Vị dung lại cũng nhìn sang, mỉm cười, sau đó nhìn phía nơi khác. Người này ánh mắt ôn hòa, nhìn như chỉ là tùy ý vừa nhìn tùy ý cười, không có một tia dị dạng, hình như nhìn người xa lạ, nhưng Lý Thanh Nhàn biết, đối phương nhận ra mình. Chính mình còn trẻ như vậy, rất nhiều thập phẩm bên trong quá chói mắt. Cựu nhân gặp nhau, phong khinh vân đạm. Tài ti cùng thần đô ti bên dưới quan tam phẩm viên, tranh cãi lên. Bên trong tam phẩm quan viên hoặc là không nói lời nói, hoặc là hòa hợp tiềm thấm. Chỉ chốc lát mà, cái kia bạch diện thư sinh bộ dáng đào trực nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nói, "Ta xem, không nếu như để cho các ngươi thần đô ti tân tân phẩm chính mình nói một chút." cúp ra gặp nạn, có cần hay không ra trận giết địch. Lý Thanh Nhàn đang muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Hà Lỗi liền liên tiếp nháy mắt, lại nghĩ tới Hàn An bác, trong lòng rùng mình, nhìn phía ngồi trên phía trước nhất Hữu Chỉ Huy đồng chi dư tiên Hà, chắp tay nói, "Khởi bẩm dư đại nhân, đào đại nhân có lời muốn hỏi, nhưng ti trước tuổi còn nhỏ, nói chuyện thẳng, không biết có thể hay không trước mặt mọi người trả lời." Dư tiên Hà cười ha hà nói, "Ngươi đã là thần đô ti người, cứ nói đừng ngại." Tạ ơn dư đại nhân." Lý Thanh Nhàn nhìn phía cái kia tải ti nợ mới phòng phòng thủ đạo trực, nói, "Dạ vệ việc cấp bách, là trước bắt được tản hại đồng liêu nội gián, lại ra kinh dị yêu." Một ít quan viên trận mắt hồ muội, cái này lời có thể ở ty chính hội đường nói. Một ít võ quan lại hài lòng cười lên, nhìn cái này anh khí bừng bừng người trẻ tuổi càng phát ra thu hút. Đao trực lại sửng sốt, vốn dĩ vì là để cho Lý Thanh Nhàn làm lưỡng nan lựa chọn, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn căn bản không tiếp chủ đề, thẳng thẳng oán hận đi qua. Đao trực nhìn thoáng qua người lãnh đạo trực tiếp vì dùng, ho nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi gọi Lý Thanh Nhàn a?" Lý Thanh Nhàn cung kính chắp tay, hoặc bên trong quan tam tứ bình bát nói, trầm nói: "Hồi bẩm Đào đại nhân, ta chính là cái kia tại hộ bộ đường phố chút nữa bị tại ty bảng mình kính hại chết Lý Thanh Nhàn. Đao Trực mặt đen. Chương 44, Hà Các. Mọi người lại là sử sốt, mấy cái võ quan cười to lên. Không hổ là cương phong tiên sinh tri tử, có là cha phong. Dư tiên hạ giờ khóc giờ cười. Chu Xuân Phong cười híp mắt nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Thần đô ti đại đa số quan viên lộ ra vẻ tán thưởng. Một cái trước ngực thêu kim đến voi bộ tử tránh ngũ phẩm võ quan cười nói, ta thích cái tính tình này, người tuổi trẻ nên có bất đồng. Lý Thanh Nhàn nhìn một cái người kia, nhẹ khẽ gật đầu trí tạ. Đào trực thở dài nói, xem ra ngươi còn vị một mình hắn ghi hận toàn bộ tài ti. Trong lời nói tầng đao Hà Lôi quả quyết tiếp lời nói nói, "Đánh rắm, hôm nay là ai trước dạy vào chúng ta toàn bộ thần đô thi." Chu Xuân Phong dạ vừa không vui nói, lao hả. Hà Lôi cười cười ha ha, nói, "Chúng ta võ tu chính là như thế to, các vị đồng liêu đừng thấy là A loại sự tình này à, cần phải từ chư vị ti chính quyết định, hắn một cái quản tướng ngủ lẫn vào cái gì? Vi Dung vi đại nhân, Đào đại nhân ý tứ, chính là ý của ngài nghĩ sao?" Vi Dung như không nghe đến quản tướng ba chữ, cười cười, thường Thái Ninh đế chân dung tạ tạ chắp tay tay, hòa hòa khí khi nói, "Đào trực lo nước lo dần, muốn vì hoàng thượng phân ưu, nhiều lời hai câu, không ảnh hưởng toàn cục." Chúng ta thảo luận khác. Thân đô tim mọi người không có thừa thăng sông lên, không bao lâu, hôm nay ti chính hội đường kết thúc. Hữu Chỉ Huy đồng chi dư tiên hàn lên rời đi trước, còn lại quan viên tụụ như cùng tập luyện tốt giống nhau, nghiêm ngặt căn cứ phẩm cấp lần lượt đi ra ti chính điện. Không có bất kỳ người nào chỉ huy, so với hành quân càng thêm chỉ tệ. Lý Thanh Nhàn đứng tại ti chính điện góc, nhìn lấy vi dung cùng đạo trực bóng lưng. Một cái tránh ngũ phẩm, một cái tổng thất phẩm. Cao phẩm cương mệnh, chiêu đỉnh khí vận gia hộ. Nếu không biết bọn họ tứ trụ bắt tự, mệnh cách mệnh cục, đối với bọn họ sử dụng vọng khí thuật, liền 12 trưởng sinh đều nhìn không thấy, càng chưa nói vận mệnh đồ ảnh thậm chí đối mặt phản vệ. Trước xem mệnh, lần tôi diễn, thấy lại khí, cuối cùng quyết định, đây là mệnh thuật sư xem mệnh vọng khí chính xác chính tự. Những ngày này tiếp tục tu luyện, chờ nắm giữ mệnh thuật, phối hợp gặp Long Cùng khí vận, giải quyết thai hoàng ầm. Lý Thanh Nhàn làm ra quyết định, đi ra Ti chính điện. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu bên dưới, mùa hè gió cuốn lên từng tia từng tia bức xạ nhật phát qua khuôn mặt. Mới vừa bước ra hai bước, dư quang nhìn thấy một cái trùng hợp từ trước mặt đi qua, chính nhìn mình. Mới đảm nhiệm tài Ti phòng thu chi phòng thủ đạo trực, sắc mặt trắng nõn, vóc người cường tráng. Đào trực cười cười, lộ ra một cái tự cho rằng đắc thể nụ cười, nhẹ giọng nói, "Lý đội chính, thần đô gần nhất bao cát lớn, cẩn thận mới mắt." Nói xong cũng không nghe Lý Thanh Nhàn nói cái gì, trực tiếp ly khai. Lý Thanh Nhàn nhìn đảo trượt một mắt, đi xuống bậc thang, hướng tuần nhai phòng đi tới. Cẩm Lâm bên bên, thần đô ti các vây quanh chu xuân phòng, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn tới gần nhau nhau vây tay. "Tiểu Lý tiên sinh, tới nơi này, mọi người đều không lấy trước quan phẩm cấp xưng hô." Lý Thanh Nhàn đi tới, kinh hỉ lỗi giới điệu, từng cái cùng thần đô ti quan lại chào hỏi. Trừ người khác bình bình đạm đạm, đa số đều nụ cười đầy mặt, có thậm chí trực tiếp khen nhất là những cái kia hào khí võ tu, mặt mày giận dở. Tài Ti đám người kia quá âm độc, ỷ vào quyền sở hữu tài sản, giều võ dương ngoài, ai, ai có thể nghĩ hôm nay bị một đứa bé nẹt thở. Không hổ là Cương Phong Tiên Sinh tri tử, đối với tính khí. Về sau chuyện khác ta không xem vào, nhưng nếu như Tài Ti người trèo cho người, ta nhất định trợ quyền. Hà Lôi cười nói, các người thiếu đánh nắm, hắn tại ta tuần nhai phòng, ta còn có thể bạc đãi hắn hay sao? Lại nói, Tài Ti cầm lấy toàn bộ dạ vệ túi tiền, quá cũng không tốt. Thanh tuổi còn nhỏ, phần cấp thấp, đối phó bọn họ nhưng là không còn gì tốt hơn nhất. Lý Thanh cười nói, Cảm tình Hà đại nhân đây là coi ta là đoạt sử dụng, chuyên đâm tại ti. Lý Thanh Nhàn trà sắt tay làm kiếm, nghiêng bên trên đâm một cái. Mọi người cười ha ha. Mọi người Hàn Huyên vài câu, lần lượt tản đi. Lý Thanh Nhàn từ biệt chu Xuân phòng, đi theo Hà Lỗi hướng tuần nhai phòng đi. Hà Lỗi đầu tiên là tán thưởng Lý Thanh Nhàn, sau đó từng cái chỉ ra Lý Thanh Nhàn cái này đội trưởng phải làm gì, trật tự rõ ràng, không chút nào tàng tư, một vài chỗ nói so Hàn An bác đều thấu triệt, để cho Lý Thanh Nhàn thu hoạch rất nhiều. Chờ Lý Thanh Nhàn nói muốn tìm thời gian chính thức bái phòng, Hà Lỗi ngăn, nói đều là Chu đại nhân thủ hạ binh. Người một nhà không cần khách khí như thế, qua mấy ngày cơn say cư tiểu tụ liền được. Đến rồi tuần ngoại phòng, hai người tách ra, Lý Thanh Nhàn vừa suy nghĩ hà lỗi, một bên hướng giáp 9 phòng đi tới. Vào giáp khoa phòng viện tử, giáp đội 6 một cái quen mặt thanh niên dạ vệ tới gần, dè thấp âm thanh nói, "Lý đội, ngài trong đội mới tới đội phó cùng Hàn Ka so một trận, Hàn ca ăn một chút thiệt tỏi nhỏ." Người này đôi mắt chớp động, dường như bất an lại như là phẫn nộ. Lý Thanh Nhàn nhướng mày, lập tức hít sâu một hơi, áp hạ cảm xúc. "Cảm ơn huynh đệ." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngài cẩn thận một chút." Cái kia dạ vệ xoay người ly khai. Lý Thanh Nhàn thả chậm bước bộ, ổn định hô hấp, đi hướng giáp chiến phòng. Cái khác trong phòng ánh mắt quét tới quân lùi. Lý Thanh Nhàn đi vào nửa khép cửa phòng, liền gặp một cái thân hình cường tráng người xa lạ sau lưng môn, tối thiểu cao hơn chính mình một thước, sau lưng bộ tử đồng dạng treo bạch mã đạp hà đồ. Bất đồng chính là, hán bộ tử xung quanh nhiều hơn một vòng kim tuyến. Chính cấp phẩm. Lý Thanh Nhàn ánh mắt chốc ngưng, trước đó nói là từ cấp phẩm, hôm nay lại tấn thăng chính cấp phẩm. Người kia cười hì hì nói, "Hàng ca, thật không có ý tứ, không có khống chế được đạo, cho ngài đánh thành mắt gấu mèo." Lần sau ta nhất định chú ý cái này, thật không thể trách ta, ngài ở trường tràng luyện quyền thời điểm, thân thủ không tệ, ai biết một dựng tay mới phát hiện, ngài đều là giả kỹ năng a. Tỳ thí mà lấy, quyền cước không có mắt, chết không được người. Hàn An Bắc nói. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Hàn An Bắc, hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đầu tóc rối bời, mắt phải vành mắt thanh hắc, tay áo trái cánh chó lủng một lỗ, đùi bầm cùng vết máu dán tại phá động xung quanh. Hàn An Bắc phía sau, vu bình híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Là người trước đem tay. Lý Thanh nhàn đứng tại cửa, lưng đối diện bên ngoài ánh mặt trời, cái bóng rơi trong phòng. Người kia bỗng nhiên quay đầu, Vang như nến khuôn mặt, sóng mũi cao, một nhìn Lý Thanh Nhàn, nụ cười đầy mặt, cũng không chắp tay hành lễ, hai cánh tay thả lỏng lỏng lẻo rủ xuống bên dưới, chàng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn trước người bộ tử, cười tủm tìm nói, "Nhưng là Lý đội, ta gọi Hồng Thành." Phía sau hắn, Hàn An bác âm thầm mấy mắt. Lý Thanh Nhàn phảng phất không thấy, nhìn lấy Hồng Thành cười cười, nói, "Lý đội không dám nhận, ta chỉ là từ tập phẩm, Hồng đại nhận là chính tập phẩm." Hồng Thành cười nói, không, "Không không chúng ta dạ vệ, chức quan đại nhất, phẩm cấp thứ hai, nhiều cái chính phẩm đều phải nghe theo phẩm chủ quan." Hàn An Bắc tổn thương là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn giọng nói bình thản. Hung Thành quay đầu nhìn Hàn An Bắc một mắt, cười lớn một tiếng, nói: "Ngài nói cái này a ta gặp Hàn Ca ở trường trang luyện quyền, cảm giác sâu sắc bội phục, ngưỡng nghề khó nhịn, thế là ta không động dùng chân nguyên cùng hắn dựng đem tay, không để ý, liền thành cái dạng này." Ngươi vừa hỏi, hắn cũng đồng ý. Lý Thanh Nhàn ánh mắt lãnh đạo. Hàn An bác tiếp lời nói nói: "Ta trực tiếp cũng đồng ý, đồng liêu luận võ là chuyện thường, ta còn bị chỉnh đội cắt đứt sống đây." Hung lại nói: "Hàn Ca chính huy đều đi, lại gọi chỉnh đội không thích hợp. May ta coi ngươi là người một nhà." bằng không tìm lý do tại phía trên ai vài câu miệng, ngươi khẳng định gặp cửa trách. Lý Thanh Nhàn không để ý tới Hồng Thành, nhìn phía Vu Bình nói, "Ngươi nói." Hàn An bác cho Vu Bình nháy mắt, Vu Bình trực lăng lăng nói, "Hồng Thành muốn cùng Hàn Ca tỉ thí, Hàn Ca sao có thể cùng chính thập phần so, luôn luôn tự tuyệt. Về sau cái này, người này muốn tìm ta so, Hàn Ca mới bất đắc dĩ đồng ý." "Là như thế này." Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hồng Thành. Chương 45: Hộ bộ cùng bãi thần linh. Hồng Thành cười ha ha một tiếng, nói, "Đội trưởng, chúng ta là dạ vệ, không phải thần đô nha phụ chó săn, không phải binh mã ti tiểu lữ manh." Chúng ta dạ vệ, đều là đánh ra. Đương nhiên, ngài là đội trưởng, ta cũng không dám khiêu khích ngài, bất quá ngài nếu như muốn cùng ta dựng đem tay, ta phục bồi. Coi như đánh ta mặt mũi bầm dập, ta hùng thành nếu như hô nửa tiếng cầu xin tha thứ, chính là chó nãng. Hồng Thành nói xong, toát miệng, lộ ra răng trắng như tuyết, thân thể nhẹ nhàng lay động, toàn thân cao thấp xương cốt phát sinh bạo động rền vang. Lộ ra ngoài nơi khớp xương phản phất có run đang nhẹ nhàng nhúc nhích dây dưa, hai tay khớp xương ra lớn, phát ra kim loại màu sắc, phản ngón tay hổ. Thành. Hồng Thanh đầy mặt nụ cười nói, "Chúng ta luyện cứng rắn cốt công, khác không được, đánh giá rất được." Nói, hai quyền hành ở trước ngực nhẹ nhàng va chạm, sắt thép va chạm. "Lý đội, đây đều là việc nhỏ, ta đều không để ý." Hàn An Bác cười nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu, nói, "Cũng là, chỉ là chuyện nhỏ. Ta lúc đầu chuẩn bị mời mới tới đội phó An Diệu, liên lạc một chút tình cảm. Bất quá, Chu đại nhân mới vừa cho chúng ta giáp đội chín an bài một kiện xoa sự, người tất nhiên ở chỗ này cùng đi làm." Lý Thanh Nhàn xoay người ly khai đi ra ngoài. Hồng Thanh sững sốt một lần, nhìn Hàn An Bắc cùng Vu Bình sượt qua người, do dự một chút, cất bước đuổi kịp. Một đường bên trên, Lý Thanh Nhàn mặt không chút thay đổi, không nói được một lời. Hồng Thành cười hết mắt, ngẫu nhiên nói vài lời lời nói, không người trả lời. Liên hỏi mấy lần đi nơi nào, Lý Thanh Nhàn hoàn như không nghe thấy. Đi ngang qua vạn bằng đường phố đường phố miệng, Hàn An bác sửng suốt một lần, nhìn phía Vu Bình. Vu Bình cũng mặt lộ nghi hoặc. Con đường này, rất quen. Lúc đó ở nơi này, Lý Thanh Nhàn bị bản mình kính bức lên xe ngựa. Bốn người tiếp tục đi trước. Thẳng đến Tà Thần điêu tượng lần hiện tại lâu vũ sau đó, Hàn An Bắc hơi biến sắc mặt, chạy mấy bước theo sát Lý Thanh Nhàn. hạ giọng nói, "Không nên vọng động. Ta là đội trưởng, nghe ta" Lý Thanh Nhân nói, Hàn An bác đi ở bên mặt, nhìn lấy Lý Thanh Nhàn non nớt khuôn mặt, trong lòng nhiệt lưu bắt đầu khởi động. Vì ta, không đáng. Hắn thấp giọng nói. Lý Thanh Nhàn không nói được một lời. Vu Bình ngẩng đầu nhìn một mắt điêu tượng, nhớ tới ngày đó chuyện phát sinh. Ngay từ đầu, Hưng Thành còn tự nói tự lời nói, theo cách hộ bộ đường phố càng ngày càng gần, theo tà thần điêu tượng càng ngày càng lớn, hắn không ở mở miệng. Bang Minh kính chuyện, dạ vệ mọi người đều biết. Tất cả mọi người cũng đều biết, vì cứu Lý Thanh Nhàn, Chu Xuân Phong vận dụng hộ bộ giao thiệp. Hưng Thành nghi ngờ liếc mắt nhìn tượng, lại liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, càng phát ra do dự. Nói với đại đa số người, hộ bộ đường phố, hình bộ đường phố cùng dạ vệ đường phố, cùng yêu tộc địa bản không có gì khác nhau. Không bao lâu, bốn người tới hộ bộ đường phố sát đường, tính thần đường phố. Hắc thạch dải đất, từng nhà treo cao đế trắng hồng chưa đèn lồng. Không có tiếng giao hàng, không có tiếng trả giá. Người đến người đi, vắng vẻ vắng vẻ. Hai bên cửa hàng hàng trên giá, bày đầy hương, nến, rượu, quả, giấy, biểu hiện sách, hoàn kỳ, lệnh bài, mau thường chờ tế tự vận. Đi tới một nhà hương đến trái trước, Lý Thanh Nhàn ngừng lại, nói: "Hàn đội phó, mua phần cựu hương, đi công chứng." Hàn An Bắc Than nhẹ một tiếng nói là Lý đội. Hung Thành nhìn lấy lạnh như băng Lý Thanh Nhàn, không biết vì sao, cánh tay toát ra một lớp da gà. Nhưng nghĩ tới Vi Dung khích lệ ánh mắt cùng với đạo trực lời nói hung ác, hắn cắn răng một cái, cười nói, "Lý đội, Hàn An bác sớm thì không phải là đội phó, ngươi như vậy tiêu loạn, rối loạn dạ vệ quy củ." Lý Thanh Nhàn phảng phất không nghe được, lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Hàn An bác móc ra đồng tiền, số cho chừng quý. Hung Thành vẻ mặt lúng túng. Trưởng quỷ tiếp nhận tiền, bao tốt hương, bên đưa cho bác, một bên nói, An Bắc cầm hương, đi theo Lý Thanh tiếp tục đi trước. Hùng Thành do do dự dự đi theo cuối cùng mặt, đánh giá xung quanh xung quanh. Quay phải, xuyên qua tiểu ngõ hẻm, đập lên rộng rãi hộ bộ đường phố. Gần sát giữa trưa ánh mặt trời, trắng bóng chói mắt. Nam tôn tà thần điêu tượng không có che, khí tức vô hình áp tại trong lòng mọi người. Cách đó không xa, hộ bộ ký hiệu máu kim sắc song đường vân vách tưởng vô cùng bắt mắt. Trống giống hộ bộ đường phố, rõ ràng không có cái gì, lại làm người ta hoảng hốt. Hùng Thành dừng bước lại, hai chân như nhũ ra. Lý Thanh quay đầu nhìn phía Thành, trên mặt hiện hiện một vẻ trầm biếm, nói: "Làm sao? Sợ. Chúng ta tới nơi này làm gì?" Hùng Thành kiên trì hỏi: Đòi tiền a, tới hộ bộ trừ thuốc dục khoản, mà chẳng thể làm gì khác. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ngươi, ngươi có phải hay không muốn tìm đối với bảng minh tính như thế hạ ta? Ngươi rốt cuộc là luyện cứng gián cốt công, vẫn là luyện xương sô công? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hồng Thành nuốt một hớp nước miếng, tiết hầu quẹn, nhìn thoáng qua hộ bộ tường cao, kít sâu một hơi, nói, ta chờ ở bên ngoài lấy liền tốt. Lý Thanh Nhàn cười cười, nói, ngươi xác định, một mình ngươi lưu tại hộ bộ đường phố? Ta tại kinh thần đường phố các loại. Hồng Thành nói. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm nói, làm đội phó ngày thứ nhất, chống lại thần đô ti ti chính tru xuân phong mệnh lệ, biết hậu quả sao? Hung thành trầm mặc, muốn tự bản thân đánh cho tàn phế tài ti binh sĩ đối mặt liên phạt, nhớ tới đạo trực mỉm cười trên mặt cùng trong giọng nói uy hiếp, cuối cùng tưởng tượng mình bị đuổi ra dạ vệ hậu quả. Hắn cắn răng, nói: "Ta đi. Người như hại ta, vi ti chính sẽ không từ bỏ ý đồ." Đợi kịp, Lý Thanh Nhàn nói xong tiếp tục đi trước, bốn người tới nam viện cửa nách, Lý Thanh Nhàn xuất ra dạ vệ lệnh bài, mời thị vệ đi tìm La Thính. Không bao lâu, La Tỉnh đi theo phía sau đoàn hành, bước nhanh chạy tới. "Tiểu lý nhân, lúc này mới mấy ngày không thấy, liền vào phẩm, chúc mừng chúc mừng." La Tỉnh khách khí chất tay. Người một nhà, không cần khách khí như thế." Lý Thanh Nhàn giọng nói lãnh đạm. La Tỉnh tu liễm nụ cười, vô cùng kinh ngạc nhìn toán qua Lý Thanh Nhàn, lại nhìn quét phía sau ba người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hưng Thành, chính thập phẩm người đi theo đội ngũ cuối cùng mặt. Hưng Thành toàn thân cứng ngắc, tim đập loạn, cái này La Tỉnh người mặc viền vàng chim hoàng anh bộ tử, chính bát phẩm quan văn, làm sao đối với Lý Thanh Nhàn khách khí như vậy? Hắn gặp La Tỉnh nhìn sang, sợ vội khom lưng khom người nói, "Dạ vệ tuần phòng giáp đội 9 đội phó Hưng Thành, gặp qua đại nhân." La Tỉnh chỉ nghe được là đội phó, nhìn thoáng qua Hàn An bác, như có điều suy nghĩ. Sau đó nhìn về phía Lý Thanh Nhàn nói, "Là Chu đại nhân cắt cử người tới." Lý Thanh Nhàn nói, "Trước mang ta cúng bái thần linh, lần này không thể rối loạn quỷ cũ." "Được, Là tỉnh dẫn dắt mọi người, đi ngang qua hộ bộ đường phố, tiến nhập hộ bộ bệnh viện." Đi vào môn, một tòa quảng trường trải ra trước mắt. Đại quảng trường chính giữa, cái kia năm tôn thần giống như trên mây, cao như vai thiên, không mong muốn đỉnh. Lý Thanh Nhàn không còn ngẩng đầu nhìn, chỉ mơ hồ nhìn thấy mắt bên trên dư quang xếp tầng tầng mây đen, trong mây đen, vô số con mắt run, run nhìn xuống quanh. Lý Thanh Nhàn quan sát phụ cận, máu kim nước sơn phủ kín cả tòa quần trường, chợt nhìn phảng phất khô héo máu loang dán trên mặt đất. Mặt. Điêu tượng hai bên dọc theo quần trường, rất nhiều thần linh tiểu điêu giống sắp xếp, tựa như năm tôn thần linh thị vệ. Lý Thanh Nhàn phảng phất mất đi không gian cảm, nơi này rõ ràng tại thần đô bên trong, cũng không lớn, cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy mêng mông vô bờ. Đang trước cách đó không xa để dòng dã 30 chương mẫu văn hồng áo lót một bản thờ, mỗi chương bản thờ bên trên bảy lợn dê bỏ tam sinh, gà ba cầm cùng ba quả. Bản thờ chính giữa đồng trong lưu hương, dài hương đứng, khói trắng tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé ba. Chương 46, không nào nạn hạ cát. La Tỉnh Thấp giọng nói, Điệp Hương, túi đầu tam bái, Cấm Hương, rút lui hồi máu kim tuyến là đủ. Người không tiến dân, không thể quỷ ở bộ đoàn. Qua máu kim tuyến, không cho phép nói chuyện. Lý Thanh Nhàn gật đầu, nhìn thoáng qua bản thờ cách đó không xa máu kim sắc đường dài, từ Hàn An Bác trong tay mang tới 9 cái một thứ hương, tại chín hạc vân vân màu đỏ trong lò lửa nhăn nhóm, cơ dập tắt lửa, đi hướng gần nhất bản thờ. Hàn An Bắc, Bình cùng Hồng Thành ba người vội vàng cùng đi, hơi âm thanh, túi đầu liên lạc. Qua mạo kiếm sắp đường dài, Lý Thanh Nhàn tim đập nhanh hơn, đi vào tối sắc bổ đan trước, hai tay cầm hương, cong lưng con người, lệ tam bái. Đứng dậy, vòng qua bổ đoàn, cắm hương tại lò, sau đó hơi hơi cong lưng, chậm rãi rút lui. Giời khỏi máu kiếm tiến, bốn người nhất tề thở phào nhẹ nhõm. "Theo ta đi công văn khoa." Hộ bộ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, các người đến ta trong phòng mở lại miệng. Là Tỉnh Trúc phúc xong, dẫn dắt bốn người lần nữa đi ngang qua hộ bộ đường phố, từ cửa nách trở về nam viện, một đường đi trước. Ngẫu nhiên gặp phải cao phẩm quan viên, mấy người liền ngừng lại, đảng phẩm quan viên ly khai, lại tiếp tục đi trước. Hành lang đi môn Qua cầu đi đường, đi một hồi lâu, mới tiến nhập chỗ treo nội vụ TIH1 hồng chữ nhãn đại viện, sau đó bảy rẽ tám quẹo, đi tới đinh khoa trong viện, tiến nhập một chỗ tường trắng ngói đen văn phòng. Đoàn hành, đi trong trà. Thanh Nhàn, ngươi ngồi. La Tỉnh mang một cái ghế, thả tại bàn trước, chính mình ngồi vào bàn sau cái ghế bên trên. Bí mật quan sát Hồng Thành trong lòng lộ bộ một lần, nào có bắt phẩm quan tự mình cho thập phẩm quan mang cái ghế đạo lý. Lý Thanh Nhàn đứng quan sát gian phòng, bàn đối diện cửa lớn miệng, bên trái trong phòng phủ đầy sách giá, công văn ra. Một bên kia bảy bốn gỗ, phía trên thả lấy văn phòng tứ bảo, lên tầng tầng công văn. Lý Thanh Nhàn trong lòng cân nhắc, so trong tưởng tượng vẫn vẻ, hơn nữa còn là Đinh Hoa, xếp tại đại 4, quả nhiên như trước đó bảng mình kính suy đoán giống nhau, La Tỉnh không có thực về cái gì. Lý Thanh Nhàn ngược lại cũng không thèm để ý, cười ngồi xuống. Hàn An Bắc cùng Vũ Bình một tả một hữu đứng tại Lý Thanh Nhàn bên cạnh thân, đỡ đêm đau. Hồng Thành thì đỡ chờ đau, đứng tại cửa, chân trái đầu ngón chân hướng ngoài cửa. Có chuyện gì, nói đi. La Tỉnh hai tay dựng trên bàn. Lý Thanh Nhàn nhìn phía La Tỉnh, viên húy, khóe miệng nuốt rồi tự hơi hơi nhếch lên, mặt hướng vốn là có chút hùng, ngồi tại bàn phía sau còn có uy thế. Không đợi, chưa cũng trả. La Tỉnh cười nói, "Được, nhà rỗi cũng là nhà rỗi, nói một chút gần nhất triều đình có cái gì có đại sự gì, Người tin tức cần phải so ta linh thông." Lý Thanh Nhàn lười biếng nói, Là Tỉnh suy nghĩ một chút, nói, trước mắt lớn nhất chuyện là hoàng thượng chuẩn bị khởi phục một ít tự thần, dây dưa quá mức rộng, triều đình và dân gian nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người hoài nghi là đại tai bại." "Không nghiêm trọng như vậy à? Lý Thanh Nan hỏi. "Không nghiêm trọng như vậy? Hoàng thượng giáp tí đang cơ, nghiên hiệu thái Ninh, cách nay lập tức 16 năm rồi, có vài người có nhiều chỗ," La Nên nhúc nhích một chút, "La Tỉnh nói, Thì ra là thế, Lý Thanh Nhàn mơ hồ đoán được mấy phần, nhưng không rõ ràng kẽ chốt, yêu hoạn thế nào. Hôm nay tại Ti người bên kia, thậm chí muốn để cho chúng ta tuần nhai phòng ra ngoài diện yêu. La Tình nói, không có nghe được cái gì tiếng gió, bất quá dạ vệ ra ngoài diện yêu là lẽ cũ. Trước đây yêu hoạn thời điểm nghiêm trọng, dạ vệ các ti đều có một chi trừ yêu đội. Người còn nhỏ, không biết, Thiên Khang năm là không có dạ vệ, nhưng có một cái long vệ, không chỉ có trừ yêu ti, còn có chấn ma, khu tả chém khôi trợ ti. Chỉ là về sau các đại thế lực vào triều, những tổ chức này mới bị đánh tan, trong đó phần lớn người đều vào dạ vệ. Việc này ta biết Trước mấy ngày nghe người ta nói chuyện tiếum, nghe nói các lao môn muốn tinh giản dạ vệ, vùng tha nguyên bản giám sát đủ loại quan lại chức trách, chỉ phụ trách nhằm vào tu sĩ. Ngươi có nghe hay không tiểu gió? Chiều hướng phát triển, Là Tỉnh nói. Thì ra là thế. Lý Thanh nhàn nói. Nước nóng tới rồi. Lúc này, đoàn hành dẫn theo nóng hồi ấm nước đi tới, sau đó pha trà, rót nước, phân chén. Một cái tục tằng hắn tử, làm lên chuyện tới cẩn thận nhanh chóng. Đây là chúng ta Nam Tinh phái đặc sản không giật trà, ngươi nếm thử. La Tỉnh nói. Chính là cái kia trồng cây căn dưới có chim kỳ vi tổ lớn cây trà. Đúng. Lý Thanh Nhàn nhẹ quát nhẹ một khẩu, "Thưởng thực phẩm, cái gì đều không có phẩm đi ra." Miệng đã nói, "Trà ngon, quả nhiên so bình thường lá trà tốt." La Tỉnh cười túi đầu uống. Uống xong trong chén trà, Lý Thanh Nhàn nói, "Chúng ta nói chính sự." La Tỉnh gật đầu. Lý Thanh Nhàn ngồi thẳng trên thân, nói, "La đại nhân, nếu là có người vào hộ bộ, không tuân theo quy củ, khinh nhờn thần linh, phải làm gì? Nhẹ thì tiền phi pháp tiền bạc, nặng thì vô vào thần ngục thẩm vấn." Lý Thanh Nhàn một chỉ hướng thành, nói, "La đại nhân, ngư cảm thấy, ta vị đội phó này, có không có, có chỗ nào không đủ nói quy củ? Ngươi quả nhiên muốn hại ta." Hùng Thành tê dở hãi, một bước bước ra cánh cửa, tức giận nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ngươi hiểu lầm, không phải ta muốn hại ngươi, là hộ bộ muốn theo quy cụ làm việc, ngươi nói là à, là đại nhân. La Tỉnh trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nhìn phía Hùng Thành, đồng tử co rút lại biến hồng, chấm đỏ nhỏ cấp tốc tả hữu li động, trong chớp mắt khôi phục bình thường. Quỷ dị gió lạnh thổi qua. Hùng Thành toàn thân tê dại, rõ ràng muốn trốn, lại chẳng biết tại sao, hai chân vô lực. Hắn dùng hết toàn lực không bên dưới cái cổ, nhìn thấy cái bóng của mình bên trên nhiều hơn mấy cái điểm đỏ, giống như cái đinh, trụ cái bóng. Ngươi Hùng Thành Hoàng sợ nhìn lấy La Tỉnh. La Tỉnh đứng lên tới, vừa đi vừa nói, nhờ có Thanh Nhàn nhắc nhở, nếu không ta thật bị cái này xúc phạm ra hỏa lửa gạt. "Ta hỏi ngươi, ngươi nhập thần miếu vì sao không dân Hương?" Hùng Thành vội vàng nói, "Ta là cùng Lý đội cùng đi a, hắn đã thay ta chạy qua Hương." "Thanh Nhàn, ngươi thay hắn dân Hương?" Lý Thanh Nhàn vô cùng kinh ngạc nói, "Hương là Hàn Ca mua, ta bên trên cùng ngươi Hùng Thành có quan hệ gì? Ngươi hám hại ta?" Hồng Thanh phẫn nộ gọi nói. Lý Thanh thở dài, nói, "Phạm sai lầm, còn lớn tiếng nào náo động, tội thêm một bạc." La Tỉnh cười cười, hai tay vỗ nhẹ Nói, người đến, đưa cái này độc thần nhân bắt lên, đánh vào thần ngục, lập tức thẩm vấn. Hồng thanh sắc mặt đại biến, thân vị dạ vệ, hắn rõ ràng nhất thần ngục cái gọi là thẩm vấn là cái gì, sử dụng ta thuật xâm nhập trong đầu, đem người làm điên. Đến rồi cái tiết lúc, coi như Vi Dung cùng người ở sau lưng hắn xuất thủ cứu giúp, yếu cũng chỉ là một người điên. Người. hắn không thể không hạ giọng nói, các ngươi không thể đối với ta như vậy, Vi Dung đại nhân biết, sẽ không bỏ qua cho các người. Lúc này, Đoàn Hành mặt không chút thay đổi đi tới, hỏi, lập tức thẩm vấn. Lập tức thẩm vấn. La Tình nói, ngươi đến Loạn hành một tiếng lệnh hạ, một đội người vồ vào. Các người không thể. Hùng oh, oh. Thành lời nói không đến một nửa, một cái thập phẩm tả phái con cháu tay phải vùng, từng cây một huyết sắc châm dài tựa như mọc mắt bay ra, đâm thủng hắn trên dưới môi, nối liền nhau, máu tươi dọc theo châm dài chảy xuôi, đan vào thành một đạo huyết võng, trận miệng của hắn lại. Các loại. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người một chỗ nhìn phía Lý Thanh Nhàn, Hùng Thành ánh mắt bạo phát khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng, dùng chút sức đầu, như tại biểu đạt kích. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, vừa đi vừa hỏi, "Tỉnh ca, chúng ta hôm nay hương tiền cùng tiện trà còn muốn giao sao?" La Tỉnh trên mặt hiện hiện vẻ khổ sở, nói: "Theo quý củ, hay là muốn giao? Ta nhập phẩm còn không được, chí ít cần chính tự phẩm, mới hoàn toàn không giao tiền." La Tỉnh nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu, nói: đoàn Hành, ngươi lật qua người này ra cho bao, đều giao cho Tỉnh ca." Hồng Thành vẻ mặt khó có thể tin nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Đoan Hành hái xuống hồng thành ra miệng túi, lấy ra bạc vụn cùng đồng tiền, cân nhắc. La Tỉnh nói: "Đủ rồi." Lý Thanh Nhàn đi tới Hồng Thành trước mặt, mỉm cười nói: "Ngươi nếu như đường đường chính chính theo ta đấu pháp, ta tối đa để ngươi cút ra khỏi tuần mai phòng, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên." không nên bắt nạn Hàng Ca. Hồng Thành dùng sức dây rủa, trong miệng o o kêu nhỏ, nước mắt tu ra. Ta Lý Thanh Nhàn trong mắt, không nào nạn Hạc. Lý Thanh Nhàn nói xong, xoay người trở lại chỗ ngồi bên trên. O o o. Đoàn hành đám người kéo Hồng Thành Lý khai. Nộ tính mắt cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mượn ở ghé ba. Chương 47, quan trường thiên tài. Lý đội, không cần thiết vì ta. Hàn An bác chỉ cảm thấy yết hầu bị cái gì chặn, nói không nên lời lời nói. Lý Thanh Nhàn cười cười, nói, Hàng Ca, ta đây là tại nhờ ngươi đó a ngươi nhìn Ta ngay từ đầu với hắn nói lời nói hòa hợp êm thấm một đường bên trên không nói lời nói chính là với hắn thỏa hiệp, cuối cùng dùng hộ bộ quy củ cùng tỉnh ca quyền lực giúp đạo. Hàn An bắc cảm động như là trên bãi cát tỏa thành, một cái sóng biển vỗ tới, trong nháy mắt đập tan, rợn khóc rợ cười nói, có thể ta không có để người làm tiên một hơi thở dùng sao a. Vũ Bình cũng chận mắt hốt muồm, tự lẩm bẩm, quan trường thiên tài. Chuyện gì xảy ra? Là Tỉnh tò mò hỏi. Hàn An bắc liền đem vi dung trộn lẫn hạt cắt tiền căn hậu quả nói ra, cũng thuật lại chính mình đối với Lý Thanh nhàn Tỉnh cũng rợn khóc giỡn ngón tay cái lên, quan trường thiên tài. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, liền khi các người đang khen ta." La Tỉnh lắc đầu nói, "Ngược lại ta là không còn được, trở về cùng Chu đại nhân nói một tiếng, để cho đầu hắn đau đi thôi, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức." Ca. Lý Thanh Nhàn nói, "Một cái không nhập lưu tiểu lại, tính phiền phải gì? Chờ Vi Dung người tìm được, đã sớm tạc thuật vào não, vô lực hồi thiên." "Hùng chi, ngươi cảm thấy, Vi Dung cái loại người này sẽ cứu loại này hạt cát sao?" La Tỉnh nói, "Cái kia liền đa tạ Tỉnh ca, đúng rồi, nói chính sự. Ngươi ta 500 lượng hoàng kim cộng thêm 200 lượng bạc." Lý Thanh Nhàn nghiêm nói, La Tỉnh trên thân hướng về sau hơi nghiêng. Hỏi, muốn nhiều như vậy hoàng kim làm cái gì? Ngươi xác định ta chính là bắt phẩm giác quan lấy ra? Thiếu ngươi một mạng." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. La Tỉnh trận to hai mắt, trên mặt hiển hiện khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hỉ, thân thể nghiêng về trước, hỏi, "Ngươi có thể dùng mạng thuật rồi?" Lý Thanh Nhàn gật đầu. "5.200 lượng bạc trắng mua một mạng, giá trị không cần trả lại, tính ta mua." La Tỉnh nói xong, trên mặt hiển hiện vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng hỏi, "Ngươi không có gạt ta à? Nếu không ta tại sao muốn 500 lượng hoàng kim không phải muốn 5000 lượng bạc trắng?" Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. La Tỉnh vỗ trán một cái, Vương Tỉnh Đại Ngộ nói, "Là ta hồ đồ. Ngươi là dùng hoàng kim chế tạo mệnh khí, cái kia 200 lượng là mua cái khác mệnh tài." Lý Thanh Nhàn gật đầu, "Tình hình kinh tế của ngươi không dư dả." Là Tỉnh nói, Lý Thanh Nhàn vừa định nói cái này không lời thừa sao, rất nhanh phản ứng kịp cái này, giúp làm quan có lời nói vĩnh viễn không nói thẳng, thế là nói, "Phụ thân sau khi qua đời, kinh thành lý gia cùng phụ thân bạn thân hoàn toàn chính xác đưa một chút tiền bạc, một bộ phận giao cho di nương dưỡng bảo quản, khác một bộ phận đặt mua điền trang, từ kinh thành lý gia tộc lao hỗ trợ chăm sóc. Bọn họ sợ ta phu phí, một tháng chỉ cho 2 lượng tiền tiêu hàng tháng." Chờ sau khi thành niên cùng nhau giao cho ta. Bất quá, bọn họ có thể cầm tiền mặt không cao hơn 3000 lượng. Chết không được, cái kia ta nhiều đưa ngươi 100 lượng, tạo điều kiện cho ngươi thường ngày tiêu dùng. Ngươi thân phận bây giờ bất đồng, một tháng chỉ cho hai lượng tiền tiêu hàng tháng, quá ít." La Tỉnh nói. Chờ rượu mạnh mà bán, ta không thiếu điểm này tiền." Lý Thanh Nhan nói. La Tỉnh nhìn lướt qua Hàn An Bắc cùng Vũ Bình, nói, "Công bộ bên kia xảy ra chút tiểu đừng rẽ, Chu đại nhân không có nói cho ngươi." "Làm sao vậy?" Lý Thanh hỏi. "Địa phủ thập điện Diêm Vương tại tranh cái gì, khôi tu dựa vào các điện Diêm Vương, phía trên tại đấu." Bên dưới tự nhiên không thanh tịnh. Nghe bên kia ý tứ, cái này mấy ngày sẽ đến cái công tượng ti chính mang theo nội khố người nghe ngươi nói tỉ mỉ, sau đó rồi quyết định. Bất quá, ngươi có thể nghĩ xong, chúng ta không biết ngươi nói cái gì cất rượu gì tình, nhưng cái kia Khôi Tu hiểu lắm." Là Tỉnh nói. "Ngươi yên tâm đi, càng hiểu càng tốt." Bất quá ta cảm giác hứng thú là, địa phủ làm sao lại với ý nhân tộc công tự được? Lý Thanh Nhàn hiếu kỳ hỏi. Là Tỉnh cười nói, "Khôi khí kết cấu đặc biệt, đối với công tự ngưu cầu rất lớn, huống chi, địa phủ tất cả đều là bộ xương, như thế nào càng tốt lợi dụng những thứ này bộ xương, cũng cần công tự." Mặt khác, cái tiêu giúp khôi vật không có đầu bóc, làm sao cùng người sống so. Cho nên địa phủ hoàn dương sau, các điện Diêm vương phát triển mạnh công tượng khôi tu. Trên hoàng đăng cơ trước, công bộ trung hạ tầng quan lại qua nửa đều là khôi tu, để cho địa phủ tiếp quản công bộ, bất quá là thuận thế mà vì. Những cái tiêu công tượng không ghét. Lý Thanh Nhàn nhiều hứng thú hỏi. Ngay từ đầu còn không nguyện ý, về sau phát hiện còn sống tu khôi ảnh hưởng không lớn, trước khi chết còn có thể chuyển vì khôi thể, ký ức đều ở đây, hầu như bằng sống lâu mấy trăm năm, cũng sẽ không có ngăn cách Ở phía sau tới rất nhiều lão nhân đều muốn chuyển thôi tu, có thể chuyển khôi tu cần phải tiêu hao địa phủ bảo vật, đưa tới địa phủ nghiêm ngặt không chế khôi tu số lượng, chỉ tuyển nhận có tay nghề công tượng. Thì ra là thế. Vậy thì định cái thời gian, ta cùng công phu bộ đại nhân nói tưởng tận nói. Lý Thanh Nhàn nói, hẹn giờ ở giữa. Định không được, chỉ là một cái công bộ ngược lại dễ nói, nội khố rất có thể đến cái thiếu giám, đó là cho hoàng thượng làm việc, chân chính người bận rộn. Có thể sớm nửa ngày có tin mà cũng là không tệ rồi. La Tỉnh cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, không sao cả, vàng thật không sợ lửa. Vậy thì tốt. Đúng rồi, hoàng kim không thể so với bạc, ta muốn chuẩn bị mấy ngày. Ngươi nha, thử biết cho ta ra nan để." Là tỉnh nói, "Ta chờ ngươi tin tức tốt." Hai người cho tới buổi trưa, ăn một bữa cơm trưa, nếm nếm hộ bộ rau hẹ, Lý Thanh Nhàn mới rời khỏi. Đi ra hộ bộ đường phố, Vu Bình xoa xoa cái bụng nhỏ giọng nói, "Rau hẹ ăn nhiều không tiêu hóa." Không tiêu hóa còn ăn như vậy nhiều. Có thể hộ bộ làm ăn ngon thật, so với cái kia nổi danh tiệm rượu đều tốt." Vu Bình nói. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Vây Lượn Pha Chuồng, nhịn không được cười nói, "Chứ ngươi ra, không người đến hộ bộ vì ăn." Hàng ăn Bắc buồn bực nửa ngày. Nói, Lý đội, kỳ thực thật không cần thiết vì ta làm như vậy Chúng ta những thứ này đã định trước không vào được phòng người Cái nào chăng không bị dạy vỏ mấy lần Kỳ thực cũng không hoàn toàn là vì ngươi, cũng là vì ta chính mình Viên này hạt cắt không lấy ra đi, đó đến chính là cục đá đầu Sau đó chính là bạch cô sơn áp đỉnh, không kết thúc Ta cũng minh mạch, nhưng ngươi có phải hay không quá gấp Hàn An bác luôn cảm thấy không quá ổn thỏa Lý thanh nhàn gật đầu nói, Hàn ca nói đúng, chuyện này không gấp được Không thể một hơi thở kết thúc Hàn An bác thở vào nhẹ nhõm, nói, người là Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, cho nên muốn nuôi thêm thứ hai khẩu khí. Hàn An Bắc cùng Vu Bình trận to hai mắt, vẻ mặt không rõ. Lý Thanh Nhàn cười cười, nói, ngươi dạy ta, xuất đau tất thấy máu. Lần trước bọn họ hại ta không thành, lần này lại trộn lẫn hà cát, nói rõ bọn họ còn không có gương tha. Không có ngàn ngày để phòng tắc đạo lý, cho nên lần này ta cần phải chủ động xuất kích. Hàn An Bắc chỉ cảm thấy một khẩu lão máu dấu ở ống trợ trong, không thể nói lời nói, muôn ngàn lần không thể nói chuyện, bằng không rất có thể phun đầy trời đều là. Vu Bình tự giải nói, nhập phần sau, ngươi so trước đây cần mãng. Hai người các ngươi yên tâm đi. Ta đây không phải là mãng, ta đây là Liễu Mạng đầu góc cùng mệnh thuật. Ta muốn để bọn hắn biết, đắc tội mệnh thuật sư hậu quả. Bất quá, cần hai vị hỗ trợ. Là dùng mệnh thuật. Người nói. Vũ Bình tinh thần tỉnh táo. Lý Thanh nàng nói, ta nghĩ muốn vi dung cùng đạo trực tài liệu căn kẽ, tìm một cơ hội thích hợp, thôi diễn bọn họ mệnh cách và khí vận, sau đó sử dụng mệnh thuật giải quyết. Ta lúc đầu suy nghĩ nhiều nhẫn mấy ngày, nhưng Hồng Thành chuyện nói cho ta, chấm một bước, liền khả năng bị nhiều cắn một khẩu. Được, ta giúp ngươi cha. Chúng ta dạ vệ chính là làm cái này. Vũ Bình hưng phấn. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền tảng thế. Chương 48, nín Hỏng Hàn An bắt nói, "Dạ vệ người đều có hồ sơ, ngươi trực tiếp tìm Chu đại nhân muốn liền được, so với chúng ta tra toàn. Xem mệnh thời gian giải, cần cơ hội thích hợp, cũng cần địa điểm thích hợp, tỉ như nhất được không có thể ở dạ vệ nha môn. Chỉ kiểm tra bài thi tông cũng không được, ta tìm mấy cái có thể tin băng nhàn, cha xét hai người bọn họ hành tung. Ngươi cũng hiểu mệnh thuật. Lý Thanh Nan hỏi, "Ta cái gì đều hiểu một điểm?" Hàn An bắt nói, "Băng có thể tin được không?" Lý Thanh hỏi, "Không có vấn đề." loại sự tình này bọn họ hay làm, không có ra quá chuyện. Cùng lắm thì ta phái thêm chút chuyện để bọn hắn không biết chúng ta chân chính ý đồ." Hàn An bắt nói. "Được, ta tin hàng ca." Ba người thương lượng một ít tỉ mỉ, trở lại dạ vệ nha môn. Lý Thanh Nhàn thẳng đến Xuân Phong cư, vừa đi vừa suy tư chính mình như thế nào giải quyết chuyện này. "Mạnh đi nữa mệnh thuật sư, bên người cũng có người hỗ trợ, hàng ca cùng Vu Bình đều đáng tin cậy. Còn như thế nào đối phó với Dung cùng Đào Trực, muốn trước xem bọn họ mệ cách mới quyết định." Vào Xuân Phong cư, Xuân Phong không có tại, Lý Thanh Nhàn tại sách trên giá một quyển nói chuyện sách xem cũng không biết vì sao, từ mệnh thuật nhập môn, Lý Thanh Nhàn đọc xem mệnh sách liền kiên trì lên. Lần này nhìn dòng giá 2 phút đồng hồ mới phát giác được đầu góc quyển ngoại, thả xuống mệnh sách, tìm kiếm thoại bản tiểu thuyết. Gì? Lý Thanh Nhàn rất nhanh phát hiện, lại có một bộ tên là mệnh thuật sư du ký thể chương hồi tiểu thuyết, thật dày một đại hiệp, thế là bị kích động mang hạ xuống, bắt đầu lại từ đầu là xem. Quyển sách này khúc dạo đầu giới thiệu tác giả là một cái mệnh thuật sư thủ hạng, cùng mệnh thuật sư vào Nam Gia Bắc, cuối cùng mệnh thuật Lâm, hắn trở về phố phường, viết xuống quyển sách, ghi chép thiên khang 5 chuyện phát sinh. Nhìn hồi lâu, tiếng bước chân từ ngoài cửa chuyển đến, sau đó là Chu Xuân Phong một khẩu hơi khàn khàn giang nam mềm giọng, "Là ngươi đem Hồng Thành đưa vào thần ngục." Lý Thanh Nhàn quay đầu, nhìn lấy Chu Xuân Phong, không hổ là đẹp thảm hoa, thân hình cao ngất, phong thái tốt dùng, tại sao giờ ngọ ánh mặt trời bên dưới phảng phất loé ánh sáng. "Chu thúc, rõ ràng là hắn phạm vào hộ bộ kiêng kỵ, bị La Tỉnh bắt đi, theo ta Lý Thanh Nhàn có quan hệ gì?" Chu Xuân Phong lắc đầu nói, "Có phải hay không còn muốn nói mình là ánh mặt trời của bé?" Chu thúc cũng nhìn ra rồi, "Ta thực sự là." Lý Thanh Nhàn nói, Chu Xuân Phong nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn trước mặt tiểu thuyết, đi tới bàn sau, ngồi tại điêu hạc văn hoàng hoa lê một ghế bằng bên trên. Ví dung nếu như bảo trì bình hạn, hôm nay chẳng quan tâm, Như không giữ được bình tĩnh, chắc chắn hung sư vấn tội. Chu Xuân Phong nói. Từng. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt bình tĩnh. Ta tình nguyện hắn tới ngay. Nếu như không đến, trái lại khó làm. Mím họng. Lý Thanh Nhàn tâm đạo đúng dịu, ta cũng giống nhau. Từng. Người hôm nay tới nơi này làm gì? Chu Xuân Phong nói. Chủ yếu là mới đội phó chuyện, vẫn là Hàn An Bắc làm đi. Chu Xuân Phong nói. Chu thúc Buổi sáng tại ti chính điện đứng hai chân tê dại, lúc đó ta liền âm thầm xin thể, luôn có một ngày, ta Lý Thanh Nhàn cũng muốn ngã ngồi cái ghế bên trên. Cho nên, người xem nhìn lúc nào đem ta nhắc tới chính thập phẩm, vì ta tấn thăng cựu phẩm làm chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn đầy mặt nụ cười. Chu Xuân Phong trợn khóc trợn cười nói, người gây họa để cho ta lau mông đít không nói, còn cho ngươi thằng quan. Hai chuyện, không thể nói nhập là một. Chu Xuân Phong cầm lấy xương châu phiến, nhẹ nhàng quơ quơ, nói, tấn thăng chính thập phẩm, cần cùng cựu phẩm so chiêu trong đấu, ta nhớ được pháp của ngươi đều chui vào môn. Cái này muốn nói điểm chính Ngài cho ta làm bản lôi pháp bí tịch, ta xem ấu phi tỷ xuất thủ chính là lôi điện phong hỏa, đùng đùng rất uy phong." Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi cho rằng lôi pháp cứ như vậy? Ân, ngươi đã được thần tiêu lôi loại, tu luyện lôi pháp hoàn toàn chính xác tiến triển cực nhanh. Ngươi không phải muốn làm mệnh thuật sư sao?" Tham thị thâm. Chu Xuân Phong nói. "Không xung đột, mệnh thuật làm chủ, đạo pháp tự bảo." Lý Thanh Nhàn nói. "Ấu phi không có dạy ngươi, nàng sợ nàng sư phụ mắng nàng, không dạy." Lý Thanh nói. Chu Xuân Phong đứng dậy sau khi tiến vào mặt gian phòng, chỉ chốc lát mà xuất ra một cái gián bữa vàng gấp giấy. Bên trong là ta thời gian trước ngẫu nhiên đạt được Ngũ Lôi chính pháp, có người nói xuất xứ từ Thần Tiêu cổ phái. Quyển sách này ta cho Khương Chấp kiếm Lao tiên sinh nhìn qua, lão tiên sinh nói là thật bản, không so với bọn hắn tiên tiêu phái Ngũ Lôi chính pháp kém. Chu Xuân Phong nói, cái này đồ vật rất quý giá a. Lý Thanh Nhàn cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, màu vàng sâm cứng rắn dán dày giấy phong được nghiêm nghiêm thật thật, mặt ngoài mảnh phong lưu động, hiển lộ pháp lực vết tích. Chu sa bùa vàng dán tại chính giữa, bán cái 3 năm lượng không thành vấn đề, tu luyện xong nhớ kỹ đưa về tới. Chu Xuân Phong nói, ta xem trước một chút. Lý Thanh Nhàn dùng ấu phi dạy thủ đoạn Đưa ngón tay điểm trên lá bùa, tung xuất một tia pháp lực. Lá bùa bên dưới bưng nhẹ nhàng dương lên, ra rầy rẫy hướng hai bên trở ra, lộ ra một quyển màu xanh đen phong bì tuyến trang sách cổ, ước chừng một tốc dày. Thượng thư 6 chữ to Ngũ Lôi chính pháp tập chú. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong túi đầu uống trà. Lý Thanh Nhàn cho dù là cái mới nhập môn tu sĩ, cũng minh bạch tập chú loại tu luyện điển tịch giá trị 3 năm vạn. Một môn phái lớn tuyệt đối nguyện cầm ba chục năm chục vẫn mua. cẩn thận từng ly từng tí mở sách, đọc xem lời mở đầu, càng xem càng kinh hãi. Chú giải quyển sách này mỗi người đều ở đây tu hành giới lừng lấy nổi danh, Thần Tiêu Lịch chuyển vương độ giang, khai quốc danh tướng Từ Từ Bình, Ngũ Lôi tông khai sơn trưởng môn lý thiếu nhỏ bé, Lôi pháp danh Túc Trương Vân nham trở một chút các loại. Chú thúc, ngày đây là tịch thu cái nào đại tông môn xào huyết?" Lý Thanh nan hỏi. Tại dạ vệ nhà kho trong ngẫu nhiên phát hiện, lúc đó không có phòng bị, bị coi là bình thường sách cổ, ta gặp phía trên văn tự bút lực hùng hậu, không phải người thường đi tới, theo tay vừa lộn, sợ là thiên nhân, thế là vì để tránh cho Minh Châu phủ bụi, lấy ra ngoài, tăng thêm trang địa, tự tay viết, viết thượng tự tên Người lẽ nào nhìn không ra trang bìa bên trên là chữ viết của ta?" Lý Thanh Nhàn lật hồi trang bìa một nhìn, ho nhẹ một tiếng, vài chữ nhu thuận nụ cười nói, "Ta xem sớm ra là Chu Túc chữ, cũng chỉ có Chu Túc dạng này chữ mới xứng đáng bên trên mọi người tập chú, Thiên Nhân Lưu Văn." "Thu tốt, nhớ kỹ dùng pháp lực một lần nữa chui luyện linh phủ, tránh cho người khác mở ra." Chu Xuân Phong nói. "Là Chu thúc, bất quá cái này sách mang theo người phi thức, có không gian bảo vật thì tốt rồi." "Làm sao có thể đạt được không gian bảo vật?" "Thì như Diệp Hàn Càn của ngươi, khí vận cá túi." Lý Thanh Nhàn hỏi. Càn Khôn Giới là thượng cổ chi vật, chế pháp đã sớm thất chuyển, loại này bảo vật, ít lại cao ít, ngươi đừng suy nghĩ. Ngươi thật đoạt diệp Hàn Càn Khôn Giới, ác gặp hắn mệnh cách phản phệ. Khí vận cá túi có thể thay thế Càn Khôn Giới, chỉ là khí vận cá túi cùng chỗ có số mệnh bảo vật giống nhau, thuộc sở hữu triều đình, một khi chí sĩ hoặc bỏ mình, triều đình đều sẽ thu hồi, không cho phép lưu lạc bên ngoài. Đáng tiếc, Lý Thanh Nhàn cẩn thận từng ly từng tí bao sách hay, hướng điều trạm đùa vàng đưa vào pháp lực, phong tồn tư tịch. Có cái gì không biết, chờ thêm chút thiên đấu phi tới, để cho nàng chỉ điểm một hai. Xuân Phong nói. Ngược lại ta nhận thức thanh tiêu xem, có thể đi tìm giáo nàng. Chu Xuân Phong lắc đầu. "Đúng rồi Chu thúc, ngài có hay không mệnh sách loại sách, hoặc là cái này đồ vật nơi đó có bán?" Lý Thanh nhắn hỏi. "Triều đình mệnh sách, đại đô bị thu về khâm thiên giám. Hiện tại trước truyện các ngươi lượng mệnh tông mệnh thuật, chờ nhập chính cử phẩm, ta dẫn ngươi đi mượn mấy quyển." Chu thúc mặt mũi thật lớn. "Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mượn ở ghế Chương 49, đưa vợ người. "Ngươi cũng có thể đi trên chợ sách." Chu Xuân Phong nói. "Có rảnh rỗi ta đi thử một chút." Mạc Khắc, liền cái này mấy ngày, công bộ dân khí Ti Lữu Ti chính cùng giải quyết bên trong tựa vận kho hoạn quan kiểm tra đối chiếu sự thật ngươi diệu mạnh sản xuất phương pháp, bọn họ bề bộn nhiều việc, thời gian không chừng, rất có thể là thả nhà sau, ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Chu Xuân Phong nói. "Được." Lý Thanh Nhàn trộm liếc một cái Chu Xuân Phong, nói, "Chu thúc, ngài biết ta là người thành thật, vi dung khẳng định sẽ không bỏ qua ta, nhưng ta muốn tự bảo. Ngươi xem nhìn, có thể hay không để cho ta đọc qua một lần dạ vệ hồ sơ, tỉ như vi dung cùng đạo trực. Ngươi cho rằng đường đường tại Ti Ti chính tại dạ vệ là người mù sao? Thật muốn trộn đọc tài liệu hắn hồ sơ." Ngày thứ hai hắn liền sẽ biết. Ngươi muốn hỏi cái gì, ta cho ngươi biết." Lý Thanh Nhàn đại Hỷ, nói, "Dạng này nhất tốt. Ta chủ yếu muốn biết Vi Dung bối cảnh, quan hệ, tài nguyên, gia đình cùng bình thời yêu thích." Chu Xuân Phong suy nghĩ một chút, nói, "Vi Dung là võ tu, xuất thân bình thường, tuổi trẻ lúc phi thường các cổ, về sau không biết vì sao bị vi phu nhân nhìn chúng, liền hỉ kết liên lý. Vi phu nhân có phụ thân là vị từ lục phẩm võ tu, tại kinh doanh nhậm chức, mấy nhi tử cũng có tiền đồ, khá có chút nhân mạch. Vi Dung trước trung kỳ con đường làm quan thuận lợi, hầu như toàn bại hắn nhạc phụ ban tạo. Cho nên vi phu nhân tại vi gia địa vị rất cao." Hắn cũng tư nhân bên dưới đoán dẫn qua cậu cả cậu em vợ không có để hắn vào trong mắt. A, đúng rồi, hôm nay nghe đồng liêu nói, vi phu nhân ngày mai qua sinh nhật. Lý Thanh Nhàn từng cái đi xuống, sau đó hỏi Đào Trực. Chu Xuân Phong nhẹ rên một tiếng, nói, Đào Trực thuần túy là cái dê rồm, ỷ vào không sai khuôn mặt cùng thiên phú, tuổi trẻ lúc lựa rất nhiều phong trần nữ tử, chỉ ta biết, thì có bốn cô gái bị hắn làm cho ngã xuống sông tự sát. Người này lừa nữ nhân thủ đoạn dị thường lợi hại, dù là có nữ tử cáo hắn, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hắn thăng quan thủ đoạn. Nguyên Bản thanh âm khàn khàn thêm rất nặng. Chu mày một cái, Dừng lại chốc lát tiếp tục nói, chủ yếu dựa vào thế thiếp của hắn. Thế thiếp của hắn cũng là gia đình giàu có. Lý Thanh Nhàn hỏi, Chu Xuân Phong bất đắc gì nói, ngươi dù sao nhập phẩm, cũng coi như lại nhân, có một số việc nghe một chút cũng không sao. Đao Trực tại dạ vệ có cái bên ngoài hảo, đưa vợ người, sau lưng cũng gọi hắn là bệ. Lý Thanh Nhàn sững sốt một hồi lâu mà, mới nói, như thế ánh mặt trời sao, cái kia vi dung để bà hắn. Ta hiểu. Chu Xuân Phong uống một ngụm trà làm cho nét hầu, nói, chuẩn bị dùng mạng thuật đối phó bọn họ. Chu Hỏa nhãn tinh. Lý Thanh Nhàn nói, một cái ngũ phẩm Một cái thất phẩm, ngươi chỉ là từ thất phẩm." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ngài yên tâm, ta biết trước thăm rõ, sẽ không bị thương chính mình." "Không cần chờ chút nữa." Chù Xuân Phong hỏi. "Ngài lại không nói cho ta kẻ cầm đầu là ai, ta chỉ có thể tự chấm dãi giải, giải quyết rồi." Lý Thanh Nhàn than thở. "Ta không nói, là sợ ngươi kích động. Người kia hiện tại là con chó điên, ta sợ hắn bí quá hóa liều. Hiện tại có ta đè nặng, hắn coi như động tới ngươi, cũng chỉ có thể vận dụng thực lực công khai, phản mà không cần kiêng kỵ." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn yên ngồi lâu, nói, "Được, ta biết ngươi không cam lòng." Hắn nếu có bất kế tiếp cử động, ta biết đệ nhất thời gian báo cho biết ngươi, sẽ không để cho ngươi chẳng hay biết gì." Chu Xuân Phong nói. "Cảm ơn chú thúc." Lý Thanh Nhàn lại nhìn lướt qua cái bản, tới không phải lúc không có bánh ngọn, thế là từ biệt Chu Xuân Phong, ôm Ngũ Lôi chính pháp tập chú cùng mệnh thuật sư Du Ký ly khai. Chu Xuân Phong nhìn lấy ngoài cửa cái áo hà đỗ hoa, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "So cha ngươi còn có thể dạy vỏ, hy vọng đừng giống như cha ngươi, nửa chiều chính địch. Cách đó không xa tại Ti Ti chính vì dung làm được chỗ, cửa treo kim điểm hai chữ. Trong phòng trạm ngọc cài trắng, tiền tại tây, cốc vàng ba chân chờ một chút chiêu tại vật trải rộng các nơi. Cả phòng kinh quang. Vi đại nhân, Hồng Thành không thể không cứu a." Đao trực vẻ mặt cấp thiết, coi như anh tuấn khuôn mặt hơi lộ ra dự tợn. Vi dung 50 tuổi trên lên, tướng mạo bình thường lại vẻ mặt ung dung, chậm rãi ung dung điểm bên trên hơn hương hương, khẽ mắt, qua một hồi lâu mà mới nói, "Ngươi thật cho rằng đẹp thảm hoa chỉ có đẹp? Ta nếu là đi, hắn có 10000 cái lý do qua loa tất trách ta, thậm chí trả đúa." Vậy chúng ta liền mắt mờ trừng trừng nhìn Hồng Thành tại thần ngục chịu tội. Một hạt hạt các mà lấy, chính hắn bất chính khí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia lý quả nhiên có kỷ phụ phòng, tâm ngoan thủ lạn. uống một ly trà, Ngài có phải hay không có tính toán khác?" Đào Trực nở nụ cười, viung quét Đào Trực một mắt, nói, "Hiện tại không đợi, ta cấp là bởi vì ta đem chuyện làm đập, không vội là biết ngài tất nhiên có sách lược về toàn." Đào Trực cười nói, "Hiện trên tỉ môn, chẳng khác nào lãng phí một cách vô ích hoàn thành. Nếu như đổi một thời cơ, tỉ như công bộ cùng nội khố người hội kiến Chu Xuân Phong, chúng ta nhân cơ hội ra mặt, hiệu quả tất nhiên là bất động." Nói như thế nào? Ngày hôm qua nghe được, Thần đô ty chuẩn bị cùng hộ bộ, công bộ cùng nội khố kết hội kinh doanh một khoản buôn bán. Còn là cái gì buôn bán, khắp nơi miệng phong đều chặn, tra không ra cái gì. Nhưng làm sao cũng tha cho không ra chúng ta tại ti, cho nên ta tìm người lưu ý thần đô ti bên kia, một khi bọn họ chính thức hội đảm, ta liền tìm mượn miệng gia nhập. Vị Dung nói, ý của ngài là, mượn miệng Chu Xuân Phong dung túng thuộc hạ ám hại giả vệ, quấy nhiễu bọn họ hợp tác. Ta xem được." Đao Trực cười nói. Vị Dung thở dài, tiên lặng uống sạch nước trà trong chén. Đao Trực lén lén quan sát, thấp giọng hỏi, "Đại nhân vì sao thở dài? Ngươi nha, mỹ mắt quá cạn, Chắc không được ta dìu ngươi đi lên, rất nhiều đồng liêu phản đối. Ta quấy nhiễu bọn họ hợp tác, tương đương với đồng thời đắc tội công bộ, nội khố cùng hộ bộ, chỗ tốt đâu?" Chanh một hơi thở ta muốn nắm bắt hồng thành lá bài này không ra để cho chu xuân phong lo lắng ta từ bên trong làng có dễ sau đó thỏa hiệp dạng này ta từ buôn bán bên trong chia một trái canh nhưng cơ hội kết bạn khắp nơi đồng liêu lại để cho cái kia chu xuân phong trong lòng trắng lấy, một lần hành động ba được đại nhân nhìn xa trong rộng ti chức chỉ hiểu cực nhỏ tiểu lợi không kịp đại nhân nhânắn nhất đi chức kẻ thùng đào trực dơ tay dùng tay háo lao chùi cái chán không sao cả ta cũng tuổi trẻ qua vì Dung cười cười đau trực tiến lên nữa bước thấp giọng nói đại nhân nhà tiểuúy còn nhắc tới đại nhân không như tối nay tiệc rượu mang lên nàng Vị dung trên mặt ho nhẹ một tiếng, nhìn quét bên trong gian phòng bên ngoài, hạ giọng nói, "Không thể, truyệt kinh khá vì nhanh nhẹ, không thể để cho hai người gặp mặt, ngươi chỉ đem ngươi chứng thệ." Là. Đao trực lùi lại nửa bước, sắc mặt như thường. Tuần mai phòng. Lý Thanh Nhàn trở lại giáp chính phòng, lật ra Ngũ Lôi Chính Pháp Tập Trú, học một khắp đồng hồ, đầu góc quay cuồng. Cái này đồ vật, còn phải tìm một sư phụ dạy, chính mình học quá chậm. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ, khép lại Ngũ Lôi Chính Pháp Tập Trú, mở ra mệnh thuật sư du ký, chính là một canh giờ. Gập xuống hoàn hôn, mặt trời lặn, Hàn An Bắc cùng vệ binh nội vã đi vào phòng. Lý Thanh nhàn để sách xuống, nhìn về phía mặt lộ vẻ vui mừng hai người. "Lý đội, hôm nay có cái thời cơ tốt, không biết ngài có đi không?" Lý Thanh nhàn nói, người nói trước đi." Hàn An bắt nói, "Chúng ta cha sẽ đến, ngày mai vi phu nhân sinh nhật, hôm nay vi dùng phu phụ tại Tiêu Giang lầu định rồi giang ấm áp ở giữa, mở tiệc chiêu đãi đáp tả mấy cái tài ti đồng liêu." Tiêu Giang ôm vào đại vận hạ bờ phía nam, giang vùng lò sợi cửa sổ hướng mặt sông, chúng ta như ở cảnh bắt trên thuyền, ngài liền có thể nhìn thấy bọn họ xem mình. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 50, mệ tinh, tội đào yêu. Bây giờ có thể trực tiếp đi. Ta đã để cho người chuẩn bị tốt ô đồng tiền, chỉ chờ trời tối lặng lẽ xuất phát. Hàn An Bắc, Lý Thanh Nhàn cười nói, không hổ là Hàn ca, thỏa đáng. Vũ Bình nói, hàng ca rất cẩn thận, hắn chuẩn bị thoáng dịch dùng, giả trang người đánh cá câu đêm, vạn vô nhất hết. Có thể giấu giếm được trung phẩm cao thủ con mắt. Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An Bác đứng thẳng người, nói, năm đó ta điều tra quan viên địch tỉnh thời điểm chưa bao giờ thất thủ, ta còn có thể thuận tay cho ngài dịch dung, bảo đảm không nhận ra. Đi. Ba người đi ra dạ vệ, lên xe ngựa. Màn đêm xuống, Xe ngựa đứng ở đại vận hà bắc nạn bên, Lý Thanh Nhàn ba người đi xuống xe. Ba người người mặc tầm thường lam quần áo vải thô thượng. Lý Thanh Nhàn mũi tở nhiều một chút điểm tàn nhang, song mi nồng hậu, làn da ngăm đen, nhìn qua giống như một tiểu tử đần. Tại Hàn An Bắc dẫn dắt bên dưới, ba người bên trên một con thuyền ô bồng thuyền. Người chèo thuyền là cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, nhân, hai chiếc, Hàn An Bắc rượi vào ra dấu thêm khẩu hình cùng hắn câu thông. Ánh trăng bên dưới, ô bồng thuyền chậm rãi che người mặc áo tơi, đối với bờ phía nam. Mặt hướng phía bắc tung cần câu, Lý Thanh Nhàn cùng Vu Bình đặt mình trong mũi thuyền bên trong, tại mũi thuyền hướng nam địa phương tạc mở một cái lỗ nhỏ. Tô đồng thuyền chậm rãi chạy, giang bên trên thuyền hoa xoay toa, hoa khách cùng hoa nương thanh âm phiêu phiêu lượm lượm, liêu tâm hồn người. Trong đêm tối, bờ phía nam dọc theo sông đường phố bên trên một hàng tiệm rượu hoa lầu đèn đuốc sáng trưng, từng tầng một lớn đèn lồng đỏ trang điểm xinh đẹp, phản chiếu trong nước, sạch nửa giang đỏ thủng, kiếm, lầu lầu hơn 30 trượng, chỉ nửa, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy rõ ràng phòng trong hai bàn người. Một bàn nam nhân, một bàn nữ quyến. Vi Dung ngồi tại thủ tọa, sáu người ăn uống linh đình, tướng mặt đỏ lừ lử. Lý Thanh Nhàn ánh mắt đảo qua, Vi Dung cùng đạo trược chính mình nhận ra, trong đó hai người trước đó tại ti chính hội đường bên trên đã qua, hai người khác không nhận thức. Kháng quan phục bộ tử, Vi Dung là tránh ngũ phẩm, còn lại năm người đều là lục phẩm hoặc thấp phẩm. Nữ quyến bên kia bị vách tường che, chỉ có thể nhìn được ba người, nhìn ra được các nàng vui chơi giải trí, phải mở. Lý Thanh Nhàn cẩn thận hồi tưởng, phát hiện tề quốc bầu không khí mở ra, không có nữ tử cửa lớn không ra cửa trong không bất thuyết pháp. Cho dù là Lam tinh cổ đại, cũng là tự bắt tống sau đó nữ tử mới càng phát bảo thủ, bắt tống trước đó rất nhiều triều đại dân phong đều rất khai phóng. Thế giới này nữ tử đồng dạng có thể tu luyện, trước đây nhân tộc Bắc Thượng càng yêu, nữ tu sĩ si bất nhượng tu mi. Bộ binh thậm chí có quan viên vốn là nam nhân, vẫn làm quan bình thường, luyện công tẩu hỏa nhập ma sau chuyển vì nữ thân, ngược lại số làng quan. Lý Thanh Nhàn lặng lặng đợi một lát, cảm thấy được thời cơ chín muồi, xem trước hướng tổng Thất phẩm đạo trực, sử dụng vọng kỹ thuật. Mắt tiền thế rối lấy xa xa đạo trực làm trung tâm, phóng xạ. Đao trực bổn mỉ khuôn mặt tú, say rượu hồng hà đánh mặt, tại một đám võ phu bên trong lộ ra Tuân Mỹ. Sau đó Cái gì đều không có phát sinh, không có 12 trường sinh, không có vận mệnh đồ ảnh, không có mệnh phụ vòng xoáy. Quả nhiên có mệnh cách cùng chiều đỉnh che chở. Lý Thanh Nhàn trong lòng mặc niệm pháp thuật che ánh mắt chú ngữ. Thiên treo nhật nguyệt, được mê liễm, núi lên núi cao, lưu sương mù hối, hải nạp tình long, bà qua mận. Trong linh ngải, lôi long hỏa ấn pháp lực dâng trào, rúng mạnh vào đôi mắt, hóa thành sương mù nhàn nhạt, nhạt, nhẹ nhàng lẽ lên biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh phát gặp lòng, lại vô thượng một lần bản lòng treo thiên dị giống. Đao đầu đỉnh bên trên, hiện hiện một phương quan lớn, ngăn nắp. 12 trưởng sinh bốn cắt quan người này chính đường làm quan rộng mở, quan đứn hơi cao, còn đây là gõ môn đăng đường tiến lục tam tượng bên trong tiến lục, người này vừa mới thăng nhiệm hộ ty phòng tu chi phòng thủ, khí vận tương hợp. Gặp Long nhìn trộm khí vận, vẫn như cũ không thể nhìn thấy vận mệnh đồ ảnh. Lý Thanh Nhàn đọc thầm xem mệnh thuật. Đợi xem mệnh thuật hoàn thành, Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhìn thấy, Lôi Long hỏa ẩn bầu trời, hiển hiện một đôi kim đồng long nhãn. Lôi Long hỏa ẩn pháp lực xuyên qua kim đồng long nhãn, mệnh phủ. Mệnh phủ ra hơi tức, rơi vào trong hai mắt. Lý hít sâu hơi, nhìn sau đó, hiển hiện vòng xoáy màu xanh lam trước mắt lóe lên, Lý Thanh Nhàn rơi ở một tòa bằng phẳng trong viện, gặp Long vào Mệnh phủ, viện tử cùng Mệnh Vân chống chân, trong viện tụ lập một tòa nhà đá. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy nhà đá, trong lòng tính toán, Mệnh trên sẽ nói, Mệnh phủ thiên định, một đời người đi ra là cái gì Mệnh phủ, liền sẽ không cải biến, không giống Mệnh tinh phân vì thiên mệnh tinh cùng người Mệnh tinh. Xem ra, xuất thân của người nọ cùng vô Bình khác biệt không lớn. Lý Thanh Nhàn cất bước đi hướng cửa đá. Cửa đá không nhúc nhích tí nào. Đào trực là tổng thất phẩm, phẩm cấp cao hơn ta quá nhiều, bằng vào gặp Long, cũng chỉ có thể đi đến nơi đây. Nếu chỉ là cửu phẩm, Mệnh phủ lại cũng không đặc biệt cường ta tất nhiên có thể bằng vào gặp Long Thẳng vào Mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn đã sớm biết sẽ là kết quả này, ý niệm khống chế Mệnh phủ, một đầu khí vận người cá hóa thành một luồng khí vận, tiến nhập Thiên Mệnh Nghi. Ùng ùng. Thiên Mệnh Nghi viên hoàn chuyển động, thân dị sức mạnh to lớn dâng lên, đao trục Mệnh phủ đại môn mở ra. Lý Thanh Nhàn hướng vào phía trong nhìn lại. Đào trực qua tuổi 30, bên trong có ba chỗ mệnh, Thiếu mệnh, Xanh mệnh cùng bên trong mệnh, có mệnh tinh trôi nổi. Tam điệu treo tính cách, chắc không được có thể trở thành thất phẩm phòng thủ. Lý Thanh Nhàn một bên tỉ quan sát, một bên đọc hiểu. Thiếu niên mệnh bên trên, năm trụ Trong mệnh trụ, ngày mệnh trụ cùng lúc mệnh trụ dựng đứng, trôi nổi hai viên tinh. Năm mệnh trụ bên trên, trôi nổi một viên thiên mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, một mảnh lưa thưa bãi cỏ bên trên, một con thông thường tiểu hoàng dương túi đầu, gặm ăn cỏ xanh. Mệnh cách, Sơ Sơn và Dê. Mệnh quyết có nói, ăn cỏ hoàng dương, vô hại không hại. Ăn đất gầy dê, chọn đời lang thang. Ăn no trắng dê, bội ngọc nắm ngọc trương. Sơ Sơn và Dê, coi là không tệ hạ phẩm mệnh cách. Mà bình xanh hạt lúa đổ, thì là điển hình kém phẩm mệnh cách. Cũng là nhà đá, hai người cái thứ nhất mệnh cách chênh lệch càng như thế lớn. Trong mệnh trụ bên trên, lớn lừng một viên người mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ cổ quái. Mệnh tinh bên trong, cỏ xanh như tấm đệm, một viên cây đào sừng rững nó bên trên, trong đó một cái nhánh cây nở rộ 14 đóa đào hoa. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn phía tầng thứ 2 trên bậc thang thanh niên mệnh. Thanh niên mệnh năm mộng trụ bên trên, một viên người mệnh tinh bên trong, cây đào khỏe mạnh, đào hoa khắp đây. Hoa so là cây nhiều, hơn 200 đóa đào hoa, xem ra chu thúc vẫn là bảo thủ. Lý Thanh Nhàn đã đến hết. Nhìn kỹ, Lý Thanh Nhàn sắc mặt trầm xuống. Đào hoa vốn là phấn màu đỏ, trong đó đã có 9 đóa đào hoa đen như mực. Thuần mười đóa mặt ngoài đóng đầy màu đen hoa văn. Mệnh Tinh, tội đào yêu, đại hung. Mệnh quyết có nói, sáng nay đừng suy nghĩ đêm qua tốt, người cũ cái kia so người mới xinh đẹp. Thiên không sắc suy dây dương người cũ, mực nhiễm đào hoa máu nhuồn nào. Lý Thanh Nhàn sâu hít sâu, khống chế cảm xúc. Cái kia chín nữ nhân bị đào trực cố ý hại chết. Mặt khác cái kia mười mấy người phụ nhân nguyên nhân chết cùng hắn quan hệ rất lớn. Đây cũng không phải là đào hoa đầy chi mệnh cách, mà là trong truyền thuyết tội đào yêu mị cách. Lợi dụng tội ác thủ đoạn, ép những nữ nhân kia tài phú, tài nguyên, nhân mạch chờ một chút lớn mạnh chính mình, sau đó hạ sát thủ. Lý Thanh Nhàn cố nén trong lòng khó chịu, quan sát cái khác đào hoa, quả nhiên, đại đa số đào hoa mặt ngoài hiện hiện nhiều loại hoa văn. Chương 51, Mệnh tinh, chim bói cá Tạo, Kim sắc hoa văn đảo hoa, đại biểu bị đào trực lửa tiền. Huyết sắc hoa văn đảo hoa, đại biểu bị đảo trục đánh người. Lục sắc hoa văn đảo hoa, bị đảo trục bức bách cùng nam nhân khác. Lý Thanh Nhàn bên tai đột nhiên truyền đến vô số tiếng thê tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thếu mạng, nhỉ non âm thanh. Khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng vô hình, sắc bén lạnh như băng lưới dao, ý niệm đi lên rồi Chắc không được loại này, mệnh cách bị tên là tội đào yêu, tại mệnh Phật giới đã không coi người như thế là người. Lý Thanh Nhàn lần đầu tiên cảm thụ được đại ác mệnh cách lực lượng, ý niệm tao ngộ trùng kích, tâm thần phập phòng khó định. Lý Thanh Nhàn nhìn phía thanh niên mệnh viên thứ 2 mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, một đầu đen nhánh sông nhỏ chậm rãi chạy xuôi, mặt nước bên trên một bầy bong bóng cá ra bên trên lật, mang cá thông thả trườn cùng, mỗi một lần mở, đều sẽ phun tung tóe ra màu đen nước bùn. Thiên mệnh tinh, bẩn hà huế cá, hung. Mệnh quyết có nói, bẩn hà có nhân, huế cá vị quả. Hà không rõ, cá khó sạch. Vẩn quanh tại ý niệm khí tức quanh càng phát ra ấm lãnh. Ngay từ đầu tựa như chỉ ở làn da mặt ngoài, hiện tại rốt vào mạch máu, tiến vào cốt cái hở. Lý Thanh Nhàn suy đoán, nước bản sinh mục, nhưng tội đào hấp thu bẩn nước sông, chính là điển hình sinh mà phối hại quan hệ. Thủy sinh mục, bẩn phối hại, nhưng cái này hại không phải hại chính mình, là hại người khác. Không, là sinh mà phối tội, đại ác mệnh cách. May mắn hắn thanh niên mệnh chỉ có 2 viên mệnh tinh, nếu như có loại này 4 viên mệnh tinh, tất nhiên sẽ hình thành đại ác mệnh cục, nương tụ hung thần. Lý Thanh Nhàn nhớ tới trước đó nhìn mệnh thuật sư ghi ký, bên trong có mệnh thuật sư tính tình cổ quái, cảm xúc biến hóa đoan, nhìn thấy thời điểm hoặc là cảm thấy mệnh thuật sư già mồm hoặc là cảm thấy quá giả. Tự mình cảm thụ được ý niệm bị ác nghiệm thẩm thấu, rốt cuộc để ý giải những cái kia cổ quái mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng khó chịu, nhìn phía trung niên mệnh. Trong mệnh trụ bên trên mệnh tinh trong, sinh trưởng một gốc cây xanh biết đại thụ, tán cây tươi tốt, cảnh cây chất đầy ổ chim. Phổ thông ổ chim từ cành khô thêm các loại đống đồ lộn xộn giấy gấp, những thứ này ổ chim toàn từ cỏ xanh, cảnh xanh lá, rau tươi lá hợp thành, thô thô nhìn, hơn 30. Một con xanh chim nhỏ đứng ở cây đỉnh, kêu, dương dương đã ý. Người mệnh tinh, chim bói cá tạo ổ. Mệnh quyết có nói, mệnh trong không lúc chớ cơ cầu, mệnh trong có lúc lại đưa tiễn. Người khác cười hắn đài lời quy, hắn cười người khác không hiểu vị. Lý Thanh Nhàn rốt cục khắc sâu lý giải đưa vợ người bên ngoài hảo. Hơn 30 trong sảo huyện, sai cái chim non mở vàng nhạt mổ chim, ngẩn đầu kêu nhỏ, kêu than cho thực phẩm. Cái này sai cái chim non lông vũ mang lục, ngoại hình cùng cây đỉnh cái kia thành niên chim bói cá hoàn toàn bất đồng. Đây là hắn sau đứa bé, không, nói cho đúng đều không phải là hài tử của hắn, không hổ là đạo bậy. Lý Thanh Nhàn cảm thấy tam quan chịu đến kích lớn. Tội đao liền bẩn hạ, bẩn cá lật cái bụng, làm sao có thể kết ra trái cây? sinh mà phối tội, hại người cuối cùng hại mình, cho nên đoạn tử tuyệt tôn. Chờ một chút, khí vận của hắn là Lâm Quan Thiên Lộc, Hóa Lục Thanh Lộc, đây mới là quan trường thiên tại a. Lý Thanh Nhàn vừa nhanh nhìn lướt qua mệnh phủ, lui ra ngoài. Vũ Bình nhìn thấy Lý Thanh Nhàn từ lỗ nhỏ bên rời, khẩn trương hỏi, có kết quả chưa? Lý Thanh Nhàn nói, sau này hay nói, để cho ta tiêu hóa một chút. Ừm. Vũ Bình đầy mặt thất vọng, đem cá nhỏ làm để vào trong miệng, chậm rãi nghiền ngẫm. Lý Thanh Nhàn nhắm mắt lại, chuẩn bị sử dụng thôi thuật. Nhắm mắt lại, liền thấy trước mắt nở rộ nhiều đóa đen tủy đảo hoa, đảo hoa bên trong hiện hiện từng cái nữ từ khuôn mặt, khóc giống cầu cứu. Ta lúc đầu lo lắng trêu chọc đạo trực chịu đến mệnh cách cùng chịu đỉnh khí vận phản vệ, nhưng căn bản đại luật một trong thiện ác hữu báo, có lẽ có thể giúp ta hóa giải. Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện hiện đạo trực mệnh cách bố cục, tiêu hao pháp lực sử dụng thôi diễn thuật, thôi diễn ra đạo trực mệnh cách quan hệ. Thôi diễn kết quả cùng trước đó suy đoán đại thể tương tự, chỉ là tỉ mỉ càng thêm phong phú. Thậm chí thôi diễn ra, một khi đảm nhiệm phát triển, trung niên mệnh sinh ra cái thứ hai mệnh tinh, tất nhiên là đại hung mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn lần nữa gần kề lỗ nhỏ, nhìn về phía đạo trực, sử dụng vọng ký thuật. Mệnh cách rõ ràng, khí vận có thể thấy được. Lần này, đạo trược đầu đỉnh hiện hiện hai bức vận mệnh đồ ảnh. Một buổi tối, đạo trực trong nhà, đạo trực nằm úp sắp ở trong cửa sổ, chỉ thấy bên trong phòng ánh nến lay động, lờ mờ mơ hồ có thể thấy được hai người luật bạn, mồ hôi hương lưu động, trong đó nam nhân rõ ràng là tài ti ti chính vì dung. Lại là một cái buổi tối, tại một cái nhà so với đạo trược gia càng hoa lệ trong nhà, màn hồng trướng bên trong, đạo trực đang cùng một trung niên phu nhân tâm sự, tiếng nói chuyện phập phồng không chừng, nương theo tiếng tiêu tiếng địch. Một cái quá khứ đồ ảnh, một cái tương lai đồ ảnh. Lý Thanh Nhàn ngừng lại xem mệnh vọng khí, nhìn thấy pháp lực còn thừa không nhiều. Thế là nhắm mắt, trong lòng mặc niệm thần tiêu quy tập trung. Trong linh đài, Lôi Long Hỏa ẩn phụt lên bạch lôi xích hỏa, chuyển hóa vi pháp lực, chỉ chốc lát mà pháp lực hồi phục. Cái này tốc độ khôi phục đâu chỉ gấp trăm lần. Lôi Long Hỏa ẩn sợ là rất có ha vấn, về sau chậm rãi lục lọi. Lúc này, Hàn An Bắc xốc lên mùi truyền rèm cửa tiến đến, thấp giọng nói, "Ta thấy Diệp Hàn bên trên một con thuyền truyền hoa." Ừm. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hàn An Bắc, chính mình cũng không nói, Hàn Hàn nói đáo, chỉ là không có chứng cứ, vô pháp nhép nhở." Về sau ngươi bị bệnh, Diệp Hàn chẳng quan tâm, ta thì càng thêm hoài nghi. Cái này mấy ngày trong nha môn truyền lưu Diệp Hàn cùng Chu đại nhân hợp tác, ngụy trang thành đạo môn thánh tử, ngày tháng vừa tốt cùng ngươi không ở hai ngày trọng điệp. Thế là ta phỏng đoán, giữa các ngươi cần phải chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn yên lặng không nói. Hàn An Bác tiếp tục nói, ta gặp cái kia Diệp Hàn khí chất có biến, thân hình so trước mấy ngày cao rước chừng một tấc, sợ là võ đạo nhập phẩm. Lý Thanh muốn không nắm giữ đại quý người, nói, ngươi xuống kia chiếc chờ chúng ta sau khi lên bờ ngươi sẽ tìm người tìm hiểu, nhân tiện tra xét một lần Diệp Hàn làm sao vào phẩm. Thân nhân bác ngồi trở lại đầu thuyền câu cá. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ một lát giữa hàn, lần nữa nhìn về phía lỗ nhỏ. Lấy gặp Long Linh mắt thi triển vọng khí thuật, nhìn phía người kế tiếp. Dạ vệ tài ti ti chính vì dùng, tránh ngũ phẩm con to. Ánh sáng lập lòe, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn sớm có chuẩn bị, từ tránh ngũ phẩm đến từ thập phẩm, kém dòng giá 10 mức cấp. Lý Thanh Nhàn vận dụng gặp Long cùng xem mệnh thuật lực lượng. Trước đó dùng đồng dạng lực lượng, có thể tiến nhập đảo trực mệnh phủ, chỉ là nhìn không thấy mệnh cách. Hiện tại, liên mệnh phủ tiểu viện đều không thể tiến nhập, chỉ còn 8 đầu khí vật cá. Lý Thanh trầm tư mấy hơi, Tiêu Hao một đầu khí vật cá, tại Thiên Mệnh Nghi vênh thanh âm ùng ùng bên trong, tiến nhập vòng xoáy màu xanh lam. Một cái nhà tầng 2 cao hồng nước sơn lầu gỗ sừng sững tại trong sân nhỏ, đèn lồng treo cao, dị thường khí phế. Lý Thanh Nhàn đi tới cửa, lớn cửa đóng kín. Quả nhiên. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ, Tiêu Hao thứ hai đầu khí vật cá, Thiên Mệnh Nghi lần thứ 2 chuyển động. Mệnh phủ đại môn mở ra. Vị dung giữa lúc trắng niên, chưa qua 70, bà tần bệnh. Thiếu mệnh trôi nổi viên Nghiên bên trên Mệnh Tinh bên trong, trong suất nước sông bên trong, tốt, một đầu cường thanh sắc cá chép quẫy đuôi du động, nuốt trừng dòng. Thiên Mệnh Tinh, trong nước người cá, cắt. Mệnh quyết có nói, nước chảy sống thảo cá sống, thuận thuận gió mưa thuận lợi. Chương 52, bị chồng nhà. Ngư trụ bên trên Thiên Mệnh Tinh bên trong, thanh phong tự động hướng tây thổi qua, màu trắng cây bổ công anh bay múa đầy trời. Thiên Mệnh Tinh, đông phong đường, cắt. Mệnh quyết có nói, đông phong đường, người tân phùng, tây phong đường, diệt đến đèn. Thiên trụ bên trên, lơ lửng một viên người Mệnh Tinh. Người Mệnh Tinh bên trong, dưới nước lượi câu bên trên, béo khỏe ám hồng run từ từ vẫy Cách đó không xa một con thanh sắc cá chép xích lại gần, nhẹ một điểm run bên giới, đột nhiên quẩy đuôi, xoay người đi tiếp lấy lại trở về hồi, như vậy lập đi lập lại. Người mệnh tinh gặp mồi trượt miệng, cắt. Mấy quyết có nói, trượt miệng ăn vụng, tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn, gặp mà không ăn, tính toán sâu xa. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy tính. Trời sinh trong nước cá, thiếu niên đông phong đường, phong thuộc mộc, thủy mộc tương hợp, tất nhiên gặp quý nhân. Được quý nhân chỉ giáo, hình thành người mệnh tinh, gặp mồi câu trượt miệng không mắc câu, tiểu tham không đổi, chính là nhân sinh thượng bắt đầu. Đáng tiếc, hắn trung quy kém thở ra một hơi, nếu như tiến hơn một bước, người mệnh tinh trở thành gặp mồi không ăn, địch lực càng hơn, sợ là sẽ phải tại thiếu niên tích lũy ra đệ 4 mệnh tinh. Bốn sao hợp sẽ, có hy vọng tượng đẳng phẩm. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Vi Dung Thanh Niên Mệnh. Niên mệnh trụ bên trên, mệnh tinh bên trong, cảnh cây vấn chỗ, một con hôi tước phù phù tại ổ chim bên trong. Thiên mệnh tinh, hôi tước phù ổ. Mệnh quyết có nói, hôi tước bản yếu, phù ổ thì ẩn. Cường thì tránh địch, yếu thì bị lấn. Lý Thanh Nhàn gật đầu, đây là rất thường gặp mệnh tinh, rất nhiều người đều có. Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn phía cái khác mệnh tinh, đều rất bình thường. Trung niên mệnh bên trên, một viên mệnh tinh cùng đào tương tự. Người mệnh tinh, đào hoa đầy chi. Nó bên trên đào hoa hơn 10 đóa. Lý Thanh Nhàn chính muốn xem xét tỉ mỉ Đột nhiên cảm thấy không đúng, Mãnh Liệt nhìn về phía trước đó hôi tức phục cổ. Bình thường hôi tức phục cổ lý nên vững vững vàng, vàng vàng bằng đặt cảnh cây bên trên. Có thể cái này ổ chim phía bên phải nghiêng nghiêng. Hợp thành ổ chim cảnh cây những vật này cần phải chặt chẽ có thứ tự, nhưng cái này ổ chim nửa phần trên phân bình thường, nửa phần dưới phân cảnh cây tản ra, phá một cái động. Động khẩu cần hai cây lục sắc lông chim, xen lẫn hồng nhạt cánh hoa. Bên dưới ổ vị gia, bên trên ổ vì nghiệp. Cái này vi dung quan chức vững vững vàng, vàng nhưng bị trong nhà rốt cuộc tìm được vi dung điểm phá, gia đình hắn nữ nhân xảy ra vấn đề. Bất quá Chu Thúc nói hắn có một vợ ba thiếp bốn động phong nha đầu, rốt cuộc là cái nào đâu. Lý Thanh Nhàn lại nhìn kỹ một mắt Vi Dung Mệnh Cục, trừ Hôi Tất Phục Cổ, không có bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Mệnh cách cường, nhưng lại không đủ cường, đưa tới không thể hình thành mệnh cục. Không có gì bất ngờ xảy ra, đời này của hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại tránh ngũ phẩm. Bất quá, có Hôi Tất Phục Cổ tại, chỉ cần không trêu chọc đặc biệt địch nhân cường đại, cơ bản không có việc gì. Bất quá, ổ chim tổn hại, có thể liền không nói được rồi. Lý Thanh Nhàn rời khỏi Vi Dung phủ, nhìn thấy Mệnh Cách sau, khí vận hiện hiện. Liên gặp Vi đầu đỉnh bên trên, hiện hiện một gốc cây cây già. Cây già này sở hữu lá cây toàn bộ âu vàng, không có một mảnh lá xanh. Cây giả vì suy, tứ bình một trong. Lá cây toàn bộ âu vàng, vì tam tượng một trong tâm suy. Điều này nói do nếu như không có ngoài ý muốn, khí vận của hắn đem chậm rãi yếu bớt. Nhìn thấy vi dung khí vận, Lý Thanh Nhàn đã lỏng, bất quá, lại nhìn không thấy vi dung vận mệnh đồ ảnh. Dù sao phẩm cấp chênh lệch quá lớn, hơn nữa mệnh cách hắn càng cường, muốn muốn nhìn vận mệnh của hắn đồ ảnh, không biết phải tiêu hao mấy đầu khí vật cá, trước chờ một chút, thực sự không có biện pháp lại tiêu hao. Lý Thanh Nhàn ngừng lại xem mệnh và khí, ngồi trên tuyển Trầm rãi suy nghĩ, đối phó đạo trực rất đơn giản, chỉ bằng hắn tội đào yêu mị cách, chậm dãi thôi diễn ra bị hại nữ tử, sau đó thu thập chứng cứ phạm tội. Nhưng vấn đề ở chỗ, thời gian này hơi dài, hắn thân vị dạ vệ, cực khả năng sớm cảm thấy. Đối phó vi dung khó khăn. Người này có hôi tức phục cổ, cái mạng này cách rất có thể sẽ để cho ta bỏ qua vấn đề của hắn, thậm chí sẽ bị những chuyện khác hấp dẫn mà quên hắn cái này người. Đây là hôi tức phục cổ cường đại nhất địa phương. Lý Thanh trái lo phải nghĩ, quyết định trước tử trên thân đạo trực hạ thủ. Đã biết mệnh cách khí vận, trở về có thể làm sâu sắc thôi diễn. Thế là Lý Thanh Nhàn hướng lỗ nhỏ trông được một lần cuối cùng, chuẩn bị ly khai. Một cái giống như đã từng quen biết nữ từ mặt, xuất hiện ở vị dung bên người. Cái kia trung niên phu nhân khuôn mặt giống như khai bạc, mặt như là hoa, người mặc đỏ chót hoa phục, đầu đầy châu sai lay động, quý khí tập nhân. Trung niên phu nhân chính đứng tại nam nhân cái kia một bạn trước, hướng những người khác mời rượu, mà còn lại năm vị phu nhân ngồi ở sau lưng nàng. Thẳng đến trung niên phu nhân ánh mắt tại đạo trừ quân mặt bên trên lướt qua, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy bầu trời đêm xẹt qua một điện. Người trung niên này phu nhân Không phải là Đào Trực vận mệnh đồ ảnh bên trong, cùng Đào Trực tại màn che trong thiếp thân nói chuyện với nhau phu nhân sao? Nhìn cái này trang phục, nhìn cái này địa bộ, dù chưa xuyên cáo mệnh quần áo cùng trang sức, rõ ràng cho thấy sở hữu nữ tử bên trong đệ nhất, phải là Vi Dung chính thê đại phụ. Lý Thanh Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, Vi Dung đây là bị chính mình Đào Tốt thuộc hạ đưa vợ người chim bói cá thẳng cho trong nhà. Lý Thanh Nhàn lập đi lập lại hồi ức Đào Trực mệnh cách cùng vận mệnh đồ ảnh. Cái kia vận mệnh đồ ảnh chuyện, phát sinh tại 1 tháng sau. Nếu để cho Vi Dung tận mắt thấy Đào Trực cùng vi phu nhân chuyện, hai người sẽ như thế nào? Lấy cái gì mệnh thuật có thể nhanh hơn quan hệ của hai người? Lý Thanh Nhàn lập đi lặp lại suy nghĩ, những cái kia chân chính cường đại mệnh thuật có thể đơn giản làm đến, có thể mình mới cự phẩm, thật muốn dùng linh tinh, sợ làm máu đều bị rút sạch. Chờ một chút, có một loại mệnh thuật có thể hiện tại dùng, thôi mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn ngắn ngủi sau khi tự hỏi, ngầm đầu nhìn lên, vi phu nhân đã trở lại cái kia một bàn, lại cũng không nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, Vũ Bình, nói cho hàng ca, điều chỉnh địa phương, ta muốn từ bên mặt nhìn thấy nữ quyến bàn kia. Chỉ chốc lát mà, ổ đồng Lý Thanh Nhàn nhìn phía lỗ thủng, nam nhân bàn kia dần dần bị cửa sổ che. Nửa quyển bản kia có thể nhìn thấy người càng ngày càng nhiều. Khi nhìn đến vi phu nhân thời điểm, Lý Thanh Nhàn cất cao giọng nói, "Đến rồi." Cố Đồng Tuyển ngừng lại, Lý Thanh Nhàn gặp Long Ngọc khí. Vi phu nhân xung quanh bạch quang lập lòe. "Ừm." Vi phu nhân đầu đỉnh bên trên, hiện hiện một gốc cây dài gần tấp lục sắc trồi. 12 trường sinh bên trong tứ bình một trong, "Ngươi." Tứ bình, "Suy, bệnh, thai, nguôi." Mệnh quyết có nói, "Mua vì bình chi đôi, cũng cắt khởi nguồn Vi Dung cùng vi phu nhân tụt sát một cái không ngừng suy nhược, một cái lại như muốn tiến cát, cái này có điểm không đúng vị. Nuôi cái vận khí này, Dung lớn tục ngữ nói, chính là lao tới xinh đẹp, mặt trời chiều hồng. Lý Thanh Nhàn phát hiện, chính mình vậy mà nhìn không thấy vi phu nhân vận mệnh đồ ảnh. Không đúng, vi phu nhân chui vào phẩm, nhìn qua mệnh cách cũng không phải rất mạnh, ta tại sao không thấy được vận mệnh của nàng đồ ảnh? A, hiểu, nàng là cáo mệnh phu nhân. Phẩm cấp cùng cấp vi dung, đều là tránh ngũ phẩm, mặc dù không có trước, nhưng lĩnh lấy đồng dạng đồng lộc, địa vị rất cao, chịu chiều đỉnh che chở. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, lần thứ 2 tiêu hao một đầu khí vận cá, tiếp tục xem mệnh vận khí. Ý niệm tiến nhập vi phu nhân mệnh phủ, cùng vi dung giống nhau sừng sững tầng hai hoa lệ lầu gỗ, đi tới cửa, đại môn mở ra. Lý Thanh Nhàn nhìn phía bên trong, thiếu niên mệnh bên trong chỉ treo một viên tiên mệnh tinh trong nước người cá, thiếu niên thuận lợi, cùng vị dung giống nhau. Thanh niên mệnh bên trong cũng chỉ trôi nổi một viên mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, cây hành thẳng tắp, cảnh cây sắp xếp chỉnh tề, ngay phía trước mở ra một đóa hành hoa, so bình thường hành hoa rất nhiều, ước chừng bàn tay lớn. Mệnh tinh, hành hoa độc chi. Mệnh quyết có nói, hoa nhỏ tiếp, lớn hoa vợ, độc chi lớn hoa vượng phu nữ. Chương 53, hưng hạnh. Lý Thanh Nhàn nhìn phía vi phu nhân trung niên Trung Nguyên Mệnh cùng dạng chỉ có một viên mệnh tinh, người mệnh tinh. Người mệnh tinh bên trong, sừng sững một tòa tầng 2 tiểu lâu viện tử, một viên cây hành sinh tại bên tường. Cây hành kết liễu khắp cây quả chấm tử, chiếu nặng rủ xuống, chỉ có hai viên hành thành thuộc đỏ rực. Cái này hai viên hường hành, một tại trong tường, một tại ngoài tường. Mệnh tinh, hồng hành xuất tường. Lý Thanh Nhàn lại cẩn thận nhìn một chút, rời khỏi mệnh phủ, thấy lại khí. Vị phu nhân đầu đỉnh hiện hiện bảy bức vận mệnh đồ ban đêm, tuổi gần 30 tuổi phu nhân tô son điểm phấn, vẫn còn, dựa khung cửa, nhìn phía cửa lớn. Thủ lên trời tờ mờ sáng. Thản nhẹ một tiếng, một mình đóng cửa, hồi phòng. Đêm kia, vi phu nhân qua tuổi 30, ánh đến bên dưới, mặt không chút thay đổi, nước mắt cách ra trên mặt son phấn, đọng lại thành một đầu đầu vết chảo Dạng sáng thời gian, chưa thi phấn trang điểm, màu da ảm đạm vi phu nhân chỉ vào say khước đầy mặt dấu môi son vi Chửi ấm lên, vi dung một cái tắt quá khứ, đá một cước, xoay người rời đi. Vi phu nhân tóc thai bù xù ngồi ở trên mặt đất, ánh đèn tắt, ánh trăng đánh vào hồng sừng trên mặt, lạnh lẽo lương à mù, ánh mắt đờ hầu hoa viên, bên cạnh vi phu nhân lạnh lùng nhìn lấy cái bụng toàn tâm toàn ý tiểu nha hoàn. Phạm Phật nghe không được nha hoàn khổ khổ cầu xin tha thứ, vung lên tay, cường tráng ra đinh đem tiểu nha hoàn đẩy mạnh trong giếng. Phù phù. Sau giờ ngọ, vi phu nhân phòng ngủ, bôi lên thật dày son phấn vi phu nhân hồng nghi mặt, nhìn phía một cái câu lệ đỏ mặt thanh niên trai trưởng gia đình, rèm che kéo bên dưới, phong thổi phong động. Hoàng hôn, một cái tử cựu phẩm tiểu quan hai tay dâng một cái hộp gỗ, đưa tới vi phu nhân trước mặt. Vi phu nhân mở ra xem, hoàng kim vỏ sai, bảo quang bốn phía, lộ ra nụ cười thỏa mãn, trọng trọng gật đầu một cái. Chung dạ, nhân cùng đạo trượt liệt nói chuyện với nhau. Ngoài cửa sổ Vị Dung song quyền nắm chặt. Thứ bảy phúc đồ ảnh cùng tại Vi Dung đầu đỉnh nhìn thấy tương tự, nhưng cũng không phải là một ngày. Lý Thanh Nhàn đỉnh chỉ xem mệnh vọng khí. Trong tiểu lâu, Lục ra người vui vẻ hòa thuận. Lý Thanh Nhàn không muốn nhìn tiếp nữa, nhìn tiếp nữa, không biết cái này Lục ra 12 miệng có thể đàn dệt ra bao nhiêu cẩm sát tiêu sáo và âm thanh đêm hát. Vũ Bình nhìn Lý Thanh Nhàn sắc mặt khó coi, cũng không dám hỏi, tiến lặng ăn cá nhỏ làm. Hồi lâu sau, đưa cho Lý Thanh Nhàn một đầu. Lý Thanh Nhàn đầu, nói, Hàn ca, cập đi. Tô An bác dặn dò một người cha xét Hàn. Sau đó ba người trên trong bóng đêm lập tức xe. Thế nào? Hàn An bác tràn đầy phấn khởi hỏi. Rất phức tạp, ta phải thi cho thật giỏi lo suy nghĩ. Lý Thanh Nhân nói. Hàn An bác dường như thờ ở nói, ta trước đây theo qua mệnh thuật sư, những thứ này mệnh thuật sư nói chuyện trời đất thời điểm cũng không tỉ hiểu ta, bình thường kể một ít mệnh thuật trong quá trình vấn đề. Trong đó nói nhiều nhất chính là mệnh thuật quá mức phức tạp, kéo một sợi tốc động đến cả người, cái này độ vô pháp nắm chặt. Bọn họ là giải quyết như thế nào? Không giải quyết được. Bọn họ nói, mệnh nhân đã loại, mệnh quả rơi. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là yếu bất hoặc tăng cường mệnh quả. Chỉ có số rất ít người, thông qua người bình thường khó có thể tưởng tượng nỗ lực cải biến bệnh nhân. Cũng có một chút mệnh thuật sư cho rằng, sửa người khác nhân quả khó, sửa chính mình nhân quả dễ. Lý Thanh Nhàn gật đầu, không nói gì thêm. Một đêm này, Lý Thanh Nhàn ngủ được rất không yên ổn. Mở mắt một nhìn, trời sáng choang. Lý Thanh Nhàn mơ mơ màng màng đứng dậy, ngồi yên. Chính Huy không ở, không ai gọi chính mình rời giường. Lẽ nào về sau nhiệm vụ này về mình, chính mình đều không lên nổi, tại sao gọi người khác lên? Chỉ chốc lát mà, Hàn An Bắc cùng Vu Bình đi tới, Hàn An Bắc bưng chào Vô Bình trong bát thả lấy cây ngô bánh mì cùng giơ muối. "Lên rồi, ăn cơm trước." Hàn An bác cười ha hà nói. "Cảm ơn." Lý Thanh Nhàn đứng dậy. "Đều là tự ra huynh đệ, cảm tạ cái gì?" Hàn An bác cười nói. "Đúng, không cần cảm ơn, ngươi bình thường mang điểm tâm liền được." Vô Bình chân thành nói. Lý Thanh Nhàn mặc kệ Vô Bình, ăn điểm tâm, ăn một điểm thả xuống. "Lúc nào động thủ?" Hàn An bác hỏi. Lý Thanh Nhàn không có đáp lời nói, tâm muốn ngày hôm qua quên mất, có thời gian nhất định nhớ kỹ xem thật kỹ một chút hắn mệ cách. Lý Thanh Nhàn rửa cái mặt, vọt vào tám, trở lại giáp chín phòng xuất ra giấy và bút mực, bày trên cái bàn. "Vũ Bình, ngươi giúp ta mua chút đồ vật, Hàng Ca, ngươi giúp ta làm chuyện trọng yếu hơn." "Tuất." Hàn An bác ánh mắt sáng lên, đứng dậy đi tới. Vũ Bình tò mò đi theo nhìn. Lý Thanh Nhàn một bên viết chó bỏ chữ, một bên nói, "Dế máu hai bát lớn, lá bùa lục đại trường, chu sa hai lượng, thanh bố 3 thước, mới lang hảo bút 2 chi, một chút phân cho. Viết xong sau, Lý Thanh Nhàn đem giấy đưa cho Vũ Bình, Vũ Bình chân mày vo thành một nắm, nghiêm túc biết chữ. Lý Thanh Nhàn lại nói, "Hàn Ca, mặc khác vài món đồ vật, ta đánh giá ngươi có thể cầm đến." "Cái gì?" Vị phu nhân tóc đào trực đế dạy thổ, hơn 100 con chết con kiến, bạch mã ngóng hạ thổ, tốt nhất là hai người một trong cưới qua. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Hàn An Bắc đôi mắt. Vũ Bình vẻ mặt hiếu kỳ, Hàn An Bắc lại sắc mặt bình tĩnh. Hàn An bác trầm tư một lát, nói, móng hạ thổ cùng con kiến dễ xử lý. Đế giày đất lời nói, tìm người làm bẩn đào trực dạy, hắn tất sẽ cho người tẩy trừ, thuận thế lấy thổ." Còn vi phu nhân tóc, nguyên bản có làm, nhưng nàng hôm nay sinh nhật, tất ra ngoài chọn mùa, ta ngày hồn qua luôn luôn phái người nhìn chầm chầm nàng, tại nhiều người địa phương qua người liền có thể nhéo phía dưới phát. "Tốt, chuyện này liền giao cho ngươi." Lý Thanh Nhàn nói, "Vũ Bình cười hỏi, "Lý đội, ngươi chuẩn bị lấy cái gì mệnh thuật? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính mệnh thuật." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, mệnh thuật cũng không bí mật, hơn nữa về sau chính mình cần hai người này giúp đỡ, thế là nói, "Thôi mệnh thuật, nhất cơ bản mệnh thuật." Hàn An bắt nói, "Chúng ta bây giờ liền đi." "Đi thôi." Hai người xoay người rời đi, mới vừa đi hai bước, Lý Thanh Nhàn lại nói, "Vũ Bình, ngươi lại thêm đầu tiểu thanh xạ, giải hai thước." "Tốt." Hai người đi rồi, Lý Thanh Nhàn đầu tiên là hồi ức độc thuộc lòng thôi mệnh thuật ca quyết, lại từ dạ vệ tàng thất mượn rất nhiều thư tịch. Sở hữu bao hàm cụ thể mệnh thuật điện tịch đều bị thu về không tiến nhám, bây giờ có thể nhìn thấy mệnh sách phần lớn đều là các loại tạp tập cùng quan phương cho phép phát được phổ thông mệnh sách, có lý luận, vô mệnh thuật. Gần tới trưa, Vũ Bình về tới trước, bên trái tay mang theo bọc quần áo, tay phải mang theo một đầu thửng có buộc thanh xà. Cầm một sạch sẽ bắt lớn, ta phối chế pháp mặc, từ giờ trở đi, ngươi không phải nói lời nói." Lý Thanh Nhàn nói. Vũ Bình tràn đầy phấn khởi đem ra sạch sẽ bát, lùi nhìn chằm môi. Lý lần đầu tiên sử dụng thôi mệnh thuật, không dám khinh thường, nghi thức làm đủ trước mặt hướng Đấu Vương, niệm tụng lượng mệnh tông vô thượng pháp mệnh cáo sách. Sau đó, lần lượt niệm tụng lượng mệnh tông sạch tâm chú, sạch thể chú, sạch miệng chú cùng sạch tay chú. Vũ Bình tỉ mỉ quan sát, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn không chỉ có khí chất trở nên xuất trần phi thường, làn da thậm chí hiện lên ngọc ánh sáng, quanh thân khí lưu vần quanh, tóc phiêu bay. Tất cả hoàn tất, Lý Thanh Nhàn hướng chống giống trong bát ngược lại nửa bát dê máu, tăng thêm nửa lượng chu sa, sau đó tăng thêm nước giếng, đồng thời không ngừng quấy, ngẫu nhiên cắt một điểm phần trò. Tại đầy đủ chủ thời điểm, lấy ngón trỏ, ngón cùng ngón áp để vào trong máu, chậm rãi rót vào pháp lực. Ngo tay chung quanh huyết sắc pháp mặc bắt đầu sủi bọt, cũng hướng 4 phía khuế tán. Đợi cả bát pháp mặc cũng ngu ngu sủi bọt, chậm rãi rút về ba ngón. Vũ Bình trợn to hai mắt, chỉ thấy ba ngón tay sạch sẽ, không nhiễm nửa phần vết máu. Chương 54, Bạch mã dẫn đường, gián kiến đòi mạng. Lý Thanh Nhàn cầm lấy phù vàng, ngón trỏ phải ngón áp út khép lại làm chỉ kiếm, đưa vào pháp lực, đối với lá bùa nhẹ nhàng rạch một cái, tựa như cùng dao dọc giấy giống nhau, đem lá bùa cắt thành hai ngón tay rộng dài ba tấc răng rốp. Lý Thanh hơi, trong miệng chú, tay phải tại lá bùa từ trên xuống dưới quét qua. Dầm, dầm. Trong giá 12 tấm đụ bỗng nhiên đứng dậy, tách ra, giống tiểu nhân mà giống nhau trước sau đàng đường, cuối cùng ngảy lên, một cái giấy gấp một cái một lần nữa chồng cùng một chỗ. Vũ Bình nhìn đồng nhận. Lý Thanh Nhàn đưa qua mới mua Lang lông tơ bút, như mày, lấy một chén nước. Lý Thanh Nhàn. Vũ Bình thi điên tí điên lấy một chén nước, Lý Thanh Nhàn miệng tụng sạch bút chú, cầm bút lông, đưa vào trong nước tả hữu lung lay ba lặc, đồng nhiên nhắc tới. Bút lông không dính một dòng nước. Nguyên bản sạch sẽ một chén nước, trở nên đen tuổi lủi một tựa như nước. Vũ Bình con mắt trường viễn cổ cổ. Lý Thanh Nhàn cầm bút, ngấp lại chính mình con chó kia bò chữ, đầu. Tuân bút lông bên trong đưa vào pháp lực, cũng niệm tụng vận dụng ngòi bút thuật. Mười bút tú tài, mười mực cử nhân, mười giấy tiến sĩ, mười nghiên mực Hàn Lâm. Phu lam thiên địa, mực thành mây mưa, thư sinh vung hảo, đỏ xanh chúng sinh. Mau. Lý Thanh nhàn ngón tay nhập lại làm kiếm, chỉ hướng bút lông, trong lòng mặc niệm Khải Linh phụ chú. Cái kia bút lông nhảy lên một lần đứng lên, nhảy vào pháp mặc bên trong, ăn no chấm mực nước. Gió thổi qua, cái kia 12 tấm đùa xếp thành một hàng, bản mặt bên trên. Bút lông treo trên bầu trời, bút đi long xả. Ngói bút giấy, giấy, bên trên màu đỏ phụ tự rồng bay múa. Mấy hơi thở Một chương Khải Linh phủ tranh thành, Bút Long lần nữa ăn no chấm pháp mật, viết thứ 2 chương. Viết xong 12 chương, Bút lông một lần cuối cùng tiến nhập pháp mật, mà nhảy lùi lại ra. Bút lông bên trên, trong suốt trắng loãng, không nhiễm điểm mực. Lý Thanh Nhàn kiểm tra cẩn thận 12 tấm lụa, mặt lộ mỉm cười. Đây là 12 chương đơn giản nhất Khải Linh phủ, kích phát mệnh tài, hình thành mệnh thuật. Đem phủ văn giấy gấp tốt, Lý Thanh Nhàn nhìn phía thanh bố, ngón tay nhập lại làm dao, vận động pháp lực, thành thích hợp đầu. Lúc này, Hàn An Bác đi tới. Vũ mình một cái bước xa xông lên, một tay che Hàn An Bác miệng, một tay chỉ mình đóng chặt miệng. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn thấy Hàn An Bác, nói: "Hiện tại có thể nói chuyện, đồ vật tới tay." Hàn An Bác gật đầu cười nói: "May mắn không làm được bệnh." Nói, lấy ra bốn cái màu sắc khác nhau bố bao, đưa tới, cũng từng cái báo cho biết. Lý Thanh Nhàn mở ra nhìn, đặt lên bàn bên trên, đem bạch mã móng hạ thổ cùng con kiến để ở một bên, đưa ngón tay trước sau thả mũ nồi phát bên trên cùng đế giày bốn bên trên, lấy pháp lực cảm ứng, bệnh cách khí tức cùng hai người nhất trí. Không sai. Lý Thanh Nhàn tán tưởng nói: "Ta có thể nói chuyện." Vũ Bình nhíu "Có thể." Lý Thanh Nhàn ngồi qua một bên, khôi phục pháp lực Vũ Bình hưng phấn bắt lại Hàn An Bác bà vai, nói: "Ngươi đoán ta thấy cái gì? Không phải những cái kia giang hồ manh quế bỉ người, không phải lôi phát điện nhiệt địa phòng, là thật mệnh thuật." "Quả là thần." Lý Thanh Nhàn cứ như vậy một giờ tay, bút lông vậy mà tự viết tranh chữ phủ, so Lý Thanh Nhàn chữ đẹp gấp trăm lần. Hàn An Bác lắc đầu, nói: "Ngươi nếu như sinh ra sớm mấy năm, tại Thiên Khang năm thời điểm, vận khí tốt vẫn có thể nhìn thấy. Chỉ là về sau tể quốc đại loạn, mệnh thuật sư ẩn tích tàng hình, càng ngày càng ít mà thôi." Vũ Bình không quản như vậy nhiều, như trước tràn đầy phấn khởi. Lý Thanh Nhàn lần nữa đi tới trước bàn, phô khai thành bố Đem vi phu nhân sợi tóc cuốn thành một đoàn thả tại một mặt, đem lão trúc đế dày thổ vò thành một cục thả tại khác một mặt. Tiếp lấy, cầm lên bạch mã móng thổ, rót vào pháp lực, ngũ nồi phát cùng đế dày thổ chi ở giữa giải xuống. Tất cả móng ngựa thổ tinh chính xác nối liền một đường, đem tóc cùng đế dày thổ liền cùng một chỗ. Lý Thanh Nhàn cầm lấy chết con kiến, tiện tay vẩy xuống, mỗi một con kiến đều tình chuẩn rơi vào móng ngựa thổ, xếp thành hai hàng. Lý Thanh Nhàn tay phải xốc lên khai linh phủ, mệnh, mệnh, mệnh sống ở nói, nan bắt đầu tại người, đạo sinh ra hóa. Niệm tụng xong nửa đoạn thôi mệ thuật, Lý Thanh Nhàn bên phải tay run một cái khải linh phù thiếu đốt, cho giấy rơi trên thanh bố. Thanh bố lóe ánh sáng, Sở Hữu chết đi con kiến đột nhiên đứng thẳng, dùng hàm dưới sốc lên một hạt móng ngựa thổ, một hàng hướng tóc di động, một hàng hướng đế giải thổ di động. Đến rồi chỗ cần đến, con kiến ném xuống móng ngựa thổ, phản hồi một bên kia, sốc lên một bên kia móng ngựa thổ, hướng một bên kia vật chuyển. Vòng đi vòng lại. Chỉ chốc lát mà, vi phu nhân tóc cùng đạo trực đế giải thổ hơi, hơi phát sáng. Lý Thanh tiếp tục đoạn dưới thành, bố không phong tự quyển, quân thành một cái tinh tế viên bố đầu. Mơ hồ có thể thấy được con kiến mang đất đưa tới bố đầu khinh động. Viên bố đầu nhanh như chớp quật cút lá bùa bên trên. Lá bùa rầm rầm dựng thẳng lên, tựa như từng cái tiểu nhân mà giống nhau, đánh ngược lại viên bố đầu bên trên, đem gắt gao bao lấy. Cuối cùng, hóa thành một đầu bị phủ vàng bọc nghiêm nghiêm thật thật viên đầu. Tại Vu Bình rung động trong ánh mắt, Lý Thanh Nhàn sốc lên cái kia đầu bị từng cổ buộc tiểu thanh xà. Sống? Ừm. Vu Bình dùng sức đóng chặt miệng, buồn bực bằng lòng. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, làm người lưu lại một đường mặc dù không căn bản đại luật, nhưng rất nhiều mệnh thuật sư đều tuân thủ, mà tôi, không cần sống rắn đòi mạng. Lý Thanh Nhàn nói, tay phải một đạn, pháp lực phun ra nuốt vào, đầu rắn trên cái bàn. Miệng vết thương bằng phẳng, không lưu nửa giọt máu. Đầu rắn cùng thân rắn điên cuồn run run, chỉ chốc lát mà mềm hạ xuống, vẫn không nhúc nhích. Lý Thanh Nhàn mở ra thường cổ, đem thân rắn thả tại phủ văn viên đầu bên cạnh, kéo thẳng, song song. Sinh tử yểu thọ nói mệnh, thỉnh suy nghèo thông nói vận. Lý Thanh Nhàn lại một lần nữa niệm tụng xong thôi mệnh thuật, chỉ kiếm chỉ hướng phủ văn viên đầu. Cái viên đầu đất một bên lên, tựa như sống rắn. lui lại bước, hai mắt chăm chú nhìn vật kia. Mau. Lý Thanh một tiếng lệnh hạ, Vô văn viên đầu thật tựa như sum rắn, dọc theo thanh sả miệng vết thương chui vào, cuối cùng toàn bộ chui vào trong đó, chống đỡ thanh sả phình căng, căng, vô lại bên dưới, bẩn huyết lưu chảy. Thanh sả phảng phất sống giống nhau, đuôi rắn đốn lượn, tiến vào cổ trong vết thương. Tại ba người nhìn kỹ bên dưới, thân rắn miệng vết thương khép lại, cùng đôi rắn chặt chẽ tương liên, huyết nục bốc lên, dài cùng một chỗ. Trước sau tương liên, nối liền sáng hoạn. Da rắn mặt ngoài phập phồng như lang, hình như to lớn con kiến đang bụng rắn bên trong, vượn đường, rắn kiến toàn thân sợ hãi, rồi lại đầy mặt hưng phấn. Hoàn thành Lý Thanh Nhàn nói: "Vũ Bình sợ nói, đã không phân rõ cái này đầu rắn đầu dẫn đuôi dẫn, hình như có dẫn trời sinh lớn lên dạng này." Lý Thanh Nhàn hỏi Hàn An Bắc, nói: "Hàn ca, mạng của ta thuật, cùng ngươi thấy qua mệnh thuật sư như thế nào?" Hàn An Bác suy nghĩ một chút, nói: "Ta nhiều lần gặp qua thôi mệnh thuật, thuật này có thể tạm thời thôi phát người mị cách, tốt càng tốt, hỏng càng hỏng. Người thủ đoạn này so những cái kia đại tông môn đệ tử có chút không như, nhưng vận xa tán tu mệnh thuật sư. Cái này thi pháp quá trình mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hoàn toàn không giống thủ, ít nhất phải bên trong tam phạm pháp tu, mới có thể như vậy tinh diệu." Hàn Ca gặp nhiều thứ rộng. Lý Thanh nhàn nói: "Xem ra, quả nhiên là trời sinh ta tài tất hữu dụng, người tu cái khác không được, nhưng mệnh tu thiên phú kinh người." Hàn An bác thở dài một tiếng. Vu Bình nhìn nhìn chằm chằm phân bụng núc nhích tuần hoàn thanh xà, nói: "Cái này đồ vật dùng như thế nào? Việc này còn phải phiền phức Hàng Ca, tại vì Dung ra phương viên trong vòng trăm trượng, tìm một chỗ, chôn bên dưới là đủ. Dễ tìm nhất nhà trống hoặc địa phương không người đi." Lý Thanh nhàn nói: "Trương năm mươi lăm, phủ. Ta hiện tại liền đi. Có muốn hay không cho ta một tờ linh phù gì gì đó?" Hàn An Bắc ho nhẹ một tiếng. Vô Bình cười ha ha một tiếng, nói: Hàng Ca, ngươi cũng có sợ hai thời điểm." Hàng Ca lão luyện thành thục. Lý Thanh Nhàn liếc một cái thanh xà nói: "Cái này đồ vật, vạn một sử dụng không thích đáng, hoàn toàn chính xác sẽ hữu thành mối họa." Lý Thanh Nhàn lần nữa cắt lá bùa, chế tác ba loại mệnh thuật lá bùa. Một loại Khải Linh phủ, một loại Lịch Hách phù, một loại Tảo Huế phù. Giấy vàng bên trên, phù văn đỏ tươi sáng sủa. Phù văn chỗ sâu, phản phật có lam bạch ánh sáng lưu động. Lý hồi Linh phù, nói: "Loại này phù đối với các ngươi không dùng." Nhặt ra hai chương Lịch Hách phù, Phân biệt đưa cho hai người, y cách phủ, tách ra vừa đen, nếu có mệnh thuật loại thương tổn hoặc ngoài ý muốn, tỉ như tao ngộ yếu hơn thôi mệnh thuật, hoặc cái này đầu rắn sẹa ra chuyện sẽ không tác động đến các ngươi. Thiếp thân thả tốt. Hai người tiếp nhận. Đây là tạo huyết phủ, gặp phải không sạch sẽ đồ vật, thả trên thân, có thể trên trình độ nhất định tách ra, coi như nhiễm cũng có thể tẩy rửa. Đương nhiên, chỉ có thể nhằm vào thông thường tạp huyết. Lý Thanh nhàn nói. Cái này hai la phủ là tốt đồ vật, nan vàng có mua, Vu Bình, ngươi đừng không xem ra gì. Nếu như dạ vệ người người có loại này phủ, một năm có thể chết ít non một nửa. Hàn An Bắc căn dặn nói giáp vệ ra ngoài, không đều dắt mang phù văn sao? Vũ Bình không hiểu. Hàn An Bắc cầm lên tạo huyết phù, chỉ hướng phù văn nói: "Ta từng nghe một vị lục phẩm đạo tu nói qua, linh phù cùng linh phù bất đồng. Ngươi nhìn đạo đồ này văn, màu đỏ cực phát sáng, vốn là thắng được phổ thông phù văn, ngươi lại cẩn thận nhìn, màu đỏ bên dưới, có phải hay không có tinh tế lam bạch dây nhỏ chảy xuôi?" "Đúng, quả thực cùng khắp thông linh phù không giống nhau." Vũ Bình hiếu kỳ nói: "Đây là dấu lỗi phù, trước đây ta chính mắt thấy được một cái tiểu đạo sĩ cầm trong tay loại này phù văn, một đầu hổ yếu không có coi ra gì, cắn một cái rơi cái kia tiểu đạo sĩ cánh tay." Tiểu đạo sĩ cánh tay đoạn, có thể cái kia hổ yêu nguyên cái đầu sọ đổ lên, kỳ lý hoa lạc. Đáng sợ. Vũ Bình cách tí phục sợ sợ linh phù. "Chờ tương lai ngươi phẩm cấp cao, có thể mua một ít hoàng kim giấy, linh máu cùng linh cốt." Hàn An bác nói. Lý Thanh nhận hỏi, "Cái này linh phù, có thể hay không bán lấy tiền?" "Đương nhiên có thể." Vũ Bình nói. Hàn An bác lại suy nghĩ một chút, nói, "Kiến nghị ngươi tìm Chu đại nhân tương lượng, ngươi cái này linh phù không giống người thường, không đệ nghị giao "Được, ta đi." Hàn An bác đem xanh hoàn dẫn dùng vài xanh bao tốt, mang theo ly thai. Sau giờ ngọ, Hàn An bác phản hồi Giảng thuật chính mình như vậy làm sao một cái không người nhà cũ đào đất chôn rắn quá trình, lại trong bóng tối đợi ròng rã 2 phút đồng hồ, không có bất cứ vấn đề gì mới rời khỏi. Đón đến chúng ta làm như thế nào? Vũ Bình hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, "Mệnh vua định số, đón đến, chậm rãi tìm thời cơ." Gần sát thả nhà thời điểm, hàng Ca ngươi dẫn ta đi tại Ti Ly Khai nha môn đường phải đi qua, ta muốn thấy một mắt đạo trực. Hàn An bác như có điều suy nghĩ nói, "Mệnh thuật ra, mệnh số biến. Ngươi cùng qua mệnh thuật sư hơi nhiều a." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bắc gật đầu, nói, "Trước đây dạ vệ ban đầu kiến ta ngay tại, khi đó đặc biệt thiếu người." ta còn tính cơ linh, đi theo không ít đại nhân làm việc. Đáng tiếc tiên phu hữu hạn, không thể nhập phẩm. Vũ Bình nói, hàng ca đáng tiếc, phàm là có thể vào phẩm, tại dạ vệ phải là nổi tiếng một nhân vật. Lý Thanh Nhàn đang muốn nói chuyện, giơ tay ra hiệu, nhắm hai mắt lại ngồi tốt, ý thủ linh lại. Từ nơi xa xa, nhìn thấy một đầu phần bụng nhúc nhích không đầu thanh xà tiến vào một tòa trong khu nhà cao cấp, sau đó nổ tan thành vô số tiểu xà, chui vào các nơi, không biết tung tích. Mạng này thuật, quả nhiên thần diệu. Lý Thanh Nhàn nhắm mắt suy tư, cái này vòng thứ nhất đã chôn bên dưới, đón đến vòng thứ hai, chính là để trò vi gian. Bất quá Vấn bệnh đồ ảnh chỉ biểu hiện vi dung tại 2 tháng sau phát hiện giận tình, nhưng chưa biểu hiện kết quả. Người bình thường gặp phải loại sự tình này, máu phun ra năm bước, có thể vi dung tất lo lắng trước tự thân quan chức quyền lợi, thứ nhị mới đến phiên tình cảm cá nhân. Cái kia trong hình, vi dung nhìn nửa ngày đều không động thủ, tại chỗ giải quyết có khả năng rất nhỏ. Cho nên, ta muốn phóng đại chuyện này, bước hai người chó cắn chó. Lý Thanh Nhàn càng nghĩ, sử dụng tôi mệnh thuật là chính mình trước mắt cực hạn, cái khác mệnh thuật đều muốn học một hồi mới có thể sử dụng. Đối phó loại này quan ngũ phẩm, ta thủ đoạn hữu hạn, vẫn phải là tìm chu thúc hỗ trợ. Lý Thanh Nhàn đi trước Xuân Phong Cơ, đáng tiếc Chu Xuân Phong không ở, chỉ thuận một mâm bánh ngọt trở về. Gần sát thả nhà thời gian, Hàn An Bắc cùng Lý Thanh Nhàn giả trang làm việc, đi tới tại ti bên ngoài một chỗ cũ nhà kho, lên lên lầu 2, đứng tại một góc hẻo lánh trong hướng bên ngoài vọng. Hàn An Bắc chỉ hướng cỏ xanh ở giữa đường đá, nói, "Tài Ti người sẽ từ con đường này ly khai, từ nơi này, đúng dịp thấy bóng lưng của bọn họ." Hai người một bên thấp giọng nói chuyện tiếu, một bên đợi. Chỉ chốc lát mà, dạ vệ hạ nha trung tiếng vang lên, hai người chỉ đối thoại, lẳng lặng nhìn lấy cái kia con đường. Xuân Phong thiếu giám cùng Liu chính hôm nay đến đây. Đi nhanh tìm Lý Thanh Nhàn. "Là." Tại Ti Kim Tiệm Cư, Vị Dung đi ra cửa phòng, cầm trong tay một cái theo hồng mẫu đơn hộ gấm, đào trực theo sau lưng. "Hôm nay ra yến, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Ngày mai cùng hoàng đại nhân tiệc rượu, ngươi chuẩn bị thật tốt, không thể ra cả mẩy." "Ngài yên tâm, hạ quan bảo đảm làm thỏa đáng." Đào trực hơi hơi không lưng nói. Gần sát cửa lớn miệng, một cái thanh ý dạ vệ đi nhanh tới, thấp giọng nói, "Đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo." Nói xong nhìn thoáng qua Đào trực. Vị Dung lại nói, "Người một nhà, không sao cả, là công bộ chuyện bên kia." Nội khố phủ Diêm thiếu dám cùng công bộ lưu đại nhân sắp dắt tay nhau đến đây, cần phải là đi Xuân Phong cư." Người kia nói. Vi Dung sử sốt, đứng tại chỗ cuối đầu suy nghĩ. Đao Trực hướng người kia nói, "Ngươi tiếp tục tra xét, có tình huống lại hồi báo đại nhân." Người kia theo tiếng ly khai. "Đại nhân, ngài là chủ trì ra yến hay là đi Xuân Phong cư?" Đao Trực hỏi. Vi Dung thở dài, nói, "Nhà ta chuyện, ngươi cũng có biết một hai, mấy cái tiếc cậu cả cậu em vợ, ỷ vào kinh doanh xuất thân, yêu căng có thuần, luôn cảm thấy ta cái này cái mũ toàn bái hắn ra ban tặng. Hôm nay lại là bà xã sinh nhật, ta nếu như không quay về, trở về không chừng đếm như thế nào rơi ta. Cái kia, buông tha cơ hội lần này." Đào Chứng hỏi. Vị Dung trong lòng suy tư, tự mình nghĩ lại thằng Ngô, cho nên dựng tượng Nguyên Vương Thế tử đường tiên kia, đối với Lý Thanh nhàn đạo thủ, kết quả chính mình liên tục làm hư hại, đối phương rất không hài lòng, hiện tại nhu cầu cấp bách lập công chủ tội. Cái kia thế tử bị giam giữ hồi lâu, mới ra tới, cấp thiếu tiền, lần này nếu có thể chia lại thần đô ti cổ phần, hai người quan hệ liền có thể vẫn hồi. Cầm Chu Xuân Phong tiền lấy lòng Nguyên Vương Thế tử, lại kết bạn trong triều của Cưng, đồng thời tế Xuân Phong cho là mình mãn cuối cùng tìm cơ hội xuống tay với Lý Thanh Nhàn, một công nhiều việc. Vi Dung hạ quyết tâm, ngẩn đầu nói, không có thể vì một lần sinh nhật tiến, lầm đại sự. Đợi Diêm Thiếu giáng đến, ta liền thẳng vào Xuân Phong cư, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đao Trực hô Đồ nói, có thể phu nhân sinh nhật tiến làm sao bây giờ? Vi Dung đem trong tay hộp gấm đưa cho Đao Trực. Chương 56, trong chiều, quan tiệu. Đao Trực mở miệng tiếp nhận. Cái này đối với vòng tay, là ta tỉ mỉ chọn tuyển, mặc dù không quay về, nàng gặp vòng tay cũng sẽ thích. Con người nhà mẹ nàng, liền toàn nhờ vào ngươi. Vi nhìn lấy Đao Trực. Đại nhân Những cái kia tên lỗ mãng, ta sợ ứng phó không được. Vì Quân ngươi, Vi Dung vô vô đạo trực bà vai. Đao Trực trong lòng biết từ chối không xong, lập tức chính xác nói, ty chức tất không cô phụ đại nhân kỳ vọng cao, để cho chủ và khách đều vui vẻ. Tốt, ta biết ngươi nhất định có thể làm đến. Bà sa nếu như phát giận, ngươi lại nhịn một chút, từ năng đi. Vi Dung nói. Đao Trực gật đầu, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Đi thôi, ta đợi thêm tiến một bước tin tức. Vi Dung nói. Là, đại nhân. Đao Trực không minh lễ, sau đó ly khai. Vi Dung nhìn lấy Đao Trực bóng lưng, lộ ra vẻ đồng tình. Của mẹ thêm mấy cái kia lính giải dạ, có đạo trực chịu. Nhà kho lầu 2, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy đào trực thân ảnh, sử dụng che ánh mắt, sau đó gặp long đạo khí. Mệnh cách rõ ràng, khí vận hiện hiện. Đạo trực đầu đỉnh, giống như trước đó, trôi nổi một phương quan lớn. Ngay tại ngày hôm qua, con này vẫn còn cao cao tại thượng, mà bây giờ, vậy mà rơi xuống. Quan ứn bầu trời, cũng vận mệnh đồ ảnh biến mất không thấy gì nữa, hiện hiện một bước mới tinh vận mệnh đồ ảnh. Tối nay, hoa lệ bên trong gian phòng, vi phu nhân thất thanh khóc rống, đạo trực ngồi ở một bên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Châm dãi Vị phu nhân cùng đạo trực càng đến gần càng gần, mắt say lờ đờ mê ly. Cuối cùng, dương đại Trấn, tiếng đàn mê liệt. Ngay hôm đó có hiệu lực. Không thể a, ta đây là thôi mệnh thuật, cũng không phải để cao thuật. Chờ một chút, vị dung đâu? Lý Thanh Nhàn nhìn phía Kim Tiềm cư phương hướng, xem ra vị dung hôm nay không có về nhà, đạo trực mới có thừa dịp cơ hội. Tính toán thời gian, cách hai người cậu lại còn có hơn một canh giờ, thời gian quá gấp, hiện tại dẫn đạo vị dung chốc gian cơ bản không thể nào, đều không nhất định tìm được hắn. Bất quá, trước tìm hiểu một lần, có lẽ còn có cơ hội. Lý Thanh Nhàn nói, Hàn Ca Chúng ta về trước đi, ngươi tìm người cha xét một lần vi dung hành tung. Được. Đi chưa được mấy bước, Vũ Bình mang theo xuân phong cư thị vệ đến đây. Thanh niên kia thị vệ nhìn thấy Lý Thanh Nhàn đại hỉ nói, Lý đội, đại nhân gọi ngươi qua. Chuyện gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Thị vệ kia nhìn thoáng qua Hàn An bắc cùng Vũ Bình. Ngươi một nhà. Lý Thanh Nhàn nói. Thị vệ nói, nói là nội khố phủ diêm thiếu dám cùng công bộ dân khí ti lưu ti chính muốn tới, tìm ngài trở về. Ta cái này đi, ngươi trước hỏi đi. Là... Cho thị vệ ly khai, Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, hôm nay lúc đầu có cái thời cơ tốt, đã có chuyện quan trọng, cũng chỉ có thể rời lại. "Hàn ca, ngươi và Vu Bình hồi đi nghỉ ngơi." "Được." Lý Thanh Nhàn mang theo tiếng đuối, đến Xuân Phong cư. Không thấy được Diêm thiếu dám cùng Lưu Ti Chính, ngược lại là lão bằng Hữu La tỉnh ngồi ở một bên, Chu Xuân Phong tại sau cái bàn uống trà. Mặt trời chiều kim chiếu, Chu Xuân Phong phảng phất khoác nhạt kim lung quần áo, càng lộ ra ung dung. La tỉnh đứng dậy giải thích nói, "Đại nhân nhà ta hôm nay có bận chuyện không ra, phải ta tham dự việc này." Lý Thanh Nhàn nói, "Nhà ngươi thị đại nhân sợ là đối với chuyện này không có ôm hy vọng gì a?" La Tỉnh bất đắc dĩ, bế miệng không nói. Ngươi tử La Tỉnh nơi đó mượn 500 lượng hoàng kim." Chu Xuân Phong đặt chén trà xuống hỏi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta lúc đầu muốn quản Chu thuốc mượn, nhưng là phiền phức Chu thúc nhiều lần như vậy, lại mượn tiền không quá tốt, thế là tìm cái này tà phái coi tiền như rác." La Tỉnh trắng Lý Thanh Nhàn một mắt. Không nghĩ tới mạng ngươi thuật tiến triển nhanh như vậy, Chu Xuân Phong khá có thâm ý nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt. "Bình thường đi." Lý Thanh Nhàn không gì sánh được khiêm tốn. Ba người ngồi ở trong phòng, lặng thiếu giám cùng chính chậm chạp không đến, ba người liền bắt đầu trò chuyện chuyện phiếm. Từ triều đình cho tới tộc, từ võ học cho tới văn tu, từ đạo thuật cho tới mỹ thuật, để cho Lý Thanh Nhàn rất lâu kiến thức. Đen rực rỡ ban đầu bên trên, ăn xong cơm tối, ba người tiếp tục một bên trò chuyện một bên các loại. Lý Thanh Nhàn nói, hai người các ngươi một điểm không có không kiên nhẫn, chẳng lẽ cái kia Lưu ti chính là không bình thường đại nhân vật. Chu Xuân Phong cười cười, túi đầu uống trà. La Tình nói, bọn chúng ta không phải Lưu ti chính, là riêng thiếu giám. Ta đều biết, nội khố phụ nhất bà thủ gọi giám chính, nhị bà thủ ba cây tay theo thứ tự là tại Hưu thiếu giám, có thể theo ta đều biết, thiếu giám bất quá từ tứ phẩm, hơn nữa hoạn quan chức quan đều hư cao, bình thường cũng không cùng ngoại quan lui tới. Các ngươi không sợ bị người chú ý?" Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi à, đều nhập phẩm, cũng không học tập làm quan chi đạo, ta cho ngươi cái kia chương sách đơn bên trên sách, nhìn rồi không?" Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn chợt dạ nói, nhìn một chút. "Đi." La Tỉnh Hoa giải nói, "Thanh Nhàn dù sao tuổi có nhỏ, liền dạ vệ nha môn đều mới vừa thăm dò rõ ràng, đừng nói nội quan." "Thanh Nhàn, ngươi cảm thấy trong chiều như thế nào?" Lý Thanh Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Vị này riêng thiếu giám cũng là trong chiều người." La Tỉnh gật đầu. Lý Thanh Nhàn nói, "Theo ta được biết, trước đây là giám sát đủ loại quan lại cùng nhằm vào yêu ma quỷ quái." thành lập dạ vệ. Hoàng, vị kia lại lo lắng dạ vệ làm lớn, thế là thành lập Đông sưởng, lợi dụng hoạn quan giám thị dạ vệ. Thật không nghĩ đến Đông sưởng thế lực mạnh trướng, không thể không khắc lập Tây Hán, đổi một nhóm mới hoạn quan giám thị Đông sưởng. Năm ngoái, là phòng Tây Hán không nhận thống, lại thiết lập trong chiều giám sát Tây Hán. Trong chiều chủ yếu giám thị thái giám, cùng chúng ta dạ vệ luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. La tỉnh kiên nhân nói, triều đình đã sớm chuyển ra tiếng gió, vị kia cảm thấy một vệ ba sưởng thật là mập mạc, chuẩn bị xóa một bộ phận. Ngươi cảm thấy, ba sưởng cái nào nhất không dễ dàng bị xóa? Hiểu. Trong triều đây là muốn lên bay Lễ bay, rất chuẩn xác." La Tỉnh nói. Chu Xuân Phong nói, "Đông Sưởng thành lập lần đầu, dùng rất nhiều cựu triều quan quan." Lý Thanh Nhàn cùng La Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thanh Nhàn nói, "Vị kia thủ đoạn thật lợi hại a, cái này đầu óc tự." Khô khụ, "Cái này đế vương thuật, lô hỏa thuần thanh, không được hồ ngôn loạn ngữ." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Ta đây là khen lão nhân gia ông ta anh minh thần võ, trí tuệ hơn người. Ngài không nói, ta còn thực sự lấy là lão nhân gia ông ta nghi kỵ người, hiện tại mới hiểu được, ta đứng tại tầng thứ nhất, lão nhân gia ông ta đứng tại tầng thứ 5, căn bản cũng không phải là nghi kỵ." mà lại dùng thành thục nhất thủ đoạn đem cung vua lớn đổi máu. Dù sao cũng là cung vua, thái giám bên trong cao thủ rất nhiều, sợ nhất thiết cận trí biến, lại như thế nào cẩn thận cũng bất quá. La Tỉnh nói, đúng vậy à, ngay bên trên là một đời hùng chủ, bọn ta tự nhiên khó có thể với tới. Hoàng thượng Thánh minh. Chu Xuân Phong nói, ba người nhìn lẫn nhau một cái. Chúng ta đều là đại tể trung thần a. Lý Thanh Nhàn thâm tình cảm khái. Chu Xuân Phong cùng La Tỉnh nhìn phía nơi khác, làm không nghe thấy. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua sắc trời, căn cứ vận mệnh độ ảnh, còn có không đến nửa canh giờ, vi phu nhân cùng đạo trực liền sẽ anh, anh em, em nào. Tôi muốn vi dung thật gặp may mắn, nếu không, nhất định buộc hắn về nhà chấp gian. Ở nơi này lúc, thì vệ chạy chậm vọt tới cửa, nói: "Diêm thiếu giám cùng lưu ti chính quan hộ kiệu vào nha môn cửa nách, chính hướng bên này đi." Chu Xuân Phong đứng dậy nói: "Chúng ta nên tiếp khách quý." Ba người đứng dậy, Chu Hận ở phía sau, đi ra Xuân Phong cư, đứng một lát, liền thấy phía trước là mở. Nhan nhạt hôi vụ quần quần bắt đầu khởi động, hướng bốn phương tám hướng quét tán, tràn đầy con đường, cột trụ hành tử, ép ma đến. Buổi trong sương như ma gần chút nữa một điểm, chỉ thấy dòng giá 16 cái bộ xương trắng như tuyết đi ra, chân đạp hôi vụ, khiên một mang giống, cố tiệu tự quan tài lớn, ước chừng dài một trượng. Quan tiệu quan thân đen tuyền, nắp quan tài trắng đoán. Nắp quan tài trôi nổi, cao hơn quan thân một tấc, trong khe hở, lục quang lập loé. Ồ, ồ. Tư giản nhưng âm trầm khôi tiếng kêu tử quan trong tiệu truyện ra. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, như thế âm gian đồ vật, công khai tiến nhập. Nghe nói dạ vệ thành lập là vì chạm yêu trừ ma. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Chu Xuân Phong cùng La Tỉnh, hai người sắc mặt bình tĩnh. Chương 57, Khôi Tô Cất. Quan nguyên bản đẳng Tới gần sau, 16 cái tuyết bạch khô lâu ngừng lại, quan kiệu từ từ tạo cách mặt đất cao hai thước. Nắp quan tài phía bên trái bên chợa ra. Trong quan tài mặt đen tủi lùi một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Một đoàn đoàn vàng nhạt tiền giấy phần phật bay ra, rơi vào quan tài bên dưới, dự tuyến thành phủ không cây thang. Quan thân hóa thành một cánh cửa lớn. Trong cửa lớn, một tòa phủ đệ giường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất tiên cảnh. Một người mặc phi sắc cuối cùng thêu bạch nhàn tránh ngũ phẩm phục nam nhân đứng ở sau cửa, làm ra một cái tư thế mời. Lý Thanh Nhàn nhìn phía người này, trái tim đột nhiên vừa nhảy. Cái này toàn thân người thanh hắc, như là mới ra đất thi thể. Hai mắt sáng ngắt, làn da khô gắt, trên thân nếp nhăn răng cắp nơi, như là một đầu đầu hơi còn lại sơn mạch. Người này đôi mắt, mũi, miệng cùng hai lỗ tai thất khiếu bốc lấy nhàn nhạt hắc vụ, bảy đầu hắc vụ tuyến ở đỉnh đầu hội hợp, hình thành một cái hắc vụ khô lâu. Khôi Tu làm mời, một cái tuấn tú không cần bột mì nam nhân người mặc phát sáng hồng theo mây nhạn từ tứ phẩm quan phục, một cước bước ra quyện môn, dẫm lên tiền giấy bạc thàng, rơi xuống đất bên trên. Cùng phổ thông tứ phẩm phục bất động, người này trên thân phục so đồng phẩm càng thêm diễm, cùng cầm ý về áo rất tương tự. Cái này toàn thân người làn da trắng non cẩn thận, trên mặt bôi lên nhàn nhạt xuân phấn, thân hình nhu nhược, hai mắt hàm xuân. Chu Xuân Phong nên đón, chắp tay nói, Diêm Tiêu giám, Lưu Ti chính, hai vị đường xa mà đến, Chu Mộ không thể ra xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Diêm thập tiêu mềm ngăn như hoa lan tay phải, âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, ai dù, Xuân Phong ka ka khách khí với nhà ta cái gì, có thể cùng Xuân Phong ca ka gặp mặt, nhưng là nhà ta Tam Sinh đã tu luyện phúc khí. Lý Thanh nhàn thấy hoa mắt, cái này hoạn quan vọt đến Chu Xuân Phong như người, nói, làm phiền Xuân Phong ka mang nhà ta nhìn một chút trong tin đồn bút mực Xuân Phong cơ. Chu Xuân Phong giống như người khiêm tốn, kia không chút nào giống phổ thông văn tu như vậy chán ghét hòa quan, mỉm cười vào trong đi. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy Diêm Thập Tiêu đầy mặt nụ cười dáng vẻ, mơ hồ đoán được, cái này ra hỏa cần phải là Chu Xuân Phong tiểu mê đệ. Không đúng, là mê muội. Cũng không đúng. Trước đó ba người nói chuyện trời đất thời điểm nói tới cái này Diêm Thập Tiêu, lúc đầu không có tiếng tăm gì, và cùng sau sửa tu Hoạn Quan công pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tương lai là chắc chắn thượng tam phẩm, thiếu ti lễ dám trưởng ấn thái giám tín nhiệm. Lý Thanh Nhàn, là cùng Chu Hận Nhất tề không người nói, gặp qua Diêm đại nhân. Diêm Thập Tiêu tay nói, đều là người trong nhà không cần khách khí. Xuân Phong ca ca, nhà ta nghe nói là tới gặp ngài, tha thiết mong chờ phản tốt ít ngày. Chu Xuân Phong phong độ chỉ có, mỉm cười nói, Diêm thiếu giám đại giá con lâm, Xuân Phong cư vẻ vàng cho kẻ hèn này. Dẫn khí Ti Ti chính Lưu Mộc Ngoa đi tới, Lý Thanh Nhàn cùng La Tỉnh lần nữa ân cần thăm hỏi. Lưu Mộc Ngoa chừng lấy yếu ớt mạo lục quang đôi mắt, đảo qua La Tỉnh cùng Lý Thanh Nhàn, cuối cùng nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Nhàn, hỏi, ngươi chính là cái kia phát minh chế rượu pháp Lý Thanh chính là Lý Thanh Nhàn. Lưu Mộc Ngoa đầu, nói, đi vào nói. Lưu Mộc Ngoa giống như gỗ, đi trên đường từng dãn. Lúc nào cũng có thể rơi, Lý Thanh Nhàn thậm chí sợ vị này đường đường tránh ngũ phẩm ti chính chập hai chân lại, hai cánh tay lập tức nhảy đi đường. Cái kêu hôi vụ quan kiệu đình ở bên ngoài, tỏa ra lục quang, duy trì liên tục phát sinh thanh âm ồ ồ. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua quan kiệu, nhìn một chút đằng trước cùng hoạt thi giống nhau lưu mộc nhoá, nhìn nhìn lại chẩm chẩm nhẹ lay động Diêm Thập Tiêu, ôn quế dị tâm tình tiến nhập Xuân Phong cư. Đoàn người phân chủ khách ngồi xuống, Chu Hận canh giữ ở cửa. Trên, Thập Tiêu lại không có chút nào quan trường thống, chính mình xách cái ghế ngồi tại Chu Xuân Phong thân, trộm trộm nhìn thoáng qua tay, lại nhìn nhìn mình. Thần Đế nói, "Xuân Phong ca ca quả thật là ngọc làm người mà, cái này làn ra so ta đều nó mịn." Lư Mộc Ngọa ho nhẹ một tiếng, nói, "Diêm thiếu giám, hôm nay là tới làm tránh sự." Diêm thập tiêu trắng Lưu Mộc Ngọa một mắt, nói, "Xuân Phong ca ca nói được liền được, trong chúng ta kho đồng ý hợp tác." Lưu Mộc Ngọa sắc mặt trầm xuống, nhưng người nào cũng không nhìn ra. Chu Xuân Phong nói, "Diêm thiếu giám, hôm nay trước đàm luận tiểu phương chuyện, lần sau có cơ hội, chúng ta lại đàm phong luật trăng." Diêm thập tiêu lập tức rất thẳng thân thể, gật đầu nói, "Xuân Phong ca ca nói cái gì, liền là cái gì." Lư Mộc Ngọa, "Ngươi hỏi đi." Lưu Mộc Ngã nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nói: người nói rõ." Lý Thanh Nhàn gật đầu, lặp lại trước đó nói qua nội dung, "Hạch tâm chính là cồn độ sôi xo so nước thấp, trạng thái khí gặp lạnh hóa là trạng thái dịch các loại." Những người còn lại nghe không hiểu, nhưng Lưu Mộc Ngã lại chừng lấy xanh biếc khôi mắt, không ngừng gật đầu. Đợi Lý Thanh Nhàn nói xong, Lưu Mộc Ngã một trường chụp cái ghế bể lỡ tay, sợ đến mọi người vừa nhảy, Chu Hận suýt chút nữa nhảy ra ngăn ở Lý Thanh Nhàn trước người. Lưu Mộc Ngã lớn tiếng nói: "Tốt, tốt, tốt, con nhỏ tuổi, có thể như vậy thể nghiệm và quan sát nhỏ bé, lại có kiến đáo như vậy tư duy, bọn ta khó đạt đến." Không cần hỏi Việc này tất thành, hắn nói tới hiện tượng, lão phu sớm đã nhìn mãi quen mắt, suy đoán của hắn cũng nghiêm ti hợp cái hở, không, là bình sinh nghĩ thấy. Lý Thanh Nhàn, ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta công bộ? Dù là ngươi không muốn tu, lão phu cũng bảo ngươi trong vòng 10 năm ngồi lên Ti chính vị. Những người còn lại đều nhìn sử xúc, những cái kia vừa bọn đồ vật vậy mà hữu dụng như vậy. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, cảm ơn Lưu Ti chính ng đỡ, bất quá ta càng vui mệnh thuật đạo thuật, trước mắt tạm không rời đi dạ vệ. Lý Thanh Nhàn tâm muốn ai biết ly khai dạ vệ đi cái khác nha môn, có còn hay không khí vận khánh thượng. Đáng tiếc Ngươi nếu như tại dạ vệ không tiếp tục chờ được nữa, có thể thẳng đi công bộ nha môn, chờ cái này tiểu phường hoàn thành, không còn phong miệng, ta liền hướng công bộ thượng thư cùng thị lang môn tiến cử ngươi. Công bộ cửa lớn, vĩnh viễn là như ngươi vậy công học thiên tài mở rộng. Quá khen, quá khen." Lý Thanh Nhàn liên tục nói. La Tỉnh ở một bên cười nói, "Chúng ta hộ bộ cửa lớn, cũng vĩnh viễn là ngươi mở rộng." Chu Xuân Phong ho nhẹ một tiếng, nói, "Lưu thi chính, việc này không gấp được, cần thực tế nghiệm chứng." Cái này đơn giản. Lưu Mộc Ngoa duỗi một cái tay, trong tay toát ra một đèn nhánh tiểu biết lò, quả đấm lớn nhỏ dưới có bách thú luân chuyển, lỗ bức bên trên điêu trăm khôi giả hành, phía trên lô miệng toát ra đỏ thắm hỏa diễm. Hắn tay phải ném đi, lò lửa rơi xuống đất, hóa thành cao ba thước bên dưới. Hắn liên tục hướng lò lửa bên trong tung các loại vật phẩm, chỉ chốc lát mà liền gặp lò lửa bên trong bay ra một kiện lại một kiện vật phẩm, có khi là Lý Thanh Nhàn nói qua, có khi là mới tinh. Có thể không ngọn lửa nồi đồng, có hai tầng trong suốt lưu ly li đông lạnh quản, có thừa trang chất lỏng gốm sứ đồ dụng cụ, còn có thật nhiều tạp chất tà bát. Lưu Mộc Ngoa tay phải lại lên, những cái kia vật lấp lên. Lưu Mộc Ngoa hướng đông lạnh quản tầng ngoài ngã vào nước, nhẹ nhàng vỗ một cái. Pháp lực phun ra nuốt vào, lập tức tê băng. Đại tệ nước kiện thứ nhất hoàn thiện đông lạnh trang bị sinh ra. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới chính mình coi thường cái thế giới này khôi tu đại lao, bọn họ chỉ là càng quan tâm phần cấp, khôi khí cùng tu luyện, cũng không chú ý những cái kia cùng bọn chúng tu vi không liên quan chuyện, nếu là thật chú ý tới tới, liền không có mình chuyện gì. Bất quá, nếu không có ngoại lực, bọn họ đã định trước rất khó sửa đổi, đây chính là lịch sử loài người bên trên bị lập đi lặp lại nghiệm chứng qua con đường ỷ lại. Lưu một Ngoa vỗ một cái khí vận cá bạc túi, lấy ra hàng rời rượu vàng, ngã vào đồng bên trong, lấy lò lửa đun nóng. Lý Thanh Nhàn nói: chậm rãi khống chế nhiệt độ, quá thấp không tốt, quá cao cũng không tốt. Ngài tu vi cao thầm, cần phải đều có thể cảm ứng được rượu bốc hơi lên nhiều mà nước bốc hơi lên thiếu thời cơ tốt nhất. Nhiệt độ, chính là nhiệt độ. Đúng. Không sai, ta đích xác có thể cảm ứng được hơi nước bất đồng, ta sẽ khống chế. Chương 58, không mời mà tới. Mọi người cẩn thận nhìn chằm chằm tịnh rượu nồi đồng, quả nhiên tất cả như lý thanh nhàn nói tới, hơi nước bốc lên, tiến nhập đông lạnh quấn sau, rất nhanh làm lạnh, hóa là trong suốt dịch tích, chậm hội tụ thành sạch sẽ trong suốt rượu. Chư vị nếm thử. Lưu Mộc Ngoa vỗ một cái khí vận cá bạc túi, cho mọi người phân rượu. Lý Thinh Nhàn chỉ nghe nghe, nhẹ quát nhẹ một điểm, cay sạt tiết hầu. Những người còn lại uống sau đôi mắt trừng lớn. Như vậy rượu mạnh, sợ là lớn chịu cao phẩm hơn nên. La Tỉnh vui nói. Cái này rượu, so trong cung ngự tiểu không thua bao nhiêu, càng thêm trong suốt. Diêm Thập Tiêu nói. Chu Xuân Phong mỉm cười nói, cái này vốn là tà phái ăn cắp cung đình bí phương sản xuất. Diêm Thập Tiêu cùng Lưu Mộc Ngọa một chút suy tư, đồng thời cười nói, rượu. Chu Xuân Phong lại nói, như vậy, chúng ta cuộc mua bán này, định xuống tới rồi. Định ra rồi, không quản công bộ thế nào, chúng ta dân khí ti toàn lực ứng phó. Ngai mây ta liền phái người tại chiếu Ngục Ti thành lập Tử Phượng, một khi có thể đại quy mô chế tác, ngay tại nơi khắc thành lập lớn Tử phường. Lưu Mộc nói nói. Diêm Thập Tiêu che miệng cười, nói, "Xuân Phong ca ca nói được liền được. Nhà ta chỉ là là hoàng thượng trưởng quản tối tiền, chỉ cần là là hoàng thượng kiếm tiền, nhà ta đều ủng hộ." "Đúng rồi, Xuân Phong ca ca, nghe nói người rất ưa thích Lý Thanh Nhàn Hải tử này." Diêm Thập Tiêu đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn leo lên nói, thúc đợi ta như con cháu, nếu không cũng sẽ không làm phiền trừ vị đến đây." "Chu Xuân Phong dài, chỉ vào Lý Thanh Nhàn đối với mọi người nói, liền hướng hắn cái này không biết xấu hổ sức lực, ta muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Diêm Thập Tiêu vui sướng cười lên, thật sâu quan sát Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cảm giác Diêm Thập Tiêu cùng Chu Xuân Phong quan hệ rất vi diệu, có thể trước đó nói chuyện trời đất thời điểm Chu Xuân Phong nói lên, hai người trước đó cũng không nhận thức. Cứ tại này lúc, ngoài cửa lớn thị vệ hô to nói, vị ty chính xin dừng bước. Haha, ha, Chu đại nhân, ta đến chậm. Chúng ta dạ vệ buồn bán, ta tải ti nhất định hết sức ủng hộ. Vừa dứt lời, một người xuất hiện ở cửa. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy vi dung, đầy đầu góc dấu chấm hỏi. Tình huống gì? Tìm tìm không được. Ngươi tới đụng nòng súng. Lý Thanh Nhàn cùng La Tỉnh nhìn phía Chu Xuân Phong, Chu Xuân Phong khẽ gật đầu một cái. Hạ quan Vi Dung, gặp qua Diêm đại nhân, Lưu đại nhân, đã lâu không gặp. Hai vị yên tâm, ta Vi Dung coi như liều mạng cái này thân quan bảo không cần, cũng muốn hết sức cùng hộ việc này. Chống đỡ Chu đại nhân. Vi Dung cười ha hả đứng tại cửa, nhìn thoáng qua hai tay nắm đào kiếm Chu Hận. Lưu một ngoã nhẹ khẽ gật đầu. Diêm thập tiêu trên giới quan sát một mắt Vi Dung, cười nói, nguyên lai là Vi đại nhân, chúng ta là gặp qua. Có các ngươi tài thi, lần này hợp tác sẽ làm càng thêm thuận lợi. Vi Dung cười tủm tỉm nói, Diêm thiếu giám nói là Tại ti nhất định khiến đại nhân phàm mãn. Chu đại nhân, chờ hôm nay thương thảo hoàn tất, ta biết để cho đạo phòng thủ thân bắt việc này, tuyệt không qua loa. Chu Xuân Phong lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Vi Dung, không nói được một lời. Vi Dung đầy mặt mỉm cười, không có chút nào dị dạng. Cái kia hôm nay trước ký kết công văn, chính cho về sau tranh luận." Lưu Một Mã nói. Diêm Thập Tiêu cũng gật đầu nói, "Ta xem có thể." Lý Thanh Nhàn nhìn phía Chu Xuân Phong, gặp hắn vẫn không nói một lời, một chút suy tư, bừng tỉnh đại ngộ, đây là đang trả thù chuyện lúc trước, hơn nữa cực là xảo diệu. Tại tại dạ vệ quyền cao chức trọng, chủ quản toàn bộ tài ty thuế ruộng đồng lộc, Chu Xuân Phong nếu như hiện tại trở mặt, tương đương với làm rỡ thần đô ty cùng tài ti không hợp, một khi nào lớn, có như Diêm Thập Tiêu cùng Lưu một Ngọa đồng ý, Nội Khố phủ cùng Công bộ cái khắc quan lớn cũng không khả năng đồng ý. Hiện tại, Chu Xuân Phong rơi vào cảnh lưỡng nan. Lựa chọn về mặt, chuyện này sẽ phá hủy. Có thể tuyển chọn im lìm không một tiếng, tương đương với bị tụa thiệt lớn. khen chốt Chu Xuân Phong hành sự mềm, rất ít người xung đột trực tiếp. Cái này giúp làng quan, một cái so một cái à, bất quá, đã ngươi chính mình độ tới, cũng đừng trách ta. Lý Thanh nói. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói: "Theo Lý thuyết, việc này làm cùng tài ti hợp tác, bất quá, ta tư nhân bên dưới cùng Chu Thúc tán gẫu qua, lần này không quá thích hợp, lần sau nhất định." Vi Dung cười ha hả nhắc nhở nói: "Tiểu Lý đội trưởng, còn đây là trung phẩm hội đàm, ngươi loạn mở miệng thì thôi, mở miệng cứ gọi Chu Thúc không gọi chức quan, là muốn đánh bằng roi." Diêm Thập tiêu trừng mắt hạnh, âm thanh nói: "Hắn thích gọi cái gì liền gọi cái gì, đến phiên ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân, bắt chó đi cải sen vào việc của người khác." Vi cười gián trên khuôn mặt, vẻ mặt lúng túng. Lý Thanh Nhàn cười nói: "Cảm ơn Vi đại nhân nhắc nhở. Bất quá, Mùa bản hội đảng đã kết thúc, hiện tại là nói chuyện phiếm thời gian. Thân ngươi là một ti tí chính, lại thong dong tới chậm, có thể thấy được cũng không coi trọng chuyện này, huống chi, dạ vệ người người đều biết, ngươi ngự hạ vô phương. Lần này thần đô tí chính mình tới liền được, cũng không nhọc đến phiền tại ti. Vi Dung hít sâu một hơi, Thu Liễm mỉm cười, lắc đầu nói, "Tiểu lý đội trưởng a, ngươi thực sự là hiểu lầm bản quan, trước đó bản mình kính cùng tên đội phó kia, cùng ngươi đều là ân đoán cá nhân. Ngươi không thể đem ân oán cá nhân cùng công sự nói nhập làm một." Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới Vi Dung liền cái kia hồng thành tự đều chẳng muốn để, quả thật máu lạnh. Nếu như chỉ là một cái người Có lẽ là việc tư, nhưng hai người này, hết lần này tới lần khác đều là ngươi tại ti người, hết lần này tới lần khác đều cùng ngươi quan hệ mất thiết, hết lần này tới lần khác đều muốn hại ta, đều nhằm vào ta thần đô ti, cái này thì không phải là việc tư. Chú thúc, ta khuyên qua ngài nhiều lần, có thể ngài là chiếu cố tài ti mà nuôi, là dạ vệ hòa khí, luôn luôn do dự bất định, hiện tại, hắn lại thông rống tới trưởng, bắt đầu không thợ khéo chỉ lấy tiền, ngài cũng nên cường ngạnh một chút. Chu Xuân Phong nhẹ khẽ gật đầu nói, không sai, vị đại nhân, mời trở về đi. Diêm thập tiêu bừng tỉnh đại ngộ, cười nhạt nói, lai like là cái không mà tới. Lưu Mộc Ngã cũng mới rõ ràng, tao mày quan sát Vi Dung. Vi Dung cảm thụ được hai người phản cảm, tâm đạo biết muốn bên dưới trọng tay mới có thể bức chu xuân phong thỏa hiệp, thế là nhìn phía Lý Thế Nhạn, miệng bên trên bình bình đạm đạm nói: "Tiểu Lý đội trưởng, người hại dạ vệ đội phó, nó qua một. Các Đức Ti chính đảm thoại, nó qua hai. Cái này hai kiện con đỡ, ngươi vậy mà cầm bộ phong chóc ảnh chuyện, trước mặt mọi người như hại tránh ngũ phẩm quan to ngự hạ vô vương, việc này coi như náo đến Kim Loan điện bên trên, bạn cũng có lý. Ngươi như tiếp tục người gây sự, liền đi trưởng vệ trước mặt phân cái trong sạch." Diêm Thập Tiêu vốn muốn mở miệng, rồi lại cười tủm tỉm nhìn phía hai người. Lưu một Ngọa chưa miệng nói, "Vị đại nhân hà tất cùng một đứa bé tính toán. Ta xem người này hai mắt thanh mình, cũng không kẻ xấu, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà lấy." Triều đình tự có pháp luật, phỉ báng thượng quan, nhẹ thì đọa quan, nặng thì chuyển rồi. "Chu đại nhân, ngươi là thần đô ti chi chủ, ngươi nói một chút, phỉ báng thượng quan nên như thế nào?" Vị Dung nói. Chu Xuân Phong không nói được một lời, dường như đang lặng lặng suy tư. Lý Thanh Nhàn lại thở dài một hơi, nói, "Vị đại nhân a, vị đại nhân, mọi người thân là dạ vệ đồng liêu, ta bạn tới cho ngươi lưu cái tình mặt, nhưng nào biết ngươi hùng hổ dọa người như vậy, thậm chí muốn lưu vong ta. Kể từ đó, ta chỉ được nói thật. Vi Dung nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, huyết thái dương cực nặng, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra đến chính mình uy hiếp là giả, chưa một chén canh là thật, cái này Lý Thanh Nhàn đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao gặp ai đoán hơn ai, thật chẳng lẽ muốn mặt. Chương 59, một chim hai đá. Diêm thập tiêu cười nói, Lý Thanh Nhàn, chẳng lẽ ngươi có chứng cứ? Vi Dung cười nói, phỉ báng thượng quan thấp nhất bậc quan, nhưng nếu là vu cáo quan, thấp nhất chuyện rơi vào thậm chí tử tử. Lý Thanh Nhàn lộ vẻ khó xử. Nhìn một chút Diêm Thập Tiêu, Lưu Mộc Ngoã cùng La Tỉnh, nói: "Như vậy đi, ba vị rời đi trước, việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, gia vệ nội bộ chuyện tự mình giải quyết." Diêm Thập Tiêu cùng Lưu Mộc Ngoã do dự lên, không mở ra Lý Thanh Nhàn ý đồ. La Tỉnh tâm nói lời từ biệt người không biết Lý Thanh Nhàn cái dạng gì, ta còn có thể không biết. Đem đội phó đưa vào thần ngục dương quang của bé, lúc này chứ muốn làm điểm ánh mặt chờ chuyện, còn có thể làm gì? La Tỉnh ho nhẹ một tiếng, nói: "Tiểu Lý đội trưởng, chúng ta biết người muốn giữ gìn vi đại nhân, giữ gìn gia vệ. Như là trước kia, ta không nói hai lời, nhấc chân đi. Nhưng bây giờ Mọi người thương lượng tốt muốn hợp tác, vì đại nhân lại tới làm dối, đã không phải là dạ vệ nội bộ chuyện, còn liên quan đến hộ bộ, nội khố phủ cùng công bộ. Không đem sự tình hiểu rõ, chúng ta làm sao trở về cùng các vị đại nhân bàn giao? Chuyện này, nhất định muốn công bằng, không được giấu giếm. Cái này, Chu Xuân Phong mặt lộ vẻ khó xử. Diêm Thập Tiêu cùng Lưu Mộc Ngọa vừa nghe, lập tức phản ứng kịp. Việc này nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Diêm Thập Tiêu âm thầm nói. Lưu Mộc Ngọa gật đầu. Vì dung mặt không đổi sắc, đầu nói, "Lý Thanh Nhàn A, Lý Thanh nhàn. Ngươi thực sự là không thấy sông lớn không quay đầu lại a, ta vốn muốn bỏ qua ngươi một con ngựa, không nghĩ tới ngươi không lý do sinh sự, người gây sự, Chu đại nhân, ngươi cũng đừng trách ta cái này đồng liêu a." Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, "Tất nhiên chư vị đại nhân yêu cầu cha rõ, vi dung lại chết cũng không hối cải, ta chỉ có thể nói thật. Thánh nhân mây, một phòng không quét, có thể quét thiên hạ, một phòng bất an, dùng cái gì an thiên hạ. Cái này vi dung, không chỉ có quản không tốt thuộc hạ, còn quản không tốt nội thất, đưa tới nội thất cùng thuộc hạ dâm loạn. Con manh chỗ là vi đại nhân khuôn mặt, ta không tiện nói rõ." Vị Dung chỉ là sắc mặt lạnh lẽo, hờ hững nói: "Chu Xuân Phong, đây chính là ngươi thần đô ti người. Ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, ta liền cho ngươi một cái công đạo." Chu Xuân Phong nhìn phía Lý Thanh Nhàn, chậm rãi ung dung nói: "Thanh Nhàn, ngươi nói vi đại nhân nội thất cùng thuộc hạ dâm loạn, nhưng là tình hình thực tế. Nếu thật như vậy, cái kia vi đại nhân đem chịu lấy chị ra không nghiêm cùng ngữ hạ vô phương hai đỉnh chủ mẫu." Lý Thanh Nhàn sử xúc, suýt chút nữa bật cười: "Cái này là đang nói cái này hai cái mũ sao?" Vị mắt bỗng nhiên vừa sâu một hơi, đặt ở ngực, nhìn phía Chu Xuân Phong, chậm rãi nói: "Chu đại nhân, cái này vệ hòa khí Ngươi từ bỏ." Chu Xuân Phong lạnh lùng nhìn phía Vi Dung, chậm rãi nói, "Ngươi chính là ngũ phẩm, ở đâu ra là gan chất vấn bản quan?" Vi Dung cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, chuyển chuyển마 nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nheo lại mắt, nói, "Lý Thanh Nhàn, đi với ta trưởng vệ sứ trước mặt ta, ngươi nếu như không cầm ra chứng cứ, ta Vi Dung coi như đi đập sợ thành trống, cũng phải trị tội ngươi một cái tội lớn." Mùa hè Xuân Phong cư, ngoài cửa côn trùng kêu vang chiết hót, môn nội lạnh như trời đông giá rét. Lý Thanh Nhàn lại một lần nữa bất đắc dĩ thở dài, chậm nói, "Tất nhiên rằng này, cái ta liền dương dương lên việc xấu trong nhà." Vị Dung tiến nhiệm nhất phòng thu chi phòng thủ đạo trực, lúc này đang nằm tại Chu đại nhân cẩm tú giường bên trên, cùng vi phu nhân hành văn bố vũ, tiếng sóng vui mừng tốt. Ngầm máu phụ người, Vi Dung huyết thái dương thẳng tỉnh tỉnh. Tất cả mọi người bao quát Chu Xuân Phong đều hai mắt chiếu sáng. "Vị đại nhân, đạo trực hiện tại có phải hay không tại nhà ngươi?" Lý Thanh nhàn hỏi. Vi Dung lên người, nhìn chung quanh cái kia từng đôi tràn ngập tỏ màu ánh mắt, cắn răng, nói: "Hôm nay là bà xã sinh ngày, ta có chuyện quan trọng đợi vàng, cho nên để cho Đào trực thay ta tiếp đãi tân khách." Lý Thanh tỉnh đại ngộ nói: chắc không được đạo trực có thể cùng vi phu nhân tiếp cấp trên, nguyên lai like là vi đại nhân cực lực thúc đẩy a. Ngươi đừng có nói bậy. Vi Dung lớn tiếng quá lớn, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. "Đã ngươi phủ nhận, có dám để cho chúng ta đi vào nhà ngươi kiểm chứng?" Mọi người thấy, lý Thanh Nhàn trong con ngươi, trui ra sáng ngời dao gam tia mã. "Ta là mệnh quan triều đỉnh, ai dám xông loạn nhà ta?" Lý Thanh Nhàn cười nhạt nói, không hổ là lao râu đầu. "Ta xin hỏi ngươi, ngươi vắng vẻ vi phu nhân nhiều năm, đã bao nhiêu năm không có cùng với nàng cùng phòng? 3 năm hay là 5 năm, năm?" "Ngươi, trí tức không được trọng dụng." Vị Dung chân phải hướng bên ngoài giật giật, dư quang đảo qua ngoài cửa. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, người cái kia thuộc hạ Đảo Trực, có thể là có tiếng ngồi hoa há mà, trọn đời không biết trả đạp nhiều thiếu nữ tử, không chỉ có giỏi về tông suất thê thiếp lung lạc thượng oan, càng là ưa thích hướng người khác mặt trong toàn, ngươi biết là không biết. Lý Thanh Nhàn, ngươi đây là muốn cùng ta sẽ rách ra mặt. Vị Dung gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua Vị Dung chân phải, chậm rãi từ cái ghế bên trên đứng dậy, nói, ngươi phái người, người ta, không tính sẽ rách da mặt. Thân đô cùng bộ, công bộ cùng nội khố phủ tốt tốt việc buồn bán, ngươi chặn ngang một gạch, không tính rách da mặt. Muốn cầm ta hạ ngục lưu vong và giam, không tính xé rách ra mặt. Làm sao ta nói một chút thật lời nói, ngươi liền muốn xé rách ra mặt rồi? Chu đại nhân, đây là của ngươi dự định. Vi Dung nhìn phía Chu Xuân Phong. Lý Thanh Nhàn hướng Diêm Thập Tiêu chắp tay tay, nói: "Diêm thiếu dám, giờ này khắc này, Vi Dung thuộc hạ cùng chính thê ngay tại Vi gia cậu Thả, hắn không chỉ có không nhận sai, không chỉ có không kiểm chứng, ngược lại nói xấu ta cái này giúp hào tâm của hắn người. Mời Diêm thiếu dám làm chủ, trả ta một cái trong sạch, còn Chu thúc một cái trong sạch, không thể để cho cái này yên lành nút cuộc làm ăn, để cho loại này vô năng vô phương nhân sinh sinh phá hoại." Lý Thanh nhàn, Vị Dung hắt to, hắn biết giờ này đã không có đường lui. Diêm Thập Tiêu quay đầu nhìn phía Chu Xuân Phong, chậm rãi nói, "Vị Dung, ngươi có dám cho phép chúng ta kiểm chứng?" Tuyệt đối không thể. Muốn tra, cầm trưởng vệ sứ thủ dụ. Chu Xuân Phong yên lặng không nói. Lý Thanh Nhàn nhìn Chu Xuân Phong một mắt, tâm đạo cái này Chu Thúc vẫn là nhân từ nương tay, nói, "Kỳ thực, ta cảm thấy, chuyện này vi đại nhân chẳng hay biết gì." "Ừm, nói như thế nào?" Diêm Thập Tiêu mỉm cười nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, hướng về sau dựa vào cái ghế, hoàn toàn không giống ngay từ đầu tiểu mê đệ, mà là giống như quan lớn ngồi công đường xử án. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Nói, ta cho rằng là đạo trực lòng muốn dạ thú, mơ ước tài ti ti chính vị, sau đó tính kê vi đại nhân, để cho vi đại nhân ra mặt phá hoại tứ phù hợp tác, hắn ở sau lưng ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu không như vậy, hôm nay vi phu nhân sinh nhà tiến, vi đại nhân gì về phần không quay về, để cho đạo trực toàn chỗ trống. Ta tin tưởng, nhất định là đạo trực muốn một chim hai thạch, không chỉ có yếu hại vi đại nhân, còn muốn thừa cơ mê hại vi phu nhân. Mọi người trợn mắt hồ mồm, cái gì gọi là một chim hai thạch? Nhiều tổn hại a? Vi đứng chết chân tại chỗ. Mọi người thầm khen lý thanh nhàn tàn cùng với thừa nhận Vi Dung cùng đạo trực liên thủ phản công, không như lôi kéo phân hóa để bọn hắn tự giết lẫn nhau, đoạn một chỉ. Đây là cây đao đưa tới Vi Dung trong tay, hoặc là chém đạo trực, hoặc là chém chính mình, tùy đi. Diêm Thập Tiêu đột nhiên che miệng cười duyên, sau đó thu liễm nụ cười, hai mắt lạnh dần, nói, "Việc này, nhà ta vốn không muốn nhúng tay. Nhưng cái này bút làm ăn khá, một năm 180 vạn tiền thu, đối với nội phủ khố rất có ích lợi, hoàng thượng cũng cao hứng. Chúng ta những thứ này hòa quan, cuối cùng là, là hoàng thượng làm việc, nhưng bây giờ, có người để lỡ nội khố phủ kiếm tiền, cái này chính là đoạn hoàng thượng tài nguyên." Vi Dung phía sau tỏa ra lãnh khí. Chương 60: Một bước một cái lục vết chân. Cái này dưới gầm trời, không ai có thể đoạn Hoàng Thượng Tài Nguyên, không quản là người Vi Dung còn là cái gì phàm thủ. Bất quá, Vi đại nhân dù sao cũng là tránh ngũ phẩm mệnh quan triều đình, ta cũng không thể cầm nội vụ phủ bài tử, quản các ngươi dạ vệ chuyện, cho nên hiện tại có hai con đường mời Vi đại nhân lựa chọn. Hoặc là, Vi đại nhân dẫn chúng ta đi trong nhà đi một chuyến, hoặc là, ta cầm trong triều bài tử, mời Vi đại nhân dẫn chúng ta đi trong nhà đi một chuyến. Trong triều hai chữ một ra, xuân phong cơ phảng vất bị núi cao ngăn chặn. Vi Dung hai vai từ từ chìm xuống. Đầu thấp nhợ nhạt nửa tức. Nửa năm này, bị trong triều tịch biên ra sản quan viên, vừa xa dạ vệ thanh tra và tịch thu tài sản. Vị Dung hít sâu một hơi, ngừng đầu, nói, "Chuyện này xác từ đảo trực dốc hết sức thúc đẩy, nhưng ta tuyệt không phá hoại lần này hợp tác ý đồ. Chu đại nhân không chào đón, ta tài ti liền rời khỏi hợp tác. Còn cái kia đạo trực, ta là tin được, tất nhiên Diêm thiếu dám giải quyết việc chúng, vậy hạ quan không thể quét đại nhân hương thịnh, ta cái này mang đại nhân đi trước tế xá." Lý Thanh Nhàn lại nói, "Muốn đi đều đi, là phòng ngự có người mật báo, còn mời vị đại nhân hủy khuất một lần." Vị nhiên ngẩng đầu, Con người bằng lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thế Nhàn. Diêm Thập Tiêu ngón trỏ phải gõ nhẹ ghế bằng đích thực đỡ tay, chỉ chốc lát mà nói, "Lưu đại nhân, phiền giúp mượn ngươi quan hộ liệu đưa chúng ta đi Vi đại nhân ra. "Chu đại nhân, phiến xuất thần đô ti người phía trước mở đường, tránh cho để lộ bí mật. Vi đại nhân, mời." Diêm Thập Tiêu đứng lên, nguyên bản nhu nhược dáng vẻ, càng trở nên thần kỳ kiên cường, mỏng thi son phấn khuôn mặt rõ ràng như trước, lại xuân đi đồng tới. Vi Dung răng, không mình nói, "Hạ quan tu Lưu Mộc ngoa phía trước, mang theo Tiêu, Chu Xuân Phong cùng Vi Dung đi vào quan trong tiệu. Chu Hận, La Tỉnh cùng Lý Thanh Nhàn thì mang theo Chu Xuân Phong thị vệ, lại triệu tập nhân thủ, đi trước vừa ra. Lý Thanh Nhàn nhận cơ hội để cho thị vệ tìm đến Hàn An Bắc cùng vô binh, để cho hai người cùng sau lưng tự mình. Dạ vệ cửa nách mở rộng ra, chú Hận, Lý Thanh Nhàn cùng La Tỉnh ba người cưới ngựa mở đường, phía sau là đội một dạ vệ, phía sau là quan tiệu, cuối cùng mới là công bộ, nội khố phủ cùng dạ vệ liên hợp đội ngũ. Cạch, Móng ngựa điểm vang thần đô ban đêm. Đi trước hồi lâu, La Tỉnh mới nhịn không được hỏi, "Ngươi biết vị dùng sẽ đến?" Lý Thanh Nhàn nói, "Ta thật không biết hắn sẽ một đầu đột bảo." Ngươi xác định ngươi mệnh toan hữu dụng. Xác định." Lý Thanh Nhàn nói. Một đường bên trên tất cả mọi người tránh ra thật xa, đội ngũ thuận lợi đến vi dung ngoại phủ đệ đường phố bên trên. Chu Hận cùng La Tỉnh Nhất Tệ nhìn phía Lý Thanh Nhàn, "Làm như thế nào?" Sau lưng dạ vệ môn vô cùng kinh ngạc, làm sao một cái ngũ phẩm cùng một cái bát phẩm muốn nghe một cái từ thập phẩm. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Là phòng ngừa có người mật báo, phải nghiêm khắc một điểm, chí ít không thể để cho hậu viện đang người làm việc nghe được. Ai biết vi phụ bộ cục." Hận ngồi trên ngựa, quay đầu hỏi. Hàn An Bắc cùng hai cái dạ vệ nhất tệ đứng ra. Lý Thanh Nhàn nói, "Hàn đội phó Ngươi mang ngấy cái hảo thủ, trực tiếp đột nhập vi phu nhân vị trí vị tử, tránh cho người khác quá nhiều. Những người còn lại phải dựa vào Chu đại nhân. Chu hận lại nói, "La đại nhân, loại sự tình này, vậy thì các người sở trường. La tỉnh mỉm cười nói, "Không cần làm phiền người khác, Hàn đội phó bên người chỉ đường liền được, chúng ta trực tiếp đi cái kia vị tử." Lý Thanh Nhàn lúc này mới nhớ tới tà phái thủ đoạn, nói, "Nghe La đại nhân." Ba người tung người xuống ngựa, La tỉnh từ bên hông màu đồng cá túi lấy ra một cái hột đảo lớn tỏa hình cầu, tựa như trong mắt, toàn thân màu đen, cắt ngang một đầu bạch tuyến. "Tạm mục." Lý Thanh Nhàn nói. La tỉnh nói, Ta phía trước mặt mở đường, người chiều ứng sau các vị đại nhân." La Tỉnh nói, xoay người mặt hướng hộ bộ thần tượng vị trí, đem cái kia tà nhãn dựng thẳng thẳng thả tại mi tâm, nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Lý Thanh Nhàn một chữ đều nghe không hiểu. Tà nhãn tụ trực bạch tuyến hướng hai bên tách ra, một cái đỏ thắm trong mắt bỗng nhiên đột xuất, như là huyết sắc quả cầu thị sinh trường ở mi tâm. Khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức hối tán, mỗi người đều cảm giác trắng mịn lạnh như băng cái gì đổ vật bao vây thân. La Tỉnh dùng sức nhấn một cái, đem cái kia tà nhãn miễn cưỡng vào cái nhãn cùng cái tiếp, xanh hồng mạch mọ đột xuất, giao thoa dây dưa. Đỏ tươi tà nhãn không ngừng lộn sột. La Tỉnh lại niệm vài câu người khác nghe không hiểu chú ngữ, đứng dậy. Còn lại dạ vệ rụt cổ một cái, lui lại nửa bước. "Hàn đội phó, dẫn đường." La Tỉnh nói. "Tuân lệnh." Hàn An bác mặt không đổi sắc, đi hướng cửa lớn. Ngói đen há tường, sơn đỏ cửa lớn, hùng sư trấn thủ. La Tỉnh tam nhãn tại mặt, đi về phía trước, cửa lớn không gió tự mở. "Ai?" Phía sau cửa vi phụ thị vệ lời nói chưa xuất khẩu, trong đôi mắt kia sáng tàn loạn, trong mắt hóa thành đỏ tươi. Cùng La Tỉnh mi tâm con mắt như nụ giống nhau. "Cung nên tần tử." Hai cái thị vệ tối đầu không người. La Tỉnh cũng không đáp lời nói, tại Hàn An Bắc chỉ dẫn bên dưới đi trước, cái kia hai cái vi phủ thị vệ luyện như khôi lôi giống nhau, đi tới La Tỉnh phía sau. Một đường bên trên, La Tỉnh đi ngang qua chỗ, vô luận là thị vệ, gia đình vẫn là thị nữ, chỉ cần gặp nhau, tất đôi mắt chuyển hồng, im lặng theo. Lý Thanh Nhàn lưu ở ngoài cửa, nhìn quan kiệu đứng lên hóa thành cửa lớn, Diêm Thập Tiêu, Chu Xuân Phong, Vi Dung cùng Lưu một Ngoa bốn người từ bên trong đi ra. Lý Thanh Nhàn nói, "Các vị đại nhân mời." Diêm Thập Tiêu lười biếng nói, "Vì đại nhân nhận ra đường, ngài trước hết mời." Vi Dung hận, hận mắt, đi vào nhà mình phủ đệ. Trước đó là tỉnh đám người lớn bước tới trước, lúc này Vi Dung lại tựa như đỡ bà cụ băng qua đường giống nhau, chậm rãi đi trước, hình như tại đo đạc nhà mình viện tử. Mọi người không nói được một lời, yên lặng đi theo. Vi phủ năm vào đại viện tử, đi một hồi lâu, mới vừa mới vừa đi tới cái thứ 2 viện tử. Lý Thanh Nhàn nhịn không được nói, "Vi đại nhân, đào phòng thủ tại ngài phòng ngủ dậy vào gần nửa canh giờ, ngài cái này chốc gian không nhanh không chậm, ta xem lấy điều cấp. Bình thường người không bị lục vài chục lần, tâm không thể như thế lớn." Vi Dung nhiên quay đầu, căng tức Lý Thanh Nhàn, Thích mắt nói, "Lý Thanh Nhàn, hạ chẳng, các ngươi người lý ra so ta rõ ràng." Chu Xuân Phong như ngọc khuôn mặt trong nháy mắt tối hạ xuống, lạnh lên một tiếng, nhìn phía Lý Thanh Nhàn, lời nói thấm tiếng nói, "Thanh Nhàn à, ta đây liền muốn phê bình ngươi. Ngươi tổng là ưa thích đầu cơ trục lợi, không tin làm đến nơi đến trốn. Ngươi rượi vào cái gì nói vi ti chính tâm lớn, không phải hắn một bước một cái vết chân bị lục đi ra." Lý Thanh Nhàn nói, "Chu thuốc dạy phải. Vi đại nhân nói cũng phải, lắm mồm hạ chẳng, chúng ta người lý ra quả thực so vi đại nhân rõ ràng, visa nàng dấu chuyện, đảo trực cũng so vi đại nhân rõ ràng." Vị Dung mắt tối sầm lại. "Ha ha, ha. Thập Tiêu che miệng cười khẽ. Vị sâu một hơi, quyết tâm Toán bước nhanh hơn, cứng rắn kéo một hồi lâu, Vi Dung mới đi đến hậu chạch cửa, không đợi bước qua cánh cửa, liền nghe được cao vút to rõ ràng giọng nữ cao vang vọng về tử, một đợt cao hơn một đợt. Vi Dung một cái lảo đảo, suýt chút nữa bị cánh cửa vấp ngược lại. Các người đang làm cái gì? Vi Dung dông nhiên giống giận, chân nguyên bắt đầu khởi động, trên không nổ tung. Bên trong gian phòng to rõ ràng tiếng ca tiếp tục hát vang, đồng thời nương theo lấy ầm ầm trọng mục va chạm thanh. Một mắt thường khó phân biệt huyết quang tự là nhãn Trung ngoại Thả, bao phủ cả tòa gian nhà. Diêm Tiêu, Lưu Mộc Nga cùng Chu Xuân Phong đám nhìn nhau. danh tiếng, để phá hủy Bọn họ lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn một bên vào cửa một bên nói, "Hôm nay đây là cái gì thời gian, Chướng chống hư thiên?" Pháo trôi lên. Ấm, ẩm, Ầm. Ầm ầm Chương 61, Tài tinh khất tinh. Vi Dung khuôn mặt và mẹo, dùng khí lực toàn thân quét Lý Thanh Nhàn một mắt, bỗng nhiên vào vào, La Tỉnh rũi tay ngăn lại, hắn đang muốn đẩy mở, thoáng nhìn Mi Tâm Tả Nhãn, lại một cử động nhỏ cũng không dám. La Tỉnh mỉm cười nói, "Ta đã ngăn cách phòng âm, bên trong người nghe không được thanh âm bên ngoài." "Các ngươi?" Vi Dung đôi mắt đỏ dựng, nhìn quét ở đây sắc mặt khác nhau mọi người. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, "La Tỉnh" cho vi đại nhân để cho con đường. Mặt khác, đạo trực mê hại cấp trên nữ quyến, tội ác tày trời, sợ là sẽ phải chạy trốn, đừng cho hắn chạy. La Tỉnh Tu cánh tay về, vi dung máu nóng dâng lên, bỗng nhiên vọt tới trước cửa, một cước đá về phía cửa lớn. Oeng. Cửa phòng nội tung, ẩn chứa chân nguyên dương mồ mồ trắng tư tán. Đạo trực, ngươi cái này lang tâm cậu phế xúc sinh, sao dám hại phu nhân ta? Lý Thanh Nhàn đám người vội vàng đi theo vào. Liên trong ngày thường tao nhã, tư sinh dáng vẻ chu xuân Phong cũng nhắc tới bảo, được, sắc mặt dung bình tĩnh. Liền gặp mở đỏ chót theo rèm che bên trong. Trăn bóng đào trực cùng vi phu nhân chặt chẽ tương liên, mồ hôi đầm người, nhìn phía Vi Dung. Trên mặt son phấn rơi hơn phân nửa vi phu nhân kinh hại gần chết, mặt không còn chút máu. Đao trực đẩy ra vi phu nhân, vi thân thể phu nhân ngửa ra sau, sau đầu đụng trên tường, một hồi mê muội. Đào trực dối thủ chảo rời giường đơn cuốn ở bên hông, ngã xuống giường quỳ ở trên mặt đất, cầu xin nói: "Vi đại nhân, người hãy nghe ta nói, đây đều là." Vi Dung tiến lên một bước, một cái động chân, đá vào đao trực ngực Lý Thanh vội vàng nói: "Dưới chân lưu người." Chu Hận chạy trốn ra ngoài, đá một cái bay ra ngoài Vi thứ hai chân, cầm lấy đao trực sau cổ. Kéo đến phía sau, túi đầu một nhìn, đào trực trong miệng luôn máu, đã hôn mê. Dương bên trên một tiếng hử nhẹ, vi phu nhân tỉnh lại. Nàng bản có thể nắm lên chăn ngăn trở thân thể, không dám nhìn mọi người, hơi hơi túi đầu, tóc dài ướm mặt. Trên mặt xấu hổ và giận dữ đang bảo, trong mắt hoảng loạn mê man. Trong phòng ý mắng. Qua một hồi lâu mà, vi phu nhân ngừng đầu, nhìn thoáng qua vi dùng sau đó nhìn về phía té xịu trên đất đào trực, trong mắt hận ý trợt lóe lên. Vị phu nhân trong lòng biết Vi Dung chắc chắn sẽ tiêu đánh tiếng tiêu giết, cũng rõ ràng bản thân danh tiết mất hết, luôn vì gia tộc sĩ nhục, trong lòng càng tâm hận Vi Dung, hôm nay nếu không phải Vi Dung không trở lại, không đến mức phát sinh loại sự tình này. Nàng vốn là mạnh mẽ tinh khí, đơn giản vò đã mẹ lại sức, lại không tránh không né, trước mặt mọi người mặc quần áo. Nàng một bên mặc quần áo, một bên lạnh giọng nói, lao ra, ta còn nghĩ đến ngươi đêm nay không trở lại, không thể tưởng mang nhiều người như vậy là ta chấp tỏ." Vi Dung mặt đen lại, cố nén tức giận nói, "Phu nhân, ngươi bị cái này đạo trục hạ độc, thần trí không rõ, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi yên tâm, Ta tất đáng trừng trị đạo trực, tuyệt sẽ không để cho phu nhân mơ hồ không minh bạch van. Vi thân thể phu nhân cứng đờ, gục đầu xuống, than nhẹ một tiếng, kéo lên giường mà, bên trong tất tất tốt tốt sau này, tách ra rèm che, Hồng Y Lô Cố, chân trần đi xuống. Vì phu nhân một bên nghiêng đầu cả làm tóc, một bên mặt không chút thay đổi nói, lao ra nói là, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là uống rượu, vừa tỉnh lại, cứ như vậy. Đại khái là đạo trực nưu đồ làm loạn, nhưng không được khoe khoang. Chư vị ở đây đều là nhân chứng. Lý Thanh tâm đạo cái này vi dung quả nhân là trời sinh làm quan liệu, là chính mình tiền độ danh tiếng, chứ miệng nói lời nói. Trẫm ngũ phẩm thật không phải là làm cho chơi. Còn cái này vi phu nhân, cũng đúng là hợp cách quan thái thái. Vi phu nhân đột nhiên ngừng lại, ánh liệt nhìn về phía Vi Dung sau lưng mọi người, trên mặt hiện hiện một vết vẻ xấu hổ cùng ý xấu hổ. Vội vàng phát ý phục phủ bình nệm nhanh, vội vã chạy đến trước bàn trang điểm, cấp tốc đánh bên trên phấn che khuất trên mặt Xuân vết Mọi người thở vào nhẹ nhõm, cái này vi phu nhân rốt cục bình thường. Sau một khắc, vi phu nhân ở trong gương nhìn một chút chính mình, nhìn phía Vi Dung sau lưng Chu Xuân Phong, hai tay thả ở trước người nhẹ nhàng một bộ, nói, "Xuân Phong ca, ca không biết ngài đại giá quan lâm, huyên náo hạng bé, đừng để ý." Vị phu nhân đi chân đất bước chậm đi trước, cùng vị dung sượt qua người, lôi kéo Chu Xuân Phong cánh tay, cứng rắn kéo dài tới cái ghế bên trên. Chu Xuân Phong sắc mặt như thường, trong ánh mắt viết đầy bất đắc dĩ, nhưng mơ hồ lưu lộ một tia đã thành thói quen ý tứ hàm xúc. Vi phu nhân, chúng ta thấy qua." Chu Xuân Phong nói. Nguyên Lai Xuân Phong ca ca còn nhớ rõ thiết thần. "Vị phu nhân phổng hồng khuôn mặt." Lý Thanh Nhàn trợn to hai mắt, đây là cái gì thần chiến hay? Nhìn phía Chu Hận, Chu Hận vẻ mặt bình tĩnh, như đang nói sớm biết sẽ là như thế này. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, luôn cảm thấy khắp phòng không ngừng bay ra dấu chấm hỏi, chi chi Vị Dung ngồi vào một bên kia cái ghế bên trên, tay phải siết đỡ tay mà bừng, âm mặt không nói được một lời. Diêm Thập Tiêu nói, "Chuyện này dừng ở đây, cha ra Minh Ngối, nhất định là đào trực hạ mê dược, dâm loạn cấp trên nữ quyến. Vị đại nhân, tài ti còn tham dự lần này hợp tác sao?" Vị Dung tối đầu, không nói một lời. Như vậy, cái kia hợp tác chuyện liền định ra rồi. Còn đào trực xử trí như thế nào, là các người dạ vệ chuyện của mình, nhà ta khả năng liền không xem vào. Diêm Thập Tiêu nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, "Nếu chỉ là bên dưới mê dược, đưa cho thần đô nha phủ là được." Nhưng cái này đảo trực còn giật dây vi đại nhân phá hoại dạ vệ hợp tác, có thể nhằm vào nội khố, ta xem, cần dạy vào chiếu ngục, cẩn thận thần vấn. Mặt khác, đảo trực tinh thông cái này loại thủ đoạn, người bị hại tất nhiên rất nhiều, ta kiến nghị liên hợp thần đô nha phủ, dàn báo cáo, công bố cho mọi người, nhìn một chút có hay không cái khác khổ chủ kiện cáo như thế Á Liêu. Vi Dung nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn, lại gục đầu xuống. Những người còn lại nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Đao trục nếu chỉ là dâm loạn nữ quyến, đỉnh thiên là việc từ, chỉ cần Vi Dung không xuất thủ, nhiều nhất là hạ phẩm, dùng không được bao lâu, liền có thể trọng trấn kỳ cổ. Nhưng móc lên phá hoại nội khu cùng dạ vệ hợp tân ngũ, đây chính là liên quan đến toàn bộ nha môn đại án, đào trực nói ít lò ra. Về phần phía sau công bố cho mọi người tìm cổ chủ thì là phải đem đạo trực đóng vào chiếu ngục, dù sao một khi nào lớn, ai đều không tốt bảo. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhạn, mơ hồ đau đầu, lúc này mới mấy ngày, trước sau đem hai vị thất phẩm cùng một cái thập phẩm đưa vào nhà tù, cái này hiệu tỷ lệ so với hắn làm ngự xử cha điều cao. Lẽ nào đây chính là gia họ quên thâm? Chu Xuân Phong nói, "Chú hận, đem đạo trực gấp tiến chuế ngục, vì phòng ngừa tức nước vỡ bờ, phê điền." Đúng. Chu Hận đối với Đào Trực đan điển, hung hăng một cước. Phốc. Đào Trực đau nhất thức tỉnh, trận to hai mắt, miệng luôn máu tươi, còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, lần thứ hai đã hôn mê. Chu Hận không lưng, bắt lên Đào Trực chân phải cổ tay, kéo được ly khai. Đào Trực cái ghế thỉnh vàng đập vào khung cửa hoặc bậc thang bên trên, phát sinh bang bang hỗn hưởng, ở trên mặt đất lưu xuống nhàn nhạt vết máu. Lý Thanh Nhàn cảm khái nói, ngay tại ngày hôm qua, Đào đại nhân còn nói kinh thành báo cát lớn, để cho ta đừng mê mắt, ai có thể nghĩ, hắn trước mê tâm hồn. Vi Dung đầu, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn ký Lý Thanh Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh nhàn cười, Nói: "Vị đại nhân, lần một lần hai, không thể nhiều lần lại bốn, ngài phòng thu chi phòng hàng đầu là lại xảy ra chuyện, ngoại nhân sợ sẽ lên cho ta cái tài ti khắc tinh bên ngoài hảo." "Đúng rồi, đón đến thần đô ti muốn khởi động hợp tác, cái này khoản tiền thứ nhất, ngài tài ti nhanh lên một chút đưa tới, thật muốn để lỡ kỳ hạn công trình tiến trình, liền không chỉ là một cái phòng thu chi phòng thủ truyện." Vi Dung gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, nhìn phía Vi phu nhân, nói: "Vi phu nhân, chúc sinh nhật tang khang." "Lần này tới cấp, không chuẩn bị lễ vật gì, ngài nhiều hàm, liền để chu thúc Lưu một bức chư cho ngài đi." Mọi người nhất thể nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lần nữa cảm thấy mọi người đầu đỉnh thẳng phiêu dấu chấm hỏi. Chương 62, San Yêu. Thật vậy chăng? Vi phu nhân sắc mặt kẻ thùng. Chu Xuân Phong mỉm cười nói, "Thanh Nhàn nói là, cái kia tại hạ liền viết một bức chữ, là phu nhân chúc tội. Cảm ơn Xuân Phong ca ca." Vi phu nhân kích động đến đầy mặt đỏ rực. Diêm thập tiêu hâm mộ nhìn vi phu nhân. Tại mọi người vòng vây bên dưới, Chu Xuân Phong đi hướng bàn, Lý Thanh Nhàn mãi một người ngồi trên cái ghế, cùng những người khác không hợp nhau. Hắn ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, sau đó cúi đầu, sợ bị cảm thấy được. Vị Dung nhớ tới những năm này những mưa gió, thiếu niên khắc khổ, thanh niên phát tích, đến rồi trung niên liền bắt đầu lững thụ, tuy nói một đường nhấp đô, nhưng chưa bao giờ sợ hãi qua, ban đảo đồng liêu vô số kể. Cũng không biết vì sao, nhìn cái này hài tử mười mấy tuổi, Vị Dung cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lúc nào, chính mình liền một tên mao đầu tiểu tử cũng đấu không lại rồi. Hơn nữa thua thảm hại như vậy, ngày mai toàn bộ nha môn thậm chí thần đô. Vị Dung không dám tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, Là ngoài ý muốn, vẫn là chính mình thật làm sai. Qua hồi lâu, Vị Dung qua thần, tập trung nhìn vào, người đi lầu trống. Vị phu nhân hai tay nâng mặt, Si ngốc vọng lên trước mắt Chu Xuân Phong chữ. Vi Dung nhìn chằm chằm Vi phu nhân, hồi lâu sau, đứng dậy, đi lại tập tên sau khi rời đi chạch, đi tới hoa viên, nhìn lấy cái kia miệng bị đá phiến phong kín giếng. Thẳng đến đêm khuya, Vi Dung trở lại thư phòng ngủ yên. Trở lại Xuân Phong cư, Lý Thanh Nhàn đại biểu chính mình, Chu Xuân Phong đại biểu Dạ vệ thần đô ti, La Tỉnh đại biểu hộ bộ, Lưu Mộc Ngọa đại biểu công bộ dân phí ty, Diêm Thập Tiêu đại biểu nội khố phủ, ký kết công văn. Ngũ phương đều chiếm hai cố, công bộ phụ trách sản xuất, Dạ vệ thần đô ti phụ trách kinh doanh, Cất Phương pháp phát minh người là Lý Thanh Nhàn, đem tại công bộ viết hóa đơn chứng minh. Đồng thời các bộ môn muốn hết sức ủng hộ, một khi tiểu phường gặp phải làm có dễ, nhất định phải tương trợ, không được bán quan. Chẳng đến phát hiệu trời tờ mở sáng, mọi người mới tản đi. Đưa đi mọi người, Chu Xuân Phong hai tay một lưng, nói, "Thanh Nhàn, ngươi theo ta hội Xuân Phong cư." Hai người một trước một sau, đang trầm mặt bên trong phản hồi Xuân Phong cư. "Nói đi, chuyện gì xảy ra?" Chu Xuân Phong nắm xương châu phiến, bình tĩnh nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn khẽ nói, "Chu thúc thực sự là lợi hại, đi tới chỗ nào đều là vạn người mê. Ta muốn nghe chuyện này mọi nguồn." Xuân Phong nhẹ rên một tiếng. Lý Tĩnh Nhàn suy nghĩ một chút, biết không thể gạt được Chu Xuân Phong, hắn thậm chí đã sớm biết, thế là nói tưởng tận ra. Từ đào trực nói bao cắt mở rộng ra thủy, đến giải quyết Hoàng Thành, rồi đến giả thám đại vận hà, sau đó gián kiến đòi mạng, cuối cùng đến hôm nay đúng dịp gặp phải. "Chu thúc, chuyện ngày hôm nay không thể trách ta, đơn thuần là cái kia vi dung rất xấu rồi, muốn chiếm một chén canh, kết quả đụng ta mũi thương bên trên. Ta kỳ thực cũng là khí bất quá, ngài là tứ phẩm ti chính, hắn chỉ là ngũ phẩm, dựa vào cái gì bắt nạt đến Xuân Phong cư chiến đấu? Cho nên a, là ngài, ta liền xuất thủ." Chu Xuân Phong lại không để ý đến hắn, trầm ngâm chốc lát, nói: Hàn An Bắc cùng Vu Bình đều là thần đồ ti lao nhân, tin được, trừ chôn giấu địa phương, sẽ không lưu dấu vết gì. Ta trở về liền để Hàn Ca thanh lý, đã giải quyết." Chu Xuân Phong hờ hững nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Vẫn là Chu Thúc Đam miêu tốc chí." Trong lòng lại thầm mắng cái này, dạ vệ quả nhiên không phải người lợi, có gió thổi cỏ lay gì, phía trên rõ ràng. Chu Xuân Phong lại thở dài, nói, "Ngươi cùng Cương Phong hành sự, nhìn như không giống nhau lắm, một cái dương nhất cái âm, nhưng kỳ thực đều là mãnh cương liệt, ngọc đá cùng vỡ lỗ số. Hứng dễ gãy, đạo lý này, không cần ta lập đi lập lại nói đi." Lý Thanh Nhàn bất đắc gì nói, chú thúc, ta cũng minh bạch, có thể ta không thể tổng trị ủy khuất ta, ta không phản kháng, suýt chút nữa chết ở trong tay người khác, hiện tại phản kháng còn có sinh cơ, ta làm sao tuyển? Lại nói, ta quá khứ tay chói gà không chặt, hiện tại hiểu mấy thuật, cũng trước đây không đồng dạng." Lý Thanh Nhàn nói, "Cấm gia tự mình luyện chế linh phù." Chu Xuân Phong túi đầu một nhìn, sắc mặt hòa hoán, gật đầu nói, "Ngươi được thần tiêu lôi loại, sở hữu thủ đoạn đều ẩn chứa lôi đình đại đạo, sắc có sức tự vệ. Bất quá, việc này càng ít người biết càng tốt, không thể bại lộ. Cái kia ta có thể mượn ngài tay bán linh sao?" Lý Thanh Nan hỏi: "Ngươi a, xem thường anh hùng thiên hạ. Ngươi cái này linh phù một khi bị người có quyết tâm chú ý, tất nhiên tra được rõ ràng. Như vậy đi, chờ ngươi tấn thăng tất phẩm, xem như là đến rồi hạ phẩm lĩnh phòng, lại chút ít muốn bán, bình thường chỉ có thể tự cho là đúng." "Được." Lý Thanh Nan nói. Chu Xuân Phong nhìn thoáng qua sát trời, nói: "Những ngày kế tiếp, các ngươi phòng cũng không cần tuần đường phố, về phần cơn say cư yến hội các loại, lui về phía sau để đẩy. Ngươi chủ yếu tu luyện mệnh thuật cùng lôi pháp, nhân tiện đi chiếu ngục nhìn tốt cất rượu sưởng. Ăn cơm cũng không được." Lý Thanh hỏi: Ngươi có muốn hay không vào cựu phẩm? Dĩ nhiên muốn. Dạ vệ tổ kiến lần đầu, chính là vì đối phó yêu ma quỷ quái. Ngươi nếu là muốn tại dạ vệ nội bộ tấn thăng cựu phẩm, ít nhất phải tham dự một lần săn yêu. Ta đây là để ngươi là lần tiếp theo săn yêu làm chuẩn bị." Chu Xuân Phong nói. "Chỉ là tham dự liền được?" "Đương nhiên không được, chỉ ít cần muốn chém giết 10 đầu tiểu yêu hoặc một đầu thập phẩm tầng thứ yêu ma quỷ quái." "Dạng này à, cái kia ta phải nhanh một chút tu luyện lôi pháp, chờ mấy ngày hấu phi tỷ thương lành, ta liền đi rơi ngọc đỉnh lĩnh giáo lôi pháp." Chù Xuân Phong trắng một mắt, nói Qua mấy ngày ấu phi tới, ngươi trực tiếp tỉnh giáo. Bọn họ môn phái không thanh tịnh, ngươi tận lực ít đi thành tiêu xem. Chuyện gì xảy ra? Khương lão gia tự mất tích nhiều ngày, Thiên Tiêu phái nội bộ tranh đấu lợi hại, liền lư nhân trọng thương đều không ai quản, thậm chí luôn làm cho hề. Ấu phi không muốn Thiên Tiêu phái co tiếng xấu, lúc này mới cầm kiếm xuống núi, đoạn ma môn mây xanh. Nếu không, nàng cũng không đến mức cầu đến nơi này của ta. Nàng lưu tại thần đô chính là vì tránh né môn phái tranh đấu, đồ cái thanh tĩnh, ngươi ít đi phiền nàng. Dạng này a. Trời sáng mau quá, ngươi hồi đi nghỉ ngơi đi. Tốt, chu thúc gặp lại. Lý Thanh Nhàn đi mấy bước, quay đầu lại phản hồi, đứng tại trước bàn, cười tủm tìm nói, Chú thúc, ta muốn hỏi ngài mấy cái vấn đề riêng." "Đi ra ngoài." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Lần này cùng hai lần trước không giống nhau, không phải liên quan tới ngươi, cũng không phải liên quan tới ta." Chu Xuân Phong lạnh rên một tiếng. Lý Thanh Nhàn nói, "Lần này là liên quan tới của người khác." Mọi người đều biết, ngài tại hôn sau trung thành một lòng, được xưng vợ ở bên nhìn không chớp mắt, nhưng nghe nói ngài lúc còn trẻ, rất nhiều mị nữ yêu thương nhớ, những mỹ nữ kia hiện tại. "Đi ra ngoài." "Ai, mà tôi." Xuân Phong kaka, xẹt xẹt. Lý Thanh Nhàn chạy chậm toan đi, nửa đường quay đầu nhìn thoáng qua Chu Xuân Phong, sợ bị đánh. Chu hận trận trắng mắt, cái này hùng hài tử đánh chết cũng không nhiều. Chu Xuân Phong lạnh rên một tiếng, đi tới bên cửa sổ, nhìn phía hoa sen ao. Không biết bây giờ Xuân Phong sẽ còn ở đó hay không. Chu Xuân Phong trước mắt gió mát nhẹ nhẹ, trong ao nhiều đóa hoa hóa thành một cái cô gái khuôn mặt, những cô gái kia tụ trùng một chỗ, đứng tại một cái nhà lầu gỗ trước, lầu gỗ bảng hiệu trên có khắc Xuân Phong sẽ ba cái nước sơn kim lại tự. Những cô gái kia, liễu dữu kêu Xuân Phong ca, ca Một cô gái trong đó phấn y đồ trang sức trang nhã, ở trong mắt Chu Xuân Phong, long lanh chói mắt. Chu Xuân Phong cười cười, đi tới hoa sen ao, gãy bên dưới một đóa hoa sen, đi tới cây phong bên dưới, tại chôn mức quả một bên, đào ra hố nhỏ, thả xuống hoa sen, giải xuống bụi bặm. Lý Thanh Nhàn luôn luôn ngủ thẳng buổi trưa, nghe được Hàn An Bắc thanh âm. Ừm. Lý Thanh Nhàn díp hai mắt lại. Xuân Phong cư thị vệ mới vừa đi, nói là công bộ Lưu Thị chính đích thân đến, nội khố phủ cũng phải một cái hòa quan, hộ bộ La đại nhân cũng tới, sẽ chờ ngài. Quá nhiễu người mộng đẹp a, ta mới vừa mơ tới Âu Phi. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ dậy, rửa cái mặt, y tốt, mang theo Hàn An Bắc cùng Vu Bình đi trước chiếu Ngộ Ti. Chương 63 Quý yêu, ba người đi ra cửa phòng, không đợi đi ra viện tử, không có tuần đường phố dạ vệ môn phần Phật vây lại. Lý đội, chuyện ngày hôm qua là thật. Ngài cũng quá ngu tất. Nghe pha án huynh để nói, cái kêu vi đại nhân khuôn mặt đều tái rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người nói là ngươi dùng mạng thuật tính ra, có người nói là ngươi khuyến khích hai người bọn họ người, còn có nói là vi đại nhân có tặng hộ tốt, cố ý, kết quả bị ngài vật trần. Toàn bộ dạ vệ nha môn đều nổ, tất cả chuyện chuyện này. Ta cửa chờ ngươi đã lâu, là nghe một câu lời nói, ta uổng bệnh xin nghỉ không có tuần đường vố. Lý Thanh Nhàn lời nói thâm nói, các ngươi nha Không biết đền đáp hoàng thượng, chỉ biết bộ phong cho ảnh. Vì đại nhân cùng vi phu nhân đều là người bị hại, là cái kia đạo trực dùng mê dược. Còn khác, ta liền thật không biết. Mọi người thấy Lý Thanh Nhàn bộ dáng nghiêm trang, lập tức minh bạch, cười vang lì khai. Chúng ta tin. Ngược nghe chính là. Lý Thanh Nhàn lắc đầu, nói, lòng người không cố, tu luyện không chú ý, đọc sách không chú ý, làm sao lại đối với dường thơm sự tình để ý như vậy? Vũ Bình nói, ngày hôm qua hướng trong phòng sông thời điểm, ngươi nhưng là theo sát sau lưng vi đại nhân, chứ hết sông vào đi. Ta cái kia là bảo vệ pháp nhân. Đi. Dạ vệ nha môn chiếm diện tích diện tích Chiếu ngục ti xây ở góc tây bắc, đi tiểu một khắc đồng hồ, mới xa xa trông thấy chiếu ngục ti cửa nách. Thành hắc tường cao đứng vững, đầu tường kim mãn tú tích loang lổ gai nhọn, vách tường phụ cận vài chục trượng bên trong đất vàng đất bằng, không thấy một gốc cây hoa cỏ cây cối. Bên trong tường, từng ngọn lũ thạch dây gấp tê cứng ngọm lâu cao hơn đầu tường, nó thượng sĩ si binh trùng quanh quan vọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửa nách hai bên, cắt chiếm cứ một đầu mỏ xanh đen kỳ lân đồng lớn dài cái đen, rác, mịn, đuốt, đen ánh sáng nhạt. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, "Cái này hai đầu lớn giải trí, là pháp khí a. Là chiêu đình đặc biệt chế luyện trấn môn pháp khí. Có người nói mỗi một đầu có thể đối đầu phổ thông tam phẩm cao thủ, tại đây chiếu ngục bốn mặt, cùng sở hữu tám con." Hàn An bác nói, "Ta nếu như có một con đi theo thì tốt rồi. Cái này đồ vật, vô giá." Đi tới cửa, Lý Thanh Nhàn cảm thấy lớn giải trí trong mắt chuyển động, giơ lên chiếu ngục ti thư bạn lễ bài. Đứng tại cửa lớn binh sĩ đầu tiên là nhìn thoáng qua Hàn An bác, sau đó trên giới quan sát một mắt Lý Thanh Nhàn, chắp tay tay, mỉm cười nói, "Vị này tuấn tú đại nhân nhìn lạ mặt, tới chiếu ngục ti có chuyện gì quan trọng?" Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta là thần Đô Ti Lý Thanh Nhàn, phụ thần Đô Ti Ti chính kiêm chiếu ngục Ti Ti đô sự chu xuân phong lệnh, vào chiếu ngục hành sự." Nguyên lai là chu đại nhân mệnh lệnh, mời. Hai cái thị vệ nhìn nhau, mặt lộ cười quá dị, vội vàng tránh ra. "Cảm ơn hai vị huynh đệ." Lý Thanh Nhàn cười cười, cất bước lên bậc cấp, nhập môn, đi xuống bậc thang, nhìn phía trước tầng tầng lớp lớp nhà lâu đài, ngừng lại. Giữa trưa ánh mặt trời bên dưới, hắc thạch hát đường đen bậc thang, đen hắc mái mắt nhìn tới, nơi đây kiến trúc có kiểu khác mỹ cảm, lại lại mặt trời đều chiếu không hòa âm ca, phía trước dẫn đường." Hàn An Bắc một bước tiến lên, vừa đi vừa nói: "Xem ra ngươi là lần đầu tiên tới Chiếu Ngục Ti phân đông tây hai viện, tây viện giam giữ thượng tam phẩm cùng đại bộ phận bên trong tam phẩm cao thủ hoặc đại yêu ma, đông viện giam giữ người bình thường, bên dưới tứ phẩm hoặc số ít bên trong tam phẩm. Ngươi ngàn vạn lần không thể loạn đi tây viện, nơi đó cao thủ quá nhiều, tán phát lực lượng cực là mạnh mẽ, người bình thường đi nơi nào, ba ngày không đến tất nhiên sinh bệnh." "Ta nghe nói qua, chỗ kia xem như là toàn kinh thành môn nhất địa phương một trong, nhân sương biến thái viện, trong truyền thuyết, quỷ yêu." Lý Thanh Nhàn nói, Hàn An Bắc lại càng sợ. Thâm giọng nói, tiếng sương hô này thiếu để, chúng ta bình thường dùng cái kia loại yêu vật thay thế. Cái kia loại yêu vật là dưới gầm trời tà môn nhất quái vật, có người nói trước đây yêu tộc chính là dựa vào cái kia loại yêu vật, làm cho ta đại tệ thối lui đến sông lớn bờ phía nam, đến nay vô pháp bắt thượng. Buồn cười là, yêu tộc còn nói xấu chúng ta, nói cái kia loại quái vật là nhân tộc luân chế. Lý Thanh nhàn gật đầu. Hàn An Bác tiếp tục nói, thị vệ kia nói, mấy vị đại nhân tại trước ất phòng cho ngươi, phía trước là giáp tí phòng, qua chính là. Hàng ca, ngươi sẽ không cũng tại chiếu ngục ti làm qua kém a? Không có tại Tây viện làm qua, tại Đông viện làm qua nửa kém. Lý Thanh Nhân nói: "Chúng ta trận này đều ở chỗ này người hầu, người nói đơn giản nói." Hàn An bắt nói: "Được. Chiếu ngục ti là dạ vệ quan trọng nhất chi địa, toàn thần đô chỉ có hai cái địa phương có thể giam giữ thượng tam phẩm, một cái hình bộ thiên lao, một cái chính là chúng ta dạ vệ chiếu ngục. Bất quá hình bộ thiên lao chủ muốn giam giữ nhân tộc, mà chiếu ngục là cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Chính là bởi vì chiếu ngục vô cùng trọng yếu, cho nên chiếu ngục ti ti chính luôn luôn từ thượng tam phẩm cao thủ kiêm đảm nhiệm. Phú quý đúng không? Dạ vệ nghị bạn thủ, tổng tam phẩm tả chỉ huy sứ kiêm đảm nhiệm chiếu ngục ti, ti chính." Lý Thanh Nhân nói: "La Phú quý nhân." Hàn An bác bất đắc dĩ. Lý Thanh Nhàn cười nói, ngược lại mọi người tư nhân bên dưới đều như thế gọi, sợ cái gì, không phải là Dạ vệ tam bảo sao? Nhất Gan thường Tung Vương, không mặt mũi Trương Phú Quý, vô dụng Dương không có miệng. Hàn An bác cười khổ nói, đó là triều đình đại nhân môn cho cười, đối với chúng ta đến nói, có thể ngồi vào vị trí kia, tuyệt không hời hợt hạ người, không thể khinh mạn. Hàng ca ngươi yên tâm đi, trong lòng ta minh bạch, Dạ vệ tam bảo, mỗi cái tam phẩm, nào có kẻ yếu. Lại nói, chúng ta càng như thế gọi, bọn họ càng yên tâm. Lý Thanh Nhàn nói. Bất quá Nghe nói Túng Vương đã sớm tấn thăng nhị phẩm, nhưng sợ bị người chú ý, cho nên luôn luôn giả trang tam phẩm." Hàn An bắt nói. "Cái này như là Túng Vương phong cách." Lý Thanh Nhàn nói. "Ta cũng cảm thấy vậy." Vu Bình nhìn chung quanh nói, "Nghe nói chiếu Ngục có chút cơm tù cơ tốt, nhất là đưa cho những cái kia cao phẩm tu phạm. Lý Thanh Nhàn trắng Vu Bình một mắt, nói, "Ngươi thật là có tiền đồ, liền cơm tù đều lo lắng, nếm thử lại không phạm pháp. Ngươi tốt có đạo lý." Ba người một đường nói chuyện thiếp, đến Đông viện trước ất phòng khu vực. Phía trước một cái nhà đống gian nhà sắp hàng chỉnh tề. Cánh đông người đến người đi, dường như tại vận chuyển cái gì. Phía tây, một ít người mặc giả sắc vải đầy thô quần áo tù phạm bị tỏa liên xích chân liền cùng một chỗ, 10 người một tổ, chính ngồi xổm góc nhà thả phong dưới nắng. Những người này dối bù bẩn thỉu, trên thân treo thảo mang lá. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua, đột nhiên ngừng lại. Phu cận lính canh ngục rũi tay sờ về phía chôi đao, nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn lệnh bài cùng phục sức, vừa liếc nhìn Hàn Nan Bác, buông ra tay. Hàn lão đệ, tới chiếu ngục ty làm việc. Vị đại nhân này là? Một cái viền mắt biến thành màu đen, toàn thân gầy gò trung lính cười chào đón, trước mã đạp hạ tử cùng giống nhau, chỉ là quần áo tái đi, dính chút vết bẩn. Hàn An bắt chắp tay tay, nói: "Phạm đại nhân, chúng ta là phụng thần Đô ti Chu đại nhân mệnh lệnh đến đây. Vị này chính là Lý Thanh Nhàn Lý đại nhân." Phạm Hương Thịnh cùng sau lưng lính canh ngụp mặt lộ vẻ quá dị, sau đó nhìn phía trong đó một tù nhân. "Ai u, ta thật là có mắt không thức Thái Sơn, nguyên lai là Lý đại nhân, thất kính thất kính." Phạm Hương Thịnh liền ổn quyền, thoảng cung lưng, chủ động cho Lý Thanh Nhàn hành lễ. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam trình cùng đại phận nhân vật bên trong đều về tiêu cực, không cầu huyết, không UF quá đà. Chương 64: Trong ngủ người quen. Lý Thanh chắp tay nói: Phạm đại nhân khách khí, ta về sau là thưởng tới chiếu ngục, ngươi và Hàn Ca nhận thức, sợ là muốn nhiều phiền toái. Không phiền phức không phiền phức, Hàn Ca cùng ta giao tình nhiều năm, bằng hữu của hắn liền là bằng hữu của ta. Phạm Hương Thịnh đầy mặt hưng phấn, xoay người nhìn phía những ngục tốt khác nói, mau tới đây gặp qua Lý Thanh Nhàn Lý đại nhân. Mười mấy cái lính canh ngục vội vội vàng vàng đi tới, không lưng hành lễ. Những cái kia tù phạm cũng nhìn sang. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, các vị không cần phải khách khí, về sau thưởng xuyên qua lại. Ta chính là nhìn thấy mấy người quen mới ngừng lại. Cái kia ta muốn tốt, tốt chiếu cố một chút ngài người quen. Phạm Hưng Thịnh cười nói, cũng không đến mức. Lý Thanh Nhàn nhìn phía tù phạm. Môi sồm ở góc tường bằng minh kính cùng với khác tù phạm không giống nhau, toàn thân ngăn nắp sạch sẽ, tóc làm theo, vị này tại ti trước trước phòng thủ, bình tĩnh nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Bang Minh Kính bên trái nam nhân, trên thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệnh xem ra theo lúc có thể chết rồi, nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, ánh mắt chớp động, môi run rẩy, cắn răng, không nói được một lời. Đêm qua người phong lưu, hôm nay dạ vệ nha môn đại hùng nhân, tại trước phòng thủ, đạo trượt. Minh Kính phía bên phải, người kia trên đầu dính khô, quần áo phá thân ở trên là ô uế, thậm chí còn có hoàng sắc vết tích. Hắn chỉ ngầm đầu nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, sợ đến quằn chân ôm đầu, co lại thành một đoàn, giống gặp phải hung thú con gà con non nớt, lạnh run, liều mạng Hướng Bàng Minh tính bên người dựa vào. Lý Thanh Nhàn lắc đầu, nói: "Phạm đại nhân, ta còn có việc vội vàng, cáo tử, ta tiến ngài một chút." Phạm Hương Thịnh lập tức cùng sau lưng Lý Thanh Nhàn. Bàng Minh tính nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng, thở dài. Đào Trực Thấp giọng nói: "Bàng đại nhân, ngài vì sao thở dài? Hắn nếu như tới nhục nhã bọn ta, ta phản cũng yên tâm. Kết quả hắn chỉ là liếc một cái, cái này phân khí độ, sau này tất thành đại khí. Đáng sợ hơn là Hắn hoàn toàn không quan tâm chúng ta, điều này là biểu hắn nắm chắc phần thắng. Nhưng là, ngài cứ tính như vậy." Đao Trực Nghiến răng nghiến lợi nói. Bang Minh Kính bất động thanh sắc nhìn lướt qua cái này, tiếp thay mình vị trí, nhưng mông đít ngồi chưa nóng liền hạ ngục đổi tiểu tử của mình, tâm đạo tuyển loại này ngu xuẩn là vi đại nhân lớn nhất thất bại." Ai?" Bang Minh Kính chỉ là thở dài, không nói được một lời. Lý Thanh Nhàn từ biệt Phạm Hung Thịnh, nên mặt liền nhìn thấy Chu Xuân Phong, La Tỉnh cùng một người mặc phát sáng hồng nội tỉnh theoưu thất phẩm thái giám đứng tại ớt phòng số 3 cửa nói chuyện với nhau. Ấn phòng số 3 bên trong truyền đến trận trận thanh âm hỗn loạn, còn có vụ vụ hướng một chút gọi, ngẩm trộn nghe đến Lưu Mộc Ngọa đang chỉ huy người làm việc. Chu Xuân Phong thấy một lần Lý Thanh Nhàn, đối với cái kia hoạn quan nói, "Tỉnh đại nhân, vị này chính là Lý Thanh Nhàn." Thanh Nhàn, vị này chính là tỉnh quan tỉnh đại nhân." Liên gặp viên kia khuôn mặt đối mắt nhỏ, sắc mặt hòa ái hoạn quan tỉnh quan chủ động hướng Lý Thanh Nhàn chắp tay tay, "Gặp qua Lý đại nhân, Diêm đại nhân hôm nay liên tục khen ngợi." Lý lập tức hồi nói, "Gặp qua đại nhân, không nhận đại nhân, gọi ta tiểu Lý tốt." Lý Thanh Nhàn nhìn nhiều cái này tỉnh quan một mắt, đồng dạng là quan cùng diêm thập tiêu hoàn toàn bất động, văn nhã lễ phép, nếu không có cái này thân phát sáng hồng cầm ý ý đi phụ quan, ngược lại càng giống một cái ôn văn nhĩ nhã người đọc sách. Về sau nhà ta liền mang theo đội một tiểu hoàn quan thượng chú nơi đây, nếu như có cái gì quấy rầy, mong rằng lý đại nhân thứ lỗi." Thỉnh quan hỏa hòa khí khi nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Đều là là hoàng thượng làm việc, nào có cái gì quấy rầy không quấy rầy. Về sau tỉnh đại nhân có gì phân phó, cứ việc nói." "Bất quá." Lý Thanh Nhàn nhìn một cái cách đó không xa đứng 10 cái không có trộm dâu, nhưng thân hình vũ dung hòa quan, mỗi cái phát sáng hồng cầm ý, bát phẩm đến thập phẩm không đợi. Lý đại nhân có lời nói nói thẳng, trước khi đi riêng đại nhân bằng dao, phàm là cùng tiểu phường có quan hệ tất cả sự vật, chúng ta đều nghe ngài, không thể rối loạn quý củ." Thẩm Quan nói. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, "Các ngươi chỉ ở nội khố phủ người hầu, vẫn có trong chiều bài tử." Thẩm Quan cười cười, tay ống tay áo chợt ra một cái đỏ chót bên điều kim long văn tâm bằng gỗ, lập tức thu hồi. "Thì ra là thế, cái kia ta an tâm. Ngươi cũng biết, tứ phủ đối với chuyện này ký thác kỳ vọng, sợ nhất có người thấy tiền sáng mắt, tự nhiên đông ngang." Lý Thanh Nhàn nói. Thẩm Quan mỉm cười nói, "Lý đại nhân xem ra cũng là thẳng tính, nhà ta cũng liền không vòng vèo tự." Theo lý thuyết, chuyện này lúc đầu không cần đến nhà ta, nhưng riêng đại nhân vô cùng coi trọng, cho nên phái nhà ta tới. Nhà ta là là hoàng thượng ban sai, cái này trời lớn đất lớn, hoàng thượng lớn nhất. Cái kia ta an tâm. Lý Thanh Nhàn nói nhìn phía La Tỉnh, các ngươi hộ bộ không có gì biểu thị. La Tỉnh trợ khóc trợ cười nói, ngươi thực sự là chiếm tiện nghi không có đủ, ta mang theo thần bài tại nhãn tới, cái này gọi không có biểu thị. Không có khác. La Tỉnh bất đắc dĩ thở dài, khẽ gật đầu, nhưng không nói một lời. Chu Xuân Phong bất đắc dĩ nói, Tỉnh đại nhân, ngươi cũng thấy đấy, ta cái này hiện chất bụng dạ thẳng thắn, ngài nhiều tha thứ. Tỉnh quan lại cười nói, nhà ta gặp nhiều răng doanh chó cầu, gặp phải loại này thẳng tính, hoan hỷ còn đến không kịp. Diêm đại nhân cũng là cái tính tình này, chắc không được Diêm đại nhân luôn luôn khen Lý đại nhân, dặn dò ta chiếu cố cái này Thanh nhàn đệ đệ. Mọi người tại đây bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Tỉnh quan đối với Lý Thanh nhàn như vậy thân thiện. Lý Thanh nhàn nhìn thoáng qua Chu Xuân Phong, Chu Xuân Phong thì hướng hướngất phòng số 3 vậy một cái cái cằm, nói, lao lưu chờ ngươi đã nửa ngày, chính chế tác tòa thứ nhất cỡ lớn." "Ân." "Cất khí, ngươi tham lưu một chút." La Tỉnh cười nói, "Ngươi mau đi đi, chúng ta đều là bị hắn đuổi ra ngoài, chứng mắt chúng ta." Lý Thanh Nhàn đi vào môn, trước mắt một mảnh hỗn độn, vết tường ngăn ra lộ ra gạch vỡ, góc nhà bụi bặm tràn ngập, một ít góc chất đống xiển xích, xích sắt, lan can sắt những vật này, một cỗ cỗ tanh hơi nhắm trong lỗ mũi toản. Nhìn qua, nơi đây vốn là từng cái độc lập gian phòng, vừa mới bị đả thông. Lưu Mộc Ngoa chính đang trị lắp đặt đắc khí, cùng ngày hôm qua giống nhau, thất khiếu bức liền, đầu đỉnh xương ngủ đầu lâu, toàn thân làn da tanh hắc cứng ngắc, vĩnh một nhàn, tới nói: nhàn, ta vừa rồi toát ra một cái ý nghĩ, ngươi cho tham một chút." Lữ Mộc Ngoa một cái khí vận cá bà túi bay ra một cái cỡ nhỏ đông lạnh quản, cùng trước đó trực lai trực khứ bất đồng, cái này đông lạnh trong khu vực quản lý bộ xoay quanh, tựa như sả hình. Lý Thanh Nhàn sử xuất, hình như mơ hồ gặp qua cái này đồ vật, nhưng chỉ cái này mà lấy, chính mình đối với cồn cất chi thức hoàn toàn dừng lại ở sơ trung trình độ, những cái kia đại quy mô cồn cất phương thức, chính mình hoàn toàn không biết. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, cái này sả hình đông lạnh quản, nhìn không sai, nhưng ta cũng không xác định có phải hay không thích hợp Mặt khác, trừ cất, còn phải cân nhắc nhân tố khác, tỉ như dùng băng vẫn là dùng nước tốt, dù sao qua lạnh khả năng đưa tới đông lạnh quản vỡ vụt. Trừ Lưu li. Có còn hay không cái khác thay thế vật? Những thứ này, ta chỉ có thể đưa ra quan điểm, cụ thể cải tiến, hoàn toàn do ngài quyết định. Cũng là ngươi muốn chủ đáo, mấy người kia cái gì cũng đều không hiểu. Vậy thì theo lời ngươi nói, chúng ta liền dùng biện pháp đàn độn, một chỗ nhiều kiến tạo mấy cái cất khí, cuối cùng triển định tốt nhất." Lưu Một Mộc Nga nói. Lý Thanh Nhàn chỉ vào trong góc rác rưởi nói, "Lưu thị chính, ta đứng tại kinh doanh tiểu phường góc độ nói, ngài đừng để ý chúng ta muốn làm, không phải phổ thông tự phường, cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, chúng ta muốn thành lập đại thể tốt nhất cất tự phường." Nơi đây mỗi người, mỗi một chút rác rưởi Mỗi một sợi bụi bặm đều có thể ảnh hưởng sau cùng phẩm chất. Ngài là lao công tượng, khẳng định biết, không khí này trong trong cho bụi bay rất nhiều nhìn bằng mắt thường không thấy tiểu trùng. Những thứ này đồ vật, càng ít càng tốt. Lưu một Ngoa cao cứng rắn đến ai cũng không nhìn ra chân mày, nói, ngươi nói có đạo lý, bất quá, ta muốn mau một chút chế tác khí. Một bộ hát ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam chính cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bở UFF quá đà. Chương 65, Liệp T. Lưu Ti chính, ngồi mài dao cũng không làm mất kỹ thuật đón tụi. Ta có thể bảo đảm Như sưởng ngăn nắp sạch sẽ, chúng ta dịu chất lượng và lượng tiêu thụ, chí ít để cao hai thành. Ngài có bách công lô, chế luyện đồ vật không bị bên ngoài ảnh hưởng, có thể cái khác phổ thông công tự đâu. Phơi bày ở ngoài công phu khí đâu? Những thứ này nhìn giống như bé nhỏ không đáng kể địa phương, ảnh hưởng phi thường to lớn." Lý Thanh nhàn nói. "Vậy trước tiên Thanh Lý Sưởng." Lưu Một Mộ nói, vỗ một cái khí vận cá bạc túi, một đống lớn trắng nếu xương cánh tayào ào lao tới, rơi xuống đất bên trên. Mỗi một đầu xương cánh tay nổ thành khói xanh. Khói xanh tan đi, từng cái lộc ánh mắt bộ xương trắng đứng lên. Lưu Mục Ngọa ra lệnh, những thứ này khô lâu giống như người sống thanh lý sưởng. Tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh, trước trình lý sưởng, ta muốn sau này những tiểu phường sạch sẽ, trong mắt nhìn không thấy một tia bụi bặm. Lưu Mục Ngọa lớn tiếng nói. Chỉ chốc lát mà, hàng trăm hàng ngàn bộ xương hoạt động lên. Mặc dù hiệu tỷ lệ cao, mặc dù thật tốt, có thể nhìn từng cái người mặc quan phục người giống pháp sư vong linh đứng tại khô lâu trong đám ở giữa, Lý Thanh Nhàn luôn cảm thấy nơi nào không đúng vị. Thu thập thỏa đáng, Lý Thanh Nhàn tiếp tục cùng Lưu Mục Ngọa thiết kế tử phường. Lý Thanh Nhàn năng lực động thủ không được, nhưng dù sao tiếp thụ qua rộng lượng tin tức trùng rất rõ ràng một cái thành công cấp sưởng cần muốn cái gì, thế là không ngừng mang ra giải thích của mình. Rất nhiều hắn thấy rất tầm thường chuyện, tại công bộ quan lại xem ra quả là soi mói. Lý Thanh Nhàn nguyên bản còn có đại lượng cải tiến, tỉ như an toàn sản xuất phương diện, nhưng cuối cùng bù tha. Cải biến tiểu phương đơn giản, cải biến người khó. Thẳng đến đêm khuya, Lý Thanh Nhàn mới lê thân thể mệt mỏi trở về. Làm việc khó, làm người càng khó. Trở lại giáp chính phòng, Hàn An bác thấp giọng nói, người của ta cha xét đến rồi dịp Hàn tin tức. Nói, ở cái kia thuyền hoa mở tiệc chiêu đãi tân khách, là chúng ta dạ vệ tại chỉ huy đồng chi, Liệp Yuti chính tổng Get nhân. Có người nói, ngay tại trước hai ngày, Diệp Hàn vô tình gặp được thiên hỏa buông xuống, thu được một luồng thiên hỏa chân ý, hắn tu vi không cao, lại là mới vừa vào phẩm, thiên hỏa chân ý tiết ra ngoài. Tống đại nhân trùng hợp đi ngang qua, cảm ứng được Diệp Hàn quanh thân thiên hỏa khí tức, nổi lên lòng yêu tài, chủ động chỉ điểm Diệp Hàn võ công, cũng mời làm khách. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Hàn sẽ từ Thần Đô ti điều chỉnh đến Liệp Yuti. Vị tiên nữ tướng quân Tùng Tuyết, chính là nàng. Võ Vương Triệu lòng trống từng tán thưởng nàng nói, cô gái này nhất loại ta. Lý Thanh nhàn mặt vô cùng nghi hoặc. Nói, Võ Vương không phải dùng cái này, lời nói khen ngợi quá đáng khương ấu phi sao?" Hàn An bắt nói, "Ngươi còn trẻ, Võ Vương chí ít dùng cái này, lời nói khen ngợi quá đáng mười mấy người." Lý Thanh Nhàn trầm mặc, "Cái này đại tể triều đỉnh trừ mình ra, sẽ không cái người đứng đắn sao? Chúng ta suy đoán, là Diệp Hàn cố ý tiết ra ngoài thiên hỏa khí tức, hấp dẫn Tống đại nhân. Tống đại nhân tính khí quái gở, chỉ vui luyện võ, lại đặc biệt ưa thích bồi dưỡng võ đạo nhân tài, Diệp Hàn chính là bắt được điểm này, mới có thể tiếp cận hàng. Cái này Diệp Hàn, có điểm đổ vừa ta." Lý Thanh Nhàn trong miệng nói, trong lòng hơi động Tự mình có phải hay không có thể tiết lộ một điểm thần tiêu lôi loại khí tức. Không được, ta Lý Thanh Nhàn coi như chết đói, cũng không học Diệp Hàn. Hàn An bắt nói, về sau chúng ta muốn ra ngoài săn yêu, tích lũy quân công, rất có thể từ Liệp yêu ti người dẫn rát, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn nói, Liệp Yuti cần phải là dạ vệ mạnh nhất đi a. Cần phải là chiếu ngục ti, chỉ bất quá chiếu ngục ti chỉ phụ trách chiếu ngục, trong ngày thường thực lực không hiện. Đối ngoại, Liệp yêu ti quả thực chiến lược đệ nhất, vừa xa chúng ta thần đô đi. Cái này Diệp Hàn, đúng là có đại khí vận thiên mệnh cách. Lý Thanh Nhàn nói, quả thực như vậy, có thiên hỏa chân ý Diệp Hàn tu luyện sở hữu hỏa hệ đạo thuật, công pháp hoặc võ kỹ, đều là người bình thường hơn 10 hơn trăm lần. Hiện tại vấn đề là, hắn đối với ngươi đến cùng có hay không ác ý? Lý Thanh nhàn nhíu mày. Chính mình được Diệp Hàn thần thiêu lôi loại, còn có hóa giao đan cùng phi kiếm, lại cùng Chu Xuân Phong cùng Khương Ấu Phi quan hệ tử tốt, chỉ cần là người bình thường, cũng không thể không thèm để ý. Chính mình rất có thể tại bất tri bất giác bị hắn mệnh cách áp chế. Lý Thanh nhàn nói, không quản hắn thế nào, ta chính mình nỗ lực tu luyện tốt. Hàn An bắt nói, ta xem đôi khi tu luyện đạo thuật, có đôi khi tu luyện mệnh thuật, ngươi đến cùng lấy cái gì làm chủ, cái gì là phụ? Lý Thanh Nhàn sửng sốt một lần, nhìn phía Hàn An Bác. Hàn An Bác thật thà cười, nói: "Ta sẽ không tu luyện, nhưng ta hiểu tu luyện." "Mệnh thuật." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác không có nói nữa lời nói. Lý Thanh Nhàn biết Hàn An Bác đang nhắc nhở chính mình, không quản tu cái gì, nhất định phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Lý Thanh Nhàn yên lặng đi tới trước bàn, mài mực tẩy giấy, sau đó sử dụng vận dụng nội bút thuật, tiêu hao pháp lực đem chính mình con qua lượng mệnh tông sở hữu nội dung, toàn bộ hóa thành pháp văn, in vào trong linh lại. Sau đó, chậm học tập suy nghĩ, thẳng đến đêm khuya mới ngủ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Lưu một nhóm phái người tìm đến, Lý Thanh Nhàn chỉ tốt đi trước chiếu mục đi. Liên tiếp mấy ngày, Lý Thanh Nhàn ban ngày xử lý tiểu phường sự vụ, buổi tối chủ học mệnh thuật, học mệt mỏi đổi đầu góc thời điểm, mới có thể học tập lui pháp. Tiểu phương thành lập cũng không thuận lợi, không phải lưu trình phạm sai lầm, chính là công bộ quan lại thao tác sai lầm, hoặc là chính là cất đồ uống rượu xảy ra vấn đề, quá trình gặp rền. Đêm hôm ấy, Lý Thanh Nhàn đang ngủ say, rầm dầm rầm kịch liệt tiếng đập cửa lên. Làm sao vậy? Hàn An Bắc xông thẳng cửa, mở cửa ra. Tiểu phường tất khí nổ, chúng ta tới mời Lý đại nhân. Lý Thanh Nhàn nhiên thanh tĩnh. có thể xảy ra vấn đề Cái này tiểu phường không được, đây chính là quan hệ chính mình thân gia tính mạng đại sự." Lý Thanh Nhàn vội vàng đứng dậy, lớn tiếng nói, "Lập tức đi ngay." Lý Thanh Nhàn vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế liền đi ra phía ngoài. Hàn An bắt nói, "Ta với người đi." Hai người một trước một sau đi theo chiếu ngục ti lính canh ngục ly khai tuần trại phòng, một đường bên trên hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trước mắt không rõ ràng nguyên nhân, chỉ biết đất phòng số 3 sổ xuống, may mà công bộ Khôi tu ra giấy thực béo, chỉ bị thương nhẹ. Không đợi đến chiếu cửa, đã nghe đến ầm mùi rượu phiêu tán. Vòng qua giáp tự người truyền đạt, đi tới chữ gắt hạ khu liền gặp nguyên bản cao cao đứng vững ắt số 3 nhà tù hóa là phê tích, mùi rượu tràn ngập. Nội khố phủ hoạn quan tỉnh quan đi tới nói, "Lý đại nhân, về sau việc này còn phải nghe ngươi. Ngươi cũng cùng cái này giúp tiểu hàng nói qua bao nhiêu lần, phải chú ý an toàn sản xuất, phải chú ý an toàn sản xuất, bọn họ một cái đều nghe không vào, đem ngươi làm bên thái phòng, hiện tại tốt rồi, toàn nổ. May mắn đây chỉ là ban đầu kiến, nếu như sau khi xây xong nổ, cái này tiểu phường làm sao con mở. Ta thay riêng đại nhân làm chủ, về sau tại cái này tự phường, ngươi Lý Thanh Nhàn nói một Cái nào tiểu tí nuôi dám không nghe lời nói, trực tiếp bên dưới chiếu ngục dục hình." Vừa vặn gần. Lý Thanh Nhàn nhìn Tỉnh Quan một bộ vô cùng lo lắng bộ dạng, biết hắn sợ bị nội khố phụ trách phạt, hoàn quan tranh đấu, so ngoại đỉnh càng tàn khốc hơn. Tỉnh đại nhân yên tâm, thật muốn xảy ra chuyện, ta đi tìm riêng đại nhân. Không, để cho Lưu đại nhân đi. Ngươi là ủng hộ ta, là công bộ Khôi Tu không sợ chết, cho nên không quản an toàn sản xuất. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi lời nói này có tiếp, cái này giúp Khôi Tu, luôn cảm giác mình cái gì đều hiểu, nhìn không bên trên chúng ta những thứ này hòa quan, nhưng bây giờ đã xẻ ra chuyện, cũng không thể quấy đến ta trên đầu a. Tỉnh quan nói. Lý Thanh Nhàn cùng Tỉnh Quan Hàn Nguyên vài câu liền tìm đến công bộ Khôi Tu, trà tìm nguyên nhân. Chương 66, 3. Nguyên nhân rất mau tìm đến, Lưu Tỳ tháng riêng làm ra cỡ lớn xả hình đông lạnh quản nổ tung, trước mắt không biết là hơi nước tích xúc quá nhiều, vẫn là lạnh nóng vấn đề. Thỉnh quan mang công bộ Khôi Tu cái vội phun màu chó. Không bao lâu, Lưu Mộc Ngã cưới quan kiệu chạy tới, trước mặt đen lại nghe tỉnh quan phun công bộ Khôi Tu, sau đó chỉ huy khô lâu gỡ ra phòng úp, từng cái kiểm tra. Thẳng đến mặt trời mọc, ăn xong điểm tâm, Lưu Mộc Ngã mới tìm được lý Xuân Phong cùng La tỉnh cũng đã chạy tới. Tất phòng số 3 đối diện lính canh ngục bên trong phòng vài cái bàn giáp thành bàn giải, mọi người phân loại hai bên. Lưu Mộ nói nói, chuyện này trách nhiệm tại ta, ta nguyện ý gánh chịu trách phạt, là ta nóng lòng cầu thành, không, có nghe Lý đại nhân tuyên cáo. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn nghe Lý đại nhân chế định một phần an toàn sản xuất lưu trình, bất kỳ cái gì người đều phải nghiêm khắc tuân theo quy trình này, không đồng ý liền cút đi. Nếu như cái này an toàn lưu trình tốt, ta biết tại công bộ đại rộng, một khi có hiệu lực, ta đem là Lý đại nhân thành công. Lý Thanh Nhàn nói, có thể giống Lưu đại nhân dạng này luận xử người, thật không nhiều. Lần này trách nhiệm tại ai không trọng yếu, cũng không tổn tại trách phạt, quan trọng là Chúng ta như thế nào tránh cho tương đồng sự cố. Cái này an toàn sản xuất lưu trình, nhìn giống như bình thường, quả thật trăm năm lơn kế, định phải cẩn thận nghiêm túc." Lý đại nhân nói là. Lưu một Ngã cứng rắn gật đầu. Những người còn lại thở phào nhẹ nhóm một cái chủ động gánh chịu trách nhiệm, một cái không truy cứu trách nhiệm, cái này ở quan trường chính là lớn nhất chuyện tốt." Tình quan cười nói, nhà ta cũng hướng Lưu ti chính cùng công bộ các vị nói lời xin lỗi, lúc đó quá gấp, miệng không lựa lời. Hiện tại ngẫm nghĩ, kỳ thực không có chuyện gì lớn, đỉnh tiên là thời giờ bất lợi, lần sau cẩn thận liền tốt." Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, chẳng lẽ ở giữa có nhân khí vận xẻ ra vấn đề? Thế là, kế tiếp đàm phại bên trong, Lý Thanh Nhàn trong tối sử dụng gặp Long Ngọc khí, xem trước hướng Lưu Mộc Ngọa. Lý Thanh Nhàn vốn cho là hắn là tránh ngũ phẩm, chính mình không tiêu hao khí vận cá cái gì đều nhìn không thấy, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đối với chính mình không có chút nào phòng bị, thấy được. Một phương quan ấn trôi nổi tại hắn đầu đỉnh, hơi nhếch lên. Quan ấn đại biểu bốn cắt bên trong lâm quan, nhếch lên chính là lâm quan tam tượng một trong đang đường, nói rõ Lưu Mộc Ngọa ở vào lương tốt tăng lên quân hướng. Khí vận không có vấn đề, cái kia cơ bản sẽ không vấn đề lớn, loại này cao quan mệnh cách vượt qua tại TT chính vị dùng. Mục tiến vào mệnh phủ nói ít ba đầu khí vận cá, không tình huống đặc biệt không cần thiết nhìn. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn Chu Xuân Phong khí vận, giống như Lưu Mộng Ngọa, Chu thúc quả nhiên không phòng bị chính mình, cũng không cần tiêu hao khí vận cá là có thể nhìn thấy khí vận, khí vận của hắn là Lâm quan tiến lộ, tăng lên huynh hướng càng tốt hơn. Nhìn thấy Chu thúc đường làm quan rộng mở, Lý Thanh Nhàn liền biết không cần thiết nhìn mệnh cách. Chu Xuân Phong loại này tên nổi người trong thiên hạ, mệnh cách cực mạnh, không có 7 8 đầu khí vận cá, không có khả năng tiến nhập hắn mệnh phủ. Thật kinh thường. Lý Thanh Nhàn lại nhìn La Tỉnh cùng Tỉnh quan, một cái hộ bộ tà tu, một cái thái giám tu, đều là lâm quan đang đường tăng lên khuynh hướng rõ ràng. Lý Thanh Nhàn nghi ngờ, đối với nơi này có trực tiếp ảnh hưởng, một cộng cũng chỉ có chúng ta năm người, bốn người bọn họ khí vận cũng không có vấn đề gì, cái kia vấn đề ra trên người hai đầu, thật chẳng lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Lý Thanh Nhàn muốn phá ra đầu, cũng không suy nghĩ cẩn thận. Sau giờ ngọ, mọi người thương thảo hoàn thành phương án mới, Lưu một Ngọa bắt đầu sử dụng Bách Công Lô trọng kiến kiếnất số 3 nhà tù. Chu Xuân Phong ly khai, xử lý thần đô ti chuyện. bên trong phòng, Lý Thanh trăm bề không hiểu được. La Tỉnh đi tới, nói, 500 lượng hoàng kim cùng 400 lượng bạc chuẩn bị xong, ở ngoài cửa đoàn hành nơi đó. Ngươi tùy thời có thể chế tác mệnh khí." Lý Thanh Nhàn sững sốt một lần, bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ riêng nhìn bọn hắn chằm chằm bốn cái, làm sao đã quên chính mình? Chính mình nhưng là phá ước linh mệnh cách. Mệnh cách của mình, vốn nên một loại không tốt không xấu trạng thái, có thể trước sau đắc tội vì dung cùng Diệp Hàn đám người, có phía sau màn hắc thủ lo lắng, hiện tại Diệp Hàn thực lực đại tăng mệnh cách tăng cường. Chính mình tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Xem ra, phải thêm chặt chế tạo mệnh cách của mình. Chức luyện chế vận mệnh cần câu, mua nữa mệnh côn mệnh. Lý Thanh Nhàn vừa nghĩ vừa đi ra phía ngoài, nói, ngươi nói với chính một lần, dựa theo phương án làm liền được. Ta cái này mấy ngày còn muốn tu luyện mệnh khí cùng mệnh thuật, không, có chuyện trọng yếu, đừng gọi ta." Lý Thanh Nhàn từ đoàn hành dưới chân nhắc tới bao lớn, 500 lượng hoàng kim người bình thường dẫn theo cắt lực, nhưng uống hóa dao đan đi qua thiên lôi luyện thể sau, cái này đối vật đối với Lý Thanh Nhàn đến nói, cùng một gọn, có không, có phân biệt. "La Tỉnh Têu La, ngươi nếu như có biện pháp, làm điểm linh kim." "Ngươi đây đừng tìm ta, ta thật không có." Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, quay đầu nói, "Cho ngươi thêm một mạng, làm cho ta chút linh kim." La giở khóc trợ cười nói, "Ta đây thật không có, không đến bên trong tam phẩm, ta cũng không tự cách sử dụng. Linh kim là một loại thần kỳ kim loại." dùng cho chế tạo pháp khí, có thể cùng các loại sức mạnh kết hợp, linh kim việc nhiều, pháp khí càng tốt. Chỉ là linh kim rơi cách đắc đỏ, cực là rất thưa thớt, chỉ ở tu sĩ thường đi linh phường mới có thể buôn bán. Lý Thanh Nhàn tính toán một chút chính mình trong tay đồ vật. 500 lượng hoàng kim không thể động, 200 lượng bạch ngân không thể động, mà khác 200 lượng gia thân bên trên vài đồng tiền bạc, còn chưa đủ mua một tiền linh kim. Linh kim một tiền, bạch ngàn lượng bạc. Vận mệnh cần câu ít nhất phải dung nhập 10 tiền linh kim mới được. Lúc này, Lưu Mục Ngọa đi tới, hỏi: "Thanh Nhàn, thiếu bao nhiêu linh kim?" "10 tiền." Lý Thanh Nhàn theo miệng nói. Tiếp lấy Liên gặp Lưu Mộc Ngọa từ khí vận cá bạc túi sờ một cái, ném qua một vật. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận một nhìn, một cái trong suốt vô sắc lưu ly bình nhỏ, bất quá ngón cái lớn nhỏ, 10 viên hạt cắt lớn nhỏ kim loại đen tán tại đáy bình, tàn mát ra nhàn nhạt nhiều màu ánh sáng nhạt. Lưu đại nhân. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nhìn lấy Lưu Mộc Ngọa. "Mọi người, nhớ kỹ còn, vội vàng đi." Lưu Mộc Ngọa nói xoay người ly khai. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy đầu hắn đỉnh hắc vụ lượn quanh đầu lâu, lớn tiếng nói, "Cảm ơn Lưu đại nhân." Lưu Mộc Ngọa giơ giơ tay, tiếp tục làm việc cường điệu kiến tự phương. La Tình Ngược nhìn thoáng qua bình nhỏ, nói: trung phẩm quan to chính là không giống nhau. Lý Thanh Nhàn nắm bắt bình, hướng về phía ánh mặt trời nâng lên, ngẩng đầu quan sát, xa hoa vầng sáng tại trong bình chớp động. Lý Thanh Nhàn cười cười, nói, "Hàng ca, Vũ Bình, chúng ta trở về." Hàn An bắt nói, "Chúng ta lúc đi, Vũ Bình không có lên." "Ừm, ta đã quên." Hai người trở lại giáp 9 phòng 1000, Vũ Bình nằm út sấp trên giường khò khò ngủ say, Lý Thanh Nhàn một cái tát vỗ vào hắn đầy đặn lớn mông đít bên trên. 3. Bàn tay rơi vào non nửa thước, lại bị bắn ra. "Ừm." "Hả?" Vũ Bình mơ hồ bò lên tới. "Hàng ca, ta liệt một cái ra." Ngươi giúp ta mua phía trên mệ tải, ta đánh giá ngươi môn mà Thành. Có vài món đồ vật, bình thường người mua không được. Vũ Bình, người giúp ta mượn hai cái bát sứ, muốn cái kia loại bát nước lớn, sau đó canh giữ ở cửa, ta muốn luyện mệnh khí. Tốt. Vũ Bình đôi mắt chợt tròn, tròn. Lý Thanh Nhàn liệt ra ra, Hàn An Bắc sau khi nhận lấy, từng chữ từng chữ niệm đối chiếu. Đối chiếu không sai lầm, Lý Thanh Nhàn từ La tỉnh đưa trong bọc quần áo, lấy ra 380 lượng ngân phiếu cùng 20 lượng bạc vụn, chính mình lưu xuống 80 lượng ngân phiếu và 20 lượng bạc vụn, còn lại 300 lượng ngân phiếu đưa cho Hàn An Bắc. Không phải nói 200 lượng liền không sai biệt làm sao? Hai lượng là mua mạng tài, mặt tải, mà khác 100 lượng, thả ngươi nơi đó. Ta cuối cùng để ngươi làm việc, có chút tiền có thể đi công trướng, nhưng có chút lẻ tẻ không dễ đi công trướng, ngươi cũng nghiêm chỉnh tìm ta muốn. Lại nói, tìm người hỗ trợ không thể mà rút, ngươi tự xem dùng liền được. Hàn An bác gật đầu, thu hồi ngân phiếu, ly khai giáp chính phòng. Chương 67, mệnh khí thành. Không bao lâu, Vũ Bình mang đến hai cái bắt lớn. Lý Thanh Nhàn hoàn toàn mở túi quần áo ra, từng cục hoàng kim khối vụn tản ra, vàng lóng lánh chói mắt. Vũ Bình hung hăng liệt mấy cái, lưu luyến không rời đi tới cửa gác. Lý Thanh Nhàn đọc một lần vận mệnh cần câu luyện chế lưu trình viết chính tả trên giấy, tự cân nhắc tỉ mỉ từng cái phân đoạn. Cân nhắc thấu sau đó, liền bắt đầu bước đầu tiên, tang kim. Tay phải tràn ngập pháp lực, tại hai cái lớn bát sứ bên trên một vệt, pháp lực lưu chuyển, loại trừ ô uế, củng cố bắt thân. Sau đó, đem vỡ kim khối phân biệt để vào hai cái lớn bát xứ bên trong. Lấy ra trước đó luyện chế khải linh phù, ngón tay kẹp lấy hai trường, miệng tụng tan kim quyết, bên phải tay run một cái, hóa thành hai luồng hỏa diễm, rơi vào hai cái trong bát. Hung hồng hỏa diễm chạy xối đến hoàng kim khắc nơi, bao vây hoàng kim, đem chậm rãi hóa tan. Chỉ chốc lát mà, hóa thành hai bát vàng lóng trạng thái dịch hoàng kim. Loé sáng chói mắt, Lý Thanh Nhàn lại lấy Khải Linh Phù, sử dụng pháp quyết, lần lượt chiết xuất hoàng kim, thối luyện hoàng kim, cuối cùng, hợp thành một bắt trạng thái dịch hoàng kim. Hoàng kim dịch sóng mặt đất văn liên miên không dứt, pháp lực sao động, thủy chung không đọc lại. Lý Thanh Nhàn lặng lặng đợi. Mặt trời vừa núi không lâu, Hàn An bác sau lưng giỏ trúc trở về. Đều đầy đủ, có mấy thứ không dễ làm, ta tìm hình đệ phân công nhau mua, ngươi xem một chút. Lý Thanh Nhàn mở ra giỏ trúc, từng cái kiểm tra, cuối cùng gật đầu, nói, "Đón đến ta muốn chính thức luyện khí, đại khả sẽ có một chút động hai người các ngươi hỗ trợ coi chừng cửa sổ, đừng để cho người tiền đến." Lý Tinh nhàn lấy pháp lực từng cái thối luyện các loại mệnh tải, sau đó đem mệnh tải từng điểm từng điểm để vào tan chén vàng bên trong, ước chừng thả một giọt đi vào, cái kia tan kim vậy mà như không dấy, không, có một chút biến hóa. Cuối cùng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình nhỏ, từ bên trong đổ ra 10 hạt pháp kim. Lòng bàn tay pháp lực lưu động, niệm tụng tan kim quyết. 10 hạt nho nhỏ pháp kim cuốt một chỗ, hóa thành một hạt trạng thái dịch hạt quả bóng vàng. Lật bàn tay một cái, pháp kim rơi vào tan chén vàng bên trong. Xùng xục xùng xục. Vàng nóng tan kim bắt đầu khởi động đạo phóng lên cao, đây nhà Toàn bộ tuần nhai phòng đều bị kinh động, liền cái khắc viện tử người cũng tới tham gia náo nhiệt. Hàn An Bắc tận tình khuyên bảo giải thích tại luyện mệnh khí, Vũ Bình thân ra hai tay ngăn ở cửa, ngẫu nhiên quay đầu liếc mắt nhìn, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Giáo đầu Đồng Anh đứng ra, giúp Hàn An Bắc ngăn cản những người khác. Ngoài phòng người thấp giọng nghị luận, chính là những cái kia nhập phẩm cao thủ, trên mặt cũng đầy là ước ao. Mệnh tài dung nhập, Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, đầu tiên miệng chú, chú sau đó chú, chậm rãi đem hai cái tay sen vào kim bên trong. Nhan nhạt khói trắng tỏa ra, tí tách kêu lên. Lý Tinh Nhàn chỉ cảm thấy hai tay tại nước sôi bên trong lại đau vừa nhột. Tan kim toàn tiến ngón tay, tự trong mạch máu vách tường chậm rãi hướng lên lưu động, những nơi đi qua làn da hiện lên hồng, toát ra nhàn nhạt bạch khí. Xuyên thấu qua làn da, mơ hồ có thể thấy được cánh tay bên trên hai đầu tiểu xà kim tuyến từ từ ngưng lưu. Kim tiến dọc theo cánh tay leo tới vai, vọt tới cổ, duyên hai má mà lên, vòng qua hai bên quai mắt, trèo lên cái trán, gặp nhau mi tâm, hợp hai thành một. Thân thể dần dần mất đi cảm giác, chậm rãi ý thủ linh ngài. Trong linh ngài, Lôi Long Hỏa ấn long đầu trương lên lôi cầu, kim tiến tiến nhập cầu, kinh lôi cầu tuế luyện, càng thêm tinh tế mới tan kim bên trong, thình lình lấp loé lam bạch thiểm điện. Một cái vòng xoáy màu xanh lam hiện lên lôi long hỏa ẩn bầu trời, tan kim nhạy vào trong đó. Lý Thanh Nhàn mệnh phủ bên trong, tan kim hạ xuống từ trên trời, rơi vào mệnh trong ao, suy suyung động, khói trắng bốc lên. Tan kim nhanh chóng ngưng hình. Qua non nửa khắc trung, sở hữu tan kim tiến nhập mệnh ao, hóa thành một cái màu vàng nóng cần câu, lôi đỉnh làm dây, móc treo ám kim. Vân mệnh cần câu từ từ dâng lên, đứng lặng tại mệnh trong ao sơn đỉnh núi. Nhan nhạt gió ở bên trong vọng lại. Lý mắt ra, tối đầu một nhìn, chân như cũng Toàn thân làn da khôi phục bình thường, mới vừa đau đớn giống như là hào giác. Có cái này mệnh khí, liền có thể phổ thông mệnh tinh là muội nữ, câu mệnh. Nó đến, cần phải mua mệnh. Mua mạng. Lý Thanh Nhàn ngồi tại bên cạnh bàn suy nghĩ. Mua mạng quá trình rất đơn giản, bán mạng người đồng ý, mời người làm bảo, ký kết mệnh khế, mệnh thuật sư liền có thể lấy mệnh. Nhưng thực tế quá trình phi thường phức tạp. Mua mạng còn có một cái lớn quyết điểm. Nói là mua, nhưng thực tế là mượn, nếu như mệnh chủ tử vong, mệnh tinh liền sẽ tiêu vong. Lý Thanh Nhàn đưa tay sờ một cái cái cầm bên trên vết thương, đột nhiên phát hiện, mua mạng lớn nhất khuyết điểm cùng mình quan hệ không lớn. Ta mua một người cũng mệnh, sau đó câu mới mệnh. Sau đó ta dùng là mới mệnh, nếu như cựu chủ chết, cùng ta mới mệnh có quan hệ gì? Lý Thanh Nhàn nghe được bên ngoài ầm ầm, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa oep một chút vây quanh trên trăm dạ vệ, không thiếu thập phẩm cửu phẩm cầm bảo. Huyên áo hơi ngừng, mọi người thấy Lý Thanh Nhàn ánh mắt, có cao hứng, có lo có kính nể, đều không ngoại lệ, mặt của bọn họ bên trên hiện lên ánh sáng. Lý đội, ngươi thật luyện thành mệnh khí rồi. Một cái nói với Lý Thanh Nhàn qua lời nói dạ vệ lớn tiếng hô. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Là, từ hôm nay trở đi, ta liền là chân chính mệnh thuật sư. Chúc mừng, chúc mừng." Dạ vệ môn nhao nhao chúc mừng. "Chúng ta tuần ngay phỏng, rốt cục ra người tài rồi. Đây chính là thật mệnh thuật sư à, chúng ta dạ vệ mệnh thuật sư, huynh như đều là ngoại lai a." "Đúng vậy a, Lý Thanh Nhàn nhưng là chúng ta dạ vệ xuất thân cái thứ nhất mệnh thuật sư." Đồng Anh vui sướng nói, "Ta nói không sai chứ. Lý Thanh Nhàn có thể cứu ta lão liền nhất định có thể thành mệnh tuân sư." Ta xem dùng không được bao lâu, Lý Thanh Nhàn là có thể thành lớn mệnh thuật sư, chấp trưởng thiên cơ. Tuần giai phòng dạ vệ môn hồng quang đầy mặt, loại này hưng phấn sức lực, thậm chí vượt qua nửa đêm đoạt con tọ xương. Lý Thanh Nhàn hướng mọi người liền ổn quyền, mỉm cười nói, "Cảm ơn các vị đồng liêu, ta đầu tiên là dạ vệ, sau đó mới là mệnh thuật sư. Vậy mới tốt chứ, không quên gốc." Mọi người nhau nhau tán thưởng. Qua một hồi lâu mà, mọi người mới tán đi, còn có người muốn vào phòng trò chuyện, Hàn An, bác Cơ Lý muốn luyện, bọn họ mới rời khỏi. Trở lại trong phòng, đóng cửa. Hắn đã bảo nhỏ, ngươi có phải hay không thấy được phản ứng của bọn họ quá mức, liền cùng vu bình giống như nhất kinh nhất sợ. Là có điểm, Lý Thanh nhàn nói, đó là ngươi còn trẻ, không rõ bọn bị bợm giang hồ cùng thật Mệnh thuật Sư phân biệt. Ngươi nếu như lớn một chút, liền hiểu. Hai năm qua, chủ yếu là đối với yêu tộc chiến đấu, Lớn Mệnh thuật Sư coi như xuất thủ cũng tại rất xa xuống lớn. Trước đây Trư Vương Nưu đoạt nay bên trên ngôi vị hoàng đế, Lớn Mệnh thuật Sư ở giữa tử thí, đó mới gọi đặc sắc. Ngươi có lẽ nghe người ta nói qua, hoặc trên sách nhìn thấy, chúng ta nhưng là chính mắt thấy được. Cho nên, ngươi rất khó hiểu bọn họ biết được bên người xuất hiện Mệnh Tuật Sư cảm giác. Lý Thanh Nhân nói: "Ngàn phong treo thiên, trăm hà trên không, ngươi thực sự từng gạo. Tân mắt nhìn thấy, liền phía trên kinh thành, Hàn An bác chỉ vào bầu trời muôn vàn tầng khái. "Đáng tiếc, ta chưa thấy qua." Lý Thanh Nhân nói. Hàn An bắt nói: "Chúng ta cao hứng như thế, còn có một chút. Gặp phải cái kia loại yêu vật lúc, nhưng nếu có mệnh thuật sư, khả năng chạy trốn tính rất lớn. Năm đó ta chúng quỷ, hơn nửa đều dựa vào mệnh thuật sư hóa giải." Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hộ cùng, em trong tháng, đến ngay. Chương 68: Tay cầm mệnh khí, quan lớn một cấp. Bên trong quỷ, ta trên sách nghe qua nhưng nói đều không tỉ mỉ. Lý Thanh Nhan nói, Hàn An bác bất đắc gì nói, bọn họ cũng không dám nói rõ, loại này đồ vật, nói càng nhiều, càng khả năng lần nữa bên trong quỷ. Dọa người như vậy sao? Vậy là cái gì bên trong quỷ? Người nói đơn giản nói. Hàn An bác túi đầu suy nghĩ nửa ngày, nói, bên trong quỷ cùng loại cùng chúng nguyên rủa chúng độc, nhưng xo so nguyên rủa kịch độc tà môn rất nhiều, giải quỷ độ khó cực lớn. Cụ thể làm sao giải quỷ? Hàn An bác bất đắc gì nói, ta mặc dù thấy qua quỷ, nhưng toàn bộ quá trình đều mơ mơ hồ hồ, đến nay cũng không có cái gì vạn toàn phương pháp. Không nên nói chỉ có thể nói một ít cơ bản kinh nghiệm, tỉ như một khi bên trong quỷ nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh có chút quý củ, một khi trái với quy củ, nhẹ thì thụ thường, nặng thì trực tiếp tử vong. Còn như thế nào giải quỷ, chúng tuyết phân vân, ngược lại cần tìm thời cơ thích hợp. Một khi tìm nhầm, phải là từ cục. Đáng sợ. Mặt khác, người muốn nhiều chú ý. Có quan hệ gì với ta?" Lý Thanh Nhàn nói. Mệnh tuật sư giỏi về giải quỷ, cũng dễ dàng bên trong quỷ. Hàn An bác hai mắt sâu thẳm. Thật sao? Cái kia ta về sau có thể muốn cách quỷ yêu xa một chút." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bắt nói, "Ngài lại hỉ không nói cái kia loại yêu vật. Chờ xem, một khi xác định ngươi tấn thăng mệnh thuật sư, trưởng vệ sứ khả năng tự mình tiếp kiến. Thật sao?" Lý Thanh Nhàn nói. "Ngươi chậm rãi chờ tin tức đi, đến lúc đó ngươi liền biết mệnh thuật sư địa vị." Hàn An bác cười nói. "Đúng lúc này, tiếng đập cửa chuyển đến, Lý Thanh Nhàn đội trường ở sao?" "Tới rồi." Hàn An bác nói. "Mở cửa ra, là Xuân Phong Cư thị vệ, nhìn Lý Thanh Nhàn chắp tay tay, nói, "Chu đại nhân nói, sáng mai để cho ngài đi Xuân Phong Cơ, một chỗ tham gia ty chính hội đường." "Tốt, cảm tạ." Lý Thanh Nhàn nói. "Thị vệ đi rồi, Lý Thanh Nhàn môi, nói, Ty chính hội đường có cái gì tốt đi, đi cũng là đứng. Hàn An Bắc Trương miệng muốn nói gì, nhưng cười cười, im lặng. Thành công luyện ra mạch khí, Lý Thanh Nhàn đêm nay nghỉ ngơi không tu luyện, tốt tốt buồn ngủ một chút. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thanh Nhàn đi trước Xuân Phong cư. Mùa hè Xuân Phong cư, nắng sớm chiếu giẫm mấy hoa, muôn hoa khoe sắc. Thần đô ty quan viên chật ních thư phòng, rất nhiều còn đứng bên ngoài. Giống tuần nhai phòng phòng thủ Hà Lỗi, ty đô sự tạo minh mấy cái người quen đều ở đây. Bọn họ nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, đều chủ động chào hỏi, đang ngồi toàn đều đứng dậy. So với lần trước tại ty chính điện bên ngoài còn náo lạ. Thời gian vừa đến Chu Xuân Phong phía trước, Lý Thanh Nhàn ở bên, hơn 20 người đội ngũ một chỗ xuất hành. Một đường bên trên, không ngừng nhìn thấy Cẩm Ý ra thân đồng liêu. Đến thì chính điện bên ngoài, Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua, chỗ sâu nhất thấp đại chống chân như cũ, bên trong bốn chương tử thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương không thay đổi, gỗ tử đàn ghế bàn cùng liễu một ghế gặp nhiều hơn rất nhiều, một ít ghế gặp thậm chí đặt cột phòng sau đó. Lý Thanh Nhàn đang muốn đi vào trong, phát hiện Chu Xuân Phong dừng lại, vọng về phía trước. Đội một cẩm bảo dạ vệ nên mặt mà đến. Người cầm đầu trước người xuyên tứ phẩm đầu báo phát sáng màu đồng áo giáp chiến phục, da thịt trắng như tuyết, đôi môi diễm hồng, đôi mắt lớn. Con ngươi sáng, cùng Chu Xuân Phong giống nhau, đồng dạng là nam nhân nữ tướng, nhưng càng thêm cao lớn cao ngất, càng thêm khí khai anh hùng hùng vực, nói riêng về tướng mạo, vậy mà không thể so với Chu Xuân Phong kém bao nhiêu, hai người cùng một chỗ, giống như liên ngọc bích tiếp nhân, một đôi người ngọc. Chỉ bất quá, người này sắc mặt rất lạnh, phản phất bị đóng băng ở, không giống Chu Xuân Phong bình dị gần uý. Chờ chút, Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua người kia nhất hầu thấy không hầu kết, lại nhìn thoáng qua trên đầu cây trầm, mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là một vị anh khí bừng bừng nước oằn, vị này chỉ sợ sẽ là tạ chỉ uy đồng chi kiêm liệt yêu Hai chi đội ngũ ngừng lại, Song Vương quan viên nhất tề chất tay, gặp qua Tống đại nhân, gặp qua Chu đại nhân, Lý Thanh Nhàn dư quang đảo qua, liếc lên một người quen. Diệp Hàn đứng tại Tống Nghiêm Tuyết cách đó không xa, trung gian cách mấy trùng phẩm quan viên. Diệp Hàn cũng nhìn qua. Hai người nhẹ khẽ gật đầu. Lý Thanh Nhàn cảm thấy Diệp Hàn nhìn ánh mắt của mình có thứ gì đồ vật, nhất thời cũng không biết rõ. "Giết Tuyết." Chu Xuân Phong mỉm cười hỏi hậu. Cái kia biết Tống Nghiêm Tuyết lại nhìn như không thấy, cao gầy thân thể cao ngất như núi, mà đứng, lạnh lùng con ngươi trên dưới quan sát Lý Thanh Nhàn một mắt. "Lý Thanh Nhàn." Tống Nghiêm Tuyết thanh băng va chạm, bóng ánh trong suốt. Lý Thanh Nhàn lập tức hành lễ nói, "Chính là hạ quan." "Vậy mới tốt chứ. Đừng cùng Chu Xuân Phong học cái xấu, liệp ti theo lúc hoàng nên người." Nói xong, nàng vẫn là nhìn cũng không nhìn Chu Xuân Phong, thẳng thắn đi vào ti chính điện. Diệp Hàn nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, ánh mắt càng phát ra phức tạp. Lý Thanh Nhàn nốc tại chỗ, dám không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, trung phẩm đại viên môn không phải hòa hợp êm thấm sao? Người này dám tại chỗ đánh mặt, Chu Xuân Phong có thể chịu. Lý Thanh Nhàn hướng Chu Xuân Phong nhìn lại, hắn như trước bạo chỉ cười nhàn nhạt. Lý Thanh nhàn nhìn về phía những quan viên khác, tất cả mọi người vẻ mặt bình tĩnh. Lý Thanh Nhàn chu hận nháy mắt ra hiệu. Chu Hận nhìn một chút Chu Xuân Phong, bí mật truyền âm. Mẫu thân của Tống Nghiêm Tuyết, trước đây không thể gả cho Chu lại nhân, ưu tư thành bệnh, thương tiếc trọng đời. Lý Thanh Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, nãu bộ ra vô số cố sự. Đã hiểu. Lý Thanh Nhàn hướng Chu Xuân Phong giơ ngón tay cái lên. Chu Xuân Phong trừng Lý Thanh Nhàn một mắt, hành lễ tiến nhập Ti chính điện. Ti chính điện bên trong, nắng sớm cùng ánh nến hòa lẫn, có thể ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, nơi đây như trước có chút tối, có chút lạnh. Bước qua cánh cửa, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy, đại điện hai bên vách bên đứng đầy thập phẩm cầm tiểu lại, đến trăm mã tính toán. Một mảng lớn vau quan bạch mã bộ tử, Trỗ Lân thiếu hứa văn quan luyện chim thức bộ tử. Lý Thanh Nhàn tối đầu nhìn thoáng qua chính mình Bạch Mã Đạp Hà bộ tử, hướng góc nhà đi tới, lần này người nhiều, mình có thể an tâm dựa vào tưởng không bị phát hiện. Mắt thấy Lý Thanh Nhàn hướng góc nhà đi tới, Hà Lỗi nhìn không được hỏi, "Lý Thanh Nhàn, ngươi làm cái gì?" Toàn bộ đại điện mọi người cùng tề quay đầu, nhìn thoáng qua Hà Lỗi, sau đó nhìn phía vẻ mặt mở mịt Lý Thanh Nhàn. "A?" Lý Thanh Nhàn không rõ. Hà Lỗi đưa tay chỉ nhất lót đáy cái kia gỗ tử đàn bành, bên trong quan tàm phẩm viện vị trí, "Để cho ta ngồi chỗ này." Lý Thanh Nhàn tất cả mọi người nhìn chính mình, Hạ giọng, nhưng đại điện quá an tĩnh, tất cả mọi người có thể nghe được. Hà Lôi gật đầu. Lý Thanh Nhàn thanh âm ép tới càng thấp, nói, "Đừng náo. Ta đây là Bạch Mã Bộ tử, không phải hùng tượng con báo." Nói, Lý Thanh Nhàn nhéo một cái bộ ngực bộ tử. Ngắn ngùi vắng vẻ sau đó, mọi người cười vang. Lý Thanh Nhàn hôn mê, nhìn quét chúng quan, phát hiện bọn họ trong nụ cười không có ác ý, thuần túy là cảm thấy thú vị. Thậm chí liền tả Chỉ Huy đồng chi tổng nghiễm tuyết biểu tình đều nhu hóa rất nhiều, khóe miệng hơi nhếch lên. Hà Lỗi trợ khóc trợ cười, nhìn phía Chu Xuân phòng nói, "Chu đại nhân, ngài không có nói cho hắn, nói cho hắn biết làm gì?" Chu Xuân Phong vẻ mặt bình tĩnh. Hà Lỗi bất đắc dĩ nói: "Lý Thanh Nhàn, ngươi chưa nghe nói qua tay cầm mệnh khí, quan lớn một cấp?" Nghe qua à, có thể ta lớn một cấp cũng là cựu phẩm, tối đa chỉ có thể ngồi liễu một ghế gặp bên trên." Hà Lỗi cười mẩm nói: "Ngươi quả nhiên là một giả người đọc sách." Câu này lời nói toàn câu là tay cầm mệnh khí, gặp quan lớn một cấp. Tại gia vệ, hạ phẩm mệnh vật sư địa vị cùng cấp chúng phẩm, chúng phẩm thì trực tiếp ngồi cây tử đàn ghế đại ngộ, chết không được ngày hôm qua Hàn An bắt hết sức cao hứng nhưng muốn nói lại thôi, đó là muốn cho mình kinh hỉ. Những quan viên khác cho là mình biết việc này. Hật là cho rằng Chu Xuân Phong đã tự nói với mình. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cười híp mắt Chu Xuân Phong, khẳng định là cô ý. Hạ quan không biết, đường đột. Lý Thanh Nhàn chắp tay tay, đi hướng cuối cùng cái kia thanh gỗ tựa đản ghế bành, ngồi xuống, hai cánh tay dựng trên tay đỡ, sau vác tại ghế trên lưng vặn vẹo một cái, thấp giọng nói, "Còn thật thoải mái." Chúng quan mỉm cười, một ít tuổi lớn quan viên cười thùng tịnh, càng phát giác hài tử này thuận mắt. Vi Dung không chút thay đổi nhìn Lý một mắt, nhìn Trong góc, Diệp Hàn cùng những cái kia thập phẩm đứng thẳng, hắn nhìn một chút ngồi bóng lưng, tối đầu, bị cột phòng cái bóng che khuôn mặt. Chương 69, gia phụ khen ngợi quá đáng ngại. Một cái lại một cái quan viên tiến nhập ti chính điện, rất nhanh, bốn chương tử thái sư ị bằng gỗ đàn hương ngồi lên ba người. Lý Thanh Nhàn âm thầm quan sát. Đệ nhất chương ghế bành trong không, tả chỉ huy sứ đi ra ngoài chưa về. Thứ hai chương ghế bành bên trên, ngồi hữu chỉ huy sứ dương hướng cây, ngoại hiệu dương không có miệng, gây hắc cao, khuôn mặt dại ra, từ đầu đến cuối thẳng ngồi, không nói được một lời. Tấm thứ ba ghế bành bên trên, ngồi tả chỉ huy đồng chi kiêm liệp yêu ti ti chính đôi mắt to đen nhánh trong suốt, dù là lạnh như băng khuôn mặt cũng không giấu được song thần thái trong mắt. Đệ bốn chương ghế hành bên trên, là trước kia thấy qua hữu chỉ uy đồng chi dư tiên hà, nhỏ bé lao béo, hòa hòa khí khí. Nhìn thấy cái trận thế này, Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên minh bạch, chính hắn một dạ vệ xuất thân cái thứ nhất mệnh tu sĩ, ý nghĩa sợ là không tầm thường. Trường vệ sứ đại nhân đến. Dầm rầm. Chúng quan nhau nhau đứng dậy, nhìn phía ngoài cửa lớn. Ánh mặt trời trói mắt chiếu mặt đất trắng bệnh, một to lớn mang ghế xuất hiện ở cửa. Cái kia mang ghế so tầm thường cố kiệu đều lớn, chậm rãi thay đổi phương hướng. Bốn cái mang phu mặc lục cuối cùng theo biểu tất phẩm võ quan phục, mỗi cái thân hình cường tráng, bắp thịt cổ trướng. Trên cái bên trên, lật thành một chương màu đỏ lớn cứng nhắc. Màu đỏ lớn cứng nhắc bên trên, để một chương to lớn điều mảnh thu tinh cái ghế sắt, cái ghế sau đó dựng thẳng lên ngự tứ phát sáng màu xanh ra trời mũi xe, tựa như dù lớn che khuất mặt trời. Cái ghế này tả hữu ngang dài vượt qua hai thước. Lớn như vậy cái ghế, lại bị phía trên người nhét chân đầy. Tinh thiết ghế bên trên, ngồi ngay ngắn một cái tiểu cự nhân, tay cầm đại hảo hương một phiến, nhẹ nhàng ngỗ. Cái này tiểu cự nhân tựa như hình tam giác núi thịt chồng chất tại cái ghế bên trên phần bụng to lớn cái bụng tầng tầng lớp lớp, che khuất béo tốt hai chân, túi tại dưới chân. Đầu lớn không có một sợi tóc, sáng ngời. Người này cười, con mắt miệng toàn cũng bị mất, rơi vào bộ mặt thịt tầng bên trong, hình thành ba cái lớn cái hở. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng. Ước chừng năm tầng thật dày cái cầm giống như năm cái bậc thang trải ở trước ngực. Tiểu cự nhân dù là chỉ là đang ngồi, nhìn ra cũng tiếp cận một trượng. Lý Thanh Nhàn hoài nghi, người này lớn quần cục nếu như treo lên bên ngoài, đều không ai biết đó là đang làm gì, không đúng sẽ trở thành túi chứa nhật. Cái này trắng, trắng mềm mềm cự nhân cười ha, ha. Mạt Muội hiện lãnh, nói: "Đều ngồi, đều ngồi." Mọi người đứng nguyên, mang ghế chậm rãi tiến nhập. Tiểu cự nhân nhìn quét mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lý Thanh Nhàn. Nhưng là tân tấn mệnh thuần sư Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn thi lễ nói: "Chính là hạ quan, gặp qua trưởng vệ sứ đại nhân." "Tốt, có tiền đồ, hổ phụ vua khởi tử." Đại nhân khẽ nhẩm, hạ quan vắng vẻ vô danh, ngược lại là gia phụ lúc còn sống khen ngợi quá đáng ngài. Lý Thanh Nhàn theo thói quen thuận cột leo lên. Ồ, cương phong tiên sinh là thế nào khen ta sao?" Khe hở tách ra, lộ ra hai chỉ hiếu kỳ con mắt. Lý Thanh Nhàn trong lòng lộ bộ một lần, theo miệng chụp cái thất ngượng, ngươi hỏi như vậy cẩn thận làm cái gì? Người túng vương cái dạng gì, mọi người ai không rõ ràng. Lý Thanh Nhàn vội vàng siêu tâm đạo tràng, cái này đánh giá nhất định phải không thể là đại bạch lời nói, nếu không không giống Lý Cương Phong nói, nhưng lại nhất định phải phù hợp trường vệ sứ, muốn chính diện, muốn làm cho đối phương cao hứng, nhất tốt còn có thể có tốt danh tiếng, làm quan đều tốt cái này. Lý Thanh Nhàn suýt chút nữa điên rồi, tâm đạo về sau cũng không tiếp tục đánh Lý Cương Phong danh tiếng nói lung tung. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng không đúng. Lý Thanh Nhàn cái khó lo cái khôn, nói: "Gia phụ bên ngoài xưa nay cần luôn thật được, nhưng tại gia ngẫu nhiên uống chút rượu, liền nói thoải mái." Gia phụ từng tán thưởng trưởng vệ sứ đại nhân nói, "Hải Nạp Báchuyên, có dung là lớn." Thẳng đứng tiếp nhận, vô dụng tắc cương. Thả Lòng Vương đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, sau đó ha hả cười lên, thân thể tầng tầng thịt béo rung động phập phồng. "Rượu liên." Hưu Chỉ Uy đồng chi dư tiên hà nhịn không được tán thán. Một ít văn tu quan viên nheo tán thưởng, thậm chí có người hái xuống trên đầu chấm bút nhớ kỹ. Xuyên, là Thả Lòng Vương thân thể, có dung là lớn, là Thả Lòng Vương chi tâm." Thẳng đứng tiếp nhận, là thả lòng vũ tức, vô dục tắc cương, là thả lòng vương thận, hoàn toàn phù hợp, cương phong tiên sinh có thể so với bá nhạc. Không chỉ có phù hợp, này tấm liên cũng dị thường tinh diệu. Kỳ hình tồn vĩ bờ, nó lập ý sâu xa, chính là khó được câu hay. Cái này có dung là lớn cùng vô dụng tắc cương, đều là thánh nhân nói như vậy, như vậy tuyệt đối, đương đại khó có được. Cái này câu, đủ để lưu danh bất thế. Chúng quan nhao nhao tán thưởng, chỉ có Chu Xuân Phong nghi hoặc mà nhìn xem Lý Thái Nhàn. Thả Lỏng Vương đầu trọng, vui sướng cười nói, "Tốt, tốt, tốt, Xuân Phong, hôm nay ngươi trở về viết xuống này tấm liên, treo ở trong thư phòng của ta. Không, viết hai bức, treo ta cửa. Viết nhiều mấy tấm, ta treo thêm mấy nơi. Có thể được Cương Phong Tiên Sinh như vậy khen, quả thật tam sinh hữu hạnh, Cương Phong Tiên Sinh học vấn cùng người quân tử, đương kim Tiệt Định. Thanh Nhàn thế chất, nếu như săn quá yêu, ngày mai liền đổi thân xiêm y đi. Lý Thanh Nhàn nói, khởi bẩm Thả Lãm Vương điện bên dưới, hạ quan mới vừa tấn thăng cấp phẩm, còn chưa săn yêu. Thả Lãm Vương tiểu nói, ta xem ngươi tuấn tú lịch sự, bụng luân, lại là mệnh thuật sư, không vào chính phẩm thật là đáng tiếc. Không cần trì hoãn, ghét Tuyết nữ, vòng tiếp theo săn yêu liền an bài Thanh Nhàn. Là, Tống Dương quyết bằng lòng nói, chúng quan nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, không gì sánh được cước cao. Câu đối này, quả là chính là gõ mở trưởng vệ sứ ra cửa lớn nước cờ đầu. Tống Vương ẩn nhẫn không tranh, cũng không háo danh, bằng ngày ai khích lệ đều không sẽ cao hứng như thế, nhưng này câu vô dục tắc cương đơn giản là thần lai chi bút, gài đến trong ngứa. Về phần cái này trưởng vệ xứ trước, Tống Vương vốn là không nguyện ý làm, chỉ muốn lăn lộn cái chức quan nhà tản, nhưng chính là loại này tinh khí mới khiến cho Thái Ninh đế yên tâm, bị Thái Ninh đế buộc bên trên đảm nhiệm, thay thế chết đi tam thái tử. Lý Thanh Nhàn nhìn phản ứng rất tốt, thở phào nhẹ nhõm. Còn Thánh Nhân gì lời, hoàn toàn nghe không hiểu. Tại mọi người nghị luận cùng tiếng khen ngợi bên trong, mang ghế tiến nhập chỗ sâu, chậm dãi chuyển hướng, rơi vào cái kia bình đài bên trên. "Ngồi đi, đều ngồi đi, hôm nay bản vương thật cao hứng." Chúng vương nói. Mọi người lúc này mới ngồi xuống. Vi Dung lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Hàn, phát giác Diệp Hàn sắc mặt có dị, mỉm cười, khôi phục lại bình tĩnh, nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ngồi trên cái ghế, hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt nhu thuận. Chính mình ngoài ý muốn liền làm hai lần chim đầu đàn, không sai biệt lắm là được, lại ra mặt, sợ làm muốn chịu đựng tây vậy. Thế là, Lý Thanh Nhàn liền giống quên mang theo miệng giống nhau chỉ dùng lỗ tai nghe trúng phẩm quan viên thảo luận. Lần này tri chính hội đường, duy nhất đại sự là đón đến San Nghiêu, nói xong chuyện này, Túng Vương nhắm mắt dưỡng thần. Hội nghị đến rồi cuối cùng, thần đô Titido sự tảo minh đứng dậy, trước hướng Túng Vương hành lễ, sau đó nói, Lý Thanh Nhàn đã tấn thăng mệnh thuật sư, dựa theo lệ cũ, có muốn hay không cho hắn thêm một cái lệnh chức hoặc tấu mời đặc vị. Rất nhiều người nhẹ khẽ gật đầu. Lệnh chức nổi danh có bổng lộc không tự quyền, là lung lạc không quan viên triều đình thủ đoạn. Một cái lục phẩm quan nói, nhân, mệnh sư nếu như không giám đăng ký, Không phải đại mệnh tông suất hơn, sợ thì không cách nào nghiệm chứng thân phận. Không như chờ chút nữa, đợi có chứng cứ, lại ra phong không mượt. Huống chi, hắn là dạ vệ người một nhà, có chức vị chính mang theo, ra phong lệnh chức không quá thỏa đáng. Tiên hiệp cổ điển, không nao tàn, không hộ cùng, ăn trong tháng, đến ngay. Chương 70, đầu gặp mình cục. Tào Minh nói, "Các đại nhân, lời ấy sai rồi. Lệnh chức là vì hấp dẫn người mới, khích lệ nhân tài." Lý Thanh nhàn như được cao lệnh chức, chắc chắn sẽ khích lệ dạ vệ, có lẽ không lâu sau đó, dạ vệ bằng thêm nhiều vị mệnh tu sĩ. chi, ta dạ vệ mệnh tu sĩ nhất tốt tránh cho cùng Khâm Thiên Giám đi được quá gần. Cắt chiều nói, chúng ta không giống Khâm Thiên Giám, không có nghiệm chứng mệnh thuật sư thủ đoạn. Nếu là sau này người người đều tự xưng mệnh thuật sư, vậy làm sao bây giờ? Ta xem, chờ chút nữa. Dù sao, nếu như ra phong là trước, cũng cần tấu lên nội các, muốn tốt ít này. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía người kia, tướng mạo bình thường, viên mũi, tiêm mặt dày, ánh mắt bình thản, nhìn không ra là nhắm vào mình còn là bình thường thảo luận. Bất quá, người này ánh mắt trong suốt, ngôn ngữ bằng phẳng, có lẽ là cùng loại Lý Cương Phong như thế Lưu. Ý của ngươi là chỉ cần Thanh Nhàn có thể chứng minh mình là mệnh thuật sư, ngươi liền không nửa phản đối. Chu Xuân Phong xoay người nhìn phía Cắt Triều. "Tự nhiên." Cắt Triều nói. Chu Xuân Phong nói, "Ngươi nhưng có chứng minh phương pháp, không cần nói xuất ra mệnh khí, không nói đến mệnh khí cần phải bảo mật, coi như xuất ra, cũng vô pháp chứng minh đó là mệnh khí không phải phổ thông pháp khí." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Theo ta được biết, Khâm Thiên giám nghiệm chứng phương thức là xem mệnh bằng khí, ta ngược lại là hơi biết xem mệnh bằng khí, bất quá, ta sợ ta nói, có người không nhận." Cắt Triều mỉm cười nói, "Lý đội lời ấy sai rồi." Xem mệnh vọng khí chỉ có chuẩn hoặc không cho phép, thật hoặc giả, không có nhận không nhận. Ngươi nếu thật có thể xem mệnh vọng khí, chúng ta tự nhiên tán thành. Lý Thanh Nhàn tâm muốn người này có phải hay không là người khác giật dây, thế là nhìn phía tại ti chính Vi Dung. Vi Dung gặp Lý Thanh Nhàn nhìn sang, vội vàng lắc đầu, cấp thiết truyền âm nói, người nọ là Chiếu Ngộ Ti, không phải ta chỉ điểm, ta tay không đưa tới Chiếu Ngộ Ti. Ngươi đừng chuyện gì đều do đến ta trên đầu. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ, khẩn trương cái gì? Ta lại chưa nói nhất định là ngươi. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn Diệp Hàn, phát hiện Diệp Hàn suy nghĩ vi không thấy nơi đây. Túng Vương mở mắt, mặt không chút thay đổi quét cái kia Cát Triều một mắt, sau đó nhìn phía Lý Thanh Nhàn, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nói: "Ngươi xác định đã thành mệnh thuật sư?" Hồi bẩm trưởng vệ sứ đại nhân, xác định. Túng Vương vừa nhìn về phía Cát chiều, nói: "Ngươi có dám để cho Lý Thanh Nhàn xem mệnh bằng khí?" Cát chiều sững suốt một lần, nói: "Hạ quan không phải không nguyện ý, chỉ là đề nghị nghiêm tra thật giả mệnh thuật sư sẽ bị xem mệnh, thoáng không ổn. Túng Vương lại nói: "Tất nhiên nguyện ý, vậy coi như ngươi đồng ý Lý Thanh Nhàn, ngươi trước mặt mọi người đối với Cát Triều xem mệnh khí, lấy chứng minh ngươi là mệnh thuật sư." Lý Thanh Nhàn nói: "Khởi bẩm nhân, ta bất quá từ thập phẩm." mà các đại nhân chính là tổng tất phẩm, quan phẩm trên lệch so với lớn, sợ là có chút chật trở. Túng Vương nói, không sao cả, cô Lâm Thời Gia phong ngươi là tuần nhai phòng nhà kẻ thủ, đứng hàng tổng tất phẩm. Ngươi như xem mệnh mà thành, liền đi rơi Lâm Thời. Ta đại nhân. Mọi người vừa nghe, cái này Túng Vương rõ ràng thiên hướng lý thanh nhàn. Lý Thanh Nhàn giống phổ thông mệnh thuật sư như thế, chắp tay nói, còn mời các đại nhân chỉ giáo. Khách khí, mời các đại nhân bắt tự. Lý Thanh Nhàn khách khí nói, cái kia các triều nói, Mộ Tuất, canh thân, Đinh Hợi, Kỳ Dậu. Lý Thanh nhàn cùng mọi người nghe các triều báo như vậy thản nhiên, nhẹ khẽ gật đầu. Xem ra người này thật không có ác ý. Lý Thanh Nhàn yên lặng ghi xuống cái này bắt tự, mặt ngoài bình tĩnh. Mình là con qua một ít có quan hệ bắt tự mệnh sách, nhưng cơ bản chưa dùng qua, hơn nữa lượng mệnh tông thôi mệnh thuật rõ ràng đó không cho phép. May mắn, chính mình đi không phải tứ trụ bắt tự thôi mệnh, là cao cấp hơn thiên mệnh nghi thôi mệnh. Ngươi nếu như không có nắm chặt, có thể cự tuyệt. Chu Xuân Phong thanh âm truyền loạt vào lốt hai. Lý Thanh Nhàn hướng Chu Xuân Phong mỉm cười, biểu thị rất có nắm chắc. ánh mắt, gặp long vào khí. Cắt chiều đầu đỉnh một phương màu đỏ quan ấn, quan ấn cao, chính là Lâm quan tiến lược tiêu chí. Lý Thanh Nhàn mặc niệm xem mệnh thuật khẩu quyết, Thiên Điệu bản nhất khí, động tính phân ông dương, gia trẻ hóa tứ tư tượng, tứ tư tượng sinh ngũ hành. Lần này vẹn vẹn qua 4 phút liền hoàn thành. Lý Thanh Nhàn ý niệm tiến nhập cắt chiều đầu đỉnh vòng xoáy, tiến nhập một tòa trong đình viện. Tầng 2 hồng nước sơn lầu gỗ, lại cùng vi dung tương tự, xem ra người này có trung phẩm tư chất. Lý Thanh Nhàn đi tới cửa, cửa lớn tự động mở ra. Lý Thanh Nhàn hảo cảm càng tăng lên, người này hình như đối với chính mình thật không phòng bị. Thiếu niên mệnh bên trong, trôi nổi hai viên mệnh tinh. Nghiên trụ bên trên thiên mệnh tinh bên trong, một cái đỏ bừng đoạn kiếm phôi đang đè bên trên tiếp thu truy sát gõ, đinh đinh đàng đàng, hỏa tinh mã bản toé. Thiên mệnh tinh, tinh thiết giàn kiếm. Mệnh quyết có nói, thiết châm phối lô, kim hỏa hai vượng, có châm cung lô, phật vùng phải mái. Lý Thanh Nhàn lần đầu tiên nhìn thấy kim mệnh, đặc biệt để bụng. Kim mệnh cùng hỏa mệnh nhất là cương liệt. Trong mệnh trụ bên trên, trôi nổi một viên người mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, dòng suối nhỏ dưới đáy, hiện lên kim quang nhạt. Người mệnh tinh, đáy suối trên kim. Mệnh quyết có nói, đáy suối trên kim, thủy khô kim tán. Đáy sông lưu kim, tài nguyên xung bảo. Lớn kim, phúc vô tận tiêm bạn sinh nước, nhưng hắn trong lửa kim không lò lửa, Phật phòng không chừng, trong nước kim lại là nhàn nhạt đáy suối kim, rất dễ dàng hao hết, xem ra hắn tuổi nhỏ gia đình tiểu giàu, sau đó ra đạo sa sút. Lại nhìn phía Thanh niên Mệnh. Trống chân như, Mệnh tinh không vong nhưng là tối kỵ, biểu thị không có chút nào thành tích, hắn là thế nào đến thất phẩm? Chẳng lẽ hình thành ngoại ý muốn hóa hung sinh cát? Có chuyện xương người. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Trung niên Mệnh. Trung niên Mệnh bên trên, vậy mà hiện hiện nhàn nhạt xương trắng, trước đó nhìn không thấy, chỉ có nhìn thẳng thời điểm mới có thể thấy được. Đây là mệnh cục vẫn là mệnh thần hình thành mệnh ngủ. Lý Thanh Nhàn gặp săn tâm vui, đây là hiếm thấy mệnh cách. Quả nhiên, bằng vào ta hiện tại thực lực của tự thân, nhìn không ra mệnh cục. Thiên mệnh nghi, tâm niệm vừa động, một đầu khí vận cá chui vào Thiên mệnh nghi bên trong. Thiên mệnh nghi ầm vang chuyển động, một đạo vô hình lực lượng dũng mãnh bảo, mệnh xương ngủ tàn đi. Bốn viên mệnh tinh treo cao mệnh trụ bên trên. Bốn mệnh thành cục, mệnh cách liền hoàn toàn khác nhau. Trong đó ba viên bình thường, nhưng có một viên không có trôi nổi tại mệnh trụ bên trên, mà là rơi vào mệnh trụ bên trên. Lý Thanh trước nhìn phía viên kia rơi vào mệnh trụ bên trên mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, đại thảo nguyên bên trên Một con màu đen tuấn mã rời bỏ ngựa bảy, phi nhanh đi tới. Người mệnh tinh, cách bảy người có hại cho tập thể. Mệnh quyết có nói, cách bảy tráng tiếng ngựa to rõ, cách bảy lao mã âm thanh thế thế, cách bảy người có hại cho tập thể không một tiếng động. Lại có mệnh quyết bổ nói, cách bảy trắng ngựa, tiền đồ xa lớn, cách bảy lăm mã, không quen không già, cách bảy người có hại cho tập thể, chà đúa. Lý Thanh Nhàn trái tim bỗng nhiên vừa nhảy. Cách bảy người có hại cho tập thể, nhưng là chứ danh phản bội mệnh cách. Hết lần này tới lần khác lại là mệnh tinh rơi trụ, loại này mệnh cách, hoặc là mệnh tinh là ngoại lai, hoặc là chính là phát sinh cự ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là dạ vệ bí ẩn mệnh người? Lý Thanh Nhàn nhìn phía mặt khác ba cái mệnh cách. Một cái hôi tức phù cổ, trên người vi dung gà qua, rất thường gặp mệnh cách, có thể khiến người ta tách ra nhất định nguy hiểm, nhưng cũng có thể bị người khinh thị. Một cái khác mệnh tinh bên trong, chỉ có một mảnh nước giao dòng. Lý Thanh Nhàn vô cùng kinh ngạc, chưa nghe nói qua loại này mệnh cách. Nhìn kỹ, một đầu thanh sắc cá nhỏ ẩn nấp trong đó, vẫn không lúc đích. Người mệnh tinh, nhỏ bé lẫn lẩn thảo. Mệnh quyết có nói, nhỏ bé lẫn lẩn thảo, gặp nạn có thể bảo, lớn kình lần cuối cùng, chuyến hư đá san hô. Sau đó, nhìn phía một viên cuối cùng mệnh tinh lấy quả mệnh tinh bên trong, dương rậm lá xanh, thị vượng phù linh. Lý Thanh Nhàn lần này có kinh nghiệm, cẩn thận kiểm tra, rất mau nhìn đến một đầu tắc kè hoa ghé vào hạt cây xanh chi bên trên vẫn không lúc đích cùng xung quanh hòa làm một thể. Người mệnh tinh, tránh dịch tận. Mệnh quyết có nói, hổ được trong rừng có tiếng gió, trùng tại trong cỏ cũng kinh minh, chỉ có tránh dịch chỗ được chỗ, gần ngay trước mắt không lưu hình. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trong lòng xương ngủ tan hết. Tránh dịch tận, nhỏ bé lẫn lộn thảo thêm cổ, đều là ẩn loại mệnh tinh, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng lớn. Để cho ta đối với cái này người không có chút nào cảnh giác. Rõ ràng bị nhằm vào lại sẽ không phản cảm hắn, thậm chí còn muốn giúp hắn hành vi tìm lấy cớ. Cái này ba loại ẩn nấp mị cách theo thứ tự là thú, cá, chim, tùy tiện thêm một loại trùng loại hoặc cái khác gần nấp mị cách, đó chính là tứ tướng, câu toàn mệnh cụ, tất thành mệnh thần. Thật muốn có loại này mị cách, ta và Túng Vương căn bản liền không có nhìn mệnh cách hắn ý niệm, sẽ hoàn toàn bỏ qua hắn. Người này nhỏ bé lẫn lộn chảo là mạng Thủy, hồi tứ phục cổ cùng tránh dịch hận đều là mạng Mục, Mục hỗ trợ, trung niên phát tích, như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tiền đồ bất khả lượng. Có thể cái kia cách bảy người có hại cho tập thể ăn là thảo, hơi khác Mạn thành cục là đó. MỆNH CỤC CŨNG LÀ NÓ. Lý Thanh Nhàn lại một lần nữa kiểm tra cẩn thận các chiêu mệnh phủ, không có những vấn đề khác, mà lùi về sau ra. Chương 71, cá lớn ngảy ra. Xem mệnh kết thúc, lần thứ hai gặp Long Ngọc khí. Rõ ràng nhìn thấy mệnh cách, các chiều đầu đỉnh bên trên, vẫn không có xuất hiện vận mệnh đồ ảnh. Chỉ có một loại giải thích, cái này người bị cường đại lực lượng che chở, hoặc là đại tông đại phái, hoặc là đại quốc đại tộc. Thậm chí còn, hắn biết chính mình mệnh cách là thủ, gặp ta phẩm cấp lại Tân Tân mệnh sư, căn bản không làm gì được hắn, cho nên đứng ra nhằm vào ta. Hắn cũng không đoán sai, bất kỳ cái gì Tân Tân mệnh thuật sư đều không làm gì được hắn chứ ta. Một đầu khí vận cá biến mất không thấy gì nữa, Thiên mệnh nghi ùng ùng chuyển động. Cắt chiều Lão Đỉnh, hiển hiện ba bức vận mệnh đồ ảnh. Bảy tuổi Cắt chiều, đứng tại ba tiến đại trạch bên trong, mở mịt nhìn phía trước. Đội một quan binh áp lấy phụ thân của hắn đi ra, phụ thân hắn người mặc lục cuối cùng theo am thuần chính bát phẩm quan văn vụ, nhìn Cắt chiều một mắt, túi đầu, bị giải đi. Ba tháng trước đêm khuya, một chỗ bình thường dân trong phòng, che mặt Cắt chiều cùng một che mặt Hắc Ý nhân đứng đối diện nhau. "Ngươi làm rất tốt, minh chủ phái ta tự mình lời khen. Nơi này là ba vạn lượng ngân phiếu, một nửa thừa ngươi, khác một nửa dùng cho đại sự." Đó đến Ngươi tiếp tục cần mập, hành sự tùy theo hoàn cảnh, như thành đại sự, người tất có thể siêu nhiên thẳng bên trên, cùng ta cùng nhau đứng hàng thượng tam phẩm. Tại đại nhân ơn tài bồi. Hôm nay sáng sớm, chiếu ngục trong ti, một cái lính canh ngục cùng cắt chiều sượt qua người, cắt chiều trong tay nhiều hơn 1 trăm giấy, tại địa phương không người mở ra nhìn. Cản trở mới mệnh thuật sư, cắt chiều một khẩu nuốt xuống giấy đầu, ung dung đi trước. Lý Thanh Nhàn trước lập đi lặp lại quan sát bức thứ hai đồ, nhớ kỹ vị kia người thanh âm, cũng nhớ kỹ người này mặt mày, phát hiện người này tay phải ngón áp út trên lưng, mọc ra một viên màu xám đen nốt rồi nhỏ lại lập đi lặp lại quan sát bức thứ ba đồ, nhớ kỹ cái kia lính canh ngục tướng mạo. Đang nhìn, chợt nghe cách chiều nói, "Lý đại sư, lâu như vậy, nên có kết quả a?" Lý Thanh Nhàn đình chỉ xem mệnh vọng khí, túi đầu trầm tư. Ta suy nghĩ, nếu như ta là chu thúc, là Hàn An bác, là quan lớn, làm thế nào mới có thể để cho chuyện này lợi nhuận tối lại hóa? Lý Thanh Nhàn những ngày này tiếp xúc hình hình sắc sắc quan viên, học được rất nhiều, nhất là vi dung chương miệng nói mù lời nói, nón xanh núi áp đỉnh mà không đổi sắc, ấn tượng quá sâu sắc. Tại chỗ Tô Giác lời nói, trưởng vệ sứ đám người ngay từ đầu cao hứng. Nhưng sau này sợ là sẽ phải giơ chân mắng Tang Uẩn, ty chính điện bên trong mấy trăm người, ai cũng không rõ ràng có hay không cắt chiều thượng tuyến hoặc hạ tuyến, nếu như tại chỗ vật trần, tối đa chỉ có thể bắt một cái cắt chiều mà lấy, tất nhiên sẽ kinh động mệnh lệnh kia cắt hướng đại nhân. Cho nên, cắt chiều chỉ là cá nhỏ, chí ít bắt được vị đại nhân kia, thậm chí thăm dò cái gì mình chủ, mới có thể để cho ta lợi nhuận tối đại hóa. Loại đại sự này một khi điều tra rõ, Triều đình khẳng định sẽ trọng thường, thậm chí có thể sẽ cho ta một kiện số mệnh pháp khí. Có Triều đình lựa bảo Mà này sau hấp thủ tuyệt đối không còn dám hạ sát thủ, ngược lại sẽ bởi vì sợ cùng cái kia minh chủ cái gì nhẽng quan hệ, tạm thời buông tha ta. Lý Thanh Nhàn tâm tư quay nhanh, một đầu mới bảo vệ tính mạng Kim Quang Đại Đạo đang ở trước mắt, không thể đà thảo kinh xả. Lý Thanh Nhàn dựa theo lượng mệnh tông sở học, thôi diễn các chiều bắt tự. Chỉ chốc lát mà, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu, nói: "Các đại nhân, nếu như ta thôi diễn không sai, ngươi tại 7 tuổi trước, cơ ngon áo đẹp, 7 tuổi sau đó, phủ thân chịu khổ, ra đạo sa sút. Quả thực như vậy." Bất quá, đây không đáng gì, ta sự tỉnh, một ít đồng liêu cũng biết. Cắt chiều nói: Hà Lũy nhịn không được nói, Lý Thanh Nhàn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua ngươi, cũng là cái này mấy ngày mới đi qua chiếu ngục ti, hắn làm sao có thể sớm hỏi thăm ngươi chuyện. Chúng quan nhẹ khẽ gật đầu. Lý Thanh Nhàn lại nói, căn cứ ngươi bắt tự, ngươi hôn nhân có thiếu, 20 tuổi trước sau tình tổn thương, sau đó gặp lại tình tổn thương, kết hôn rất trễ. Cắt chiều cười nói, ta 18 tuổi đại hôn, cùng phu nhân nhà ta Tương Kính Như Tân, chiếu ngục ti mấy vị đồng liêu đều có thể làm chứng, vẫn chưa tái hôn, cũng không có cái gọi là tình thương. Cái này, Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ chần chờ, vậy ngươi cùng phụ thân ngươi quan hệ không hợp đâu. Cắt Triều thở dài nói, Xem ra, mạng ngươi thuật còn chưa nhập môn. Phụ thân ta là đã từng bỏ tù, bị đọa quan, nhưng phụ thân đối với ta rất tốt, ta cũng cực là tôn kính phụ thân. Phụ thân sau đó từ thường, người một nhà ăn no mà gấm, giữa chúng ta vẫn chưa có không hợp. Chư vị có thể kiểm chứng, hỏi một chút hàng xóm láng giềng. Cái này, Lý Thanh Nhàn tối đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Vi Dung một nhìn, mặt đỏ lử lử. Diệp Hàn một nhìn, đôi mắt chớp lóe. Vi Dung giật giật môi, trung quy khép lại, không có mở miệng. thì nhìn phía Tống tuyết, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tống Vương nhìn chằm chằm một mắt, lại nhìn phía Lý Thanh nhàng. Nói, mệnh thuật căn bản đại luật, mọi người có biết một hai, ngươi còn nhỏ tuổi, lại vừa mới tấn thăng, là có thể chuẩn xác đẩy ra hắn 7 tuổi gia đạo sa sút, đã khó có được. Bất quá, sau hai chuyện ngươi đẩy không cho phép, dạng này, coi như các ngươi đánh ngang tay. Tán Đường, Túng Vương sắc mặt tâm trầm mang ghế thật cao dơ lên, sở hữu quan viên đứng dậy. Không khí phảng phất động lại, tiểu quan lại không dám thở mạnh. Đợi Túng Vương ly khai một hồi lâu mà, ti chính điện như trước lặng ngắt như tờ, rất nhiều người dùng ánh mắt khắc thường nhìn Lý Thanh Nhàn. Trước đó thật cao lên, cuối cùng lại lôi to mưa nhỏ, sợ là bị đả kích lớn. Chúng quan đứng dậy, lần lượt ly khai từ chính điện. Đi trước Liệp Ưu Ti trong đội ngũ, Ti chính Tống Nghiêm Tuyết đi tuốt đằng trước. Còn lại quan viên tập giọng nghị luận, có cho rằng Lý Thanh Nhàn có tiếng không có miếng, có cho rằng chỉ là tuổi trẻ muốn xem về sau. Có người hỏi Diệp Hàn, Diệp Hàn nhìn phán qua Tống Nghiêm Tuyết bóng lưng, thở dài, nói: "Trước đó ta cùng Lý Thanh Nhàn hơi có giao tình, người này quá khứ coi như trung hậu, chỉ là nhập phẩm sau, liền có chút tự ngạo, sẽ không tiếp tục cùng ta lui tới. Ta không nghi ngờ hắn sẽ mệnh tuật, nhưng lần này cái gọi là luyện mệnh khí, thật thật giá giả, khó có thể định luận." Liên Diệp Hàn đều nói như vậy, chuyện này sợ là rất có Lẽ nào bọn họ cũng biết tuần nhai phòng cũng bị xóa, cho nên tạo một cái giả mệnh thuật sư. Tống Nghiêm Tuyết không nói được một lời. Cách đó không xa, đi trước thần đô ti đội ngũ. Mọi người nhau nhau an ủi Thanh Nhàn, ngươi còn nhỏ, có chút thất bại đúng là bình thường. Ngươi có thể tính ra hắn 7 tuổi sự tình, đã phi thường liêu đắc. Ngươi mới nhiều lớn. Nếu như đều để ngươi đoán chắc, đến chúng ta tuổi này, ngươi tránh không được yêu nghiệt. Không sai, cho dù là thiên mệnh tông trẻ tuổi thiên tài, cũng không thể so với ngươi cường quá nhiều. Ngươi thực lực này, tại phổ thông mệnh thuật môn phái làm cái đích truyền dư giả. Mọi người hảo ngôn ăn đuổi. Lý Thanh Nhàn lại luôn luôn túi đầu. Gần sát Xuân Phong Cư, cấp tần đi. Theo ta tiến đến." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn túi đầu tiến nhập Xuân Phong Cư. Rất nhiều người quay đầu nhìn qua, càng chắc chắc Chu Xuân Phong sẽ không bỏ rơi Lý Thanh Nhàn. Vào phòng, bên trên một giây còn đủ rũ túi đầu Lý Thanh Nhàn, sau một khắc lười biếng ngồi vào cái ghế bên trên. Chu Xuân Phong ngồi xuống một nhìn, cười nói, "Được, ngươi còn biết giả vờ giả vị. Ta còn không biết ngươi. Coi như thập thiên đại lỗ thủng, cũng sẽ không để ý trang một trang khó chịu cũng tốt, dạng này người khác sẽ thiếu cười ngươi hai câu." Lý Thanh Nhàn thư thư phục, phục dựa vào ghế lưng. Không lo lắng không lo lắng nói, Chú thúc, cái này các chiều, có vấn đề lớn." Tiên hiệp cổ điển, không nao tàn, không hậu cùng, en trong tháng, đến nay, chương 72 bắt đầu trải lưới. Chu Xuân Phong nói, "Đương nhiên là có vấn đề, tất nhiên là người khác phái tới." "Chờ một chút, ngươi trong lời nói có lời nói." Hắn nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, hai trong mắt hình như có phong thổi mây tan, chợt sáng sủa. Lý Thanh Nhàn cười nói, Chú thúc, ngươi dẫn ta đi một chuyến Túng Vương nơi đó, chuyện này ngươi không giải quyết được." Chu nhiên đứng dậy, nói, đại triều ngục ti nhậm ý của ngươi là?" Lý Thanh Nhàn dùng chút sức đầu Chu Xuân Phong tay phải cầm nhắn bóng như ngọc xương châu phiến, một bên vô nhẹ nhẹ đánh tay trái, một bên tại gian phòng đi qua đi lại. Qua hồi lâu, ngẩn đầu nói, "Đi, ta dẫn ngươi đi gặp trưởng vệ sứ, nhưng đối ngoại muốn nói ta thay người cầu tình." Nhất chung một trẻ măng nhìn kí cười, mang theo Chu Hận ly khai. Ba người một đường đi trước, lượn quanh lâm xuyên môn, chỉ chốc lát mà liền đến một chỗ rộng môn đại viện. Cửa thị vệ thấy là Chu Xuân Phong, cũng không thông báo, trực tiếp dẫn dắt tiến nhập. Bên trong viện con đường rộng mở, bên trong mỗi một đạo cửa phòng đều so bình thường phòng ốc rộng gấp 4 lần. Đến rồi nhà giữa bên ngoài, ba người ngừng lại, thị vệ tiến nhập báo: Lý Think Nhàn vào trong nhìn lại. Núi thịt giống nhau Túng Vương ngồi trong nhất, trước mặt của hắn để một cái so bình thường bàn ăn lớn gấp hai bàn tròn lớn. Bàn tròn bên trên, cơm nước bày đầy đầy ắp, hình như tiệc ngày lớn thịnh. Bàn tròn hai bên, sắp xếp hai đội thị nữ, đội một đang cầm đồ ăn, đội một đang cầm cờ cùng rượu uống, dây chuyền sản xuất giống nhau thả tại Túng Vương bên cạnh thân. Túng Vương trước ngực trái lấy thật dây ba tầng màu xanh ra trời tập rề, hắn ăn không cần trước đũa, dùng thủ lên, vào trong miệng. khẩu nuốt xuống toàn bộ tương màu đỏ đường giò, giống người bình thường rút ra đuổi gà cốt như thế, đem chân giò heo cốt từ trong miệng rút ra luôn miệng nghiền ngẫm nuốt, sau đó thay phiên liếm sạch nằm ngón tay bên trên tướng chóp. Hôm nay đường phèn dò không sai, thứ hai bỗng nhiên sớm trùng san thêm ba cái. Không, mùa hè ta vị khẩu không tốt, thêm hai. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ, sớm trùng san coi như có thể hiểu được, có thể thứ hai bỗng nhiên sớm trùng san tính chuyện gì xảy ra. Nguyên Lai like, Túng Vương một ngày ăn 10 bữa ăn là thật, trước đó luôn luôn lấy là là người khác nói bữa nói đùa. Lý Thanh Nhàn nghiệt hầu cuộn, nuốt nước miếng một cái. Túng Vương ngẩng đầu, hướng hai người nghéo một cái mới vừa liếm qua tay, bắt lên một đầu hấp cá đỏ rạ, đưa vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái đuôi cá. Đầu cá xương, cá sạch sẽ đi ra. Đầu cá bên trên ngượt nhà tiện, môi cá nhám, mắt cá chờ có thể ăn địa phương, một điểm không từ lại. Chu Xuân Phong thấp giọng nói, ăn xong cơm lại nói. Lý Thanh Nhàn đi theo vào, đứng tại bên bàn cơm, lặng lặng nhìn Túng Vương ăn nhiều lại tước, cảm thụ khoang miệng nước bọt chảy xuôi, phần bụng dịch dạ dày bục lên. Mắt thấy Túng Vương ăn xong cuối cùng một mâm bị lợn đông lạnh, bọn đem mâm cùng gai xương rắc rưởi lấy đi, Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị cho bọn họ một phần hoa quả. Túng Vương nhìn phía bên trái, Lý Thanh Nhàn cũng nhìn sang. Bốn cái mang ghế đại hán, mang một chương giống nhau như lúc bàn lớn mặt, chương bày lúc trước cái bàn bên trên. Bàn mặt bên trên, một nửa hoa hoa lục lục hoa quả, khác một nửa hoa hoa lục lục bánh ngọt. Một chậu lại một chậu. Lý Thanh Nhàn yên lặng ngồi lâu, tỏ ra là đã hiểu, sau khi ăn xong tới chút ít món điểm tâm ngọt làm sao vậy? Chỉ chốc lắm mà, bốn lớn chậu rửa mặt hoa quả bưng lên, bày ở một bên bàn vuông bên trên. Lý Thanh Nhàn một điểm không khách khí, ngồi tại bên cạnh bàn, từ từ ăn lên sữa ngửa quả nho. Lý Thanh Nhàn mới vừa ăn xong đệ nhất một chùm nho, Túng Vương đẩy bàn hoa quả món một cái sạch. Túng vương lau sạch tay, thả xuống khăn mặt, tay phải lên, tất cả mọi người rời đi. Bốn cái mang tiểu thất phẩm quan phân loại cửa lớn cùng cửa nách. Chuyện gì? Tống Vương cười tủm tỉm nói. Chu Xuân Phong nói, Lý Thanh Nhàn tại Ti Chính Điện nói dạ lời nói. Ồ. Chu Xuân Phong nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, ta thôi mệnh thuật lúc đầu tính không ra cái gì, nhưng được ngại khí vận tương trợ, ngoài ý muốn vượt xa người thường phát huy. Không chỉ có tính ra cái này, các Triều là nằm vùng ở chiếu Ngục Ti Nội Gian, coi như ra, ngay tại 3 tháng trước, người này cùng một cái hư hư thực thực Triều đỉnh quan to chắc đối, người kia dưới chân mặc cũ kỹ giải quan, tay phải ngón áp bên trên, mọc ra một nốt rồi. Người kia còn nói là cái gì minh chủ người? Mà khác, còn có một lính canh ngục là các Triều mật báo. Hai người này nếu như tới gần, mạng của ta thuật khả năng cảm giác được." Tống Vương cùng Chu Xuân Phong nhất tề quay đầu, nhìn phía đối phương. Tiếp tục. Tống Vương nheo lại mắt. Người kia để cho các Triều nằm vùng ở Chiếu Ngục Ti, nói là đợi đại sự. Đúng rồi, người kia còn cho các Triều 3 vạn lượng bạc, một nửa tự cho là đúng, một nửa dùng cho đại sự. Là thả thả dây dài câu cá lớn, ta chịu nhục, trên thi chính điện giả trang tính sai. Tống Vương nhìn lấy ngoài cửa trời quang, hai ngón tay phải nhẹ nhàng đánh đợ tay. Qua một hồi lâu mà, mới nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 10 phần. Thúng Vương nhìn phía Chu Xuân Phong, Chu Xuân Phong nói: "Trưởng vệ sứ đại nhân, Lý Thanh Nhàn ta hiểu rõ, mặc dù trên việc nhỏ mơ mơ hồ hồ, nhưng đại sự tuyệt không hồ đồ." "Hung Tri, cái này các chiều luôn luôn vô thanh vô tức, lần này đột nhiên phản đối, hiển nhiên thì không muốn thấy Dạ vệ xuất hiện mệnh thuật sư. Minh chủ bên kia có nhiều hận Triều đình mệnh thuật sư, ngài là biết. Bằng không, không có biện pháp giải thích một cái thất phẩm vì sao hết lần này tới lần khác đứng ra phản đối hắn." Lý Thanh Nhàn nói, người này đồng thời nắm giữ hôi tức phức ổ, nhỏ bé lẫn lặn thảo dịch tận loại mệnh tinh, cộng thêm cách bảy người có hại cho thể. Cái cách bảy người có hại cho tập thể mệnh tinh, chính là mệnh thuật sư trừng xuống cũng phi bình thường phải đến, cách bảy người có hại cho tập thể. Ngươi có thể suy tính đến viên này mệnh tinh ra sao lúc chỗ loại sao?" Tống Vương hỏi. Lý Thanh Nhàn cẩn thận hồi ức, cũng sử dụng tôi diễn vật tôi diễn, nói: "Đại khái là 13 năm trước đây." Tống Vương cùng Chu Xuân Phong nhìn nhau, nhẹ khẽ gật đầu. Tống Vương nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nói: "Rất tốt. Ngày mai an bài ngươi nhận một lần lính canh ngục, về phần cái kia quá lớn, chúng ta mục tiêu phong tỏa sau tìm người xác nhận. Ngươi là dạ vệ, là triều đình không tiếp tự bận, vài ngày sau, tất khôi phục ngươi danh tiếng." Dạ ơn trưởng vệ sứ đại nhân." Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi mệnh tuật tiên phu rất đặc biệt." Chúng Vương Tởa nói. Lý Thanh Nhàn đã sớm muốn tốt lý do, thôi một chút náo khí, đỡ ngực ngẩng đầu nói, "Không dối gạt trưởng vệ sứ cùng chú thúc, ta có linh nhãn kiến long, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít phổ thông mệnh thuật sư không thấy được địa phương." Kiến long mệnh thuật sư, lịch sử bên trên bất quá ba người, đều là danh chấn thiên hạ lớn mệnh thuật sư, chắc không được. Chúng Vương gật đầu, trở về a, bưng một chậu nước quả đi. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Ta ơn trưởng vệ sứ đại nhân ban cho." Lý Thanh Nhàn một chậu nước qua, đi theo Chu Xuân Phong phía sau. Một đường bên trên, Phạm Dạ vệ quan viên nhìn thấy cái kia màu đỏ gợn sóng nước chậu rửa mặt, mỗi cái ngừng lại đư yên, đầy mặt tức cao. Đến rồi Xuân Phong cư, Chu Xuân Phong gặp Lý Thanh Nhàn theo tới, một bên vào nhà một bên nói, "Ngươi không phải muốn tu luyện sao?" Lý Thanh Nhàn thả xuống hoa quả chậu, nói, "Chú thúc, ta muốn tại chiếu ngục ti làm chút mua bán nhỏ, kiếm chút khoản thu nhập thêm, ngài nói thế nào?" Chu Xuân Phong ngồi vào cái ghế bên trên, trầm ngâm chốc lát, nói, "Nước quá trong ngắt không có cá, chiếu ngục ti chuyện, ta cũng có biết một hai, ngươi đem nắm tốt độ là đủ. Cái này cũng là không sai tự bận thủ đoạn, ngươi tuổi còn trẻ chính là mệnh tuấn sư." Như quá mức giữ sự trong sạch tự tốt, ngược lại không ổn." "Thật có thể." Lý Thanh Nhàn nói. "Chư phú quý thiếu ta 26 người tình không còn, ta đang lo không có lấy cớ tại chiếu ngọc đi, ngươi tùy tiện giày vò." Chu Xuân Phong nói. "Chiếu ngục đi ti, ti chính, không biết xấu hổ phú quý." Lý Thanh Nhàn hỏi. Cần thể diện có thể thiếu ta 26 người tình, có thể ngươi biết do hắn không biết xấu hổ, làm sao còn để cho hắn thiếu? Hắn như vậy không biết xấu hổ, ta có thể làm sao?" Lý Thanh Nhàn sững sốt một lần, nói, tốt có đạo lý, hắn sẽ không, không trả nhân tình a." "No." "Rất có thể." Vậy ta còn có thể làm buôn bán nhỏ sao? Có thể, ngược lại ngươi cùng Trương Phú Quý tám lạng nửa cân. Lý Thanh Nhàn. Tiên hiệp cổ điển, không nao tàn, không hộ cùng, en trong tháng, đến ngay. Chương 73, âm mục lệnh bài. Chu thúc, ngươi hiểu lầm ta. Ngươi có thời gian lười thừa, không như tu luyện mệnh thuật cùng đạo thuật, lập tức phải đi săn yêu, cần sức tự vệ. Chu Xuân Phong nói. Đại khái bao lâu? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngắn thì 3 ngày, lâu là 7, 8 ngày, quét tuyết là người nam tính. Chu Xuân Phong nói. Cái Hấu Phi tỷ chỉ đạo ta lôi pháp chuyện. Ta mau sớm để cho nàng tới. Cái kia, Chu thúc, đã ngươi ủng hộ ta làm buôn bán nhỏ, có thể hay không cho ta một cái chiếu ngục ti cao cấp lệnh bài? Thư bạn lệnh bài quá thấp. Chu Xuân Phong cầm ra bản thân chiếu ngục ti ti đô sự lệnh bài, ném trên cái bàn, nói, cái này ngươi dám muốn. Cảm ơn Chu thúc. Lý Thanh Nhàn nửan lây lớn khuôn mặt lấy tới, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngắn nóc, bàn tay lớn nhỏ, ha gầm một chế, biên giới khắc một vòng màu đỏ hoa diễm, trung gian có khắc chiếu ngục ti đô sự nằm chữ to, ra nhàn pháp lực khí tức. Ngươi thật đúng là dám cẩm. Chu Xuân giờ giờ cười. Ngay yên tâm, ta có thể nắm chặt tốt đúng mực. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong cau mày nói, ngươi sẽ không thật loạn dày vò a? Không có, ta chính là tùy tiện làm điểm cùng Cửu Phường có quan hệ đồ vật. Lý Thanh Nhàn địa đặt. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn một hồi lâu mà, nói, ta đại khái hiểu ngươi muốn làm cái gì, không sao cả, dạ vệ mệnh thuật sư cũng làm qua. Ngươi nếu là thật làm ầm ý lớn, ác tâm ác tâm trưởng phú quý, toàn dạ vệ quan viên đều cảm ơn ngươi, đi thôi. Ta đi đây, Chu thúc gặp lại. Lý Thanh Nhàn thu tốt lễ bài, bưng lên chậu rửa mặt Đến gần tuần nhai phòng đại viện, chợt nghe viện truyền đến tuần phòng, phòng thủ hạ lôi âm. Các ngươi đem bảng hiệu sáng lên đi. Đừng nghe gió tưởng là mưa. Thanh Nhàn là mệnh thuật sư việc này, chắc chắn, kinh sợ. Trường vệ sứ đại nhân cùng Chu đại nhân đều là thân miệng thừa nhận. Hắn bất quá mới vừa vào môn, coi như đối với một nửa, thiên phú như thế, tại Thiên Mệnh tông cũng rất đáng sợ. Khác lời nói ta không nói nhiều, nói chung, Lý Thanh Nhàn chính là chúng ta Tuần Nhai phòng huynh đệ, ai muốn nói rồi không nên nói, làm không nên nói chuyện, đừng trách ta ra pháp hầu hạng, Một búa đập ngươi đầu góc bay ra ngoài. Lý Thanh nhàn đi tới đại viện cửa, liền gặp cây hoạ lớn bên dưới đứng đầy Tuần Nhai phòng người, vẻ mặt dâu quen nón hà lớn màu đồng truy, đứng tại tiểu bình đài bên trên, lạnh lùng nhìn quét mọi người. Hà đại nhân ngài yên tâm, chúng ta tin Lý đội. Ngày hôm qua thần quang cũng không phải là giả. Mặc kệ cái khác người có tin hay không, ta đồng anh là tin tưởng, đã cứu ta làm đường, hắn chính là mệnh tu sư. Hà Lỗi Dư Quang nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, quay đầu nhìn sang, cười nói, "Thanh Nhàn trở về." Ánh mắt của hắn rơi vào mặt kia trẫu cùng chất có ngọn hoa quả bên trên. Còn lại nhập phẩm quan lại cùng tuổi lớn dạ vệ thấy một lần cái kiương màu đỏ gợn sóng nước đại buồn, như có điều suy nghĩ. Hàn An Bắc vui mừng cười, "Không cho phép theo ta đoạn." Vũ Bình gỡ ra đám người, thẳng tới. Tuổi trẻ dạ vệ môn sừng sốt một lần, gào khóc tiến lên. Một đám sói hoang vọt tới chậu rửa mặt trước, cũng liền mấy cái nháy mắt thời gian, lớn chậu rửa mặt chống chân như. Vũ Bình cùng mười mấy người vừa ăn vừa chạy, phía sau một đám người đang đuổi. Cái này giúp chưa thấy qua việc đời tiểu từ thối, liền trưởng vệ sứ đại nhân ban cho cũng giám đoạn. Hà Lôi cười mà nói, đến gần Lý Thanh Nhạn, Hà Lôi vô vô bả vai nói, ngươi đừng nản chí, dám lớn một chút sự tình. Ta xem cái kia cắt chiều cũng không ngắc ý, đánh ra chính là cảm thấy ngươi miệng bên trên không có lông làm việc không tốn sức. Hà Phong thủ ngươi yên tâm, ta không tâm tư muốn cái này, lập tức muốn săn yêu, tâm tư ta trên tu luyện. Lý Thanh Nhàn tâm đạo các triệu mệnh cách quả nhiên lợi hại, chính thất phẩm người đều bị ảnh hưởng. Đúng rồi, ta mới vừa rồi còn nói với đồng anh, đem ăn cơm thời gian lui về phía sau đầy đấy, chờ ngươi săn yêu trở về lại nói, vừa vặn xong Hỉ Lâm môn. Vậy thì thật tốt quá. Hai người Hàn Nguyên vài câu tách ra. Lý Thanh Nhàn tại bên cạnh giếng tìm được Hàn An Bắc cùng đang rửa mặt bên trên nước trái cây Vũ Bình. Đi với ta chuyến chiếu mục đi. Ngươi không phải nói cái này mấy ngày tu luyện sao? Vũ Bình một bên lau mặt một bên nói, có muốn xem hay không mua mạng? Muốn. Vũ Bình suýt chút nữa ngẩng lên tới. Vậy thì đi. Lý Thanh Nhàn nói xoay người đi trước chiếu ngục tí, Vu Bình hưng phấn vẻ mặt đỏ rực. Không nghĩ tới ta Vu Bình cũng có thể nhìn thấy mua mạng. Hàn An Bắc không để ý tới cái này không có tiền đồ, thấp giọng nói, chiếu ngục nội bộ song nghiêm, ngươi cái kia thư bạn bài tử, chưa hẳn hữu dụng. Lý Thanh Nhàn từ trong quần áo mặt xuất ra chu xuân phong lệnh bài, "Quốc gia, thu vào đi." T. Vu Bình hít sâu một hơi. Hàn An bác may là gặp nhiều thất rộng, cũng nửa ngày chưa nói lời nói. Đến chiếu ngục tí cửa, Lý Thanh Nhàn sáng ngời lệnh bài, hai cái thị vệ lại sợ, chờ Lý ba người đi xa, vẫn còn ngơ ngác nhìn lấy. Không phải nói hắn mệnh thuật sư thân phận bị các đại nhân phơi bày sao? Đúng vậy a, quá tà môn, làm sao lại cầm ti đô sự bài tử, muốn báo lên sao? Báo cái gì? Lớn giải chít đều không có phản ứng, nhất định là thật. Lần này chiếu Ngục Ti nhìn thật là náo nhiệt. Lý Thanh Nhàn đi trước Tiểu Phương nhìn một chút, hiện tại công bộ Khâu Y tu môn đang hoàng, Lý Thanh Nhàn nói cái gì bọn họ liền chiếu làm cái gì. Sau đó, Lý Thanh Nhàn cùng thủ tại chỗ này hoạn quan tỉnh quan Hàn Nguyên trò chuyện, sau đó đứng tại viện đại lộ miếu. Ánh mặt trời sáng rỡ bên dưới, đen đủi gian nhà san sát nối tiếp nhau, đặt ở người đầy mắt, âm trầm. Lý Thanh Nhàn hỏi Phạm Hưng người kia thế nào?" Hàn An bác suy nghĩ một chút, nói, "Trước đó chỗ dựa vững chắc ngược lại, hai năm qua thất bại, nhưng muốn tiến tới. Lần trước hắn đối với người nhiệt tình như vậy, chính là coi trọng người cùng Chu đại nhân quan hệ." "Bất quá, ti chính điện chuyện náo trò, khó mà nói." Hỏi trước một chút lại nói, "Không được biến thành người khác." Lý Thanh Nhàn nói, "Tốt, ta dẫn ngươi đi tìm hắn, lúc này hắn cần phải tại Bính chữ Hào lính canh ngục phòng nghỉ ngơi." Ba người đi tới Bính chữ Hào lính canh ngủ bên ngoài, Hàn An bác đi vào, Lý Thanh Nhàn nghe được hô hẳn lão đệ âm, khẽ nhíu mày. "Chỉ chốc lát mà." Hàn An Bắc cùng Phạm Hưng cùng đi ra khỏi tới. Lý Thanh Nhàn không nói hai lời, cầm lấy lệnh bài toán hận đến Phạm Hưng trước mặt, nói, một câu lời nói, "Theo ta hợp tác có thời ăn, không hợp tác, ta đổi cái tiếp theo." Phạm Hưng thân thể gầy gò, chịu lấy vành mắt đen, nghiêm túc nhìn một chút bài tử, túi đầu nhìn mặt trên người nhiều nằm từ thập phẩm quan phục, nhìn quen thuộc vết bẩn cùng tổn hại, suy nghĩ lại một chút trong nhà bất thành khí nhi nữ, cắn răng một cái, không lưng 90 độ thở dài. "Đi trước Phạm Hưng, cận tu lên trên. Chúng ta đi địa phương không người, bốn người đạp hắc thị đường, đi tới một chỗ không người nhà tù mà sau. Ta muốn mua mệnh." Lý Thanh Nhàn đi thẳng vào vấn đề nói. Phạm Hưng nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Mệnh tu sĩ ở trong lao mua mạng, đây là cấp trên ngầm đồng ý ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp." Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua Hàn An bác, Hàn An bác từ Gia Châu trong túi láo nhặt ra một lượng tài hưu bạc vụ, đưa về phía Phạm Hưng. Cái nào biết Phạm Hưng nói, sau khi chuyện thành công lại nói: "Ta Phạm Hưng không phải cái kia loại thấy tiền sáng mắt." Hàn An bác gật đầu, thu hồi bạc vụn. "Ngươi nói một chút quản chuyện cùng ngươi." Lý Thanh Nhàn nói. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Độc ngay tại. Chương 74: Bắt đầu mua mạng. Phạm Hưng lập tức nói: "Triệu ngục ty nghe danh khuy lớn." Nhưng chân chính lợi hại đều là những cái kia cả ngày tu luyện lệnh ti chính, lệnh chỉ huy sứ thậm chí lệnh trưởng vệ sứ. Chúng ta những thứ này tiểu lại, kỳ thực còn không như các ngươi tuần nhai phòng khoái hoạt, cả ngày làm việc bận việc vặt nhọ. Là, có thể từ trên thân tội phạm mò một ít chất béo, cũng đều phải đuổi kịp mặt chia lãi. Là, tiến chiếu ngục tội phạm lớn cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, có thể phẩm cấp hơi chút cao điểm, ta cũng không dám trêu trọc. Có đàn điền là bị đại nhân muôn phong cấm, nhưng bọn họ thật muốn bị bức ép đến mức nóng nảy phá vỡ phong cấm liều mạng, chúng ta mạng nhỏ không bảo. Phạm Hưng Lao nói rất nhiều, sau đó đưa hắn quản hạt bính bảy hào trong phòng giam 32 tên phạm nhân. Bỏ tù nguyên nhân cùng đại khái bối cảnh một vừa nói ra. Lý Thanh Nhàn nghe qua một lần, bĩnh bảy hảo phòng giam tù phạm không có gì đại bối cảnh, hậu trường lớn nhất xem như là bản minh tính. Suy nghĩ một chút cũng phải, có đại bối cảnh đều ở đây Tây viện, kém cỏi nhất cũng là giáp tự hào đại nộ. Lý Thanh Nhàn hỏi, cái khác mệnh thuật sư là thế nào mua mạng? Phạm Hung nói, trực tiếp tiến nhà tù, để bọn hắn tụ một chỗ, nói do ý đồ đến, đại đa số tù phạm cứ bán. Đơn giản như vậy. Hàn An bắt nói, chỉ đơn giản như vậy, đại đa số tù phạm vào nơi đây, muốn chết cách cũng không rủng, nếu như bán mệnh, cái kia mệnh tuật sư liền được tốt tốt bảo hộ. Vận khí kém đi nữa cũng có thể đưa đến giáp tự hào tham ăn tham uống hầu hạ, vận khí tốt, thậm chí ra chiếu ngục, an ổn qua hết nửa đời sau. Hàn Ca nói đúng, Phạm Hưng bổ sung nói, còn có một chút, Tây viện cùng giáp tự phòng người có tốt số cách, địa phương còn lại người, qua nửa một thân không may mệnh cách, không như bán bất lo. Cũng có không nguyện ý bán, đều vọng muốn đi ra ngoài. Thì như vị kia bảng mình kính, sợ là không nguyện ý bán. Không sao cả, ta phẩm cấp thấp, chỉ mua một ít bình thường nhất mệnh cách. Lý Thanh Nhàn nói. Ba người há hốc mồm. Hàng an bác vội vàng nói, Lý đội, ngài là nói một ít. Đúng à. Bình thường mệnh thuật sư Không đều là thật lâu mới mua một viên sao." Hàn An bắt hỏi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ngươi cảm thấy ta bình thường sao?" "Thật bình thường." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Bất đồng mệnh thuật sư, đi con đường bất đồng, ta là đi ít lái tiêu thụ mạnh đường." Ba người vẻ mặt mê man, cũng không nghe nói loại này mệnh thuật sư a. "Con ít lại tiêu thụ mạnh, đây là chạy chiếu ngục ti tu đồ ăn tới rồi." Lý Thanh Nhàn lời nói thâm tiếng nói, "Các ngươi hiểu lầm. Ý của ta là, ta quá trẻ tuổi, tu vi không đủ, chỉ có thể rộng tác vào tay mấy cái là mấy cái. Vạn nhất ta chỉ mua một cái, kết quả không lấy ra, há không xấu rồi?" cũng là, dù sao ngươi mới vừa thành mệnh thuật sư, coi như mua mạng cũng có thể mua cái không?" Hàn An bắt nói, "Chính là cái đạo lý này, lại nói ngươi làm nhiều mệnh cách cũng không dùng, mệnh thuật sư mệnh chủ cùng người bình thường mệnh trụ số lượng giống nhau, nhiều hơn nữa chỉ có thể dùng mạng truyền chịu tải, ngươi khẳng định mất mạng truyền. Mệnh truyền ngươi đều biết. Biết, mệnh thuật sư dùng tới chịu tải mệnh cách mệnh khí, cũng là duy nhất có thể chịu tải mệnh tinh bảo vật, tiện nghi nhất một trụ hao phí vạn lượng vậy a, cái kia vật quá quý, ta còn là mua chứ Lý Thanh Nhàn nói. nói, "Hạ quan nguyện vì Lý đại nhân ra sức châu ngựa." Rất tốt, ngươi rất tính mắt. Bất quá ngươi nên minh bạch, chuyện này không phải ta một người tại làm." Lý Thanh Nhàn kéo Đại Kỳ xé ra hộ. Phạm Hưng nét mặt cười, lộ ra một khẩu răng vàng khẻ, nói, "Ta hiểu, ta hiểu. Các lao ra không nguyện ý đụng những thứ này bẩn tiện hai chơn dê, muốn thể diện, động thủ thời điểm muốn đeo bao tay vào. Ta chính là ngài bao tay." Lý Thanh Nhàn giả ý thở dài, nói, nho nhỏ chiếu ngục, cũng có người hiểu rõ lý lẽ. "Ngươi là găng tay của ta, ta làm sao không phải là găng tay của người khác?" Phạm Hưng bộc phát cao hứng. Hàn An Bắc quay đầu nhìn phía nơi khác, tâm đạo ngươi liền lắc lư à. Bất quá cũng tốt, càng là nói như thế, Phạm Hưng càng tin. "Đi, mang ta đi nhà tù." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngài đi theo ta." Phạm Hưng nhỏ bé hơi không người, tại phía trước dẫn đường. Đi tới bính bảy nhà tù, Phạm Hưng mở cửa ra, hỗn tạp hôi thối ở mức khí vị đập vào mặt. Lý Thanh Nhàn đi vào, bên mặt là một chỗ mở tối phòng, bốn vách tường treo một ít tạp vật cùng hình cụ. Trong phòng khách ở giữa, để hai cái bàn tử mấy cái ghế, mấy cái lính canh ngục vội vàng đứng dậy hành lễ. Khó có thể dùng lời diễn tả được mùi hôi thối mà ở trong không khí phiêu dãng. Xuyên qua phòng, quẹo trái chính là rộng khoảng 1 thổ địa mặt hành lang. Hành lang hai bên, tường gian nhà tù lần lượt sắp xếp ra. Nhan nhạt ánh mặt trời từ hai bên phòng giam cửa sổ chiếu vào, rơi vào tường đá cửa gỗ bên trên, mình ám đan bảo. Phạm Hưng vừa đi vừa giới thiệu, giáp tự hào nhà tù cùng bình thường dân cư không khác, chữ ớt hào cùng bính chữ hào đều là loại này phổ thông nhà tù. Còn chữ đinh hào nhà tù, trực tiếp ở dưới đất đào hầm, bốn vách tường lấy tảng đá lớn củng cố, tựa như lớn giếng, một trời mưa to thật thì trở thành giếng, cho nên cứ gọi giếng lao. Còn Tây viện bên kia, mặt đất chỉ là kiến trúc thông thường, giam giữ tù phạm đều ở dưới đất, lấy pháp trận gia hộ. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút phòng giam cửa gỗ, nói: không sợ tù phạm chạy. Phạm Hưng cười hắc hắc, nói, "Liền sợ bọn họ không chạy, ai chạy liền trực tiếp giết, trái lại bất việc." Nghe nói ma môn hình bộ nơi đó đặc biệt hơn, trong lòng ngoài chặt, Cổ Vũ tù phạm chạy trốn, sau đó danh chính ngôn thuận để mà luyện ma công. "Gọi bọn họ đi ra." Lý Thanh nhàn nói. Phạm Hưng vừa đi vừa té to, "Người đến, mở ra cửa phòng." Tất cả mọi người nghe lệnh, tại cửa đứng tốt. "Hôm nay có quý nhân đến đây mua mạng, cầm là thần đô ti ti chính chu đại nhân bài tử." Bảng hiệu sáng lên điểm, ai dám lu mãng, cắt đứt chân ném xuống "Ta hiểu rõ người không phục, cảm thấy có hậu trường coi thường ta lão phạm." có bản lĩnh đem các ngươi hậu trưởng bày ra, cùng Chu đại nhân đánh võ đài. Quý nhân ở chỗ này, khó nghe lời nói ta cũng không nói nhiều, ai nếu như không nể mặt quý nhân, chính là không cho ta phạm hương mặt mũi, chúng ta sau đó tốt tốt tính sổ. Những ngục tốt nhau nhau mở khóa, tại một mảnh hoa lạp lạp trong thanh âm, một cái lại một cái mang rất nặng xích chân tội phạm đi ra cửa phòng, đứng tại cửa, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Bang Minh Kính khi nhìn đến Lý Thanh Nhàn trong tích tắc, ngây dại. Chuyện gì xảy ra? Hơn 10 ngày trước, Lý Thanh Nhàn còn không có nhập phẩm, mấy ngày trước coi như vào phẩm, hiện tại là có thể mua mạng. Đây nhất định là cầm tù phạm tu luyện mệnh thuật thảo gian nhân mạng. Bàng Minh kính thầm than một tiếng, túi đầu. Quần áo bên trên tràn đầy vết máu đào trực đỡ cửa go đứng thẳng, nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, trong mắt bay tia chút sợ hãi cùng với không giấu được phẫn hận. Đã trải qua thần mục hành hạ hùng thành khi nhìn đến Lý Thanh Nhàn trong tích tắc, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt không khống chế. "Đừng có giết ta." Nói xong liền bị miễn cưỡng giọng ngắt. Còn lại tù phạm sợ đến đàng hoàng, trong ngày thưởng kiệt ngạo không thuận cũng biết vâng lời. Phạm Hưng đá một cước hùng thành, trong lòng càng hứng, đem một cái phẩm sợ đến như vậy, cái này Lý Thanh Nhàn đáng giá dựa vào. Lý Thanh hình, lên chu xuân bài, nói: Đây là thần đô ti, ti chính chu xuân phong chu đại nhân Bài tử, cũng là ta mua mạng để tặng, khác lời nói ta không nói nhiều, ai nguyện ý bán mạng, đứng ra, chí ít cho ngươi một cái giáp tự phòng. Ba mươi mấy tội phạm sợ hãi rụt rè nhìn phía Lý Thanh Nhàn, cái cổ cũng không dám dối thẳng. Phạm Hưng một nhìn không ai trả lời, tức giận đến giận sôi lên, âm thanh tiêm phi nói, "Tốt, đây là cho ta Phạm Hưng nói xấu a ngày hôm nay không mở miệng, năm nay cũng đừng ra khỏi phòng thả phong, đón đến 3 ngày ăn không có." Các phạm nhân do dự. Hàn An Bắc cười cười, đầy mặt hiền lành nói, "3 ngày làm sao đủ, 5 ngày đi. Vậy thì 7 ngày." Phạm Hưng cắn nói, Tiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đồng tử. Chương 75, song khác đại hung. Ta, một người tuổi còn trẻ tù phạm nhịn không được dơ tay nói, có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, sau đó hơn phân nửa người đều giơ lên tay. Còn có người không có giơ tay, ta hiểu được. Phạm Hưng hung hăng nhìn quét bảng minh tính cùng đảo trực nhóm mấy người này. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt ôn hòa nói, lão Phạm, muốn bán không xả thân nghĩa tại, không cần dạng này. Ta Lý Thanh Nhàn sẽ không ép mua buôn bán, lại nói, mạng này cũng không thể ép mua buôn bán. Thật không nguyện ý bán, tất cả như thường. Muốn thì nguyện ý bán, không chỉ có đi trước ở giáp tự phòng, thật có oan khuất, ta không dám hứa chắc để cho các ngươi đi ra ngoài, nhưng ta khẳng định nghĩ biện pháp giúp một đám. Mở tối trong phòng giam, các tủ phạm ánh mắt nóng bỏng lên. Lý đại nhân thật là nhân nghĩa chí sĩ. Nghe một chút, Lý đại nhân nhất định là có thể tin mệnh quở sư, tiền đồ vô hạn. Mạng của các ngươi đã mục nát, tiếp tục lưu lại trong phòng giam, cùng quá khứ khác nhau ở chỗ nào? Bán cho Lý đại nhân, mới có thể đi ra ngoài. Phạm Hưng ra sức kích động. Một ông già nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, túi đầu. Lý Thanh Nhàn nói, mọi người đều có chí khác nhau, không thành tâm bán mạng, ta cũng không lấy được không cầu cường. Thật tình nguyện ý bán mạng, đi với ta cửa phòng, không nguyện ý, hồi nhà tù. Phạm Hưng, trước đó làm sao đối với đợi bọn hắn, sau đó cũng làm sao đối đãi, không thể lỗ mãng, vạn nhất bọn họ về sau nguyện ý bán mạng, để ngươi giày vò chết, ta cầm ngươi là hỏi. Tuân lệnh. Phạm Hưng vội vàng nói, các vị đi theo ta đi. Lý Thanh Nhàn xoay người đi về phòng giám phòng, tìm một cái ghế, ngồi tại bên cạnh bàn. Lo lắng làm cái gì? Đi lính canh ngục phòng lấy nước trà tới. Phạm Hưng một cái lính canh ngủ hô to. Nhân tiện những cái kia giấy bút, chuẩn bị ký mệnh khế. Lý Thanh Nhàn nói, đúng đúng lại phân một người đi cho Lý đại nhân lấy giấy bút. Phạm Hưng nói, một cái lại một cái tội phạm chậm dãi từ hành lang đi ra, đi tới phòng đứng thẳng, một cộng 12 cái, trước đó dơ tay không có toàn đi ra. Cho bọn họ lấy một ít băng ghế dài hoặc cái ghế, không thể mệt mỏi. Lý Thanh Nhàn, được. Mấy người các ngươi, lấy băng ghế dài tới, nhanh. Phạm Hưng vội vàng hạ lệ. Không bao lâu, các phạm nhân xếp thành một hàng ngồi xuống, Khẩn Trương nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn uống một hớp nước trà. đối với Hàn An bắt nói, Hàn ca, ngươi viết quá mệnh khế à? Viết qua? Làm phiền ngươi viết mấy phần mệnh khế, một lát dùng Vũ Bình giúp ta mài mực." Hàn An bắt nói. Lý Thanh Nhàn nhìn phía 12 cái người mặc giả sắc vải đầy thô quần áo tội phạm, mỗi cái rối bù bẩn thỉu, cung lưng cong lưng. Trẻ có già có, lớn nhất nhìn qua có 7, 8 chục, nhỏ nhất không đến 20. Bang Minh kính ba người không ở tại bên trong. Mua mạc chuyện, đều nghe nói qua chứ?" Lý Thanh Nhàn hỏi. 12 người vội vàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn mặt lộ thành khẩn chi sắc, nói, "Chỉ cần hợp tác, bảo cho phép các ngươi chí ít tiến giáp tự người truyền đạt. Dù là phòng công độ, ta lập tức tìm công độ người mới kiến một nhóm. Các ngươi cũng không cần sợ hãi." Ta như hại các người, trái với mệnh khế, ta cũng trước không may." Mấy phạm nhân nhẹ khẽ gật đầu. Bất quá, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta không buộc các ngươi, cái này là công bằng buôn bán. Nhưng các người nếu như trái với mệnh khế, có dị tâm, hỏng mạng của ta thuật, cái kia ta Lý Thanh Nhàn tất gấp trăm lần trả thù." Lý Thanh Nhàn nói. "Không dám, không dám." Các tù phạm nhau nhau nói. "Tốt, hiện tại các ngươi tất cả mọi người thề, nguyện ý bán mạng cùng ta, cho phép ta đối với các ngươi xem mệnh vận khí, nếu như trong lòng còn có dị tâm, thiên lôi đánh xuống." Lý Thanh Nhàn nói. 12 cái tội phạm nheo nheo thể. Lý Thanh Nhàn đầu. Nói: "Phạm Hưng, người giới thiệu một lần bọn họ." Phạm Hưng lập tức từ trái sang phải nhất nhất giới thiệu. Lý Thanh Nhàn lắng nghe, tiến hành phân tích. Giới thiệu xong, Lý Thanh Nhàn nhìn phía trẻ tuổi nhất người thiếu niên, cũng là người thứ nhất dơ tay bán mạng người, xanh sao vàng vọt, hốc mắt ám sâu, chơi đùa không có người dạng. Căn cứ Phạm Hưng nói tới, người này 17 tuổi, tướng mạo bình thường, gia cảnh bần hẳn, ở tiểu lầu làm thuê, nhân hầu hạ một bản khách nhân xệ ra chuyện, bị mang vào chiếu ngục đã hơn một năm. Cái kia vụ án đã kết, nhưng liên lụy đến mẫn cảm nhân vật, làm được không sẽ, cũng liền không ai quản thiếu niên này, tiểu lâu ông chủ cũng không nguyện ý vì hắn cơ thông. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này đời này xem như là xong, Vĩnh Viễn không có khả năng đi ra ngoài. Lý Thanh Nhàn không có dễ tin phạp ngừng, đầu tiên là mặc niệm xem mệnh thuật, khiến lòng vào khí. Thiếu niên quanh thân tỏa ánh sáng, đầu đỉnh hiện hiện một tòa mộ địa. Mộ địa từ tảng đá phóng bế, xung quanh không có một tia cỏ xanh, âm sầm sâm. Tại đây trước mộ mặt, còn bày mấy cây sương khô. Lý Thanh Nhàn nhíu mày, tâm đạo người này thật là xui xẻo, đây là điển hình chết mộ. Thứ hung là bại, chết, mộ, tuyệt. Mộ hình tượng chính là mộ địa, mà cái kia sương khô, là đại biểu chết. Mệnh quyết có nói, song hung chết mộ, gần đất xa trời. Đây là biết bắt nhất khí vận một trong. Đầu người này đỉnh, hiện hiện một vài bức vận mệnh đồ ảnh, so với trước kia giáo đầu đồng anh vận mệnh đồ ảnh còn nhiều. Ra đời thời điểm, vừa thật là Thiên Khang 4 thai đệ 4 thai võ lâm đoạt quyền thời kỳ cuối, đồng thời Thiên Khang đế bệnh tình nguy kịch, chư vương đoạt đích, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Sinh ra ba ngày, mẫu thân chết đói. 3 tuổi, phụ thân tử vong, bị thân thích tiếp tế. 7 tuổi, bị thân thích bán cho một cái địa chủ, bắt đầu ra đồng ngũ đông. 12 tuổi, gặp phải lớn nạn đói, giặc khắp nơi, bị ép lưu lạc. Năm ngoái, ở tiểu lâu làm lấy người hầu bàn, lại bị liên lụy. Cái này thời gian hơn một năm, luôn luôn sinh hoạt tại trong phòng giam. Tương lai đồ ảnh chỉ có một bước, một năm sau, mới vừa đầy 18 tuổi không lâu, bệnh chết tại chiếu ngục bên trong. Vận mệnh đồ ảnh biểu hiện, người này không có việc xấu, là một cái phổ thông người, cần lao nhưng ngẫu nhiên trộm điểm lại, thành thật nhưng cũng đôi khi báng giận, đủ khả năng trợ giúp người khác, từ trước tới giờ không hại người. Lý Thanh Nhàn trong lòng thở dài, tiến nhập người này mệnh phủ bên trong, sững sốt một lần. Rất quen thuộc. Một gian ma úc, phòng trải lấy cỏ rạ, gỗ một lớp mỏng manh, so với chính mình nhà gỗ còn thảm. Lý Thanh Nhàn đi tới cửa, cửa gỗ tự khai chỉ có một thiếu niên mệnh, hai viên thiên mệnh tinh. Niên mệnh chủ mệnh tinh bên trong, một mảnh khô nước đại địa bên trên, một hạt khô đét hạt giống rơi đang khô héo trong cái hở. Thiên mệnh tinh, khô sẹp loại, đại hung. Mệnh quyết có nói, khô mẹ chết, sẹp loại cha vòng, khô sẹp loại, đoạn mệnh sớm tang. Trong mệnh chủ mệnh tinh bên trong, mưa to như thác, nước đen nhánh trong ao, gợn sóng đục lên, một mảnh nho nhỏ lửa hoàng nửa lục lục bình theo sóng vập vùng. Thiên mệnh tinh, thế lục bình, đại hung. Mệnh quyết có nói, người gặp thế không bằng chó, sinh cũng bưởng, chết cũng bưởng. Nước nổi lên bèo đảm nhiệm mưa rơi, đình cũng buồn, Nếu như tứ hung thành cục, còn có thể sống xuống dưới. Cái này song khắp đại hung mệnh cách, khô không sinh lục bình, hắc thủy không dục mệnh loại. Ai? Lý Thanh nhàn rời khỏi người này mệnh phủ, nhìn lấy người này. Tóc rối bời, khắp khuôn mặt là vết bẩn, con ngươi mở mịt không ánh sáng, gầy đến ra bọc xương đầu, cơ đầu rụt cổ có do ngồi trên băng ghế dài. Người tên gì? Tiểu nhân gọi. Gọi thân cẩu đàn. Thân cẩu đản cẩn thận từng ly từng tí, không có đại danh. Không có. Muốn ý bán mạng. Thân cẩu đản trên mặt lộ ra không tương xứng với tuổi tác thể lượng chi sắc, nói, ta tiện bán, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Người bán quá mệt. Thân cậu đàn thở dài, nói, "Muốn bán, nhưng mệnh thuật sư không thu, hắn nhìn ta liền giống nhìn một con chó hoang, nói ta loại này tiện mệnh lân rất xa. Ngài nếu như muốn mua, cái gì cũng không cần ra. Cái này tiện mệnh lưu trên thân thai hòa ta, không như vô mệnh một thân nhẹ. Ngươi nguyện ý ký mệnh khế?" Lý Thanh Nhàn nói, "10.000 nguyện ý." Thân cậu đản nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Tiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời vị đồng Chương 76, lấy mệnh thuật. "Tốt, hàng ca, để cho hắn ký kết mệnh khế, ta mua hắn sở hữu mệnh tinh, xu không cho." Lý Thanh Nhàn nói xong, mặt mang vui vẻ nhìn phía thân cậu đàn, "Ngươi có bằng lòng hay không ký tên đồng ý?" "Ta nguyện ý." Thân cậu đàn nói. Cho hắn, thân cậu đàn không chút do dự tại ngón cái nhẽ mực đóng dấu, tại mệnh khế phía trên ấn bên trên dấu tay của chính mình. Lý Thanh Nhàn tùy theo đồng ý, lập tức cảm thụ được giữa hai người sản sinh một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quan hệ. Mệnh khế thành. Lý Thanh Nhàn đem trong tay lệnh bài ném cho Phạm Hưng, nói, "Cầm eo của ta bảy, làm một phần thả ra công văn, thả hại từ này." "A?" Tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt hốt mổm. Nhưng là, mặc dù Chu đại nhân mặt mũi lớn, có thể quan chuyện này là vương đại nhân. Phạm Hưnga đúng. Ngươi liền nói, chiếu ngục ti ti chính chương phú quý thiếu chu xuân phong 26 người tỉnh, hiện tại thiếu 25 cái. Lý Thanh Nhàn. Phạm Hưng cùng những ngục tốt vẻ mặt mờ mịt, còn có người dám hướng chương phú quý đòi lại ân tình. Hàn An Bắc cùng Vũ Bình xông Lý Thanh Nhàn giơ ngón tay cái lên. Lo lắng làm cái gì? Lý Thanh Nhàn nói. Phạm Hưng vội vàng cầm lệnh bài ly khai. Thân cậu đàn đôi môi run rẩy nhìn Lý Thanh Nhàn, tại trong mây, mơ, mơ màng, màng Còn lại 11 phạm nhân có tràn ngập, nghi, có tràn ngập vọng. Đại nhân, ta nguyện ý bán mạng, bán đi sở hữu Một cái lôi toilet thiết nam tử lớn tiếng nói, Lý Thanh Nhàn nhìn hắn một cái, nói, "Trước chờ một lần." "Được." Lý Thanh Nhàn nói, "Các người bảo vệ ta, ta chuẩn bị tu luyện mệnh thuật." "Tuân lệnh." Lính canh ngục vội vàng ngăn ở Lý Thanh Nhàn cùng tội phạm trong lúc đó. Hàn An Bắc rút đao ra, Vu Bình cùng lính canh ngục thấy thế cũng giao nhau rút đao. Lý Thanh Nhàn lấy ra một chương Khải Linh Phù, dán tại mệnh khế bên trên, tay phải vỗ một cái, mệnh khế cùng Khải Linh Phù đồng thời thiêu đốt, hóa thành một luồng linh khí, linh đài, hình thành Lý Thanh Nhàn hai mắt nhắm chặt, ý thủ mệnh, phủ. mệnh Sơn bên trên, vàng tạo lấy mệnh, muốn mượn mệnh khí. Số mạng này cần câu là tại lấy mệnh mệnh khí cơ sở bên trên chế tạo thành săn mệnh khí, bản thân thì có lấy mệnh năng lực. Chỉ có săn mệnh thời điểm mới cần phải tiêu hao khí vận. Từng kia từng tia vô hình pháp lực hạ xuống từ trên trời, một bộ phận dũng mãnh vào cần câu, một bộ phận dũng mãnh vào ý niệm. Lý Thanh Nhàn ý niệm hóa thành một cái hơn một xích cao tiểu nhân mà mặt mày thanh tú. Lý Thanh Nhàn tay phải một mang, dài hơn một trượng hoàng kim cần câu nhẹ nhàng chấn động, bay tới trong tay. Cái kia phần pháp mệnh khế hạ xuống từ trên trời, rơi ở phía trước, đột nhiên nổ tung, phân tán làm từng cái đen như mực đại tự. Tựa như một bầy chim nhạn bay múa đầy trời, Lý Thanh Nhàn miệng tụng lấy mệnh thuật. Những cái kia màu đen văn tự rơi xuống, lấy Lý Thanh Nhàn làm trung tâm, làm thành một cái vòng tròn, từ từ xoay tròn. Thang đến niệm tụng xong lần thứ ba lấy mệnh thuật pháp chú, màu đen văn tự nối liền một đường, thăm dò vào hư không. Hư không phần cuối, tỏa hào quan rực rỡ, hiển hiện một tòa cửa gỗ rộng mở phá ức mệnh phủ. Màu đen văn tự giống như cầu dài, đến thân trước cửa. tay, pháp trào. Ám câu mang theo hồ khiếu thanh, phá toái hư không, rơi vào thân mệnh bên trong, bay về phía thiên mệnh đình khô sẹp loại. Mắt thấy lưới câu liền muốn đột chạm, một hồi vô hình gió thổi qua, lưới câu lệnh khỏi quỹ đạo. Pháp lực hao hết, lưới câu trở về. Quả nhiên, mệnh phủ, mệnh, mệnh trụ, mệnh tinh trở một chút tất cả lực lượng đều ở đây cản trở. Lý Thanh Nhàn lần nữa rót vào pháp lực, điều chỉnh góc độ, lại một lần nữa ném câu. Một đạo lực lượng vô hình sẽ qua, lưới câu lệnh khỏi quỹ đạo. Lần thứ ba ném câu, lệnh khỏi quỹ đạo. Lần thứ tư, lần thứ năm lần thứ 6. Chết không được đều nói mệnh tuyệt đo không cho phép, ta rõ ràng có thể nhìn thấy mệnh tinh đều sẽ bị mệnh cách lực lượng ảnh hưởng, nhưng cái kia không thấy được mệnh thuật sư, càng khó lấy mệnh. Lý Thanh Nhàn lập đi lặp lại niệm thử, qua hồi lâu, ám kim lưỡi câu rơi trên mệnh tinh, câu tiêm mà ghim vào tầng ngoài, vương vàng ôm lấy mệnh tinh. Mệnh tinh chuyển đến lớn lao hấp lực, dây câu căng thẳng, gần câu suýt chút nữa thoát tay. Lý Thanh Nhàn hướng vận mệnh cần câu bên trong đưa vào pháp lực. Ngay từ đầu, cái kia mệnh tinh không nhúc nhích tí nào, theo vận mệnh cần câu pháp lực càng ngày càng nhiều, mệnh tinh nhẹ nhàng Lý Thanh Nhàn hai tay nắm can không ngừng rót pháp lực. Chỉ chốc lát mà, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy cần câu bừng lòng. Ý niệm bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước, lưới câu treo viên kia mệnh tinh từ thân cậu đàn mệnh phủ bên trong bay tới. Lý Thanh Nhàn duỗi tay đi bắt mệnh tinh, nhưng này mệnh tinh thoát ly lưới câu, bay đến mệnh ngao giả sơn bên trên, nhẹ nhàng chấn động, trôi nổi giữa không trung. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên lai like lấy giả sơn là chứa được mệnh tinh địa phương, dạng này ta cũng không cần dùng nhiều tiền chế tạo mệnh tinh truyền. Nhìn mệnh tinh, Lý Thanh Nhàn mặt lộ mỉm cười, quay đầu nhìn một cái chính mình bất tranh khuý nhà lá, nhìn chân như rã mã trụ, suy nghĩ một chút, còn là đường tìm đường chết, loại này mệnh tinh giữ lại làm mối. Cảm tụ được pháp lực còn thừa không có mấy. Lý Thanh Nhàn rời khỏi mây phủ, ý thủ linh đài, khôi phục pháp lực. Đợi pháp lực hồi phục, cảm giác bên ngoài có người nói lời nói, mở mắt ra. Phạm Hưng đứng bên cạnh, trong tay cầm một phần công văn. Giải quyết rồi?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Phạm Hưng nói, "Khởi bẩm đại nhân, đây là chiếu ngục ti thả ra công văn, có chiếu ngục ti ba vị đại nhân đại ấn. Thân cậu đàn cũng không thủ phạm chính, thậm chí không phải tử phạm, tối đa tính hiệp trợ điều tra, mặc dù không trải qua ti chính cùng trưởng vệ sứ tay, cũng có thể trực tiếp thả ra." Lý Thanh Nhàn tiếp đi tới nhìn một chút, đặt lên bàn bên trên, nhìn phía Hoàng Như trong ngực thân cậu đàn. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là phạm nhân, cầm cái này trường công văn, có thể ly khai chiếu Ngục Ty." Lý Thanh Nhàn ấn lấy thả ra công văn, từ từ hướng tiền đẩy. Thân cậu đạn trứng lớn đôi mắt há to mồm, sững sờ một hồi lâu, đột nhiên gào khóc, đông nhiên quỳ ở trên mặt đất, hướng về phía Lý Thanh Nhàn điên cuồng giập đầu. Ấm, ẩm, Ẩm, "Fan, ô, ô." Hắn vừa khóc, một bên giập đầu, muốn nói lời nói cảm ơn, có thể liền một hoàn chỉnh trước đều không nói được. Nhanh đỡ hắn lên tới. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bắc cùng Vu Bình tiến lên, một tảm một hưu đem gầy yếu thân cậu nhắc tới tới. Thân cậu đàn mặt đầy nước mắt nước mũi, khóc tê tâm liệt phế. Người ở tại chàng không không động dung. "Ai, cũng là hại tử đáng thương." Hàn An bác chợt dài nói. Không một hồi lâu, thân cậu đàn mới chậm rãi ngừng lại, liên tục nghẹn ngào. "Ta, ta ơn. Hắn như trước nói không nên lời hoàn chỉnh. "Không nóng nảy." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Thân cậu đàn nhẹ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng khóc thu ít. Phạm Hương tại bên người không lưng thấp giọng nói, "Lý đại nhân, tuy nói ngài có Chu đại nhân lệnh bài, có thể nói buông liền bông, vạn nhất người này trên thân sau lưng vụ án, Trương quý thả người, chiếu ngục ti ấn, quản ta Lý chuyện gì?" Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại, "Phải phải là?" Phạm Hưng liên tục gật đầu, "Tâm đạo vị đại nhân này thật có chiếu ngục ti ti chính tri tư, cái này không biết xấu hổ bộ dạng cùng chương phú quý quả là một cái cuốn đúc đi ra." Lý Thanh Nhàn nhìn một cái thân cậu đàn đầu đỉnh, đầu người này đỉnh mộ phần cùng bạch cốt tiêu thất, thay vào đó là một mảnh vừa mới bị tẩy tẩy màu mỡ hắc thổ địa. "12 trường sinh tứ bình, suy, bệnh, thai, ngồi dương thai." Lý Thanh Nhàn nói, "Hàn ca, người phương pháp nhiệm, cho tiểu tử này an bài cái nghề nghiệp." "Ta xem qua mệnh, người không sai, bao trên người ta." Hàn An bắt nói. Đối diện thân cậu đàn mắt hiện lên nước mắt, túm một tiếng quỳ xuống, bang bang đập đầu. Lý Thanh Nhàn nói, "Đứng lên đi." Hàn An bác cùng Vũ Bình lần nữa đỡ thân cậu đạn lên. Lý Thanh Nhàn nhắm mắt vào thần, lại một lần nữa lấy mệnh, câu đi thân cậu đạn viên thứ hai mệnh tinh loạn thế lục bình. Có một lần trước kinh nghiệm, lần này rất nhanh câu xong. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 77, kim tiệm lẩm bảo. Câu xong hai viên mệnh tinh, đến chưa? Lý Thanh Nhàn cảm thấy vẻ bại. hồi nhà tu thu thập một lần, một lát theo ta ra ngoài, giúp hắn tháo xuống chân. Lý Thanh Nhàn đối với thân cậu đã nói, "Cảm ơn ân công." Thân cậu đàn lại bản năng quỷ ở trên mặt đất, bị Lý Thanh Nhàn chừng, sợ đến vội vàng đứng dậy, rụt cổ lại để cho lính canh ngục tháo xuống xích chân, đi về trong tủ. Thân cậu Đản cước bộ nhẹ nhanh rất nhiều. "Cậu đàn, thế nào, cái này mệnh thuật sư không có làm khó dễ ngươi a?" "Đúng vậy a, nói một chút bên ngoài tình huống gì, ngươi hình như khóc." Thân cậu đàn ha hạ cười, nói, "Ta đem ta tiện mệnh bán cho ân công, ân công thả ta đi ra ngoài, còn tìm cho ta cái nghề nghiệp. Ngươi điên rồi đi." Ngươi một cái chạy bản người hầu bản, ý mua ngươi mệnh còn cứu ngươi xong lại một cái nữa rồi thân cậu Đảng cười ha hả đi tới chính mình nhà tủ nhìn lấy ở hơn một năm địa phương chính mình lúc tiến vào cái gì cũng không mang, hiện tại bên trong chừng một chút hòn đá nhỏ có khâu biên đồ vật còn là cái gì cũng không có liền chăn cũng không có hắn túi người xuống nhặt lên một cái cỏ khâu bệnh tiểu cậu, xoay người ly khai quan tốt laôn hắn dẫn theo lớn chừng bàn tay hàng mây che lá tiểu cậu, đi tới hành lang phần cuối xoay người túi người chào thật sâu 90 độ cảm ơn Ly ca cảm tạ phương ca cảm tạ trương ra ra cảm tạ thânẩả nước mắt chảy xuôi ngẹn nàoo tạ ơn xong tất cả mọi người xoay ngườirời đi trong phòng giam yên tĩnh. Trần thân cậu đàn đi một hồi lâu mà, chúng người mới kịp phản ứng. Thực sự là mệnh thuật sư, không phải đi giáp tự phòng, trực tiếp để cho chạy. Xem ra, vị đại nhân này rất không bình thường a. Không giống lòng dạ đen tối, vậy mà giúp cậu đàn giải oan. Bang Minh kính ngồi trên quả khô, một lòng rơi xuống trùng lũng. Lúc này mới mấy ngày, Lý Thanh Nhàn quyền thế lớn đến loại trình độ này, nói thả người liền thả người. Nhìn thấy thân cậu đàn đi tới, Lý Thanh Nhàn dẫn người đi lính canh ngục phòng ăn cơm trưa. Sau bữa cơm trưa, Hàn An bác đưa thân cậu đản lí khai. Lý Thanh Nhàn giấc ngủ trưa một khắc đồng hồ tu dưỡng tinh thần. Lần nữa tiến nhập Bính Bảy Hào nhà tù, tiếp tục mua mạng. Ăn xong cơm tối, lại mua một lớp, đêm khuya mới trở về. Thăng thêm thân cầu đàn, một cộng 7 người, 18 khoảng mệnh tinh. Đều là phổ thông mệnh tinh, chỉ có thể dùng để làm mồi câu. Bính Bảy Hào nhà tù phát sinh tất cả chuyện, bị đặt tới dạ vệ quan lớn trên bàn. Có vài người chỉ là thô thô một nhìn, có người lại nhìn hồi lâu. Chơi tới mơ sáng, dạ vệ họa tượng đến nhà, vẽ ra các chiều người liên hệ mặt mày cùng với thân thể cái khác khen chốt tỉ mỉ, bao quát ngón áp út bên trên nốt rồi nhăn sắc, lớn nhỏ cùng vị trí. Sau đó Chu Xuân Phong sắp xếp người, để cho Lý Thanh Nhàn đánh khuyết chương kiến nhà sửa nguy trang, tại chiếu ngục ti đông viện đi dạo lung tung. Gần tới trưa, Lý Thanh Nhàn thành công phát hiện liên hệ các triều lính canh ngục. Có đầy đủ tin báo, dạ vệ ra tăng hành động, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa đi trước bính bảy người truyền đạt. Ngồi bính bảy người truyền đạt phòng khách cái ghế bên trên, Lý Thanh Nhàn pha bình trà, cùng Hàn An bác, Vu Bình cùng Phạm Hưng Hàn Nguyên một hồi tiên, nói, đem Bàng mình kính mang tới. Ta đi. Phạm Hưng đứng dậy. Không bao lâu, Bàng Minh kính mang xích chân rầm đi tới, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, sâu một hơi, nói, "Lý Thanh Nhàn, làm người lưu lại một đường." Ngày sau tốt gặp nhau. Ta tại ngươi ngựa lúc trên xe, ngươi cũng không phải là nói như vậy." Lý Thanh Nhàn nói. Bàng Minh Kính thản nhiên nói, "Tháng làm vua thua làm giặc, thủ đoạn của chúng ta, không sánh bằng ngươi, ta nhận tài, cũng nhận được sự phạt thích đứng. Hy vọng về sau nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi ngươi dương con đạo, ta đi ta cầu độc mục." Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Bàng Minh Kính, qua một hồi lâu mà mới nói, sách sách, đạo đức thiên tài, ta đều suýt chút nữa bị ngươi vòng bảo đi. Việc này, ta đánh tách khác. Ta tốt dễ đi trên đường phố, ngươi phủ đầu một quyền, ta ngăn trở, ngươi nói ngươi thua, nước giếng không phạm nước sông, việc này thành toan xong." xoay người rời đi. Đi lên còn nói một câu, "Ta nếu là không truy cứu, đó chính là cá nhân, ta nếu như truy đuổi người, ta liền không lưu lại một đường, không xứng là người." "Lợi hại, lợi hại. Người đến cùng muốn như thế nào?" Bang Minh Kính nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Đó đến, ta cũng đánh người một quyền, không quản người ngăn trở ngăn cản không được, hai chúng ta thanh. Chỉ cần chưa Tam Ti hội thẩm, chưa bên dưới thánh chỉ, ta chính là đường đường tránh thất phẩm mệnh quan triều đình, ngươi như đối với ta lạm dụng hình phạt riêng, ta coi như liều mạng, cái mạng này, cũng muốn ngọc nát đát tan." Bang Minh Kính lớn tiếng nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Gấp cái gì?" Ta Lý Thanh Nhàn có thể có cái gì ý đồ xấu? Chính là đáp lại một quyền mà thôi. Nhìn tốt hắn. Mọi người tiến lên, Phạm Hưng rút dao ra, gác ở bảng minh kính trên cổ. Bảng minh kính lạnh rên một tiếng, nhìn lấy Lý Thanh Nhàn nói, mạng của ta, tuyệt không bán ngươi. Lý Thanh Nhàn lại tốt như không nghe đến, trực tiếp xem mệnh bằng khí. Bảng minh kính trên đầu hiện hiện một cái màu đồng quan ấn, nhưng quan ấn không ở hắn ngay phía trên, mà lật nghiêng phía trên bên trái. Lâm Quan Nguyên bản đại biểu khí vận đại thịnh, từng bước thăng chức. Lâm Quan đổi vận, cắt biến hung, cái này giống vị quan khác biệt rồi, vận thế giảm nhiều, về phần chuyển hung vẫn là chuyển bằng, cần thời gian vân ấn bên trên, không có xuất hiện vận mệnh đồ ảnh. Người này rõ ràng bị giam, mất đi triều đình khí vận che chở, nói rõ hắn mệnh cách không sai. Lý Thanh Nhàn xem mệnh vật khí, tiến nhập mệnh phủ bên trong. Thẳng hai hồng nước sơn lầu gỗ. Đi tới cửa, lớn cửa đóng kín. Tiêu hao khí vật cá, chuyển động tiên mệnh nghi. Cửa lớn tự khai, Lý Thanh Nhàn nhìn lại. Niên mệnh chủ Thiên mệnh tinh bên trong, ngồi một cái cao nửa thước ba chân hoàng kim tiềm thử, hoàng kim tiềm tử phía sau, sáng ngời đồng tiền, ngân bánh cùng kim đầu xếp thành một người cao núi nhỏ. Kim tiệm trong miệng, hàm chứa một viên độ kim đồng tiền. Mệnh tinh, kim tiệm bảo, đại cát Mạnh quyết có nói, kim tiêm ngậm bảo, tại nguyên quân quận, dựa lưng vào núi vàng, quý nhân giá Lâm, chắc không được có thể chấp trưởng tại ty phòng tu trì, cũng được vì dùng coi trọng. Cái này kim tiêm ngậm bảo là chứ danh phú quý song toàn mặt cách, sinh tại nhà giàu sang, phu mẫu gia đình đích thân dạy dỗ, nhân mạch quan hệ chính là núi vàng. Bất quá, cái mạng này cách lấy tiền làm chủ lấy quý là phụ, đối với con đường làm quan hữu dụng, nhưng công dụng không lớn, nếu như kinh thường, tất nhiên phú giấc một phương. Có thể nếu không có cường mệnh cách chèo chống, tại đây loại luận thế, phú giấc một phương ngược lại sẽ xảy ra vấn đề, cho nên cái kia dựa lưng vào núi vàng sẽ để cho hắn buông tha kinh đường ngược lại đi càng an ổn đại lộ. Thiếu niên mệnh trừ cái này một cái, không có nó mệnh cái hắn. Thiếu niên khác quần áo lั่ว là tập tính chưa sửa, vô cùng dựa vào phụ mẫu gia đình, cho nên không thể ngưng luyện ra người mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn lại nhìn lên. Thanh niên mệnh không có thiên mệnh tinh, nhưng có một viên người mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong, một gốc cây cây đào hoa nở hơn 50 đóa, cũng kết hai cái quả đảo. Người mệnh tinh, đào hoa đời chi. Trong đó năm đóa đào hoa héo rũ, cái này biểu thị bội tình bằng nghĩa. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn phía trung niên mệnh. Chỉ có một viên người mệnh tinh, mệnh tinh bên trong, một đầu ban lan cự hổ phía trước Phủ cận tiểu động vật lạnh run, một cái hồng ma hồ ly đi theo hổ lớn phía sau, Dương Dương đã ý. Người mệnh tinh, cám mượn mãnh hổ." Nam tử Kim Tiềm ngậm bảo rượi lưng vào núi vàng một cách, thiếu niên quần áo lũn là có thể lý giải, thanh niên loạn chơi cũng nói được, trung niên cũng không biết hối cải, như trước tối quen theo rượi vào người khác, hình thành loại này chuyên môn theo rượi vào mạng người của người khác cách, thực sự là tao đạp thật tốt Kim Tiềm ngậm bảo. Cái này Bàng Minh kính tác phẩm thực lực, sợ là lấy tiền mua đàn rượi ra tới. Lý Thanh trong lòng suy nghĩ, rời khỏi Bàng Minh kính mệnh phủ, nhìn phía đầu Đầu của hắn bên trên, hiện hiện một vài bức vận mệnh đồ ảnh. Tiên tài chênh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đồng tử. Chương 78, tiểu phá Úc viên thứ nhất mệnh tinh. 8 tuổi thời điểm, ở nhà năm vào đại trạch viện bên trong không buồn không lo chơi đùa. Lúc 12 tuổi, ném xuống sách vở, chạy đi sổng bạc. 20 tuổi thời điểm, cưới hiện nay thế tử. Lúc 22 tuổi, dựa vào ăn đan dược đem chân nguyên đống đến bát phẩm, miễn mạnh hơn chính cửu phẩm thanh vật thí. Người đã trung niên, bằng minh tính bằng vào từ tiểu học biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt gió chiều nào theo chiều lấy, đem mượn oai hồn cách phát huy vô cùng nhuễn nhuễn. Trần đảo hoa đầy chi đối với ta vô dụng, nhưng kim thiểm ngậm bảo là tốt số cách. Cái kia cáo mượn oai hùng, nói không quá chuẩn, dù sao Mệnh Tinh là Mệnh Tinh, Mệnh Cục là Mệnh Cục, rất nhiều thông thường Mệnh Tinh, tại Mệnh trong cuộc có thể phát huy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đáng tiếc, Mệnh Cục cùng Mệnh Thần đô là cao thâm học vấn, liền ngoại tổ phụ đều không có học bao nhiêu, ta chỉ là biết một ít danh tự, nhưng đối với cụ thể tỉ mỉ biết rất ít. Hoàn thành xem mệnh vọng ký, Lý Thanh chậm rãi suy nghĩ sâu xa. Cái bảng mình kính đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Đối với Mệnh Tuật Hắn cũng có hiểu biết, rất rõ ràng phẩm chất thấp mệnh thuật sư chỉ có thể nhắm vào người bình thường, nhất là tân tân mệnh thuật sư, rất khó sử dụng chân chính mệnh thuật. Nếu như mệnh thuật như vậy hiếu học dễ dùng, đã sớm khắp thế giới mệnh thuật sư. Hắn lạnh rên một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thanh Nhàn suy tư chốc lát, ý thủ mệnh phủ, pháp lực hóa thành tiểu nhân, cầm trong tay hoàng kim cần câu. Sinh tử uỷ thọ nói mệnh, thịnh suy nghèo thông nói vận. Nghiệm tụng xong thuật, đầu cá thất, thành một khí cầu dài, phóng lên cao, đánh nát không, vòng xoáy màu xanh lam cỡ lớn. Cửa lớn sau đó, hiện hiện bảng minh kính mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn đem pháp lực rót vào vận mệnh cần câu, ném ra lưới câu. Hô, lưới câu phát sinh nhỏ nhẹ tiếng xé gió, dọc theo khí vận cầu dài bay ra, tiến nhập bang minh kính mệnh phủ cửa lớn, bay về phía viên Âm Kim Tiềm Ngậm bảo mệnh tinh. Cùng cái này đồng thời, bang minh kính mệnh phủ bên ngoài hư không hiển hiện 6 ngôi sao, phát ra ánh sáng nhạn. Âm kim lưới câu khoảng cách mệnh tinh 3 thước bên ngoài thời điểm, một hồi vô hình gió thổi qua, lưới câu lệch khỏi quỹ đạo, xuống. Trước đó câu chỉ có tiếp cận mệnh thức, mới sẽ tạo nộ cái dậy. Lý Thanh đầu nhìn phía cái kia 6 ngôi sao. Không hổ là phú quý mệnh cách, lại có quý nhân mệnh tinh che chở. Lý Thanh Nhàn thu hồi lưới câu, không có lập tức thả câu, mà là ở trong lòng ghi chép vừa rồi tất cả lực lượng cùng biến hóa. Những biến hóa này cùng lực lượng, nguyên bản chỉ có lớn mệnh thuật sư thông qua kinh nghiệm cùng thôi diễn mới được. Đó đến, Lý Thanh Nhàn không ngừng phi lao thả câu, không ngừng ghi chép các loại sức mạnh cùng biến hóa, phân rõ là mệnh, mệnh trụ, mệnh cách, quý người hay là những lực lượng khác, vì về sau tích lũy kinh nghiệm. Tháng đến đêm khuya, câu cũng không thể tới bảng minh kính mệnh tinh. Thế nhưng, lưới câu đã có thể đến mệnh tinh nửa chỗ, tiến bộ to lớn. Lý Thanh Nhàn mở ra mệt mỏi đôi mắt, phát hiện những người còn lại ngã trái ngã phải, Bàng Minh Kính ngồi ở trên mặt đất, dựa vào vách tường mơ mơ mà màng. màng. Vu Bình nằm sắp trên cái bàn khò khò ngủ say, Hàn An bắt mặt lộ bị sắc, nhưng vẫn như cũ tay cầm chôi đao, nhìn chằm chằm Bàng Minh Kính. "Đêm xuống, trừ vị An dẫ đi." Lý Thanh Nhàn nói. "Mọi người bận việc lên. Đi ra bính bảy hào nhà tù." Phạm Hưng theo kịp, thấp giọng nói, "Ngài tại sử dụng bệnh thuật thời điểm, có bằng hưu nói cho ta, cắt chiều tìm được chiếu ngục ti mấy vị ti đô sự cùng hai vị nhận tức lệ chính, chỉ trích ngài tại chiếu ngục ti hổ làm công vì, làm việc thiên tư mua mạ." nhĩu loạn chiếu ngục trật tự, muốn ngài ly khai chiếu ngục đi. Mấy vị đại nhân nói như thế nào? Có pha trò lừa nhắc quảng, có tìm chu đại nhân, nhưng chu đại nhân nói ra chuyện trường phú quý gánh chịu, ai bảo hắn thiếu nhiều người như vậy tình. Hiện đang dùng 7 người tình, còn lại 19 cái. Phạm Hưng nói. Lý Thanh Nhan nói, cắt chiều có còn hay không thủ đoạn khác? Phạm Hưng do dự lên, Hàn An bắt nói, ta sợ hắn sẽ trên ti chính điện xé rách ra mặt, trực tiếp công kích ngươi. Chiếu ngục ti chính là yếu điểm, một khi náo đến ti chính điện, liền có thể có thể náo đến triều đình bên trên, ảnh hưởng phi thường lớn. Trường phú quý đại nhân lúc nào trở về? Lý Thanh nhân hỏi. Mọi người lắc đầu. Cái kia không quản cắt chiều, sau này hay nói. Lý Thanh Nhàn bận rộn cả một ngày, về phòng liền khò khò ngủ say. Vừa mở mắt, Lý Thanh Nhàn đã bị bách đi theo dạ vệ ra cửa, dịch dung sau, không ngừng đi thần đô các nơi nhận thức. Nhậm cả một ngày, thẳng đến đêm khuya, cũng không nhận ra vị kia thần bí đại nhân. Sau khi tỉnh lại, Lý Thanh Nhàn lại bị ép đi nhận thức. Lần này không chỉ có điều động dạ vệ, trong chiều cũng gia nhập trong đó, tiến hành đại quy mô hơn hẳn truyện. Thẳng đến chạm vạng, Lý Thanh Nhàn mới nhận ra cái kia người. Người kia vậy mà không phải thượng phẩm hoặc trung phẩm quan to, đường đường tam phẩm cao thủ. Vậy mà tại Ma môn hình độ nghị trang thành một cái thất phẩm tầng dưới chốt quan viên. Nguyên Lai like người kia không giương che mặt còn tiến hành dịch dung, biến hóa mặt mày, ngay lúc đó dạ y phục đều là dùng của người khác, chỉ có ngón áp út bên trên nốt rồi không có che dấu. Trở lại dạ vệ nha môn, Lý Thanh nhàn trực tiếp tiến nhập bính bảy người truyền đạt, kết quả gặp phải hai cái bát phẩm chiếu ngục quan viên cản trở, xuất ra Chu Xuân Phong lệnh bài ép ra bọn họ, tiếp tục câu mệnh. Làm một đêm không quần, như trước không có câu được. Lưới câu tinh gần, bị lớn, cứ theo này, không có 10 ngày tháng không làm được. Vấn đề chủ yếu là có quý nhân che chở bà Minh Kính. Lý Thanh Nhàn ngược lại là biết một ít phương pháp, nhưng hoặc là cần mệnh tại đắc đỏ, hoặc là chính mình phẩm cấp quá thấp vô pháp sử dụng cường đại mệnh thuật. Đến đó, Lý Thanh Nhàn suy nghĩ cái ánh mặt trời chiều số. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thanh Nhàn để cho Hàn An bắt tìm người chúng quanh giải lời đồn, nói bằng minh kính kẻ khả nghi phá hoại dạ vệ cùng trong tiêu hợp tác, trong chiều muốn động bằng minh tính, thậm chí sẽ đào sâu căn nguyên. Còn mời hoạn quan tỉnh quan hỗ trợ, đi bính bảy hào nhà tù mắng kính, chiều, Cư, Chu hàm, chuyện gì xảy ra. tự mình đến nhà Ám chỉ chính mình cùng Bàng Minh Kính đã không có bất cứ quan hệ gì, tuyệt không sẽ vì hắn dắc tội trong chiều. Sự tình thỏa đáng, Lý Thanh Nhàn lần nữa tiến nhập Bính Bảy Hào nhà tù, đơn độc đưa ra bảng minh kính. Bàng Minh Kính không nói được một lời. Lý Thanh Nhàn xem mệnh vào khí, tiêu hao khí vận cá dựng kiến khí vận cầu dài. Nhìn kỹ, thở dài một hơi. Bàng Minh Kính mệnh phụ bên ngoài hư không lúc đầu treo 6 ngôi sao, hiện tại chỉ còn một viên, ảm đạm không ánh sáng. Một chút thôi diễn, cái kia mệnh tinh là bảng minh một vị thân thích. Lý Thanh Nhàn lần nữa phi lao câu cá, chỉ một lần, liền rơi vào kim tiềm ngậm bảo bên trên. Lý Thanh Nhàn không có đại ý, tiếp tục luyện tập, thẳng đến có thể nhiều lần câu trung hậu, lúc này mới tiêu hao một đầu khí vận cá, đưa vào trước đó mua mệnh tinh loạn thế lục bình bên trong, sắp loạn thế lục bình treo ở trong tối kim lưới câu bên trên. Loạn thế lục bình thu nhỏ lại, thu nhỏ thành ngón cái bụng lớn nhỏ ngôi sao nhỏ. Lý Thanh Nhàn tung cần câu, lưới câu cùng ngôi sao nhỏ xẹt qua đường vòng cung lưu mỹ, chuẩn xác rơi vào kim tiêm ngậm bảo mệnh tinh bên trên. Liên gặp ngôi sao nhỏ bao vây lưới câu, lìm vào kim ngậm bên trong, vững lấy. Lý Thanh nhàn nhẹ mang, cả viên mệnh tinh bay trở về, trôi nổi trên bầu trời giả sơn. Loạn thế lục bình tiêu thất, kim tiêm ngậm bảo bung xuống. Tiểu phá ức rốt cục muốn nên đón cái thứ nhất mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn lòng tràn đầy hoan hỉ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền gặp kim tiêm ngậm bảo mệnh tinh bay vào mệnh phủ, giở trên niên mệnh trụ, trôi nội không động. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức phủ đầy mệnh phủ. Cái loại cảm giác này, giống như là tại thành thị bên trong hít thở quá nhiều khí thải, đột nhiên xuất hiện ở rời xa nguyên náo trong rừng rậm bao la, dùng hút một cái, cỏ cây thơm rót quần thân, tuyệt vời khoái. Tiểu phá ức ngoài hiện lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, rất nhỏ bé, nhưng sát thật, thật tồn tại. Lý Thanh lên tiếng cười lên. Nhiều ngày như vậy nỗ lực, không có nguồn phí, rốt cục thu hoạch một cái tốt số cách. Lý Thanh Nhàn nhìn một cái cáo mượn oai hùng mệnh tinh, nếu như dễ dàng câu lời nói, vậy thì câu đi ra. Viên này mệnh tinh tác dụng bình thường, mấu chốt là đoạn bảng mình tính sau cùng khả năng. Thế là, Lý Thanh Nhàn tiếp tục thả câu. Kim Thiểm ngậm bảo tại thiếu niên mệnh, mà cáo mượn oai hùng tại trung niên mệnh, vị trí biến hóa, tất cả lực lượng đều tùy theo cải biến. Bất quá, những ngày này Lý Thanh Nhàn tích lũy kinh nghiệm phong phú. Đèn rực rỡ ban đầu bên trên, hai câu thành công. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Độc ngay tại Chương 79, nhà có một lão. Đem mệnh tinh cáo mượn oai hồn tùy tiện phóng tới trang mệnh trụ bên trên, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, nhìn phía bàn minh kính. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm thấy, bàn minh kính ra sáng bóng tại lấy tốc độ thật chậm xoắn mòn. Kiến Long đọc khí. Bàn minh kính trước đó khí vận là lâm quan, hiện tại, quan ấn tiêu thất. Thay vào đó, là một đao một kiếm giao nhau trôi nổi, toàn thân dị sát Thứ hung bại trận, tỏ rõ hung vận buông xuống. Nắm chuôi có gì xét nói thân tổn thương. Thân thân kiếm có gì xét nói rải tổn thương. Toàn thân nói vĩnh cửu tổn thương. Mệnh quyết có nói, hiện tượng thất bại vĩnh cửu tổn thương vắng đợi còn lại vô vọng. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, Bàng Minh Kính cảnh giác nhìn sang. Lý Thanh Nhàn đi tới, rồi tay vô vỗ Bàng Minh Kính bà vai, mỉm cười nói, "Hai chúng ta thanh, Phạm Hưng, chiếu cố thật tốt bàng đại nhân, dù sao hắn đã từng là gia vệ." Lý Thanh Nhàn xoay người rời đi, Hàn An Bắc cùng Vu Bình vội vàng đuổi kịp. Bàng Minh Kính nhìn lấy Lý Thanh Nhàn bóng lưng, trong mày, hoàn hốt lợi hại. Bàng Minh Kính chậm rãi đi về nhà tủ, ngồi trên cỏ khô, nhìn lấy ngoài cửa sổ. Không biết vì sao, tổng giác tâm trống rỗng. Bàng Minh Kính vẻ mặt mê man. Lý Thanh đi tới chiếu ngục tí cửa đem mặt một cái mới người quen mang theo hai cái thập phẩm tiểu lại đi tới. Cắt chiều dừng lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Lý đại nhân, ngươi tại chiếu ngục ti tới tới đi đi, sợ là coi này là trong nhà." "Mắc mớ gì tới ngươi? Bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Có rảnh rỗi ở sau lưng loạn tức đầu lưỡi, không như làm tốt bạn chức công tác." Lý Thanh Nhàn trực tiếp oán hận trở về, tiếp tục cất bước đi trước. Cắt chiều lại mặt không đổi sắc, nói, "Đừng quên ngày mai ti chính hội đường." Lý Thanh Nhàn không thèm để ý. Mới ra chiếu ngục ti, đụng tới Chu Xuân Phong vệ, nói rõ ngày nhất định phải tham gia ti chính hội đường. "Trở thị vệ đi." Hàn An bác nói, xem ra là các chiều cáo đến phía trên, ngày mai sẽ ở ti chính hội đường giải quyết chuyện này. Không sao cả, Chu thúc không có để cho ta đi xuân phong cư, dự tính cũng không coi ra gì." Lý Thanh nhàn nói. Hàn An bác thở dài nói, "Lý đội, ngươi biết ta không phải loạn quả người, nhưng việc này có thể lớn, có thể nhỏ, ta cảm thấy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Là, đại đa số dạ vệ đều ủng hộ ngươi, nhưng phụ thân ngươi ở bên trong kẻ thù chính trị không ít, lại tăng thêm ngươi những ngày này danh tiếng quá lớn, có vài người sợ là sẽ phải ép một chút ngươi nhụy khí." Hùng chi, Chu đại nhân tại dạ vệ cũng không phải là không có đối đầu. Bọn họ không tốt cùng Chu đại nhân võ đài, nhằm vào ngươi thì đơn giản rất nhiều. Lý Thanh Nhàn cười cười, nói, hàng ca ngươi yên tâm, ta biết ngươi là vì ta tốt. Bất quá, chuyện này ta đã có vẹn toàn chuẩn bị, cắt chiều không núc nhích được ta. Chắc chắn chứ? Xác định. Lý Thanh Nhàn ánh mắt thản nhiên. Hàn An bác gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta còn sợ ngươi chợt thân quý, kiêu ngạo tự đại, nhưng nghĩ đến ngươi cũng không phải cái loại người này, yên tâm. Không ra 10 ngày, cha ra Minh mối. Lý Thanh Nhàn nói. Mới vừa trở lại giáp chính phòng, Phạm Hưng Vội vã chạy tới, đóng môn, giọng nói, cắt chiều vào bính bảy người truyền đuổi ta đi ra, đoán chừng là tìm bảng mình tính tìm làm phiền ngươi. Ta cũng muốn ngăn cản, có thể quan hơn một cấp đẻ chết người. Không sao cả." Lý Thanh Nhàn tại. "Nhưng là," Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "ngươi về trước đi, cái này hai ngày muốn tu luyện đạo thuật, không đi ngươi nơi đó." Phạm Hưng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, đầy mặt vẻ buồn rầu. Hàn An Bác cười nói, "Phạm đại nhân, ngươi không cần sợ, ngươi như xảy ra chuyện, Lý đội tất nhiên bảo ngươi." "Thật." Phạm Hưng nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý thanh nhàn giờ mới hiểu được Phạm Hưng mục đích, nói, "Yên tâm, hắn như hại ngươi, ta Lý Thanh "Cảm ơn Lý đại nhân." Cảm tạ lý đại nhân, Phạm Hưng Tiên ân vạn tạ ly khai. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Hàn An Bác, nói: "Ra có một lão, như có một bảo. Ta mới hơn 40, bất lão." "Ha ha, đúng, ngươi là bảo, nhưng bất lão." Lý Thanh Nhàn ngồi vào cái bàn bên trên, suy nghĩ mệnh thuật cùng đạo thuật. Có hai viên mệnh tình, mệnh cách của ta không giống nhau lắm, có thể không cần chờ đợi lo lắng. San yêu cần chiến đấu thủ đoạn, ta chưa tới thất phẩm, không dùng được phi kiếm, chỉ có thể dựa vào lôi pháp. Lý Thanh Nhàn lật ra đạo thư, nghiêm túc học tập lôi pháp. Lôi pháp tu luyện, cùng phổ thông pháp thuật bất động. Lôi pháp trí cường chí dương. Chí liệt chí cương, không thể trực tiếp tu luyện, cần tại linh đại quan tưởng một tôn lôi bộ chính thần, nuôi tôn lôi bộ chính thần chủ quản một đạo hoặc mấy đạo pháp thuật, mượn quan tưởng ra lôi bộ chính thần thi pháp. Cái này tu luyện phương thức, tên là sắc phong bên trong thần. Thập phẩm lúc đầu vô pháp quan tưởng lôi bộ chính thần, nhưng thần tiêu lôi loại, nhưng đánh phá cái này hạn chế. Những ngày này, Lý Thanh Nhàn một mực tại dựa theo sách bên trên phương pháp, quan tưởng cửu phẩm đồng tử vị lôi bộ chính thần, bao quát lên cương đồng tử, nắm đồng tử, ánh sáng đồng tử, đồng tử, trường lục đồng tử, tử quang đồng tử chờ nhiều vị đồng tử, có thể toàn đều thất bại coi như ta thiên phú kém đi nữa, có thể cái này tự tiêu lôi loại không kém. Âu Phi nói, tự tiêu lôi loại cái này đồ vật là trường sinh đại đế cấp tứ, có thân phận này, tối thiểu cũng là lôi thành chi chủ cháu ruột, địa vị cao quý, lôi bộ đồng tử coi như là tiên quan, cũng không thể không cấp mặt mũi. Lẽ nào ta tu luyện phương thức không đúng? Trở Âu Phi tới rồi hỏi nàng một chút. Lý Thanh Nhàn nhìn vài tờ đạo thư, trong lòng thầm than. Chính mình chỉ là học như cách cứng rắn lưng mệnh thuật nội dung, không có tiếp thu qua hệ thống đạo tu cùng mệnh tu giáo dục, mệnh sách đạo thư đều là phứt tạp cổ văn, chính mình không có gì cổ bản lĩnh, nhất là nhìn đạo thư như xem thiên thư. Nhìn một điểm liền gấp bội cảm thấy bề bại. Không thể gấp, càng nhanh càng dễ dàng गुम tha. Lại nói, dù là đương kim thủ phụ Triệu Di Sơn, cũng là dùng rất nhiều năm mới hoàn thành cải biến, mà không một sớm một chiều công, cái gọi là đột nhiên cải biến người, phía sau không biết trải qua bao nhiêu đau nhức khổ, không biết trả giá cỡ nào to lớn nỗ lực. Giảm cái béo đều cần mấy tháng, ta một người bình thường lập tức biến thành khắc khổ hỏa bá, căn bản là không thực tế. Chỉ có đầy đầu không làm mà hưởng người, mới phát giác được người tùy tùy tiện tiện liền có thể cải biến, giống ta loại này không nhọc cũng không lấy được, tính cách không được, tính chính mình tất số so với ai khác đều biết. Tắt đèn, Lý Thanh Nhàn không nhìn Vũ Bình trong chăn đan vụn đồ an và thanh âm, suy tính mệnh thuật cùng đạo thuật, mơ mơ màng màng ngủ mất. Tỉnh dậy, an xong điểm tâm, đi theo Chu Xuân Phong đi trước ty chính điện. Vào ty chính điện, Lý Thanh Nhàn cảm giác ở đây sở hữu quan viên đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn mình. Diệp Hàn cùng Vi Dung cũng đều tại. Lý Thanh Nhàn hướng ghế bành bên trên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, hồi ức mệnh thuật cùng đạo thuật nội dung. Thời gian vừa đến, giống như bình thường, trưởng vệ không tới, mặt khác ba trường gỗ tử ghế bành trong không. Hữu chỉ huy đồng chi dư trì hội nghị. Lý Thanh Nhàn đầy đầu nghĩ đạo thuật lôi pháp, đối với hội nghị hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là phát giác hôm nay rất ít người, so lần đầu tiên người ít hơn. Hội nghị tiến hành 2 phút đồng hồ, Thần Đô thành Tây Bắc thành nội đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc vang lớn. Những cái kia dạ vệ lão nhân chỉ nhìn ngoài cửa một mắt, liền tiếp tục khai hội, loại sự tình này Thần Đô cách mấy ngày liền tới một lần. Lý Thanh Nhàn tâm muốn động tĩnh lớn như vậy, tối thiểu là tứ phẩm cao thủ giao thủ, nhìn không thấy thật là đáng tiếc. Một lát sau mà, Thần Đô liên tiếp phát sinh nổ đùng. Ngắn ngủi nửa canh giờ, dòng dã lần nổ đùng, thậm chí hai lần xuất hiện thượng tam phẩm dị tượng. Liên Dạ vệ lao nhân cũng mặt lộ dị dạng. Một ít người có kinh nghiệm nhìn quét tia chính điện, phát hiện giống Liệp yêu ti, Hoàng vệ ti, Chiếu ngụ ti, Thần đô ti mấy cái cường ti trùng phẩm so bình thường một chút nhiều. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Động ngay tại. Chương 80, Lý Thanh Nhàn, ngươi không phải người. Lý Thanh Nhàn phát hiện Chu Xuân Phong quét chính mình một mắt, lập tức thanh tỉnh, chẳng lẽ là dạ vệ cùng trong chiều tại liên thủ bắt người? Động tính lớn như vậy, không phải một đầu hai con cá lớn đơn giản như vậy, rất có thể là một vòng xung dưới, bao lại một mảnh cá bầy. Đã đã thảo kinh sa. Rất nhiều người không có biện pháp bí mật bắt, sợ rằng chỉ có thể mau sớm xuất động. Lý Thanh Nhàn cố nén không nhìn tới các chiều, nhìn thoáng qua Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong vẻ mặt đạm nhiên. Hội nghị tiến hành được cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nghe được một cái thanh âm quen thuộc. "Các vị đại nhân, Chiếu Ngục Ti cùng Lý Thanh Nhàn sự tỉnh, ta đã trình bên trên." Chiếu Ngục chính là nước trong địa, pháp luật xâm nghiêm, mà bây giờ, Lý Thanh Nhàn không nhìn pháp luật, qua quyết thả người, đại lượng mua mạng, can thiệp Chiếu Ngục Ti nội vụ, cái miệng này một khi mở, vô cùng hậu họa. Lý Thanh Nhàn phát hiện hầu như tất cả mọi người nhìn về phía mình. Ti chính điện hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thanh Nhàn, Ngươi có lời gì không?" Dư Tiên Hà hỏi. Lý Thanh Nhàn ngồi trên cái ghế, nói: "Tất nhiên Dư đại nhân muốn hỏi, cái kia ta liền nói thật. Các Triều, ngươi nói ta không nhìn pháp luật, như vậy ta hỏi ngươi, Chu Xuân Phong Chu đại nhân chiếu ngục ti ti đô sự thân phận, có không có tư cách đem người rời nhà tù?" "Ta thay ngươi trả lời, có. Còn thả ra công văn, trên có ba vị ti đô sự quan lớn, người là bọn họ thả, ngươi lại trách ta. Ngươi không hỏi bọn hắn, vì sao hỏi ta?" "Ba vị ti đô sự đại nhân bất quá là ngại vì eo của ngươi bài mới như vậy, việc này vốn là không có quan hệ gì với bọn họ." Các Triều nói. Lý Thanh Nhàn cười nhạt nói: không có quan hệ gì với bọn họ, đó chính là có quan hệ với ta và nàng. Ngươi ý tứ, là ngươi giam giữ vô tội thân cẩu đàn. Thân cẩu đàn bị giam không có quan hệ gì với ta. Cái kia thả ra hắn cùng với ngươi có quan hệ gì? Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Mọi người xử suốt, gửi lên. Cắt chiều bình tĩnh bình tĩnh nói, thân cẩu đàn không có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi thân vì chiếu ngục ti thư bạn, một lời một nhón, cũng ta có liên quan. Các đại nhân thực sự là sẽ liên quan, chiếu ngục ti cả ngày bị người chỉ vào mũi mắng, ngươi không quản không hỏi, có người vô tội bị bắt, ngươi không quản không hỏi, ta vì hoàng thượng, vì chiếu ngục ti, vì bách tính. Trịu lấy áp lực thả ra người vô tội, rõ ràng tại giúp chiếu ngục ti vãn hồi danh tiếng, ngươi liền không tao hứng. Chẳng lẽ, một cái bình thường dân chúng tên, trong mắt ngươi, liền một văn không giá trị? Chiếu ngục ti các viện cấp ti kỳ trước, các chiều nói, từng, nói cách khác, chỉ cần chiếu ngục ti quan viên làm ra bất thủ quy cụ chuyện, không có bị phát hiện, sẽ là của ngươi trách nhiệm. Tốt, ta hiện tại Tố Giác Tạ chỉ huy sứ kiêm chiếu ngục ti tri chính trường phú quý bất thủ quy củ, các đại nhân mời cha biết, ngươi nếu như cha không rõ, có cái gì khuôn mặt nói ta một lời một nhón cùng ngươi có liên quan. Ta là thất phẩm quan, không can thiệp thượng quan. Cắt chiều nói: "Chu đại nhân, cắt chiều nói là ngài vị này thân kiêm chiếu ngục ti ti đô sự, không phải thừa quan." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong quay đầu nhìn thoáng qua Cắt chiều, nói: "Các đại nhân, ngươi là ý tứ này." Cắt chiều hơi hơi không lưng nói: "Chu đại nhân không nên hiểu lầm, việc này chỉ nhằm vào Lý Thanh Nhàn, không có quan hệ gì với đại nhân." Chu Xuân Phong lời nói nhỏ nhẹ chậm lời nói, hắn cầm lải eo của Ta bài, hắn làm ra: "Đều là của Ta Bảy miu đặc kế. Làm sao, ngươi cảm thấy ta cái này ti đô sự không phải ngươi thừa quan?" Chu đại nhân hiểu lầm, Chu đại nhân trạch tâm nhân hậu, mọi người đều biết Thả ra tù phạm cùng đội nhà tù, Chu đại nhân có quyền quyết định, nhưng nhục nhã thất phẩm tù phạm, cưỡng bức mua mạng, nhất định không phải Chu đại nhân bảy miu đặc kế. Người đến, áp tội phạm bảng Minh Kính. Cắt chiêu hét lớn một tiếng, ti chính điện bên ngoài chuyển đến xích chân lau nhà hoa lạp lạp thanh âm. Lý Thanh Nhàn hơi hơi nheo lại mắt, nhìn phía cửa. Nắng sớm chiếu sáng ngoài cửa, Bàng Minh Kính đi tới cánh cửa trước, tung một tiếng quỳ ở trên mặt đất, gào khóc, người ngày trước đồng liêu Minh Kính làm chủ, cái này Lý Thanh Nhàn, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ồ. Nói xong, trước mặt mọi người khóc lớn. Rất nhiều quan viên trở nên độc dung, đường đường thất phẩm quan viên lại đường đường khóc lớn, đây là bị bức đến mức nào?" Các chiều nói, "Ngươi từ từ nói." Bang Minh kính lau khô nước mắt, giơ tay chỉ hướng Lý Thanh Nhàn, giọng căm hận nói, "Ta muốn kiện cáo Lý Thanh Nhàn. Thứ nhất, thu mua cai tù, uy hiếp tù phạm, đại lượng mua mạng, một hơi thở cùng 7 người ký xuống mệnh khế, cái này là bực nào sai lầm. Tội hai, sử dụng mệnh thuật làm hại chiếu ngục. Mọi người đều biết mua mạng khó khăn, mặc dù trung phẩm mệnh thuật sư cũng có thể thất bại, một mình hắn há có thể mua mạng 7 người? Phải là giáp tâm hại người, dùng những thứ này vô tội tù phạm tu luyện ác mệnh thuật." Tôi ba, lấy hạ phàm thượng, quan báo tư thủ. Mặc dù ta có án mang theo, chỉ cần triều đình một ngày không có gửi công văn đi, ta một ngày chính là mệnh quan triều đình, hắn Lý Thanh Nhàn sao dám cả ngày thẩm vấn ta, buộc ta bán mạng. Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nếu như nói chuyện lúc trước, có thể cầm Chu Xuân Phong làm bia đỡ đạn, lần này khó khăn. Vi dung mỉm cười lại rất nhanh biến mất, Diệp Hàn ánh mắt chớp động. Chu Xuân Phong đạm nhiên nói, là ta để cho Lý Thanh Nhàn giả mượn mua mạng, điều tra bảng mình kính, có vấn đề gì không? viên vừa nghe, tối đầu cười. Mọi người còn lại không rõ. Bàng Minh Kính bởi vì hại Lý Thanh Nhàn Sau đó Ngụy Chu Xuân Phong phái Lý Thanh Nhàn đi điều tra Bàng Minh Kính. Đây là người làm chuyện. Bàng Minh Kính quỳ ở bên ngoài, khóc cũng không phải, không khóc cũng không phải. Cắt chiều vạn vạn không nghĩ tới Chu Xuân Phong vậy mà bao che cho con thủ hộ đến loại trình độ này, khịt sâu một hơi, nói: "Chu đại nhân, ta biết ngài nhân mềm lòng miệng, vì cường phong tiên sinh lực bảo Lý Thanh Nhàn, nhưng việc này liên quan đến toàn bộ chiếu Ngục Ti quy củ, hỏng quy củ, chọc nhiều người tức giận, cho dù là ngài, cũng khó từ tội lỗi. Người có thể cáo ta à?" Chu Xuân phong hơi hơi khàn nam mềm giọng càng lộ vẻ phong khinh đạo. Cắt Triều á khẩu không trả lời được quan lớn cấp 7 đẻ chết người. Thần đô đi các túi đầu càng sâu, rất sợ bà cười. Rất nhiều quan viên trầm mặc, các chiều từ đầu tới đôi bị Lý Thanh Nhàn cùng Chu Xuân Phong nhân ép. Bang Minh kính hô to nói, "Lẽ nào ta đại tệ dạ vệ trông, liền để Lý Thanh Nhàn chỉ tay che trời, không thấy Vương pháp rồi không? Mời chư vị đại nhân làm chủ." "Mời chư vị đại nhân làm chủ a." Vi Dung Nhiên Đầu không nhìn tới bảng Minh kính, Diệp Hàn song quyền nắm chặt, lòng đầy căm phẫn. Các chiều thật dài thở dài, nhìn chung quanh đại điện, nói, "Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy." Lý Thanh Nhàn làm chỗ vị, bất cứ người nào nhìn thấy cũng không thể thờ ơ ta vốn cho là hắn chỉ là tại chiếu ngục ti hoành hành bã đạo, không nghĩ tới, hắn tại đây ti chính điện, tại dạ vệ, vậy mà cũng có thể chỉ tay che trời. Chuyện này, ta cắt chiều coi như liều mạng quan phục không cần, cũng muốn tra cái tra ra manh mối. Ta không tin, cái này lại tệ thiên hạ, cái này hoàng thượng trước mắt, hoàn toàn không có có vương pháp. Vi Dung nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, giật giật môi, suy nghĩ một chút, ngồi ngay ngắn không động. Diệp Hàn máu nóng dâng lên, nhìn không được nói, các đại nhân nói tốt, thế làm này, lẽ nào sẽ không có vương pháp rồi không? Đại lượng quan viên nhìn phía Diệp Hàn, có cau mày, có nhẹ khẽ gật đầu có mặt lộ mỉm cười. Lý Thanh Nhàn sững sốt một lần, bừng tỉnh đại ngộ, cắt chiều cũng rất rực rỡ a, mặt ngoài là hương sư vẫn tội, thực tế thuần túy rỗi nước bẩn, bất kể thế nào dạng, chính mình đều giống như thua. Có hy vọng của mọi người lấy Lý Thanh Nhàn, khẽ gật đầu một cái. Lần này, sợ là liền Chu Xuân Phong đều sẽ bị liên lụy. Vương pháp, nhà ta chính là tới được vương pháp. Thanh âm khe khẽ tự bên ngoài đại điện chuyển đến, tiếp lấy chính là tiếng bước chân giày đặc. Một người mặc đỏ chót nội tình con báo tứ phẩm cẩm bào hoạn quan đi vào, chân đạp đế trắng kim văn hắc giày quan, sau lưng khoác màu phi phòng, nó bên trên treo màu trắng bảy măng văn. Người này trên mặt leo nhàn nhạt màu trắng sân phấn, mắt hành trợ tròn, mặt mày hàm sắc, hướng nhìn kỹ bước đi mạnh mẽ phi vũ, thẳng vào cửa chính. Lý Thanh Nhàn nhìn sự xuất vị này không phải là gặp mặt cứ gọi Xuân Phong Ca Ca Diêm Thập Tiêu sao? Trước đó cùng một manh hán tử giống như, làm sao đột nhiên biến ra môn? Diêm Thập Tiêu phía sau một tả một hữu đi theo hai đội nhân mã. Đội một là thân mang hồng cuối cùng cầm bảo hỏa quan, đội một là thân mang làm cuối cùng cầm bảo dạ vệ, mỗi cái khoác màu đen phi phong. Hai đội nhân mã, tay cầm chùy đao, ánh mắt lạnh lạnh nhìn quét đại điện, dọc theo chính giữa hành lang tạt được, vây quanh tất cả mọi người. Gió lạnh thổi qua ti chính điện, Mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, vẫn không nhúc nhích. Một ít phẩm chất thấp quan viên sợ đến hai chân run rẩy, đầu đổ mồ hôi lạnh. Diêm Thập Tiêu hình như không thấy được Lý Thanh Nhàn cùng Chu Xuân Phong, cất bước về phía trước, nhìn quét hai bên. Trừ cao phẩm quan viên, sở hữu quan viên quan viên cũng không dám nhìn thẳng hắn, kính cẩn nghe theo túi đầu. Diêm Thập Tiêu hai mắt hàn quang sáng quắc, vừa đi, một bên tựa như tùy tiện quan sát tất cả mọi người. Khó có thể dùng lời diễn tại được khủng hoảng tại Ti Chính Điện lan tràn. Trong triều, giám sát đủ loại quan lại, hoàng đế tín, dạ vệ tiểu án đại án ồn đọng, trong triều một khi xuất động, tất nhiên là đại án. Trong triều phà án trừ hoàng đế cùng nội các, không người có thể qua hỏi, tam pháp ti cùng dạ vệ cũng không được. Tị chính điện hiên tĩnh, chỉ có Diêm Thập Tiêu chân của một người bước câm thanh. Diêm Thập Tiêu chậm rãi đi tới, đi tới cắt chiều phía sau ánh mắt góc chết thời điểm, đột nhiên một giơ tay, Thập nhị chi ngân châm vô thành vô tức bay ra, rơi trên người cắt triều. Hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, vọt đến cắt chiều phía sau, liền chốt cắt chiều toàn thân đại huyệt, đem vững vàng chế trụ. Mang đi. Hai cái hán vệ xông lên, giống kháng đầu gỗ giống nhau, đem cắt triều kháng ở đầu vai. Cắt triều vẻ mặt giãy ra, nhân đại huyệt bị điểm, vô pháp Ty chính điện quan viên trợn mắt hồ mồm, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm các triều, làm sao lại đột nhiên bị bắt. Lý Thanh Nhàn minh bạch chính mình trước đó đã đoán đúng, cái kia vài tiếng động tính, phải là bắt tao ngộ phản kháng, trong chiều sợ các chiều nhận được tin tức chạy trốn, chỉ có thể trực tiếp tới bắt người. Diêm Thập Tiêu nhìn chung quanh ty chính điện, lạnh lên một tiếng, "Vung phi phòng, xoay người đi ra ngoài." Lý Thanh Nhàn nhìn lấy Diêm Thập Tiêu bóng lưng, dư quang nhìn thấy bảng mình kính quỷ gối cửa lạnh run. Mắt thấy Diêm Thập Tiêu đi ra cửa lớn, Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, "Khởi bẩm đại nhân, ta tố cáo gối cửa bảng mình kính, cùng các triều cấu kết." Diêm Thập Tiêu ngừng lại, không quay đầu nhìn Lý Thanh Nhạn, đứng ở cánh cửa bên trong, ngoài cửa chiếu sáng trên người hắn, phía sau lưu xuống cái bóng thật dài. Hắn nhìn thoáng qua bảng minh kính, nói, "Cũng mang đi." Hán vệ nhào tới, bắt lại bảng minh kính cánh tay. Bàng Minh Kính sững sốt mấy mắt, quay đầu nhìn phía Lý Thanh Nhạn, tê tâm liệt phế kêu la, "Lý Thanh Nhạn, ngươi không phải người. Ta coi như hóa thành quỷ, cũng không tha cho ngươi." "Ta." Một cái hoạn quan xuất thủ, điểm trúng bảng minh kính á huyết. Bàng Minh Tính há miệng, mắt, bị hắn vệ kéo đi. Ngoài cửa ánh nắng tươi sáng, trong điện ánh mặt trời chính đồng nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Độc ngay tại. Chương 81, thất phẩm khất tinh, không có quan hệ gì với ta. Gió lạnh tại ti chính điện thổi. Mồ hôi lạnh tại trúng quan trên đầu chảy. Lý Thanh Nhàn dựa vào ghế lưng, chậm rãi nói, mọi người cũng nhìn thấy, chuyện này từ đầu tới đuôi theo ta Lý Thanh Nhàn không quan hệ. Ti chính điện bầu không khí trong nháy mắt vi diệu. Vi Dung cùng Diệp Hàn ngơ ngác nhìn lấy Lý Thanh Nhàn. Ánh mắt mọi người giao thoa, bí mật truyền âm. Qua một hồi lâu mà, Dư Tiên Hà nhìn Lý một mắt, tuyên bố tán đường. Rất nhiều quân chân quan viên chậm rãi hướng bên ngoài gì chuyện. Lý Thanh Nhàn đi theo Chu Xuân Phong phía sau, cùng thần đô ti quan viên trở về. Một đường bên trên, Sở Hữu thần đô ti quan viên không nói được một lời. Lý Thanh Nhàn nhìn mấy lần, phát giác mọi người đều ở đây ngậm ngực bên trong, nào không rõ chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Nhàn cũng không rõ ràng, tại là theo chân Chu Xuân Phong trở lại Xuân Phong cư. Trở Chu Xuân Phong ngồi xuống, Lý Thanh Nhàn cười nói, "Cảm ơn Chu thúc tại ti chính điện giữ gìn ta, chu thúc vĩnh viễn cái này." Nói giơ ngón tay cái lên. Chu Xuân Phong vẻ mặt ghét bỏ nói, "Có chuyện khác không có. Không có nhanh lên một chút đi tu luyện, Âu hôm nay đi hoàng cùng cho thái hậu Thần An, buổi chiều trở về tiện đường chỉ đạp ngươi." Ta đã định xuống giáp tám hào tiểu giáo trưởng, nơi đó có pháp trận bảo hộ, đủ người thi triển lôi pháp. Thật sao? Cái kia ta trở về chờ lấy. Bất quá, lần hành động này làm sao từ trong chiều chủ đạo, có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn? Chu Xuân Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa ngày tới rồi một câu, hoàng thượng lập tức đại thọ. Lý Thanh Nhàn đám đạo cái này giúp làm quan không có một cái tốt đồ vật, nói cái gì đều che che dấu dấu, trực tiếp nói rõ có thể chết ta. Lý Thanh Nhàn đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, các triều đám người kia là muốn tại Thái Ninh Đế đại thọ ngày đó gây sự. Loại này kinh thiên đại án, chỉ có thể để cho trong chiều chủ trì. Lý Thanh Nhàn nhìn toán qua trống chân như dã cái bản, lắc đầu, "Đang muốn đi, trong đầu hiển hiện, hiện các chiều mấy cái kia hiếm thấy mệnh cách." Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, "Chú thúc, cái này các chiều nói không chừng còn có khác bí mật, nếu không ngài cùng trưởng vệ sứ cùng Diêm đại nhân nói một lần, để cho ta nói chuyện với hắn một chút, xem mệnh vận khí, lại moi ra một chút điểm tình báo. Người muốn hắn mệnh tinh." Chu Xuân Phong một mắt xem đấu. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta chỉ muốn thôi diễn hắn mệnh cách. hắn mệnh rất đặc biệt, đối với ta về sau mệnh thuật tác dụng rất lớn. Ta cam đoan, nhất định có thể thôi diễn bước tiến mới đồ vật." Chu Xuân Phong nghi ngờ nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, suy nghĩ một chút, nói: "Ta đi tìm một lần trưởng vệ sứ cùng Diêm tiểu giám, về phần được không được, không nhất định. Ngược lại loại này tội phạm quan trọng đều nhốt tại chiếu ngục, ta cũng là chiếu ngục một thành viên, trợ giúp Triều đình đào sâu tình báo, nghĩa bất dung tử." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong gật đầu. Lý Thanh Nhàn từ biệt Chu Xuân Phong, đi trước giáp chính phòng. Một đường bên trên, một ít dạ vệ hoặc là cung kính, hoặc là chỉ trỏ. Đi tới tuần ngoại phòng, một nửa dạ vệ đứng xa xa, khác một nửa không sợ chết phần phật vây lại. Lý đội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng vậy à, nghe nói Chu Xuân Phong Chu đại nhân là bảo ngươi, vô án, vận dụng trong chiều thế lực, bắt các chiều. Cũng có nói là ngài có đại bối cảnh, ngài sau Lương đại nhân vật nhìn không được cắt chiều vô pháp vô thiên, mới độc thủ. Lý ca, ngài cái này tay thật là ác, nghe nói đem chiếu Ngục Ti tiểu quan đều dọa. Hiện trong nha môn đều chuyển ra, nói ngài tâm ngoan thủ lạc, liền bởi vì các chiều cùng ngài có chút tiểu ma sát, quan báo tư thủ, điều trong chiều bắt người. Lý Thanh nhàn dở khóc dở cười, cái này đều cái gì cùng cái gì a, không thể nào. Chuyện này theo ta không có chút quan hệ nào, chính là trùng hợp. Mọi người nhao nhao đứng ngồi. Tôi đi. Lúc này mới không đến một tháng, ngài liền bắt được ba cái thất phẩm quan. Biết tại ti sau Lương tại sao gọi ngài sao? Thất phẩm khất tinh. Cứ theo đàn này, không ngoài một năm, toàn bộ dạ vệ thất phẩm quan cũng phải để cho ngài vô vào chiếu ngủ. Hiện tại tam thất, không biết bao nhiêu thiên có thể qua trong bảy. Lý Thanh Nhàn cười mằng nói, đi đi đi, từng cái nhàn ra rắng, đừng ở chỗ này nói bậy nói bạn. Cuối cùng nói một câu, chuyện này không liên quan gì tới ta, ta không có năng lượng lớn như vậy, ta chính là bình thường tiểu dạ vệ. Tại mọi người bạch nhãn bên trong, Lý Thanh nhàn trở lại giáp chi phòng. Hàn An Bắc cùng Vu Bình theo vào, giơ ngón tay cái lên nói: Nguyên lai like ngươi sớm có chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn bất đắc gì nói, việc này thực sự là vừa khớp, ta không nghĩ tới trong chiều vậy mà trước mặt mọi người bắt người. Nói cách khác, ngươi sớm biết trong chiều muốn bắt các chiều. Hàn An bác mỉm cười nói, ta cũng không nói, đều là ngươi đoán mò. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác cười cười, nói, loại sự tình này, thật thật giả giả, kỳ thực rất tốt. Chỉ ít về sau những cái kia con rồi muội không dám đắc tội ngươi. Cũng là. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn lật ra đạo thư, từ từ xem. Vừa chiêu lúc nghỉ ngơi, trong mơ, mơ màng màng nghe được Chu Xuân Phong thị vệ tới gọi ngươi. Trở mình một cái bò lên tới, dựa cái mặt, bắt lên ngũ lôi chính pháp tập chú đi theo thị vệ đi trước Xuân Phong Cơ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp, chiếu thiên địa chang sáng. Vào cửa lớn, dọc theo cục đá đường nhỏ vòng qua bức tường, trước mắt hiện hiện một cái vẻ xanh biết rồi rào tiểu hạ oao. Bích lục lá sen trải trên hồ nước, nâng nhiều đóa tiểu diễm hoa sen. Viện tử Giả Sơn lưu thủy, cây cao thắt thảo, giống như diễn viên. Điển viên sân nhỏ phân cuối, Xuân Phong Cơ cửa gỗ cửa rộng Sau giờ ngọ ánh mặt trời rơi vào bên cửa sổ quần trắng thiếu nữ trên thân, chiếu nàng chói lóa mắt. Nàng chính giơ lên nhỏ và dài ngọc thủ. Một cái hồng nhạt hồ điệp rơi vào ngón trỏ chỉ tiêm, nhẹ nhàng được cánh. Cửa sổ giống như khung ảnh lồng kính, nữ tử tựa như trong tranh. Con người linh động, ánh mắt chuyên chú. Con người khẽ động, thiếu nữ nhìn sang, lạnh lùng dung nhan tuyệt thế khẽ gật đầu, liền xoay người đi trở về, tóc đen cùng hai đầu màu trắng dài khăn đội đầu rủ xuống bên dưới, nhẹ nhàng lay động, thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Lý Thanh Nhàn không cao hứng, vừa đi vừa nói, "Ấu Phi tỷ, lúc này mới mấy ngày không thấy, làm sao lại không nhận tức ta? Ngươi đây là để, Tôn lệnh còn không cho ta đây?" Bá. một tấm bảng hiệu từ cửa sổ bay ra, Lý Thanh Nhàn tay tiếp nhận. Như là hát thiết phẩm chất bài tử, bàn tay lớn nhỏ, chính diện chỉ có một cái lệnh tri, xung quanh vân vân đang vào. Phía sau có khắc thiên tiêu phái ba chưa to. Lý Thanh Nhàn đi vào xuân phong cư, liền gặp rộng lớn sau cái bàn mặt, cao lớn cái ghế bên trên, Khương Hấu Phi rất thẳng tiểu lượng lực, vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi. Chu Xuân Phong vóc người cao lớn trội hơn, vô luận là cái bàn vẫn là cái ghế đều đo thân mà làm. Nho nhỏ Khương Ấu Phi ngồi tại phía trên, càng phát ra sấn nàng sinh sắn lệnh lợi, giống như Chu Xuân Phong ra vị thành niên tiểu nữ mà. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói: "Hấu tỷ, chúng ta khi nào thì bắt đầu tu luyện lôi pháp?" Nghe Chu ba bà nói, ngươi mặc dù có thần tiêu lôi loại, cũng vô pháp sát phong bên trong thần. Khương Âu Phi có lẽ niệm nói, Lý Thanh Nhàn ngồi vào trước bàn, đem ngũ lôi chính pháp tập chú phóng tới Khương Âu Phi trước mặt, gật đầu nói, ta hoàn toàn dựa theo cái này sách nội dung làm. Khương Âu Phi gật đầu, mở sách, từng trang từng trang cấp tốc nổi lên. Lý Thanh Nhàn khó có thể tin, chính mình nhìn một trang sách nói ít nữa khắp đồng hồ, nàng chỉ nhìn lướt qua là có thể xem hiểu. Lật nhìn hơn trăm trang, Khương Âu Phi mới ngừng lại, ngồi yên lặng. Qua một hồi lâu mà, lại một lần nữa cấp tốc lật qua một lần, mới lại sách, Lý Thanh Nhàn hỏi, vừa rồi đang suy nghĩ gì? Nhìn xong lời bạn, muốn hồi ước nội dung bên trong, tinh chế cương linh yếu điểm, phân loại chỉnh lý, so sánh qua đi sở học, suy nghĩ từ lúc nào làm sao sử dụng, cuối cùng lật sách xác minh, trà thiếu bộ lâu. Khương Ấu Phi nói, Lý Thanh Nhàn vừa nghe liền đau đầu, cái này không được đem đầu góc mệnh nổ rồi. Bác Đánh Minh, năm mình Nam Bình chiêm, Tây nhập hai lao, chân lạ. Là... Thần thế đại việt. Chương 82, Thanh Nhàn học pháp, quả đào luận tâm. Vậy ngươi biết quyển sách này có vấn đề gì không? Lý Thanh Nhàn Ấu Phi nhỏ và dài ngọc thủ lấn trên sách, ngón trỏ điểm nhẹ mấy lần, nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, con ngươi chớp động, hỏi Trừ cái này bản, ngươi cũng đọc qua cái gì chính thức đạo thư? Liên cái này một quyển." Lý Thanh Nhàn nói. Chắc không được." Thương đấu phi rơi vào trầm tư. "Làm sao vậy?" Thương đấu phi đạm thanh nói, "Ngươi có thể hấp thu thần tiêu lôi loại là bởi vì có lôi tổ báo cáo cùng thần tiêu quy tắc chung, ngươi muốn luyện lôi pháp, tự nhiên cũng cần cái khác. Cái này sách thích hợp đạo pháp tinh thông người đọc xem, mà ngươi đối với đạo pháp hoàn toàn không biết gì cả. Thì như, lại sẽ khai đàn." Lý Thanh Nhàn lắc đầu. "Lại sẽ tấu lên thiên biểu hiện." Lý Thanh Nhàn đầu. "Lại sẽ tuệ thần." Lý Thanh Nhàn đầu lại sẽ tạo ớn tế. Lý Thanh Nhàn nói, cái này ta hình như nghe nói qua, chính là đáp tạ thần linh, trước đó gọi cái gì lập đàn làm phép các loại, về sau toàn bộ đội thành tế. Những thứ này chỉ là cơ sở. Thời đại thượng cổ, chuyển độ xâm nghiêm, cần ban thượng lôi đỉnh bản cáo, cần được thần uy thiết quán, cần trước tạo ớn chờ một chút loại này loại loại, hết sức rườm ra. Hiện nay truyền thừa không chọn vẹn, đơn giản hóa rất nhiều. Ta đại khái hiểu tại sao mình học sẽ không. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới học cái lôi pháp phức tạp như vậy. Khương Ấu Phi nói, loại này đạo nghi, các phái bất đồng. Ta cũng chỉ sẽ thiên tiêu một môn hoàn chỉnh đạo nghi. Còn lại đạo mi cũng biết, nhưng chưa dùng qua, dùng đến sợ biến dạng đối với người tu hành bất lợi. Sau đó thì sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Ngươi muốn muốn cùng ta học tập Lôi pháp, có hai con đường. Một đầu là bái nhập Thiên Tiêu phái, trở thành chính thức đệ tử, bất quá cần đi qua nghiêm ngặt lâu dài khảo hạch, ngươi còn muốn xa thải giả vệ, theo ta hồi Thiên Tiêu núi. Bên dưới một con đường." Lý Thanh Nhàn quả quyết nói. "Ngươi có viên trước, mà Thiên Tiêu phái cùng triều đỉnh có khế ước, ngươi có thể trở thành quan đệ tử. Trừ Thiên Tiêu phái căn bản đại đạo cùng với chí cao Lôi pháp, hết thảy đều có thể dạy cho ngươi." Quan đệ tử cái này ta biết, ta hình như thích hợp hơn con đường này, chỉ cần triều đỉnh sắp phong, cộng thêm các ngươi thiên tiêu phái đồng ý là được rồi." Lý Thanh Nhan nói. Khương Ấu Phi nho nhỏ cái cầm điểm nhẹ, nói, "Bất quá, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đi quan đệ tử con đường này, về sau vĩnh viễn không thể gia nhập các đại đạo môn, một khi quan đệ tử thân phận bị triều đỉnh tức đoạn, thiên tiêu phái sẽ đưa ngươi xóa tên." Khương Ấu Phi nói. Lý Thanh Nhan nói, "Cái này ta biết, nhưng chỉ cần ta có thể lấy được các đại môn phái bí tịch, có phải hay không có thể như cũ học tập?" Ấu Phi sững sốt một lần, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Lời là nói như vậy, có thể không tốt lắm đâu. Cái kia ta hiểu, ta không tin Triều Định không có chí cao lôi pháp. Lý Thanh Nhàn điềm tâm. Khương Âu Phi bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt. Khương Âu Phi rất thẳng tiểu thân tử, nói, có Chu bà ba đảm bảo, qua mấy ngày, ngươi liền có thể được Tiên Tiêu phái quan đệ tử thân phận. Bất quá, ngươi có thần tiêu lôi loại, làm đời thứ ba đệ tử uy quất, thần đô nơi đây cũng không có tốt đời hai đệ tử dạy ngươi. Ngươi không phải gừng trưởng môn thân truyền đời hai đệ tử sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Có thể ta không tu đệ tử. Khương ấu Phi nói. Không có việc gì, ta không chê, Lý Thanh Nhàn nghiêm nói, ngươi yên tâm Ta thật muốn bái ngươi làm thầy, nhất định học tập cho giỏi, một ngày làm thầy, chọn đời là cha." Khương Âu Phi hơi sáng con ngươi nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, mơ hồ cảm thấy hắn không yên lòng, lặp lại nói, "Ta không thu đệ tử." "Vậy làm sao bây giờ?" "Sư phụ cùng Chu Bá Bá có giao tình, Chu Bá Bá đệ tử, sư phụ sợ thì nguyện ý thu ngươi người quan này đệ tử." "Vậy cứ như thế, ta đại sư cha thu ngươi là thiên tiêu phái quan đệ tử." Khương Âu Phi nói. Lý Thanh Nhàn có chút tiến lưỡi, nhưng rất nhanh phân chân lên, đứng dậy thở dài nói, "Sư đệ Lý Thanh Nhàn, gặp qua Hấu sư tỷ, ngươi nhận thức Chu Bá Bá quyết định thao trường sao?" Phi hỏi không nhận thức, nhưng ta biết hỏi, chúng ta đi." Lý Thanh nhàn ra cửa liền hỏi thị vệ, tại thị vệ dẫn dắt bên dưới, hai người tiến nhập giáp tám hào tiểu giáo trường. Bốn phía giáo trường cao hai trường hất tường tre, tường cao đỉnh đoan phủ chủ như ẩn như hiện, làm thành một cái bên dài trường 10 trường hình vuông sân bãi. Dưới đất là đạp được kết kết thật thật cứng gián thổ, trong tràng khắp nơi để bất đồng giảng người. Dâm dạng người, râm rạp, đầu gỗ, gang, đùa chú cái gì cần, có đều có. Khương Hấu Phi chung bên xem nhìn qua, nhẹ khẽ đầu. "Bắt đầu." Lý Thanh nhắn Phi gật đầu một cái, đi tới thao trưởng kiểm duyệt dùng tiểu trước ngày cao, tay phải khẽ vộ chóng rống lấy ra một cái màu đen lôi kích một khắc hồng tự thánh bài, giống như trong từ đường thả tụ bài. Thánh bài bên trên, có khắc cao bên trên thần tiêu ngọc thanh thật vương trưởng sinh đại đế thống thiên nguyên thánh tiên tôn tên. Khương Đấu Phi nói, theo lý thuyết, quan đệ tử cần phải bái cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thi tôn, hắn là cao bên trên thần tiêu ngọc thanh thật vương trưởng sinh đại đế thống thiên nguyên thánh tiên tôn hóa thân, chỉ bất quá thân ngươi phụ thần tiêu, loại, cao, tiêu bên trên thần tiêu đế đến, ta truyền cho ngươi, cáo, ngươi lần trước tụng lôi tổ cáo bình thường. Là Lý Thanh Nhàn nghĩ thẩm dành tự thật là dài đủ. Thương đấu phi truyền nam cực báo cáo, tới tâm quy mệnh lễ, cao bên trên thần tiêu phủ, ngưng thần hoán chiếu cung. Lý Thanh Nhàn trong lòng mặc niệm ba lần, chỉ cảm thấy lôi long hỏa ấn càng thêm nóng dựng. Thương đấu phi lại nói, nơi đây không có pháp đàn, nhưng lễ không thể bỏ. Thương đấu phi nói, vung tay phải lên, một tòa bạch ngọc phẩm chất ba tầng ngọc đài xuất hiện ở đài cao bên trên, dài hơn rất rộng, cao ba tấc, cũng đem cái kia trưởng sinh đại bố trí bên trên. Tà khai đàn thủ pháp, sinh xếp tốt, tâm không thể có ý nghĩ san Được Lý Thanh Nhàn tìm một cái thích hợp vị trí ngồi tốt. Ta lần đầu tiên khai đàn tụ pháp, sai rồi coi như người vận khí kém. Tại Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ ánh mắt bên dưới, Khương Hấu Phi đầu tiên là niệm tụng sạch chú, sạch ngữ chú, sạch thể chú, sạch tay chú, sạch kiếm chú trở, sau đó niệm tụng an thổ thần chú, sạch thiên địa trở chú. Sau đó, lấy ra bốn mặt vàng cờ, phân biệt tại tiểu giáo trường đông tây nam bắc cắm bên dưới. Lý Thanh Nhàn cảm giác xung quanh khí tức lưu động biến hóa, hình như nhiều hơn một loại thêm vào lực lượng, phải là trong truyền thuyết linh khí. Tiếp lấy, lần lượt xuất ra hai mặt chữ màu đen hoàn viền, một cái điêu chín hạt đồng lô Một đôi hoa sen giá cắm đến, hai cái chén sứ bình hoa, một cái núi hình thành đồng tam thanh pháp linh, một đôi vân vân ngọc như ý, một phương lôi quang hỏa vân ấn, thập nhị chi chúng đế ngũ lôi lệnh bài. Nhiều như rừng, đến không hết độ dùng cũng tế pháp khí bảy đầy phía trước đại cao, một ít đồ vật lý thanh nhàn căn bản là không nhận thức. Cuối cùng Khương Ấu Phi lấy ra một cây hồng trường mục đầu, đưa qua. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận một nhìn, lấy một đầu cực kỳ giống quan viên vào triều dùng của bạn, nó trên có âm dương bát quái đồ, thiên van, số tử vi cùng với không quen biết phụ văn. Khương đi tới Lý cùng thánh bài trong lúc đó, ba cái một đường. Từ từ quy ở trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Lý Thanh Nhàn về phía trước nhìn lại, thiếu nữ bóng lưng duyên dáng yếu kiều, tựa như trong nước hoa sen. Lam nàng nằm dạt người hạ bãi thời điểm, thân thể bị quần trắng thiếp thân bao vây, tóc dài hướng hai bên tản ra, tựa như lộ ra một cái ngây ngô tiểu đạo tử, viên cổ cổ. Lý Thanh Nhàn vội vàng đem ánh mắt rời xa viên kia bị quần trắng bao lấy tiểu đạo tử. Thực xác tính cũng phi lễ chớ nhìn, không nhìn chính là. Lý Thanh Nhàn trong lòng không ngừng khu trừ tạp niệm. Trong niệm văn, ở trong lòng tới. Bác Đánh Minh, chiêm, Tây nhập hai lao, chân là Thịnh thế Đại Việt, chương 83, mới được lôi pháp, đồng tử bài kiến. Tại Lý Thanh Nhàn hốt hoảng bên trong, Khương ấu Phi tụng kinh hoàn tất, đứng dậy cầm trong tay pháp kiếm, lấy Lý Thanh Nhàn làm trung tâm, bước cương đặt đấu, đồng thời nói lầm bẩm sau đó tiến hành tắn hoa, tốn nước chờ một loạt nghi thức. Tiếp lấy, Lý Thanh Nhàn tâm thần chấn động, liền gặp Khương ấu Phi đứng ở phía trước, môi anh đào khẽ mở, dùng kỳ lạ vận luật, hát bộ hư tử, phiêu phiêu miểu miểu, tiên âm lượn lờ, để cho Lý thanh Nhàn ánh mắt Khương Âu Phi hát bộ hư từ phản phật có loại kỳ lạ pháp lực, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy thần niệm phiêu phiêu đang đãng, bay đến cao thiên mây bên trên, nhìn phía hư không vô tận. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn hốt hoảng nhìn thấy, Khương Âu Phi lấy ra một trang giấy, một bên viết, một bên niệm tụng, hướng trên trời chúng thần tấu mời thiên biểu. Thiên biểu hoàn thành, không gió tự cháy, phiêu phiêu miểu miểu, bay vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Khương Âu Phi thân thể thẳng tắp, tựa như một ngọn núi đứng lặng ở phía trước, cao giọng nói, cao bên trên thần Trường, thiên, hư không, trước mắt tỏa ra ánh chói lọi. Lý Thính Nhàn hai tay giơ một hô bạn, nhìn phía quang minh chỗ. Liên gặp đầy trời quang minh chỗ, từng cái nho nhỏ đồng tử thân mặc màu vàng đả bảo, chân đạp bạch tường vân, mặt mỉm cười, đầy trời mà hàng. Thô thô một nhìn, hàng ngàn hàng vạn, trình tháp hình sắp xếp, tự bên dưới mà lên dần dần giảm điểu. Nhất phía trên đứng hai trai hai gái bốn cái đồng tử, cùng với khác đồng tử đều không giống nhau, trên thân đạo bảo màu vàng sáng hơn, trên thân vân vân khắc có bất đồng, phân biệt là xanh, hồng, bạch cùng hắc. Một cái tay nâng điều thanh mục Một cái để tam hỏa luân chuyển đèn hoa sen, một cái sau lưng 18 đoạn bảo tháp hắc thiết, rồi, một cái cầm trong tay bạch ngọc gợn sóng nước như ý. Đỉnh sau di chuyển viên quang, người khoác 12 sắc. Dường như đồng tử, rồi lại không tầm thường đồng tử, lại so cái kia ngày nhìn thấy phổ thông tiên tướng còn có uy nghi. Thương áo phi mềm nhỏ lại mang một tia thanh em uy nghiêm chuyển loạt vào trong hai. Hiện tại ngươi sẽ nhìn thấy sắc trời chiếu khắp, tiên đồng hạ phàm. Người bình thường chỉ thấy mấy cái đồng tử, ngươi có thần tiêu loại, đại khả sẽ giống như ta, nhìn thấy trên trăm đồng tử. Không cần do dự, nhìn phía phía trên nhất cái kia đồng tử, miệng tụng mời thần chú. Một lần không được liên nhiều tụng mấy lần. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút đẩy trời mấy vạn đồng tử, cân nhắc giống như ta mơ hồ lưu lộ khiêm tốn ngạo kiều cùng trên trăm đồng tử phản. Một lát sau mà, Lý Thanh Nhàn độc thuộc lòng sách bên trên dài dòng mời thần chú. Huyền Hoàng chưa phát lúc, thanh trọc mới phân này, Hồng Nông có tướng suất, Nguyên Thủy Thiên đế hiện. Đợi mời thần chú tụng xong, liền gặp đẩy trời tiên đồng tụy vân lui lại, chỉ nhất bên trên cùng người khác bất đồng bốn cái tiên đồng thừa mây trắng lóe lên mà xuống, đến gần bên sau, hai tay kết thái cử ấn, khom lưng Gặp qua đạo hữu. người tại đứng dậy trong mắt, hóa thành xanh, hồng, bạch, hắc bốn sắc quá điến vào Lý Thanh Nhàn mỹ tâm, biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Nhàn tác, trời, vị thao nói, ngươi, Hiện tại tưởng, liền có thể thấy được tướng mạo trong cơn mông lung bên tới pháp, cần mỗi ngày tu hành, chậm cô ý đài, liền gặp lôi, phương, đồng, bầm, lôi ra đạo pháp lực, đưa vào bốn cái đồng mỹ Pháp lực đi qua đồng tối sau, Từ đầu đỉnh tỏa ra, hóa thành khói trắng tuyến, rơi vào lôi long ngậm chặt lôi cầu bên trong. Vòng đi vòng lại, cũng không gián đoạn. Bốn cái đồng tử khuôn mặt phảng phất bị đạm vụ bao vây, thấy không rõ lắm. Lý Thanh Nhàn cảm nhận được mình pháp lực tổng sản lượng đang từ từ tăng. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ khắp bốn cái bên trong thần, mở hai mắt ra. Hiện tại tại y tế. Khương Âu Phi nói xong, tiến hành sau cùng tế tự. Tế tự hoàn tất sau, thu lấy tất cả đồ dùng cúng tế pháp khí. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, Khương Phi hỏi, "Hoàn thành." "Hoàn thành." "Ngươi đồng tử bên trong thần chấp trưởng gì loại lôi pháp?" Khương Phi hỏi. "Ta nhìn, nhìn lại." Lý Thanh Nhàn ý thủ linh này, lợi dụng đạo tư bên trên thông thần pháp cùng 4 cái đồng tử vị liên hệ, lập tức biết. Mây xanh văn đồng tử chấp trưởng giáp mục chân lôi, hồng vân văn đồng tử chấp trưởng bính hỏa chân lôi, mây trắng văn đồng tử chấp trưởng tân kim chân lôi, mây đen văn đồng tử chấp trưởng quý thủy chân lôi. Bốn cái đồng tử chỉ là lôi đình thuộc tính bất đồng, chỗ chấp trưởng pháp quyết là cùng loại, tên là cao bên trên thần tiêu ngọc xu chém khám ngũ lôi pháp. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, suy nghĩ một chút, nói, tên là cao bên trên thần tiêu ngọc Su chém kháng ngũ lôi pháp, cần phải chỉ là trong đó một đạo, cũng không toàn pháp. mịt, nháy mắt một cái, như là nghe không hiểu gần như là quá độ khiếp sợ. Người viết bên dưới danh tự. Khương Âu Phi nói: "Được." Lý Thanh Nhàn đưa ngón trỏ ra, đưa vào pháp lực, giữa không trung viết xuống cao bên trên thần tiêu ngọc xu chém khám ngũ lôi pháp vài cái chữ to, bạch khí hợp thành, nhẹ nhàng phiêu động. Khương Âu Phi trầm mặc. Lý Thanh Nhàn hỏi: "Hầu Phi đi, làm sao vậy? Cái này bốn cái đồng tử vị hào là cái gì?" Khương Âu Phi hỏi. Lý Thanh Nhàn hồi ước nói: "Cũng gọi ngọc phụ thị giảng đồng tự, đáng tiế không phải lôi thành đồng tự." Khương ấu Phi nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, tiếp tục lặng. Qua một hồi lâu mà, Khương Âu Phi chỉ hướng đằng trước rơm rả người. Nói: "Ngươi đối chuẩn rơm dạ người, sử dụng lôi pháp công kích." "Được." Lý Thanh Nhàn nói xong, dơ lên cánh tay phải, chỉ kiếm chỉ hướng rơm dạ người. Cùng cái này đồng thời, tay trái bóc dần, 5 ngón dấu giác, làm thiên lôi chỉ quyết. Miệng tụng chú ngữ, ngũ lôi chân lôi, lôi quang hỏa sư." Phong bá làm xuối, Vũ sư lệnh được, cầm long chớp, lập thua vô tình. Cấp cấp như luật lệ. Tại tụng xong thần chú trong tích tắc, Lý Thanh Nhàn hai ngón tay phun ra thủ thổ, dài hơn một trượng màu trắng lôi quang, đầu tiên là tại tí tách rung động, nháy mắt sau cánh tay, bạch quang lóe, một tiếng xuyên thủng rơm dạ người, thẳng bay ra đi. Đục lỗ thao trường từng cao, đánh tan pháp trận, liên tiếp nổ nát cái khác giáo trường tầng tầng từng cao. Lối đỉnh thế đi tấn mãnh, tại ngoài trăm trưởng nổ lên. Lý Thanh Nhàn pháp lực hao hết, thân thể nhõn lên, liền muốn ngã xuống đất. Khương Âu Phi một cái bước xa, duỗi tay nâng ở Lý Thanh Nhàn sau lưng. Lý Thanh Nhàn nửa dựa ở Khương Âu Phi cánh tay bên trên, sắc mặt hơi tái. Khương ấu Phi ngón trỏ trái điểm tại Lý Thanh Nhàn mi tâm, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy khí lạnh lẽo tức chạy xối toàn thân. Người có từng biến thần. Lý Thanh miễn mạnh đứng người, lắc đầu nói, không biết. Khương Phi nói, thần tiêu lôi loại quả nhiên bất phàm trở về sau dạy ngươi một đạo ngự lôi pháp, có thể tùy tâm sở dụng không chế lôi pháp tiêu hao, không đến mức hao hết pháp lực. Ta ơn ấu phi tỷ." Lý Thanh Nhàn nói. Khương Ấu Phi trên giới quan sát Lý Thanh Nhàn một mắt, thở dài, nói: "Ngươi dù sao cũng là ta tiểu sư đệ, ngày mai ta sớm tới tìm Xuân Phong cư, dạy ngươi một ngày lôi pháp cơ bản tri thức, dạy ngươi cái thông thấu." "Cảm ơn ấu phi tỷ." Lý Thanh Nhàn vui vẻ mà cười lên. Lúc này, ngoài cửa truyền đến cạch cạch tiếng gõ cửa, bị dục lô vách tưởng chỗ trống có người thò đầu ra nhìn. Hai người đi ra ngoài cửa, đối mặt giáo trưởng quan viên Khương Hấu Phi nói, "Là ta không cẩn thận dùng lối pháp, đền bù tính tốt sau, đưa đến Xuân Phong cư, ta tự sẽ trả tiền." "Phải phải là." Theo trưởng quan viên vừa thấy là trong tin đồn khuynh thành tiết tử, cũng không dám nhiều lời. Chương 84, đẩy thị phi, quyết quyết hàn. Sư tỷ đại khí. Lý Thanh Nhàn nói, Khương Hấu Phi vừa đi vừa nói, "Tất nhiên muốn ra ngoài săn yêu, ngươi pháp quyết chưa chín, đối mặt chiến đấu, tất luôn cuống tay chân. Ngày mai ta dạy cho ngươi một đạo Ngũ Lôi chính pháp tập bên trên lôi phù, có thể trực tiếp phát. Đợi ngươi săn yêu trở về, lại tốt tốt tu hành." "Cảm ơn sư tỷ." Lý Thanh Nhàn nói không cho phép loạn gọi sư tỷ. Khương Âu Phi nói: "Được rồi, Âu Phi." Khương Âu Phi hít sâu một hơi, không còn để ý Lý Thanh Nhàn. Đến Xuân Phong cư, hai người vào nhà kể, Khương Ấu Phi lấy giấy bút, hệ thống chuyển thụ lôi pháp. Từ nhất cơ bản lôi pháp thần linh nói đến lôi ấn dẫn lôi, từ pháp quyết khẩu quyết nói đến chỉ quyết bước cường, từ đạo nghi nói đến chiến đấu. Chu Xuân Phong trở về chỉ là nhìn hai người một mắt, liền tiếp tục làm việc. Thẳng đến vào đêm, Lý Thanh Nhàn cảm giác hoa mắt chóng đầu, Khương Âu Phi mới ngừng lại, từ biệt Chu Xuân Phong. Lý Thanh Nhàn ra cửa đưa tiễn. Hai người vai kề vai, Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa hỏi đạo pháp không hiểu chỗ. Khương Âu Phi nhỏ giọng kiên trì giảng giải. Hai người xuyên qua viên cửa vòm, ly khai thần đô ti viện tử. Cách đó không xa, lóe ra một người, ngơ ngác nhìn lấy hai người đi xa bóng lưng. Diệp Hàn đứng ngẩn ngơ hồi lâu, thở dài một tiếng. Co tốt, không có Khương Âu Phi, còn có Tống Nghiêm tiết thưởng thức chính mình. Ở nơi này lúc, một cái Liệp Yuti thất phẩm quan vội và hướng Tuyết trai đi tới, nhìn thấy Diệp Hàn đang ngẩn người, nói: "Diệp Hàn, làm cái gì đấy?" Tổng đại nhân lập tức quay lại, nhanh lên một chút đi trai. Hôm nay không thái bình, Tống đại nhân tính khí sợ là không tốt, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Hàn vội vàng đuổi kịp, vào liệp yiwu chính đường bên cạnh độc môn tiểu viện, liền gặp trong viện cửa phòng phía trên bảng hiệu viết tuyết trai hai chữ, "Vũ lực mạnh mẽ, tư thế hào hùng, giống như đao kiếm cắt xuống." Diệp Hàn thầm khen Tống đại nhân không hổ là nữ trung hào kiệt, chữ này so rất nhiều nam nhân đều có khí khái. Cung thư phòng trúc xuân phong cư bất động, tuyết trai vào cửa chính là một tòa đại sảnh, ở giữa đặt cái bàn, hai bên bày đầy cái ghế, một mặt tường sách giá bày đầy thư tịch, khác một mặt các loại khí dài, phương thiên ma ngồi tại nhất vào ghế bét, tới sáng sớm đứng tại chính điện thụ Trong lòng càng cảm kích Tống Yếm Tuyết. Tại ty chính điện, chính mình chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu lâu là, chỉ có thể nhìn Lý Thanh Nhàn ngồi ở nơi đó. Tại Liệp Yuti, Tống Yếm Tuyết đã có bá nhạc tài, phá lệ cho phép chính mình tham dự Liệp Yuti Tuyết trai hội nghị, để cho mình thu được trước nay chưa có tôn trọng. Hiện tại cho dù là Liệp Yuti trung phẩm quan viên, nhìn thấy chính mình cũng khách khí, toàn bái Tống Yếm Tuyết ban tặng. Mười ngàn cái chu xuân phòng, cũng thua kém một cái Tống Yếm Tuyết ra. Diệp Tâm bên trong thở dài. Chỉ chốc mà, tuyết trong phòng ngồi một chút Liệp Yuti quan viên. Tống Yếm chưa tới, bọn họ nói chuyện chuyện ngày hôm nay. Thần kinh năm âm thanh dị hưởng cùng Cắt chiều Thỏa đáng đường bị bắt, trở thành nghị luận chủ đề. Kinh nghiệm phong phú quan viên cơ bản không nói lời nói, biết rõ chuyện này nó sâu. Trẻ tuổi võ quan muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ta cảm thấy việc này, Lý Thanh Nhàn không phúc hậu. Cái tên Cắt chiều bất quá là nghi vấn hắn, liền trực tiếp tìm Chu đại nhân trong phái sửa người bắt người. Chuyện này còn không có định luận, không nên nói lung tung. Lui 10000 bước nói, Cắt chiều có chuyện, có thể cái kia bảng mình kính là vô tội, Lý Thanh Nhàn đương trả đũa, cái này tổng không phản đối a. Lý Thanh Nhàn cũng quá mức, mới vừa thành thuật sư liền mua mạng bảy người, làm người khác đều là người sao? Ta cảm thấy Diệp Hàn làm không tệ, thân là võ nhân, chính là muốn có một lời chính khí. Ta bất quá lòng đầy căm phẫn, nói nên nói lời nói mà thôi. Diệp Hàn nói: "Ngươi đừng khiêm nhường, người tuổi trẻ nên giống như ngươi vậy có bước đường mà, nếu như đều học cái kia Lý Thanh nhàn rang doanh cho cậu, cái này dạ vệ sớm sẽ phá hủy." "Đúng, ta còn là nhìn Diệp Hàn thuận mắt." Ở nơi này lúc, bên ngoài truyền đến trận loạt tiếng bước chân, xen lẫn áo giáp vũ khí tiếng đánh. Mọi người dầm rầm đứng dậy, nhìn phía ngoài cửa. Liền gặp một thân chiến phục tống yếm bước đến, đi theo phía sau năm cái trung phẩm võ quan, trên thân nhiều chỗ quần áo phá toái, nhuộm vết máu. Tống Nghiêm Tiết mặt như băng sương, tay áo trái pha toái, sau lưng tóc đoạn rất nhiều. Tống Nghiêm Tiết hít sâu, ép xuống trong lòng cảm xúc, nhìn quét mọi người, gật đầu một cái, vừa đi về phía chủ vị, một bên nói, "Ngồi xuống đi. Ta ở ngoài cửa, nghe các ngươi khen Diệp Hàn, hắn lại là công." Diệp Hàn vội vàng đứng dậy nói, "Không có không có, ta chỉ là tại Ti chính điện nói một cái bình thường dạ vệ phải nói lời nói." "Ồ, Ti chính điện phát sinh cái gì? Ta mới từ bên ngoài trở về, không biết hôm nay dạ vệ nha môn chuyện." Tống Nghiêm Tiết ngồi trên chủ vị, hình nghi thái không giống nam nhân tục tạng, cũng không nhăn nhó, có một fen đặc biệt anh khí. Diệp Hàn liền đem tri chính điện truyện từ đầu tới đuôi nói một lần, đem Chu Xuân Phong bao che khuyết điểm, Lý Thanh Nhàn bá đạo, cắt chiều chính nghĩa cùng bảng mình kính thương cảm nói xong rất sống động. Đi theo Tống Nghiêm Tuyết trở về võ quan mấy lần đều muốn chư miệng, nhưng nhìn thoáng qua sắc mặt càng ngày càng lạnh Tống Nghiêm Tuyết, không nói được một lời. Diệp Hàn nói xong, nhìn về phía Tống Nghiêm Tuyết, phát hiện nàng khuôn mặt tựa như đông lại, trong lòng ta vui, trước đó Tống Nghiêm Tuyết nhiều lần khen Lý Thanh Nhàn, lần này phải là chán ghét Hàn, ngươi cảm thấy Lý Thanh Nhàn người này như thế nào? Tống Nghiêm lặng lặng nhìn qua Diệp Hàn, một đôi mắt đẹp tại ban đêm lóe sáng. Diệp Hàn tâm nhiên vừa nhảy Suy tư trong lát, quyết định cho Lý Thanh Nhàn một kích tối hậu, nói: "Ta nguyên bản nhìn tốt Lý Thanh Nhàn, nhưng cái này mấy ngày chuyện phát sinh, để cho ta cải biến quan điểm. Người này có lẽ có mới có thể, nhưng phẩm đức thấp kém, có thủ thất báo, nhìn đến không làm con người." Đi về cùng Tống Yếm Tuyết, võ quan ánh mắt càng thêm cổ quái. Tống Yếm Tuyết gật đầu, than khẽ. Tất cả mọi người từ nàng thở dài cảm thấy bị bại. Tống Yếm Tuyết nhìn lấy ngoài cửa đen ngòm bầu trời đêm, trong lòng tràn ngập bất đắc Hôm nay chính mình phối hợp trong triều bắt Minh chủ người, hao binh tổn tướng, một vị lục phẩm trọng thương, bảy cái bên dưới tam phẩm trận vong. Bắt sau khi kết thúc Cùng trưởng vệ sứ gặp mặt mới biết, phát hiện cái này lên đại án không là người khác, chính là Lý Thanh Nhàn. Cũng biết được, lúc đó Lý Thanh Nhàn vì để tránh cho đà Thảo kinh sợ, giả trang nhìn lầm cắt Triều Mệnh Cách, không tiếp bị người nói xấu. Hai người cũng là dạ vệ từ từ bay lên Tân Tinh. Một cái là Triều Đình chịu đựng, là dân chúng vô tội đối kháng cao phẩm tự quan. Một cái khác cùng nội gian cắt Triều xương nhất khí, nói xấu cũ ngày bằng hữu. Tống yếm Tuyết đột nhiên cảm thấy, có Lý Thanh Nhàn như thế mệnh thuật sư tại, thuộc hạ của mình có lẽ sẽ không chết vong. Diệp Hàn, ngươi lập tức sẽ săn điêu, muốn nhiều tốn thời gian tu luyện, cũng không cần tới Tuyết Trại về sau có không biết, Thỉnh giáo Tôn Phong thủ." Tống Nghiêm Tuyết chậm rãi nói. Chúng quan ngạc nhiên, Diệp Hàn ngốc tại chỗ, chỉ cảm thấy lòng trời lở đất. Tống Nghiêm Tuyết, giống từng cây một chương mâu, đâm xuyên lồng ngực của hắn. "Đi thôi." Tống Nghiêm Tuyết nói. "Thuộc hạ cáo tử." Diệp Hàn túi đầu, kéo cứng ngắt thân thể, từng bước một rời ra Tuyết trai. Một đường bên trên, Diệp Hàn trong đầu ầm vang không thôi. Bước ra viện tử cánh cửa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết trai hai chữ to, đột nhiên cảm thấy hai chữ kia không gì sánh được xấu xí, liền chu xuân lợi không như. Chương 85, Diệp Hàn thật tình ném thế tử, thanh giả ý là mệ cách Diệp Hàn cắn răng, chậm rãi đi tới địa phương không người, thấp giọng mắng. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, hai mắt vẫn vẫn. Chuyện này một khi chuyển ra, chính mình địa vị, xuống dốc không phanh, liên tục hai lần bị ti chính xã lãnh, liên tục hai lần bị nữ nhân khinh thị. Lý Thanh Nhàn, can khuôn rời lóe lên, Diệp Hàn trong tay nắm chặt nguyên vương thế tử thiệp mời. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua tuyết trai phương hướng, thật sâu trong bóng đêm, bước dài ra dạ vệ nha môn. Lý Thanh Nhàn cùng Khương tại dạ vệ trên đường phố đi một lát, nhìn theo Khương Ấu Phi, Phi đi, quay đầu đi trở về. Đi mấy bước, nhìn thấy một bóng người quen thuộc tối đầu, đâm đầu đi tới. Đây là Diệp Hàn Diệp huynh." Lý Thanh Nhàn nói. Diệp Hàn sững sốt một lần, kinh ngạc mà nhìn xem Lý Thanh Nhàn, vội vàng đem thiệp mời thu hồi cản con giới. "Lý... Lý huynh?" Diệp Hàn lắp bắp nói. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua hắn cản phồn giới, mỉm cười nói, "Diệp huynh, hôm nay trên ti chính điện, ngươi chịu cắt triều mệnh hoặc. Người kia, không giống mặt ngoài như vậy chính nghĩa, còn có bàn minh tính, hắn tất nhiên dám giết ta, làm bộ làm tịch khóc tang là việc rất nhỏ." Ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền biết, ta Lý Thanh Nhàn có từng hại qua ngươi. Trong lòng ta, ngươi Diệp Hàn, mặc dù phạm qua sai lầm nhỏ, nhưng thủy chung là cái chính Lý Thanh Nhân nói, "Vô vô Diệp Hàn bả vai, sượt qua người." Diệp Hàn cắn răng, tối đầu, hồi lâu sau, ngẩng đầu, đi hướng Nguyên Vương phủ. Thiên vị sáng choang, Lý Thanh Nhàn lần đầu tiên sáng sớm, dựa mặt hoàn tất, nhanh như chớp đi trước Xuân Phong cư. Cái này cả một ngày, Lý Thanh Nhàn đều hướng Khương Ấu Phi học tập lui pháp. Buổi tối trở lại giáp chính phòng, Hàn An Bắc đến gần thấp giọng nói, "Ba ngày Liệp Ưu Ti bằng hữu truyền đến tin tức, nói Diệp Hàn không biết làm sao ác chính, về sau không cho phép hắn tiến trai, tổng ti chính cũng sẽ không chỉ đạo võ. Chuyện khi nào? Nói là tối hôm qua. Chết không được. Lý Thanh Nhàn lúc đó cảm thấy Diệp Hàn cảm xúc không đúng, không suy nghĩ nhiều, chỉ là xem ở mệnh cách hắn mặt mũi bên trên lắc lư hai câu. Biết tại sao không? Không rõ ràng, ta bằng Hưu kia chỉ là phổ thông bắt phần quan, không có tư cách vào Tuyết Hải. Suy đoán là Diệp Hàn làm cái gì chuyện để cho Tống Ti Chính không vui. Tống Ti Chính là có tiếng trong mắt không nhào nặn hạ cát, làm người chính trực, từ trước tới giờ không làm việc tiên tư trái pháp luật, làm việc công bình công chính, liệp yêu ti thượng thượng hạ hạ không có khâm phục. Có người thậm chí bởi vì kính nể Tống Ti Chính, tiến tới chán ghét chúng ta Chu đại nhân. Lý Thanh Nhàn cười nói, Chu đại nhân cùng Tống Yếm Tuyết Mẫu thân chuyện, là thật. Bảo đảm thật, cái kia Tống Diễm biết thật hận Chu Lệ Nhân. Nói hận nói không được, nhưng chán ghét là thật, nàng thường từ thần đô ti đào nhân tài, không đúng bên dưới một người chính là ngươi." Hàn An bác nói, "Liệp Yuti chỗ nguy hiểm như vậy, ta chết cũng không đi." Hàn An bác lại nói, "Ngươi chưa từng nghe qua nghe đồn." Tin đồn gì? Nội các muốn xóa tuần nhai phỏng, bộ phận giám vệ điều vào Liệp Yuti, Liệp Yuti quyền lực chưa từng có tác mạnh, Tống đại nhân địa vị nước lên thì thui lên. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, hỏi, "Tống đại nhân đều có cái gì yêu thích? Ngươi không phải chết cũng không đi sao?" Ta thị không muốn đi, nhưng chú Thuốc bình thường phòng ta cùng phòng hái hoa đạo tặc giống như, cái này hai ngày lại làm cho Hấu Phi tới dạy ta, khẳng định muốn ma lư ta. Trước hắn cũng đã nói, Thần Đô Ti chuyên quản thần đô sự vụ, nước quá sâu, đặc biệt dễ dàng đắc tội các đại thế lực, Liệp Yêu Ti thì đơn giản rất nhiều, không dễ dàng đắc tội người. Hắn là cái kia loại lạc hậu người, bao che cho con thời điểm thật bao che cho con, đánh hại tử thời điểm thật có thể đánh gãy cây vậy. Tống yếm Tuyết càng là coi cho ta, hắn càng là sẽ đem ta ném cho Tống Nghiêm cái này giúp làm quan, không, có một cái bụng dạ tốt. Người rất nhanh tấn thăng cửu phẩm, cũng là quan, không phải lại Ta Lý Thanh Nhàn coi như chết đói, cũng không làm bọn họ cái kia loại quan. Được, cái này lời nói ta nhớ kỹ. Đừng, ta liền theo miệng nói một chút. Tỉnh vậy, tại sáng sớm mát trong gió, Lý Thanh Nhàn vui vẻ đi trước Xuân Phong cư, cùng Khương Ấu Phi học tập Lôi Pháp. Lôi Pháp gì gì đó, cũng không có nha. Buổi chiều thời gian, Khương Ấu Phi đột nhiên xuất ra chuyển tân phù bản, sau đó căn dặn Lý Thanh Nhàn hai câu, ly khai Xuân Phong cư. Lý Thanh Nhàn tại Xuân Phong cư độc tự học nửa canh giờ, hoa mắt chóng đầu. Xét quỷ gì, một điểm không như Ấu Phi tỉ nói thông tục dễ hiểu. Ấu đâu? Chu Xuân Phong âm từ nhà giữa truyền đến. Lý Thanh Nhàn đi ra nhà kể, nhìn phía một thân lục áo Tơ Chu Xuân Phong, nói, nhận một cái đưa tin ly khai, đoán chừng là thiên Tiêu phái chuyện. "Chu thúc, ta đến cũng có thể hay không nhìn các chiều. Người thật muốn nhìn. thật muốn. "Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong trầm tư chốc lát, xuất ra chuyển tấn phù bàn, lẳng lặng đợi. Chỉ chốc lát mà, liền gặp ba tầng chuyển tấn phù trong mâm một lá phù lấp loé. Chu Xuân Phong giơ tay độ trạm, cẩn thận nghe. "Chỉ chốc lát mà, Chu Xuân Phong thu hồi truyền tấn phù bàn, nói, "Đi với ta chiếu ngục Tây viện, nhớ kỹ đừng làm loạn đi, Tây viện có hai nơi quỷ địa." "Cái gì?" Lý Thanh Nhàn đã sớm biết quỷ địa đáng sợ, quỷ yêu sau khi chết có thể hóa là quỷ địa, đồng dạng có thể hình thành tà dị lực lượng giết người. Ngạc nhiên, kinh thành trừ quan văn nhà môn cùng đạo quan nha môn, các lớn nha môn đều có quỷ địa. Chu Xuân Phong đứng dậy, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận đợi kịp. Ngay ý là, hộ bộ, hình bộ, bộ binh cùng công bộ mấy cái lớn nha môn cũng có quỷ địa. Lý Thanh Nhàn khó có thể tin. Hình bộ nhiều hơn nữa, báo lên bốn cái, ta hiểu rõ tám cái, ai biết còn cất giấu bao nhiêu. Chu Xuân Phong vừa đi vừa nói. Lý Thanh Nhàn có chút mơ hồ, cái phái ma giáo vẫn tính là nhân tộc một thành viên. Có thể quỷ yêu hoàn toàn là khác một loại tà dị giống loài, có người nói liền yêu tộc đều sợ hãi. Đường đường thần đô, một nước thủ đô đều có quỷ địa. Lý Thanh Nhàn trong đầu linh quang nhất niệm, hỏi: "Trong hoàng cung có quỷ địa sao?" Chu Xuân Phong quay đầu nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn một mắt, nói: "Không biết." Lý Thanh Nhàn trong lòng trầm mắng, cái này tệ quốc đúng là điên, hoàng cung vẫn còn có quỷ địa, thái Ninh đế đến cùng đang làm gì? Chu Xuân Phong chậm ung dung nói: người ở kinh thành gặp qua bị dạ vệ phong môn lại treo hắc đèn lồng địa phương sao?" "Đương nhiên là qua, ta khi còn bé còn muốn đi vào nhìn một cái, bị người khuyên nhủ." Chu Xuân Phong cùng Chu Hận nhất tệ bật cười. Lý Thanh Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, nói, đó cũng là quỷ điện. Đúng rồi, Dạ vệ có cái chỉ nghe nói chưa từng thấy HNT, chính là quản cái này. Nếu không đâu." Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn trầm thán, cái này đại thế nước, thực sự là không ngừng đánh nát tang quan, đổi mới hạn cuối địa phương. Nếu không phải là làm Dạ vệ mỗi ngày có thể được một đầu khí vận cá, sớm cuốn gói chạy. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nuốt miệng nước bọn, điều chỉnh một lần cú họng, dùng phi thường nhu hòa giọng nói nói, "Chú thúc, ta bình thường là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng đối với ngài không có ác ý gì, ta mời ngài như thúc bá, ngài chính là hiện tại ta người thân cận nhất, đợi ngài lớn tuổi" ta nhất định vì ngài dưỡng lão. Lý Thanh Nhàn cơ chí thu hồi chăm sóc người thân chức lúc lâm trùng hai chữ. Nói đi, có chuyện gì cậu ta? Liền đúng không? Ngược lại đi, có thể hay không đừng đem ta đưa đi hắc đèn ti ma luyện. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỳ nguyên vàng son của đại việt. Mời xem. Chương 86, Thanh Nhàn mới vào Tây chiếu ngục, cắt chiều thụ hình lại tổn hại tinh. Chu Xuân Phong thấy buồn cười, nói, số người nhất tinh. Đúng rồi, Liệp Yuti bên kia xác định, minh trời xế chiều, các ngươi giáp đội chín đi theo Liệp Yuti đội ngũ, săn điu. Ồ, "Ta mới vừa học được lôi phủ, còn không có hỏa mấy chương." Lý Thanh Nhàn nói, "Chờ từ chiếu ngục trở về, ngươi trở về nhiều hạ điểm lôi phủ bảo vệ tính mạng. Đến mỗi mấy tháng này, yêu tộc thời kỳ giặc hạn, không chỉ có lẻ kẻ yêu tộc, còn có thành quần kết đội yêu tộc cướp bóc các nơi." Chu Xuân Phong nói, "Không phòng được. Cũ trưởng thành cùng sông lớn đều là phòng yêu tộc đại quân, không phòng được tiểu cô yêu tộc. Sợ nhất tiểu cô yêu tộc đột nhiên hội hợp, công thành đoạt đất." Chu Xuân Phong nói, "Hình như mỗi năm đều có thành phố nhỏ bị đột nhiên hội hợp yêu tộc công phá, tàn sát hầu như không còn. Không có biện pháp" Bình thường huyện nhỏ thành nhất cao không quá thất phần quan. Ba người không có đi thường đi chiếu ngục Nam môn, ra dạ vệ, từ bên ngoài đi tới chiếu ngục Tây cửa. Chiếu ngục Tây môn so với Nam môn cao lớn rộng mở, cửa hai bên đứng thẳng hai hàng binh sĩ, mặc áo giáp, cầm binh khí, áo giáp lóe sáng. Lý Thanh Nhàn biết chiếu ngục Tây viện cùng Đông viện hoàn toàn không là một chuyện. Chiếu ngục Đông viện tương đương với dạ vệ chính mình ngục giam, chiếu ngục Tây viện thì là dạ vệ, đông sưởng, tây hán cùng trong triệu bốn cái nha môn ngục, chiếu ngục viện chiếu ngục sử dụng kiêm sự, từ Thái Ninh đế nhiệm chính phẩm quan chức, tại phủ thông ti bên trên, cùng Chu phẩm. Chu Xuân Phong từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra một phương thanh trạm ngọc giao long văn cái trà giấy, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Tây viện bên giới tọa yêu mê cùng trấn phong đại yêu đại ma vô số kể, cho dù là khí tức tiết lộ, chúng phẩm bên giới cũng như thân chúng tử độc. Bảo này từ ta chính khí chui luyện nhiều năm, không kém hơn bình thường ngũ phẩm pháp khí, ngươi tạm thời cầm, có thể phòng tạp hế, có thể phòng quỷ yêu sao? Lý Thanh Nhàn một bên nhìn một bên hỏi. Chu Xuân Phong khẽ gật đầu một cái, nói, không có gì có thể phòng quỷ yêu. Cảm ơn chú chờ săn yêu trở về xin trả. Lý nói cẩn thận từng ly từng bỏ vào trong lòng. Chu hận Trừng lấy đôi mắt Chu Xuân Phong giở khóc giở cười, nói: "Ngươi đây là cùng La Tỉnh lăn lộn lâu, hộ bộ tật xấu học sạch sẽ. Vật tấn kỳ dụng, ngược lại ngài một thân hạo nhiên chính khí, lập tức tấn thăng tam phẩm, cũng không thiếu cái này đồ vật. Ta thì không được, cái này đồ vật cho ta, chính là bảo vệ tính mạng." Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong suy nghĩ một chút, nói: "Cái kia nhớ ký dùng khải linh phù phong bế, dùng thời điểm vạch trần lá bùa." "Được." Ba người đi tới cửa lớn, thị vệ tử xuất ra một chỉ lớn chừng bàn tay cầm thạch kim miệng tiên hạc phân biệt điểm tại mọi người mua bản tay bên trên, đợi một lát, Bạch Ngọc tiên hạc không có biến sắc, mới thả ba người đi vào. Cái này Tây viện chợt nhìn cùng Đông viện trên lệnh không bao nhiêu, hắt đường tối đen tường hắt phòng ở, nhưng trong không khí tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, để cho Lý Thanh Nhàn lông tơ nổi lên, linh gải lôi long hỏa ấn chủ động tăng tốc phụt lên pháp lực. Chu Xuân Phong vừa đi vừa nói, nơi đây bị trùng điệp pháp trận che chở, chỉ có thể ở hát trên đường đi, không muốn đi đất vàng đường, không muốn đi bãi cỏ. Nơi đây không có nguồn phí đường, nếu như nhìn thấy bề đường, hoặc là đứng tại chỗ đám người cứu, hoặc là nghĩ biện pháp đến hắt trên đường. Tây viện người không thể mặc hoàng y phục, nhìn thấy mặc hoàng y phục, chạy, chạy thời điểm không thể tiêu cứu. Nhớ kỹ, nhìn thấy hoàng y nhân, nhất định phải chạy. "Hiểu sao?" Nói xong lời cuối cùng, Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, đen trắng tấu lượng con ngươi lại lấp lóe quỷ dị quanh mang. "Được, Lý Thanh Nhàn dùng mình." Lý Thanh Nhàn gật gao cùng sau lưng Chu Xuân Phong. Bảy rẽ tám quẹo, ba người đi tới một chỗ trên đất nhà tù cửa. Thượng phẩm cùng trung phẩm quan ở dưới đất, bên dưới tam phẩm quan ở trên mặt đất nhà tù. Chu Xuân Phong nói, "Ba người vào nhà tù, nên mặt là một cái chỉnh tề tiểu phương sảnh, ngục giam đặc hữu tanh hôi đập vào mặt." Tham dự tiểu phường nội khố phủ hoản đang bên trong, người quen gặp nhau, tỉnh quan cũng không nhiều lời nói, dẫn người đem cắt triều tử trong phòng giam giá đi ra. Cắt chiều tóc hai bù xù, toàn thân lộ ra một tầng ám hồng huyết dụ, làn da biến mất không thấy gì nữa. Hai tay rủ xuống bên dưới, xương ngón tay vỡ vụn, mười mảnh móng tay toàn bộ tiêu thất. Lưỡi bụng cùng bả vai bị một cây to bằng ngón tay cái thiết hệ thống xuyên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, Lý Thanh Nhàn trong lòng cả kinh. Cắt chiều cả khuôn mặt da biến mất không thấy gì nữa, trên mặt máu thịt bé bét. Ánh mắt của hắn như là màu trắng quả cầu đá giống nhau nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt vắng ngắt, nhìn không thấy một vài người loại hẳn có tia sáng. Hắn hình như đã không nhận ra Lý Thanh Nhàn. Cách lần trước gặp mặt chỉ qua một ngày. Lính canh ở trên mặt đất, gao giẫm ở bắp chân của hắn. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, nhìn Chu Xuân Phong cùng Chu Hận một mắt, phát hiện hai người sắc mặt như thường. Lý Thanh Nhàn tìm cái ghế ngồi xuống, nói: "Chu thúc, ta hiện tại xem mệnh bằng khí." Chu Xuân Phong gật đầu. Lý Thanh Nhàn tiến Long Ngọc khí, cắt chiều đầu đỉnh, phân biệt bày ra toàn bộ mục nát giao nhau đao kiếm, đống nhỏ cốt phấn, không có chút nào vẻ xanh biết bị nham thạch phong kín của mộ, bên trên, một vùng tằm tối hư không. Bại, chết, mộ, tuyệt tứ hung tới đông đủ, khí vận tuyệt vong. Bầu trời hiện hiện một vận mệnh đồ ảnh, hắn ngã vào phòng giam cỏ khô bên trên, thân thể chậm rãi cứng ngắc, hô hấp đình chỉ. 3 ngày sau, cắt chiều tử vong Lý Thanh Nhàn trong lòng thở dài, tiến nhập cắt chiều mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn cảm thấy mãnh liệt khó chịu, ngẩng đầu nhìn trời. Đen nhánh hư không phần cuối, một viên vàng chói đại tinh lóe, chỗ cao chính giữa, tựa như lại nhật, phát ra quần quật uy áp, chấn phong cắt chiều mệnh cách. Ở đó vàng trói đại tinh quân thần, vô số ngôi sao chi chít bảo vệ, cùng đại tinh nhất thể. Xa xôi biên giới, một quần tinh thần như ẩn như hiện, phát ra ánh sáng nhạt. Đây là Đế tinh chấn mệnh, cắt chiều chắc chắn phải chết. Lý Thanh trên mặt hiện, hiện một nụ cười thản Có Đế tinh mệnh, cắt chiều tất cả quý nhân, đại thế, mệnh cách chờ lượng, đem đều bị nghiền ép đến cực hạn. Săn mệnh quá trình đem không gì sánh được đơn giản, độ khó không sai biệt lắm tương đương với câu thần cầu đạn mệnh. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ một mắt cắt chiều mệnh phủ. Sở hữu mệnh tinh phía trên, bốc lên nhàn nhạt khói đen. Lý Thanh Nhàn vội vàng trở lại chính mình mệnh phủ, ngâm tụng săn mệnh thuật khẩu quyết. Sinh tử hiểu thọ nói mệnh, thịnh suy nghèo thông nói vận. Một đầu khí vận cá nhảy ra, hóa thành thuần trắng cầu dài, đục lỗ hư không, liên tiếp cắt chiều mệnh phủ, hiển hiện, hiện cắt 6 viên tinh. Thép dòng kiếm, đái suốt cách người có hại cho thể, hồi nhỏ bé lẫn lặn thảo Thép dòng rèn kiếm cùng đây suối tránh kim không có ích gì, Hôi Tước Phục Ổ, nhỏ bé lân lận thảo cùng tránh gần, đối với ta đến nói có tác dụng lớn. Nếu ta mệnh phủ có cái này ba loại mệnh tinh, lần này San Yêu đem an toàn gấp 10 lần, cho dù là Quỷ Yêu cũng không khả năng hoàn toàn không nhận mệnh như vậy mệnh cách ảnh hưởng. Còn cách bảy người có hại cho tập thể, trước mắt tác dụng không lớn, nhưng nếu tại thỏa đáng thời điểm sử dụng, tác dụng khó có thể đánh giá. Lý Thanh Nhàn thêm chút tính toán, huy động vận mệnh câu, nhắm vào Hôi Phục Ổ. Cắt chiều trung niên mệnh bốn mệnh thành cục, theo lý thuyết so với bảng mình kính mệnh cách khó câu, Nhưng chỉ một lần, lưới câu liền tiếp cận cắt chiều nửa thức bên ngoài, đơn giản đáng sợ. Lý Thanh Nhàn một bên thả câu, một bên ghi chép. Vẹn vẹn qua 2 phút đồng hồ, lưới câu liền rơi vào hôi tức phù cổ bệnh tinh bên trên. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn một mắt cắt chiều đỉnh đầu đế tinh, tiếp tục săn mệnh. Ông chùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 87, Lý Thanh Nhàn nhất ngộ hoàn Liên tục 10 lần lưới câu đều có thể rơi vào hôi tức phù cổ bên trên, Lý Thanh Nhàn mới thả xuống một nhũ tinh, một lần thành công. Một viên tiếp lấy một viên, chậm rãi câu tới. Một lúc lâu sau, Tiêu Hao năm đầu khí vận cá cùng 4 cái mua được mệnh tinh, thành công câu được Hôi Tức Phù Cổ, nhỏ bé lân lận thảo, tránh dịch tận ly hôn bảy người có hại cho tập thể. Lý Thanh Nhàn đệ nhất thời gian rút lui hết cáo mượn hai hủ mệnh tinh, đem Hôi Tức Phù Cổ, nhỏ bé lân lận thảo cùng tránh dịch tận sắp đặt đến trang mệnh trụ, ngày mệnh trụ cùng lúc mệnh trụ bên trên. Bốn mệnh thành cục, Lý Thanh Nhàn lập tức cảm nhận được mình ánh tăng lên, bên trong mơ hồ dù không thể hình thành vụ, nhưng mệnh cách đã đại biến dạng. Lý Thanh Nhàn lại hơi diễn. Một lần nữa điều chỉnh 4 cái mệnh cách vị trí, tuân theo âm dương ngũ hành, hóa giải xúc phạm, mệnh thế càng tăng lên. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn cao mạnh nhìn lấy viên kia kim thiềm ngọc bảo. Cái này mệnh tinh hoàn toàn chính xác có thể làm cho mình tài nguyên xung tốc tiến bảo, nhưng cùng mặt khác ba cái mệnh tinh cũng đáp, còn không như cách 7 người có hại cho tập thể phù hợp. Suy nghĩ trong lát, nhìn phía mệnh chỉ cùng mệnh tinh sơn. Mệnh chỉ trong, năm đầu khí vận ngư du dãng, chính mình mỗi ngày tu được một đầu, tiêu hao cũng lớn. Mệnh tinh sơn bên trên, nguyên bản có 18 quả mua được mệnh, hiện đang dùng 6 viên, còn lại 12 viên. Trừ cái đó ra, Còn có cáo mượn oai hùm lý hôn bảy người có hại cho tập thể. Tâm niệm vừa động, kim tiêm ngậm bảo ly khai mệnh phủ, cáo mượn oai hùm rơi vào mệnh trụ bên trên. Mệnh tinh treo trụ trong ngáy mắt, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy mệnh phủ nhẹ nhàng chấn động. Một tầng nhàn nhạt mệnh vụ hiện hiện phía trên mệnh tinh. Bốn mệnh thành cục. Bốn cái mệnh tinh bên trên, mệnh vụ bên dưới, nhiều hơn một viên nhỏ bé thủy tinh cầu. Mệnh tinh đầu người lớn nhỏ, cái này tiểu thủy tinh cầu chỉ ngón nút chỉ lớn. Thủy tinh cầu bên trong lộ vẻ vui mừng, mệnh Không nghĩ tới, Minh cùng các triệu mệnh tinh hợp lực, vậy mà có thể dự dục mệnh thần. Suy nghĩ một chút cũng phải, cáo mượn oai hùng vốn là có có lựa gạt lựa gạt ý. Lý Thanh Nhàn cảm thấy mỹ mãn rời khỏi, lần nữa đối với các chiều xem mệnh vật khí. Không có mệnh cục che chở, lại bị đế tinh trấn mệnh, liền gặp các chiều đầu đỉnh hiện hiện liên tiếp vận mệnh đồ ảnh, cùng đóng phim giống như. Lý Thanh Nhàn từng cái nhìn kỹ. Đừng lại xem mệnh vật khí, dư quang phát hiện Chu Xuân Phong đứng bên người một cái cùng xuyên tứ phẩm quan phục quan viên, chỉ là đầu đỉnh đã quan, cũng không thèm để ý, nói, người phụ trách văn thư có đó không? Tại. Tỉnh quan bên người phụ trách thẩm vấn ghi chép hai cái thập phẩm lại viên đi ra. Lập tức ghi chép. Là Hai cái người phụ trách văn thư lập tức trải giấy nhấc bút chương. Lý Thanh Nhàn giống như pháo liên châu kể ra vận mệnh đồ ảnh bên trên bộ phận nội dung. Thế tử của hắn vô tội, nhưng con hắn sớm đã bị xử dụng. Nhà hắn năm con phố bên ngoài nhà kia cánh tiệm dư liệu, là bọn họ cứ điểm một trong. Hắn trước đây đã từng vu oan qua một cái dạ vệ lính canh ngục, cái kia lính canh ngục là hoang uổng. Chờ Lý Thanh Nhàn nói xong, mọi người trợn mắt hốt mồm. Lý Thanh Nhàn thì hướng hoàng thành phương hướng chắp tay tay, nói, cho nên ta có thể như vậy rõ ràng, hoàn toàn hoàng thượng ban tặng, hắn chính trịu đế tinh mệnh. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ khẽ gật đầu tút, hộ phụ vô quỹ tử. Cái kia tứ phẩm quan viên tán thường nói, Chu Xuân Phong nói, vị này chính là Triệu Ngục Sư Ngô Triệu Nô đại nhân, về sau có đạo thuật bên trên vấn đề, có thể tới thỉnh giáo Nô đại nhân. Hạ quan Lý Thanh Nhàn, gặp qua Ngô Chiếu Ngục Sư. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía vị này đại quan, thân hình cao lớn, gây khỏe mạnh, đầy mặt nghiêm nhăn, giữ lại ba sợi đen túi râu mép, người mặc cơm dương bắt quái hoàn bào, đầu đỉnh thuần dương đại quan, nhìn qua năm sáu Triệu mỉm cười nói, hai lần trước không có đi thi chính điện, ngược lại là bỏ lỡ hai trận trò hay. Còn đạo thuật bên trên vấn đề, có huynh thành tiên tử tại, đạo liền không thiếu xấu. Lý Thanh Nhàn lại nói, "Ấu Phi sư tỷ đọc sách nhiều, nhưng luận đạo thuật thực tiễn, là xa xa không như ngài. Ngươi vào Tiên Tiêu phái quan đệ tử." Nô Triệu hỏi, "Là Ấu Phi sư tỷ thay sư thu đồ. Lý Thanh Nhàn nói. Nô Triệu liên tục gật đầu, cười nói, "Tốt, vẫn là ta đạo môn thích hợp với ngươi." Ai? Chu Xuân Phong bất đắc dĩ thở dài, hai từ này cái gì đều tốt, chính là văn võ đều kém. Nô Triệu rướn dầu cười khẽ. Song truyện, Chu Xuân Phong hỏi, "Lý Thanh Nhàn nói, "Kết thúc. Lão nô, không quấy rầy ngươi." Chu nói, "Ta tiện đường hồi phỏng, đưa tiễn ngươi." Chu Xuân Phong cùng nô Triệu phía trước, mọi người ở phía sau, đi ra nhà tù, đi mấy bước, tiến nhập chủ nói, phía trước đột nhiên tràn đầy sương ngủ. Cẩn thận. Nô Triệu hạ giọng cảnh báo. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng lột bộ một lần. Phía trước đi thông cửa tây đường mặt, khiết trắng như ngọc, giống như đông tuyết trải ra. Bạch cuối đường đầu hôi vụ bước lên. Mọi người ngây ra như phỗng, nhìn nhau một cái, không người nói chuyện. Như thế vận xui sao? Lý Thanh Nhàn tự lẩm bẩm. Chu Xuân Phong thấp giọng nói, không thể nói lung tung lời nói. Lão nô, ngươi ở yên tại chỗ chiếu xem bọn hắn, ta đến phần cuối đi xem tình huống. Nô Triệu nhẹ khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hai người đồng thời duỗi tay tiến nhập khí vận cá bạc túi, Nô Triệu lấy ra một thanh pháp thiết thất tinh kiếm, Chu Xuân Phong lấy ra một quyển vàng hồ sách cũ. Chu Xuân Phong chậm rãi đi vào tối đường cùng Bạch Đường chỗ giao giới, phía trước xương mù dày đặc trở thành màn. Bạch Đường đột nhiên nhanh như chớp bước lên ma khí, từng mảnh một tóc dài màu đen từ bên trong lộ ra, chi chít, giữa không chung nhẹ nhàng phiêu dãng, tựa như dòng. Nô Triệu thấp giọng thìn non, đất trống sinh t đen, đường này vĩnh Bạch Đường chỗ sâu, đứng nghiêm một tòa cao khoảng 1 trượng sám trắng cửa đa Cánh cửa cao chừng hơn một xích, cùng sở hữu tiền trung hậu 3 tầng, mỗi tầng Phật phòng như núi, trong núi mây mù lở lở, rừng rậm rậm rạp. Không cửa không cửa đem bạch đường một phân thành hai, sau đó bạch cuối đường đầu, xương ngủ dày đặc chỗ sâu nhất, thủ lập hai miếng đóng chặt không khung cửa lớn, ước chừng 10 tầng lầu như vậy cao. Lý Thanh Nhàn nhìn xa cửa lớn, cửa lớn phảng phất đồng thau chế tạo, tính chất rắn chắc. Bên trái nửa cánh cửa điêu khắc một đầu, đầu đường sông, tại quần sơn trong lúc đó, tự bên dưới mà chảy xuôi lấy ám hoàng sắc nước sông. Bên phải cánh cửa bên trên khắc một thành phố, thân mơ hồ sinh linh tại thành thị bên trong đi lại. Những sinh linh này đồng dạng tự bên dưới mà lên đi trước, một khi ngừng lại hoặc quay đầu, liền bị tối hoàng hà nước cuốn đi. Cửa lớn hai bên trong sân ngủ, ngẫu nhiên có hoàng sắc quần áo hiện lên. Chu Xuân Phong vậy mà dầm chân tại chỗ. Nô Triệu than khẽ, nói: "Tất cả mọi người tại chỗ không động, đó là không mạch đóng." Nô Triệu hạ giọng về phía trước kêu la: lao Chu, thế nào?" "Không sao cả, ta chưa bước vào không mạch đóng, chỉ cần không quay đầu lại, dầm chân tại chỗ liền có thể hóa giải. Nếu có thể giải quỷ không mạch đóng, liền có thể trở về." Đang trước ngưỡng cửa ba đường núi ta nhận ra, cái, cái cánh cửa là cái gì? Hoàng tuyển. Lô Triệu thanh em chấm thấp. "Hiểu." Chu Xuân Phong nói. "Kịch." "Kịch." "Kịch." Đường đường chính tứ phẩm quan to, đứng tại phiêu đãng như dòng tóc trước, tựa như tiểu bình dầm chân tại chỗ. Nô Triệu quay đầu nhìn mọi người một mắt. Lý Thanh Nhàn cùng với Chú Hận, đi theo phía sau tỉnh quan cùng Nô Triệu hai người tùy tùng thuộc hạ, cùng với một cái cựu phẩm lính canh ngục đội trưởng cùng sau cái thập phẩm lính canh ngục, tăng thêm Chu Xuân Phong một cộng 14 người. Người người mặt lộ vẻ sợ hãi. Chu Hận mật truyền nói, "Ngươi tận lực không cần đi trước, tận lực không đi lại." Lý Thanh Nhàn nhẹ khẽ gật đầu. Lô Triệu thở dài một tiếng, nói, "Ta biết các ngươi sợ." thậm chí muốn muốn chạy trốn, nhưng không có khả năng. Không ngừng các ngươi, cả khu vực mấy trăm lính canh ngủ quan lại cùng tù phạm đều bị khống trụ. Ta nói một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, Hoàng truyền quỷ địa chết mà không, rức, 12 canh giờ vừa qua, tự nhiên tiêu mất, thuộc về nhất thiện lương đơn giản nhất không rức quỷ địa. Nếu như gặp phải chiếu ngục ti một cái khác quỷ địa, chúng ta một cái đều không sống nổi. Tin tức xấu là, một canh giờ một chiếc thuyền chở người vào hoàng truyền. Chúng ta trước hết nhìn thấy hoàng truyền môn, bị đưa vào hoàng truyền có khả năng lớn nhất. Truyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng hướng nhưng tạm ổn. Chương 88 Mệnh thuật sư đoạn lưu mở đường, có thể giải quỷ sao? Chu Hận hỏi. Lô Triệu lắc đầu nói, ta biết giải ba đường núi, nhưng đối với không mạch đóng cùng hoàng quyên môn, rốt đặt cắn mai. Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện hiện mệnh thuật sư Du ký ghi chép các loại việc vật vãn, trong đó mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng ghi chép qua tình huống tương tự, không có có biện pháp khác không? Chu Hận hỏi. Lô Triệu nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, nói, trước mắt chỉ có lớn mệnh thuật sư toàn giải không dứt quỷ địa, bởi vì rất nhiều mệnh thuật sư đều coi quỷ địa là thành một loại mệnh. Số ít thượng phẩm cao thủ cũng có thể thông qua, nhưng không thể giải, là hoàn toàn bằng vào thực lực xung vào từng cái sông vào người, tất giảm thọ 10 năm. Bên địa chu xuân phóng nói, như trong vòng một giờ tìm không được giải quỷ phương pháp, ta mạnh phá cái này môn. Lao chu ngươi." Lô Triệu thở dài, nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn. "Lô đại nhân, đối với cái này hoàn toàn, ngươi cũng biết cái gì, có thể hay không từng cái nói rõ, ta dù sao có chút nông cạn mệnh thuật truyền thừa, có lẽ có thể giải quỷ." Lý Thanh Nhàn nói. "Quỷ địa là quỷ yêu sau khi chết hình thành, tình huống bình thường sẽ luôn luôn bình an vô sự, nhưng có thể bị cái khác yêu lực lượng phát. Hoàn toàn quỷ địa khởi nguồn tại lớn quỷ yêu lực lượng, về phần là ai, chúng ta không rõ ràng." chỉ có thể xưng nó là hoàng tuyển đế quân, ngươi trực tiếp xưng cái kia loại yêu vật, Lý Thanh Nhàn không dám xưng hô. Nô Triệu cười khổ nói, chưa vào quỷ địa không thể nói lung tung, vào trong đây, đã trúng quỷ, trái lại không sao. Các ngươi nhìn một chút cổ tay trái, thử lại lần nữa cổ tay trái mạch đập. Mọi người túi đầu kiểm tra, cổ tay trái chỗ nhiều hơn một đóa hoàng vân ấn ký, ngón cái bụng lớn nhỏ. Dùi tay thăm dò, mỗi cái hơi biến sắc mặt. Cổ tay trái không có mạch đập nhảy lên, cổ tay phải lại bình thường, nhưng thân thể không có bất kỳ khó chịu. Còn có cái gì gì khác không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hoàng truyền quỷ địa, nói tốt cũng tốt, nói không tốt cũng không tốt. Chỗ tốt là chỉ cần vạch trần ba đầu quỷ, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Chỗ xấu là không giải được, hẳn phải chết 12 người. Rất nhiều người tha rằng gặp phải quỷ yêu, liều mạng sinh tử, cũng không mượn ý tao ngộ loại này quỷ địa. Các ngươi ngẫm lại, nếu như lần này bên trong quỷ chỉ có 12 người, hạ chẳng như thế nào? Loại này quỷ địa chỉ là lưu lại lực lượng, là dễ dàng hiểu, tỉ như trung phẩm mệnh thuật sư liền có thể hóa giải không mấy đóng, số ít trung phẩm mệnh thuật sư liền có thể hóa giải, vấn đề là ta không phải mệnh thuật sư, ta chỉ biết giải ba đường núi, về phần cái kia hoàng truyền môn chỉ có lớn mệnh thuật sư thấy qua. Ngô Triệu Lao thao nói một chàng, Lý Thanh Nhàn từng cái đi xuống. Đợi Ngô Triệu nói xong, mọi người yên lặng không nói. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy tư, chính mình phẩm cấp thấp nhất, dù là có mệnh cục gia hộ, có thể chết cũng so Chu Xuân Phong, Chu Hận cùng Ngô Triệu cao hơn nhiều, đại khái cùng tình quan chênh lệch không bao nhiêu. Vấn đề lớn nhất là, quỷ yêu đưa thích giết mệnh thuật sư. Đây cơ hội bằng triệt tiêu mệnh cục gia hộ. Lý Thanh Nhàn thậm chí hoài nghi, thứ nhất Thuyền Thuyền rất có thể hành trước mình. Lý Thanh Nhàn suy tư hồi lâu, hạ quyết tâm. Không thể ngồi chờ chết. Lý Thanh Nhàn nói: "Bạch Đường tại Tây, ngăn tại đoán vị. Bất quá quỷ địa có những lực lượng khác che đậy, quái vị chuyển hoán. Ta vừa rồi thử, pháp lực thấp, thôi diễn không ra, nô đại nhân, ngươi có thể thôi diễn ra không mạch đóng chân thực quái vị? Ta thử xem." Nô Triệu nói từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra bắt quái bản, chậm rãi hành tàu thôi diễn. Không bao lâu, nô Triệu nói: không vị, nhưng ngẫu nhiên biến ảo thành ly vị. Quỷ lực lượng chính là như vậy, quái vị bất chính, thậm chí khả năng triệt để biến hóa." "Khôn vị." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ chốc lát nói: "Có thể giải Tất nhiên lớn mệnh thuật sư đem không đường về làm nào đó loại mệnh, cái kia tỷ lệ lớn là cùng loại mệnh cách bên trong khốn. Ta có một đạo mệnh thuật, có thể hóa giải bệnh cách lẫn nhau khốn, nhưng ta pháp lực chưa đủ, cần mượn dùng ngô đại nhân pháp lực. Chỉ cần ngươi nguyện ý đếm thử mệnh thuật giải quỷ, pháp lực của ta tất cả thuộc về ngươi. Nô triệu đại hỷ. Những người còn lại cũng kích động nhìn lấy lý thanh nhàn. Chu Hồ nói, ngươi mới vừa thành mệnh thuật sư, cường hành giải quỷ, tao nộ phản phệ làm sao bây giờ